417 thứ 347 trăm trương thất bại thảm hại kiệt kiệt kiệt kiệt đã sớm nghe nói thanh huyền quốc hoàng đế bên cạnh có hai đại cao thủ hôm nay tất nhiên đụng phải tự nhiên là muốn linh giáo một phen áo bào đen viên tiên sinh cũng là chậm rãi thả ra khí thế của mình hắn cũng minh bạch cục diện hôm nay muốn trưởng khống đan đạo tông đã không có khả năng đã như vậy vậy cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp khác đem những người khác đều cho ta bắt lấy tới phải sống hướng về phía sau lưng hai người phân phó một tiếng áo bào đen lão giả thân hình khẽ động trực tiếp chính là hướng về phía lục tiên sinh xung tới Kiệt, kiệt kiệt kiệt tất nhiên bị bắt gặp như vậy thì yên tâm lớn mật đánh nhau một trận tốt xem kiếm ba áo bào đen lão giả ngược lại là không chút do dự nói động thủ liền động thủ kinh người kiếm mang thẳng đến lục tiên sinh chém ra ngoài cả phòng lập tức đều bị kiếm khí rút sạch hừ chả lẽ lại sợ ngươi mắt thấy ông lão mặc áo đen động thủ lục tiên sinh khoát tay nhưng là lấy ra một cây trường thương màu và nóng trường thương lắp một cái chính là đồng dạng đưa ra một đạo chân khí thương mang trực tiếp hướng về phía ông lão mặc áo đen kiếm mang nên đón tiếp lấy hai đại cao thủ nói động thủ liền động thủ mặc dù đây là đàn đạo tông nhưng bọn hắn tu vi rõ ràng muốn áp đảo đàn đạo tông chúng nhân chi thượng hơn nữa đàn đạo tông cao thủ lúc này đều trúng độc bọn hắn ở đây hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ Siêu sư ba hai đại cao thủ đang khi nói chuyện đã đánh tới bên ngoài trong phòng quá nhỏ tự nhiên không có cách nào phát huy bọn họ đều là tiên thiên cảnh đỉnh tiêm nửa chân đạp đến vào tử phụ cảnh nhân vật lúc này ngõ hẹp gặp nhau tự nhiên là muốn phân ra cái mạnh yêu tới hai đại cao thủ đánh tới bên ngoài mà trong phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại liêu đan đạo tông đám người cùng với hai cái hắc bảo nam tử lúc này hai cái hắc bảo nam tử cùng với phần thiên trưởng lao đứng chung với nhau mà mục tây nhưng là chẳng biết lúc nào đến rồi tông chủ ti mã mục thiên hòa tịch diện trưởng lao sau lưng hai tay càng là chẳng biết lúc nào chống đỡ ở hai người sau lưng của phía trên ai phần thiên trưởng lão mặc cho ngươi bằng mọi cách tính toán nhưng cuối cùng vẫn là công giá chẳng bây giờ ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao đan đạo tông bên này trên mặt của mỗi người cũng là mang theo khó che giấu vui mừng lục tiên sinh xuất hiện trực tiếp đem đan đạo tông nguy cơ giải trừ cũng trực tiếp vỡ vụn phần thiên trưởng lão âm mưu tính toán không thể không nói một ngày này đối với đan đạo tông tới nói tuyệt đối là đáng giá ghi khắc một ngày nho nhỏ đan đạo tông trong vòng một ngày nên đón nhiều cao thủ như vậy nhưng bọn hắn vậy mà mảy may cũng không biết rõ ràng nếu không phải có lục tiên sinh xuất hiện như vậy hôm nay đan đạo tông đó là nhất định phải hết sức nguy hiểm nhưng là bây giờ lục tiên sinh cuốn lấy cái kia áo bảo đen láo giả mà trước mắt hai cái này áo bảo đen láo giả tăng thêm một cái phần tiên trường lao đối với mọi người tại đây tới nói cũng tịnh không phải là khó có thể ứng phó tối thiểu nhất tông chủ ti mã mục tiên thì sẽ không có vấn đề gì bằng vào hắn đại viên mãn chi cảnh hai cái người áo đen muốn gây bất lợi cho hắn e rằng không dễ dàng như vậy tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Phần Thiên trưởng lao sắc mặt đã sớm trở nên hoàn toàn trắng bệnh, chuyện hôm nay cho tới bây giờ đối với hắn mà nói đã là thất bại thảm hại. Lục Tiên sinh xuất hiện, là hắn nằm mơ giữa ba ngày cũng sẽ không nghĩ tới. Rất rõ ràng, có dạng này một vị cao thủ đến, muốn dùng vũ lực chấn áp Đan đạo tông người đã rất không có khả năng. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được, ba cái Hắc bảo nhân đã cải biến sách lược, xem bọn họ tư thế, đây là muốn cùng Đan đạo tông khai chiến a. Hắn muốn là trưởng không Đan đạo tông, mà không phải nhượng Đan đạo tông tất cả mọi người đều quay điệu. Lúc này tình cảnh của hắn nhất định chính là vô cùng lúng túng. Phần Thiên trưởng lão. Ngươi quá làm cho đại gia thất vọng, cho tới bây giờ, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Còn không nhanh hướng tông chủ đại nhân nhận sai, thật tốt sám hối. Phần thiên trưởng lão, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, bây giờ quay đầu còn kịp, chớ có tiếp tục sai tiếp. Nhìn xem phần thiên trưởng lão, đan đạo tông đám người mặc dù cũng là phẫn hận không thôi, nhưng càng nhiều vẫn là thất vọng cùng cảm khái, người đều sẽ mắc sai lầm, chỉ bất quá lần này phần thiên trưởng lao chỗ phạm chi sai thật sự có chút quá lớn, cấu kết ngoại nhân như hại tông chủ, đây là tội ác tẩy trời tội lớn, mà dạng sai lầm, tự nhiên là muốn tông chủ ti mã mục thiên tới quyết đoán, xem kết quả một chút muốn thế nào phạt hắn. Dưới mắt, hai cái hắc bảo nhân cùng bọn hắn đối lập, nếu như vẹn vẹn là ứng đối hai người này, Ti Mã Mục Thiên hẳn là miễn cưỡng làm được, nhưng nếu là lại thêm một cái Phần Thiên trưởng lão, chỉ sợ bọn họ những người này còn sẽ có nguy hiểm. Cho nên, lúc này nếu là có thể đem Phần Thiên trưởng lão thuyết phục trở về, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Quay đầu. Như thế nào quay đầu? Phần Thiên trưởng lão sắc mặt âm tình bất định, nghe đan đạo tông đám người chi ngôn, trên mặt của hắn nhưng là một mảnh đạo thương, đến lúc này, ta còn làm sao có thể quay đầu? Có chút sai lầm một khi phạm phải, đó là căn bản không biện pháp vấn hồi. cấu kết ngoại nhân như hại tông chủ đây là tội ác tài trời tội danh coi như hắn lúc này quay đầu chỉ sợ cũng không có kết quả gì tốt hơn nữa hắn trước đây trộm đổi ti mã vân luyện tài sự tình cũng đã bại lộ thử hỏi ti mã mục thiên sẽ bỏ qua hắn cái nguy hiểm này chút lấy đi của mình nữ nhi tánh mạng ra hòa sao ha ha ha ha đan đạo tông xem ra lão phu không thể không rời đi tông phái này a ngốc trệ phút chốc phần thiên trưởng lão đông nhiên cười giải việc đã đến nước này hắn muốn làm tông chủ sự tình đã là ảo ảnh trong mơ cũng lại không có bất kỳ khả năng nào dưới mắt hắn cũng chỉ có thể là rời đi đan đạo tông đi bên ngoài khác lưu đừng ra mặc dù rất là không muốn, có thể sự tình đến trình độ này, hắn cũng đã không có cơ hội lựa chọn. Ha ha ha, phần thiên trưởng lão, lúc này muốn đi, ngươi cảm thấy có thể sao? Nhưng mà, ngay tại phần thiên trưởng lão thoại âm rơi xuống thời điểm, cười dài một tiếng nhưng là đột nhiên theo số đông người ở trong truyền đến, mà phát ra tiếng cười không là người khác, chính là đan đạo tông bạo hổ trưởng lão, phần tiên. Ân. Nghe được tịch diệt trưởng lão tiếng cười, mọi người không khỏi hơi kinh hãi. Cục diện hôm nay, bọn hắn những người này đều trúng độc, lúc này phần tiên trưởng lão muốn chạy trốn, e rằng thật vẫn chưa chắc có người ngăn được. Hừ, hừ phần tiên, lão phu muốn đi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ngăn trở không thành? Đừng nói là chúng độc ngươi, liền xem như hoàn hảo không hao tổn ngươi. Lão phu cũng căn bản không để trong lòng. Nghe được tịch diệt trưởng lão chi ngôn, phần thiên trưởng lão lạnh lùng cười nói, vào giờ phút này tất cả mọi người là chúng độc, một thân sức mạnh đã mười không còn một, muốn ngăn cản hắn, đó là tuyệt đối không thể nào. Phần thiên trưởng lão phạm sai lầm thì phải bỏ ra đại giới, ngươi vẫn là lưu lại, chờ ta đan đạo tông các lao tổ tông xử lý a. Ti mã mục thiên lúc này cũng là tiến lên một bước, tràn đầy cảm khái đạo, mà nói chuyện ở giữa, hắn không khỏi quay đầu. Nhìn thật sâu một mắt chẳng biết lúc nào đến rồi hắn cùng Tịch Diệt trưởng lao thân sau mục tây, đáy mắt đều là lấy làm kinh ngạc. Hắn đã sớm biết mục tây không phải bình thường, nhưng đến hiện tại hắn mới ý thức tới, cái này trước đây trong lúc vô tình rút ngắn môn phái người trẻ tuổi, lại có như thế nghe giận cả người thủ đoạn. Thân thể đương trung, những cái kia cuốn quanh ở chân khí chính giữa xương mù màu đen đã toàn bộ tiêu thất không còn một nốt chân khí của hắn đã vận chuyển tự nhiên, vừa mới vậy để cho hắn rung động quỷ dị kích động, vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà bị thanh trừ. Đối với mình bọn người chúng xương mù màu đen, liền hắn đều cảm thấy hết sức khó giải quyết, có thể hay không nghĩ đến biện pháp giải độc đều khó mà nói. có thể mục tây vậy mà chỉ dùng thời gian mấy hơi thở liền làm xong loại thủ đoạn này nhất định chính là chưa từng nghe thấy bất quá dưới mắt cũng tịnh không phải nghiên cứu điều này thời điểm chân khí khôi phục hắn cũng là thời điểm cùng những người trước mắt này tính sổ một chút ta người người sáu nhìn xem ti mã mục tiên tiến lên một bước toàn thân trên giới khí thế phóng lên trời phần thiên trưởng lao trên mặt đột nhiên nhiều hơn một vòng vẻ kinh hãi hắn có thể đủ cảm thấy vào giờ phút này ti mã mục tiên giống như cùng phút chốc phía trước có chút bất đồng rồi còn có tịch diện trưởng lão hai người này sát mặt lúc này cũng là chậm rãi khôi phục liễu hình luận nơi nào còn có dấu hiệu chứng đầu cái này đây không có khả năng tuyệt đối không khả năng ti mã mục tiên hai người vậy mà trong lúc bất chi bất giác giải độc đây quả thực là nghe rợn cả người sự tình có thể mặc dù khó mà tiếp thu nhưng tình huống trước mắt tựa hồ không cho phép hắn đi hoài nghi phần thiên trưởng lão thân bên cạnh hai cái hắc bảo nam tử đồng dạng biến sắc phần thiên trưởng lão cùng ti mã mục tiên đám người đối thoại bất quá chỉ là mấy hơi thở công phu thôi bọn hắn còn chưa kịp độc thủ nhưng đối diện hai người cao thủ vậy mà trong bất chi bất giác đem độc hiểu đây đối với bọn hắn tới nói đồng dạng là khó mà tiếp thu sự tình giải độc ti mã mục tiên đây chính là đáng mặt tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ so với bọn hắn hai người cũng cao hơn ra một cái cấp độ, mà bây giờ đã không phải là bọn hắn đối với Ti Mã Mục Thiên xuất thủ vấn đề, mà là như thế nào từ Ti Mã Mục Thiên dưới tay chạy trốn vấn đề. Đi ba, hai cái hắc bảo nhân liếc nhau, nhưng là không nói hai lời, trực tiếp liền muốn bỏ chạy. Mặc dù phía trước Viên Tiên Sinh hạ lệnh để bọn hắn bắt người, nhưng bây giờ tình huống này, bọn hắn tự thân đều khó bảo toàn, còn chào cái dám người à? Hừ, tới ta đang Đạo Tông Diệu võ Dương Oai, bây giờ nghĩ đi, nào có dễ dàng như vậy. Mắt thấy hai cái người áo đen muốn đi, Tông Chủ Ti Mã Mục Thiên hừ lạnh một tiếng, cùng lúc đó. một cỗ khí thế kinh người trực tiếp đem toàn bộ gian phòng ba phủ, ở trong tay của hắn, càng là chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trưởng kiếm màu xanh nước biển. Ngay tại hai cái hắc bảo nhân muốn rút đi trong mấy mắt, đi đầu một kiếm chém ra ngoài, chia ra đi ba. Hai cái hắc bảo nhân thần sắc chấn động, hiểm lại càng hiểm mà né tránh ti mã mục thiên kiếm mang. Đang khi nói chuyện chính là chia ra chạy trốn đứng lên, lưu lại cho ta ba. Hai cái hắc bảo nhân chia ra chạy trốn, bất quá ti mã mục thiên há lại sẽ để bọn hắn dễ dàng như vậy chạy thoát. Kiếm quang lên, một đóa xinh đẹp kiếm liên trực tiếp ở một cái hắc bảo nhân trước người nọ rộ. một kiếm này không thể nghi ngờ là ti mã mục thiên mạnh nhất một chiều kiếm liên nở rộ trong đó một cái hắc bảo nhân còn chưa kịp thoát ra ra phòng chính là trực tiếp bị kiếm liên thôn vệ tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra một tiếng chính là trực tiếp bị quấy trở thành một mảnh xương máu thứ ba mắt thấy ti mã mục thiên một chiêu tiêu diệt một cái tiên tiên cảnh bắt trọng cứng giả mọi người tại đây đều là hơi kinh hãi một cái khác hắc bảo nam tử càng là thần sắc chấn động bất quá lúc này cũng không phải khiếp sợ thời điểm ti mã mục thiên một chiêu này ra tay toàn lực chân khí thế tất yếu có một thời kỳ suy yếu lúc này tự nhiên là hắn rút đi thời điểm đan đạo tông ta nhớ kỹ các ngươi Lạnh rên một tiếng, hắc bảo nhân thân hình vào tới, chính là muốn đối lấy bên ngoài vào tới. Hắc hắc, nếu đều tới, tại sao phải đi vội vã? Cút trở về cho ta ba. 418. Thứ 348 chương tự bạo chân khí nhưng mà, liền tại đây hắc bảo nhân trồng chất phía dưới ngoan thoại, vừa muốn chạy trốn ra ngoài thời điểm, một tiếng cười nhẹ nhưng là chẳng biết lúc nào từ trước người hắn chuyển đến, cùng lúc đó, một đạo bén nhọn kiếm mang thẳng đến hắn mà đến, đường chạy trốn, càng là bị phong kín. Cái gì? Hắc bảo nhân thần sắc đại trấn, trước mắt đạo kiếm mang này. Uy lực rõ ràng không tầm thường, mà đợi đến hắn quay đầu mới phát hiện, ngăn lại không phải là hắn người bên ngoài, lại là phía trước cái tiêu cơ hồ bị coi thường nam tử trẻ tuổi. Tiểu tử này có gì đó quái lạ ba. Hắc bảo nhân trước tiên chính là cảm thấy liêu mục tây không giống bình thường, bất quá lúc này hắn nơi nào quan tâm được nhiều như vậy. Ti mã mục thiên lập tức phải trở lại nhiệt tình tới, lúc này nếu là không trốn nữa, chỉ sợ hắn liền muốn cùng đồng bạn của mình mở dạng, cũng lại không trốn thoát. Tiểu tử lăn đi ba, tránh đi mục tây kiếm mang, hắc bào nhân thân hình không ngừng tiếp tục hướng về bên ngoài vọt tới. Hắn thật vẫn không tin, một cái chỉ là tiên thiên cảnh nhị trọng tiểu gia hỏa. có thể ngăn được hắn cái này tiên thiên cảnh bắt trọng tử giả tây nhi không thể ba sau lưng chân khí chưa khôi phục ti mã mục tiên thần sắc đại biến hắn lúc này chính là lực cũ đã đi lực mới không sinh chi tế hắc bào nhân muốn chạy trốn hắn thật vẫn không có cách nào ngăn cản chỉ có thể là khôi phục liêu chân khí lại đi truy nhưng cái này thời điểm mục tây vậy mà chạy tới ngăn cản người áo đen một màn này đơn giản nhường hắn vong hồn đại mạo tây tiểu tử né tránh ba tịch diện trưởng lão cũng là dọa đến sắc mặt tái đi đáng tiếc là lúc này liền hắn đều không kịp cứu viện chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mục tây đi ngăn cản hắc bào nhân. Tiểu tử tự tìm cái chết ba. Hắc Bảo Nhân tự nhiên mặc kệ nhiều như vậy, hắn thật sự không tin Mục Tây có trở ngại ngăn đón thực lực của hắn. Huống hồ lúc này hắn cũng không chọn được chọn. Thân hình nói lên, Hắc Bảo Nhân đã đến liễu Mục Tây phụ cận, đang khi nói chuyện chính là khoát tay, một quyền hướng về phía Mục Tây đánh ra. Xong ba. Mắt thấy người áo đen hướng về phía Mục Tây đánh ra một quyền, tất cả mọi người đều là con ngươi co dù lại, người nữ kia Lý trưởng lão càng là đã nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy Mục Tây bị một quyền đánh thành huyết vụ thảm trạng. Thử, đây là ngươi tự tìm chết ba. Nhưng mà so với những người khác lo lắng, Mục Tây nhưng là sắc mặt bình tĩnh. khi nhìn thấy hắc bảo nhân đối với mình anh ra một quyền thời điểm hắn đồng dạng nâng quyền chào đón một quyền hướng về phía cái trước nên đón tiếp lấy vanh ba hai cái hoàn toàn không ngang nhau nắm đấm đánh vào cùng một chỗ tất cả mọi người tại chỗ sắc cũng là trở nên lấy làm kinh ngạc bất quá đang lúc mọi người cho là mục tây sẽ bị đối phương một quyền này đánh thành cho thời điểm làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện Bánh ba xong quyền đụng vào nhau mục tây hòa hắc bảo nam tử vậy mà đồng thời lui lại ra chỉ là lui về phía sau đồng thời mục tây chỉ là sắc mặt thoáng tái đi mà người áo đen cũng kia càng là sắc mặt hoảng sợ, trong miệng càng là không ngừng có tiên huyết phun ra ngoài, cuối cùng càng là ầm vang một tiếng rơi vào gian phòng trên mặt đất, tiên huyết một ngụm tiếp lấy một ngụm mà ói ra. Cả phòng trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, trên mặt của mỗi người cũng là duy trì đờ đẫn thần sắc, ánh mắt mọi người cũng là nhìn về phía trong phòng trên mặt đất, nơi đó, có Trừng Tiên Thiên cảnh bắt trọng Hắc Bảo Nhân, lúc này đang tiên huyết cuồn cuốn, cả người cũng là khí tức bại bại, nhìn thụ thương rất nặng. Mà ở nơi cửa, vừa mới cùng Hắc Bảo nam tử đối danh một cái quyền mục tây, lúc này lại chỉ là sắc mặt hơi có chút đỏ ửng, cánh tay phải nhìn hơi có chút run dậy. bất quá trừ cái đó ra chính là không có cái gì những thứ khác không ổn mỗi người cũng là khó có thể tin nhìn xem trong gian phòng tình cảnh nửa ngày cũng là không có ai ngôn ngữ với mới một màn tất cả mọi người thấy dị thường tin tưởng mục tây vậy mà giữ tiên thiên cảnh bắt trọng hắc bảo nhân đối doanh một cái quyền mà kết quả cuối cùng vẫn là hắc bảo nhân thổ huyết bay ngược bản thân hắn nhưng là không có chút nào khác thường, loại kết quả này rõ ràng để cho người ta quá mức khó có thể tin một chút đang lúc mọi người trong lòng mục tây vậy mà lỗ mãng mà đi ngăn cản hắc bảo nhân đây quả thực là tự tìm chết ta lấy hắn tiên thiên cảnh nhị trọng tu vi Như thế nào có thể ngăn cản được một cái tiên tiên cảnh bắt trọng cường giả? Nhưng mà, sự thật chính là chỗ này sao để cho người ta khó có thể tin, mục tây chẳng những đi ngăn trở Hắc Bảo Nhân, hơn nữa còn thật sự cản lại. Không chỉ như vậy, chẳng những ngăn cản, Nhìn tựa hồ còn đem Hắc Bảo Nhân cho đả thương. Cái này xấu, là ta hoa mắt sao? Cái này, đây sẽ không là thật sao? Tông chủ Ti Mã Mục Thiên lúc này đã trở lại nhiệt tình tới, nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng của hắn hoàn toàn bị rung động tràn đầy. Hết thảy đều quá mức rung động, rung động đến liền xem như hắn đều có loại hoa mắt cảm giác. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không quá dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy thật sự những người khác so với hắn còn chưa lấy được như bao quát tịch diệt trưởng lao ở bên trong mỗi người sắc mặt cũng là dị thường ngốc trệ liền một mực chưa kịp chạy thuộc mạng phần thiên trường lao bây giờ đều bị chấn kinh đến tột đỉnh bọn hắn nhìn thấy cái gì một cái tiên thiên cảnh nhị trọng người trẻ tuổi đem một cái tiên thiên cảnh bắt trọng cao thủ đánh bay hơn nữa còn là đem đối phương trực tiếp trọng thương đây hết thảy cũng đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức lộ ra như vậy không chân thực kinh mạch của ta đan điền khí hải của ta đây không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng muốn nói kinh hải nhất. đương nhiên vẫn là xem như người trong cuộc Hắc Bào Nam Tử. Người khác chỉ có thấy được hắn mặt ngoài tình huống, nhưng hắn trong lòng mình nhưng là tin tưởng, ngay tại vừa rồi một quyền ở giữa, hắn toàn thân kinh mạch đã bị một cố cường đại lực phá hoại trực tiếp nổ loạn thất bát ao, liền đan điền khí hải đều bị nổ chân khí lan lộn, một chốc căn bản không có khả năng có sức hoàn thủ. Tại sao có thể có quái vật như vậy? Quái vật, tuyệt đối là quái vật ba. Hắc Bào Nam Tử mình là hoàn toàn bị choáng váng. Vừa mới một quyền kia, hắn tuy không dùng toàn lực, thế nhưng hoàn toàn theo kịp tiên thiên cảnh 6, bảy nặng cao thủ một kích toàn lực, chỉ có như vậy nhất kích, vậy mà không có chút nào chiếm được tiên nghi. theo lý thuyết chân khí của đối phương cơ sở mảy may cũng không so với hắn vừa mới cái kia một chút yếu còn có chân khí của đối phương quá mức quỷ dị vừa mới đi vào thân thể của hắn vậy mà trực tiếp nổ ra đơn giản nhường hắn khó lòng phòng bị nghĩ không ra ta ngang dọc mấy năm hôm nay vậy mà lộn ở dạng này một cái tiểu hòa nhì trong tay ta không cam tâm không cam tâm cái nào hắc bảo nam tử tiếng kêu rên liên hồi nhưng trong lòng lại là thanh minh rất tâm tư khé động hắn toàn thân chân khí chính là bắt đầu trở nên rung chuyển. mắt trần có thể thấy thân thể của hắn tựa hồ mập một vòng không tốt tông chủ hắn luôn tự bạo chân khí nơi cửa một quyền giải quyết người quần áo đen mục tây trong lúc đó sắc mặt đại biến, đang khi nói chuyện liền bỗng nhiên ở giữa hướng về cửa phía sau bên ngoài tối lui, đồng thời hướng về phía tông chủ ti mã mục tiên giống to. Ân, ti mã mục thiên nguyên bản còn đang bởi vì mục tây biểu hiện mà kinh ngạc, đột nhiên nghe được đối phương tìm giống, hắn lúc này mới bỗng nhiên phát hiện nằm ngửa ở nơi đó hắc bảo nhân, vậy mà thúc giục thân thể đường trung tất cả chân khí, cái này hiển nhiên là muốn tự bạo khí hải tiết tấu A. Đi ba, lúc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, hắc bảo nam tử muốn tự bạo, hắn là không có cách nào ngăn cản, tâm tư khẽ động, hắn trực tiếp chân khí phun một cái. Đem sau lưng đám người, ba quát tịch diện trưởng lão cùng một chỗ của tới, thân hình lóe lên ở giữa, chính là trực tiếp hướng về phía ngoài cửa liền sông ra ngoài. Phần 3. Cơ hội chính là tại hắn lách mình sông ra ngoài, thậm chí còn không có lao ra khỏi phòng thời điểm, Hắc Bảo Nhân đã ầm vang một tiếng nổ tung lên, cường đại kình khí trực tiếp đánh vào Ti Mã Mục Thiên ngưng kết ở sau lưng chân khí trên vòng bảo vệ, đem bọn hắn lập tức đánh bay ra. Phước 3. Năng lượng lan lột, Ti Mã Mục Thiên mang theo đám người hiểm lại càng hiểm mà rơi vào phía ngoài trên mặt đất, mà Ti Mã Mục Thiên bởi vì là tại phía sau cùng, trực tiếp đã nhận lấy Hắc Bảo Nam tử lần này tự bạo, rõ ràng cũng có chỗ tổn thương. rơi xuống đất trong ngáy mắt, chính là phun một ngụm máu tươi đi ra, sắc mặt hơi trắng bệnh. Tông chủ, tông chủ ngươi không sao chứ? Tông chủ đại nhân, ngươi như thế nào? Có bị thương hay không? Tông chủ sáu. đến giờ khắc này, lục đại tư cách thâm trưởng lao mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn thấy ti mã mục thiên miệng phun tiên huyết, hơn nữa sắc mặt trắng bệnh, tất cả mọi người là bị dọa không nhẹ, từng cái lo lắng hỏi. Ta không sao, bất quá chỉ là bị chấn một cái, điều chỉnh một đoạn thời gian liền tốt. ti mã mục thiên vận chuyển chân khí, bình phục liễu đông chốc bị chấn động đến mức dung chuyển bất an chân khí, trong lòng nhưng là hít một hơi thật sâu, lưng có chút phát lạnh. may mắn mục tây nhắc nhở phải kịp thời, nếu như chậm thêm một chút, như vậy đan đạo tông những thứ này tư cách thâm trường lão, e rằng ít nhất phải vẫn là cái hai ba cái a. liên chính hắn chỉ sợ cũng phải chịu đến không nhẹ thương. tông chủ vẫn tốt chứ. mục tây lúc này cũng từ một bên lách mình tới, lúc trước hắn bởi vì ở ngay cửa, hơn nữa lui tương đối kịp thời, ngược lại là không có bị hắc bảo nhân tự bạo làm bị thương, chỉ bất quá chính là bị sợ một cái nhảy mà thôi. Còn tốt, may mắn ngươi nhắc nhở phải sớm, bằng không đan đạo tông lần này sợ là phải phiền phức a. nhìn thấy mục tây tiến lên, ti mã mục thiên lắc đầu, đáy mắt đều là một mảnh vẻ may mắn. đồng thời cũng là có khó che giấu chấn kinh hào một cái hắc bảo nhân vậy mà trực tiếp tự bạo xem ra hắn đây là cũng không muốn để cho mình rơi vào trong tay của chúng ta a lấy lại tinh thần trong lòng của hắn quả thực là khiếp sợ không thôi Hắc bảo nhân tại sau khi bị thương cũng không có lựa chọn lần nữa chạy trốn mà là trực tiếp lựa chọn tự bạo rõ ràng đối phương là ý thức được đã không có khả năng chạy trốn lúc này mới lựa chọn như thế cực đoan cách làm đúng vậy à liền trần trờ cũng không có liền trực tiếp lựa chọn tự bạo khí hải ra hỏa này thật đúng là không phải bình thường hung ác mục tây cũng là không khỏi liên tiếp lắc đầu Đáy mắt nhưng là thoáng qua một tiếng ngưng trọng. Làm người áo đen tự bạo trong đáy mắt, hắn chính là lần nữa nhớ tới ngày đó tại vương thất bãi săn ở trong tự bạo Hắc bảo nam tử. Phía trước hắn liền hoài nghi hai người này ở giữa tồn tại liên hệ nào đó, mà bây giờ, hắn cơ hồ có thể chắc chắn, nam tử mặc áo đen kia cùng dưới mắt tự bạo Hắc bảo nhân, tuyệt đối có mật thiết liên quan. Tây tiểu tử, hay là chớ quản tiên kia, tiểu tử ngươi mau nói, ngươi làm như thế nào? Đám người ở trong, cùng mục tây nhất là quen nhau tịch diệt trưởng lão lúc này đứng dậy, hướng về phía mục tây chính là một trận vấn đề. Hắc bảo nhân tự bạo tất nhiên để cho người ta kinh ngạc, bất quá Dưới mắt càng làm cho bọn hắn khiếp sợ, là Mục Tây biểu hiện trước đó. Giữ Tiên Tiên cảnh bắt trọng cao thủ đối anh một quyền, càng đem cái sau trọng thương, mà chính hắn vậy mà không có thụ thương, đây quả thực là giống như ảo mộng vậy sự tình, giờ khắc này, hắn là thật sự rất muốn biết minh bạch, Mục Tây đến tột cùng là làm được bằng cách nào. Rõ ràng, cái nghi vấn này không chỉ là một mình hắn nghi vấn, nghe được hắn vấn đề, những người khác đều là đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Mục Tây, liền tông chủ Ti Mã Mục Tiên cũng không ngoại lệ, mỗi người cũng là nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi hắn cho ra đáp án. 419 thứ 349 chương thanh lý môn hộ khu cụ, trưởng lão tên kia vừa mới không dùng lực mà đệ tử nhưng là đùa nghịch một chút thủ đoạn nhỏ lúc này mới đòi một chút món lời nhỏ chứ vị trường lão không cần ngạc nhiên nhìn thấy đám người từng cái nhìn mình đáy mắt cũng là loại ánh sáng mục tây không khỏi có chút im lặng lúc trước hắn ra tay ngăn cản hắc bảo nhân thời điểm cũng tịnh không có nghĩ nhiều như vậy trong lòng hắn chỉ là không muốn nhường hắc bảo nhân chạy trốn ngược lại là không nghĩ tới ra tay sau đó muốn làm sao cùng đám người giảng giải bất quá lời nói đi cũng phải nói lại giải thích thế nào tựa hồ cũng không trọng yếu chỉ cần đem hắc bảo nhân này lưu lại chính là vì đan đạo tông giải trừ không nhỏ hay hoàng ẩm bị đám người truy vấn cũng không có gì Lại giả thuyết, hung hãn nhân sinh vốn cũng không cần giảng giải, đám người thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó tốt. Không dùng lực. Thủ đoạn Nhỏ, nghe được Mục Tây trả lời, tất cả mọi người là thân hình trì trệ. Không thể không nói, Mục Tây cho ra trả lời hơi quá tại đơn giản, hơn nữa câu trả lời này, căn bản không có khả năng để bọn hắn hài lòng. Đây chính là một cái tiên tiên cảnh bắt trọng cường giả a, tự nhiên bị hắn một cái như vậy tiên tiên cảnh nhị trọng tiểu gia hỏa cả lại, nếu như chỉ là duồng nghịch chút ít thủ đoạn, như vậy cái này Thủ đoạn Nhỏ, cũng có chút quá để cho người ta khó có thể tin a. Tây tiểu tử sáu Tốt, chư vị trường lão không nên hỏi. tây nhi tự nhiên là có được chính hắn thủ đoạn chư vị trưởng lão không cần hỏi nhiều tịch diệt trưởng lão bọn người còn chờ hỏi nhiều bất quá cũng là bị tông chủ ti mã mục Thiên phất tay đánh gãy ti mã mục Thiên bây giờ đã minh bạch tại mục tây trên thân e rằng cất giấu rất nhiều liền hắn cũng có rung động bí mật bất quá rất rõ ràng mục tây cũng không muốn cùng đại gia lộ ra những bí mật này mà tất nhiên hắn không muốn nói coi như dù thế nào hỏi cũng vô dụng hỏi nhiều e rằng ngược lại sẽ ảnh hưởng đại gia giữa hai bên quan hệ nghe được ti mã mục tiên trinh ngôn đám người cũng không tái phát hỏi chỉ là một cái nhìn hướng mục tây ánh mắt đã hoàn toàn không giống mới phía trước bọn hắn liền từng nghe Ti Mã Mục Thiên nói qua, Mục Tây cường đại, cần bọn hắn chậm rãi tiếp xúc mới có thể hiểu rõ. Mà bây giờ, bọn hắn cuối cùng ý thức được Ti Mã Mục Thiên trong lời nói hàng nghĩa. Bất quá, bọn hắn nhưng là không biết, liền Ti Mã Mục Thiên chính mình đều căn bản chưa bao giờ nghĩ tới Mục Tây sẽ như thế cường đại. Hôm nay hết thảy với hắn mà nói đồng dạng là tràn đầy rung động. Tốt, đi xem một chút phần Tiên trưởng lão thế nào a? Ti Mã Mục Thiên cũng không muốn tại Mục Tây chủ đề bên trên nhiều lời, có một số việc nếu như trong âm thầm giảng một chút còn có thể, nhưng lúc này nhiều người như vậy tại chỗ, rõ ràng cũng không thích hợp tùy tiện nói đi ra. Phần Tiên trưởng lao, đúng đúng đúng, tên phản đồ kia còn tại bên trong, cũng không biết chết chưa. Nâng lên phần thiên trưởng lão, lực chú ý của chúng nhân lập tức liền bị rời đi ra. Đang khi nói chuyện chính là nhao nhao hướng về phía cảnh hoàng tàn khắp nơi trong phòng mặt đi đến. Ti mã mục thiên hòa tịch diệt trưởng lão đi ở phía sau, hai người ánh mắt cũng là dừng lại tại mục tây trên thân. Sau một hồi lâu mới đối diện một mắt, cũng là từ với nhau trong mắt thấy được nguồn gốc từ sâu trong nội tâm khiếp sợ và nghi hoặc. Rõ ràng, từ hôm nay trở đi, bọn hắn đối với mục tây, e rằng lại muốn nhận thức lại một phen. Lắc đầu, hai người cũng là không nghĩ nhiều nữa, nhau nhau hướng về phía trong phòng đi đến. phía trước bọn hắn trốn được nhanh, có thể đốt thiên trưởng lão nhưng là bởi vì trần chừ như vậy phút chốc trực tiếp bị hắc bảo người tự bạo liên lụy, lúc này cũng không biết thế nào. Một cái cường đại tiên tiên cảnh bắt trọng cao thủ tự bạo lực phá hoại tự nhiên có thể tưởng tượng được. Khi mọi người một lần nữa về đến phòng ở trong thời điểm, mỗi người cũng là vô ý thức niết mép một cái, bị trước mắt bừa bãi cảnh tượng cả kinh có chút sững sờ. Vào giờ phút này cả phòng đã sớm không có một chỗ hoàn hảo địa phương, trong gian phòng cái bản cũng đã hóa thành một mịn, trên vách tường khắp nơi đều là từng cái vết dạng, cơ hồ đều phải sụp đổ. trên mặt đất một cái hố sâu to lớn cơ hồ có sâu hơn một mét bị tạc mở đất vàng tán lạc tại các nơi cho dù ai lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều tự nhiên có thể liên tưởng đến phía trước nổ tung thời điểm tình cảnh ở đây tên phản đồ này ở đây này đám người vào phòng lập tức liền có người phát hiện phần thiên trưởng lao thân ảnh cũng không biết hai thứ nhất hô một tiếng sau đó ánh mắt của mọi người chính là cùng nhau nhìn về phía góc tường bên kia nơi đó phần thiên trưởng lao lúc này đang thoi thóc mà nằm ở nơi đó toàn thân trên dưới rơi xuống một tầng thật dày bụi đất mà ở trên người hắn mọi chỗ huyết động thoạt nhìn là như vậy doài người trừ những thứ này ra phần thiên trưởng lão lúc này còn thiếu một cánh tay, tay cụt đã không chỗ tìm kiếm, hiển nhiên là bị ta bay. giờ khác này phần thiên trưởng lão nhìn sao một cái chữ thả phải. ách cái này xấu. nhìn thấy phần thiên trưởng lão bộ dáng lúc này, mọi người tại đây cũng là không khỏi nhướng mày, nguyên bản phẫn hận, lúc này cũng là lập tức giảm bớt không thiếu. lúc này phần thiên trưởng lão nhìn thật đúng là có chút quá thê thảm, vừa mới hắn đứng tại hắc bào nhân bên cạnh, hắc bào nhân tự bạo thời điểm, hắn có thể nói là hoàn toàn đã nhận lấy nổ tung sóng năng lượng mà loại kia uy lực tự bạo, đừng nói là không phòng bị chút nào hắn, liền xem như tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ, e rằng đều đầy đủ uống một bầu. Ai, nghĩ không ra đường đường đan đạo tông tư cách thâm trưởng lão, vậy mà luân lạc tới như bây giờ vậy hả chàng. Nhìn xem Phần Thiên trưởng lão, mọi người tại đây đều thở dài thở ngắn, trong lòng đều cũng có chút cảm giác khó chịu. Phần Thiên trưởng lão xem như đan đạo tông thâm niên nhất trưởng lão, đây chính là thụ rất nhiều đại gia kính trọng một người, ngày bình thường, mỗi người nhìn thấy vị này, vậy cũng là muốn không lương hành lễ. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, thật tốt một người, vậy mà đã biến thành như bây giờ vậy, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, cho dù ai thấy, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Ai Hắn sẽ rơi xuống kết quả như vậy, đó cũng là chính hắn gieo gió gặt bao thôi, ai bảo hắn để thật tốt trưởng lao không làm. Vậy mà cấu kết ngoại nhân như hại tông chủ, đáng giận hơn là, liền Vân Nhi tốt như vậy nha đầu, hắn trước đây đều xuống đất thủ, loại người này, căn bản vốn không đáng giá đại gia thông cảm. Đối với, hắn đã phát rồ, căn bản vốn không đáng giá đại gia thương hại. Tuy Phần Thiên trưởng lão thời khắc này bộ dáng thê thảm nhường đám người cả cái, có thể vừa nghĩ tới người sau hành động, đại gia chính là căn bản khó mà đối nó sinh ra tha thứ ý nghĩ. Tông chủ, Phần Thiên trưởng lão tựa hồ có chút đau đớn, ta xem, hay là cho hắn một cái thống khoái? kết thúc hắn loại thống khổ này tốt, chưa vị trưởng lão ý như thế nào. Mọi người ở đây nhìn xem phần thiên trưởng lão, từng cái sắc mặt lần nữa trở nên phẫn hận thời điểm. Một bên, mục tây không khỏi chen lời vào, đem mọi người suy nghĩ ngắt lời nói. Ân, nghe được mục tây chi ngôn, tất cả mọi người phải không cho phép hơi sững sờ, nhất là tông chủ ti mã Mục tiên, trên mặt càng là thoáng qua một tia không nói ra được thần sắc. Mục tây đề nghị, trong lúc nhất thời nhưng là nhường hắn có chút không biết trả lời như thế nào. Tông chủ, đan đạo tông muốn yên ổn, như vậy thì nhất định phải thanh trừ hết thảy Phần thiên trưởng lão lần này hành động, suýt nữa đem đan đạo tông đưa lên chỗ vạn kiếp bất phục. dạng này không ổn định nhân tố, liền xem như lưu lại cũng là đan đạo tông cực lớn thai hoàng ẩm. mục tây lông máy níu một cái, sắc mặt bình thản đạo. Ách, cái này xấu. ti mã mục thiên có chút chần chừ, đối với phần thiên trưởng lão, hắn kỳ thật vẫn là có chút tình nghĩa ở bên trong. bất quá nói lời trong lòng, đối phương lần này hành động hoàn toàn chính xác đã đủ để tuyên án tử hình, chỉ là nhường hắn cứ như vậy chém giết một cái đan đạo tông tư cách thâm trưởng lão, hắn thật vẫn có chút không xuống tay được. tông chủ, chư vị trưởng lão, phần thiên trưởng lão lần này có thể không để ý mọi người tính mệnh, thậm chí ngay cả vân nhi sư tỷ đều suýt nữa hại chết. dạng này người, căn bản chính là một cái ý chí sắt đáng người, coi như chúng ta đem hắn cứu sống chữa khỏi, chờ hắn khôi phục liêu sau đó, cũng sẽ lần nữa nghị trăm phương ngàn kế đối với Đan Đạo Tông bất lợi, cho nên đệ tử cảm thấy vẫn là phải quyết định nhanh chóng hảo. Mục Tây rất rõ ràng, tại chỗ những trưởng lão này mặc dù đối với phần Thiên trưởng Lão phẫn hận không thôi, nhưng muốn nói chém giết đối phương, chỉ sợ bọn họ thật vẫn không có ai sẽ đưa ra dạng này ý kiến tới, mà cái ý kiến, tựa hồ chỉ có hắn có thể mở miệng. Ai, Tông chủ, Tây tiểu tử nói rất đúng, phần Thiên trưởng Lão đã không có thuốc nào cứu được, giữ lại cũng là tai họa. ta xem cũng không bằng theo Tây tiểu tử ý kiến. Thanh lý môn hộ à? Tịch diệt trưởng lão lúc này cũng là đứng vậy. hắn là một lòng ủng hộ Ti Mã Mục tiên, rõ ràng, so với nhường Ti Mã Mục Thiên vững vàng chiếm giữ tông chủ chi vị, chém giết phần tiền trưởng lão cái này không ổn định nhân tố, hẳn là một cái càng thêm quyết định chính xác. cái này sáu. Ti Mã Mục Thiên thần sắc biến ảo chậm trờn, bất quá trong lúc nhất thời cũng là không dám tùy tiện làm quyết định. Chư vị trưởng lão, đại gia ý như thế nào? Thanh lý môn hộ cũng không phải tùy tiện liền có thể dọn đẹp. nếu như tất cả mọi người không đồng ý, hắn tựa hồ cũng không thể độc đoán chuyên quyền. khu khu cái này sáu. Toàn bằng tông chủ đại nhân làm chủ a. Đối với, tông chủ đại nhân nói làm như thế nào liền làm như thế đó, Phần Thiên trưởng lão lần này chuyện làm hoàn toàn chính xác tội không thể tha, tông chủ đại nhân nhìn xem xử lý a. Toàn bằng tông chủ đại nhân quyết đoán. Đám người cũng không có gì có thể nói, Phần Thiên trưởng lão lần này là thật sự để bọn hắn tuyệt vọng, mặc dù hết thảy đều không có chân chính phát sinh, nhưng nếu là thật sự xảy ra, như vậy hết thảy cũng liền chậm. Cũng được, Phần Thiên trưởng lão cấu kết ngoại nhân, như hại bản tông, càng là suýt nữa bị thiệt ta đang đạo tông truyền thừa, đã như vậy, quyển kia tông hôm nay liền đại biểu chư vị lão tổ, thanh lý môn hộ. Ti mã mục thiên đáy mắt đồng dạng thoáng qua một tia kiên quyết chi sắc. Phần thiên trưởng lão lần này có thể nói là tội không thể tha, mà vừa nghĩ tới trước đây nữ nhi của mình suýt nữa chính là bị đối phương hại chết, hắn càng là sát ý lâm nhiên. Ra tay với hắn, thậm chí đối với đan đạo tông nhu đồ, hắn đều có thể nhịn được, nhưng đối phương muốn giết hắn nữ nhi, vậy thì đừng trách hắn vô tình. Phần thiên trưởng lão hết thể đều là người gieo gió gật bão, đã như vậy, vậy thì đừng trách bản tông bất nghiệm cựu tình. Sắc mặt hung ác, ti mã mục thiên trong lúc đó có tay, một đạo chân khí kiếm mang chính là trực tiếp xuyên thủng phần thiên trưởng lão đầu người. 3. Trên trán xuất hiện một cái lỗ máu. Phần thiên trưởng lão cả người thân hình du lên, sau đó chính là sinh mệnh khí tức tiêu tan, chậm rãi đã biến thành một cỗ thi thể. Đi ba, một chỉ điểm sát phần thiên trưởng lão, Ti Mã Mục Thiên quát tay, trực tiếp sử dụng một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, trong nháy mắt liền đem phần thiên trưởng lão thôn phệ đi vào, đảo mắt công phu, phần thiên trưởng lão thi thể chính là hóa thành cho bụi, tán lạc tại trong không khí. Đan đạo tông tư cách thâm trưởng lão, tiên thiên cảnh bắt trọng cao thủ mạnh mẽ, cứ như vậy bị tông chủ Ti Mã Mục Thiên dọn dẹp môn hộ, thẳng đến phần thiên trưởng lão hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tại đây vẫn là có chút chưa tỉnh hồn lại. 420 thứ 350 chương toàn thắng cái này, cứ vậy mà chết sao? Phần Thiên trưởng lão, từ nay về sau Đan đạo tông cũng không còn nhân vật này a. Nhìn xem Phần Thiên trưởng lão thi thể biến mất ở trước mắt, đám người lúc này không khỏi hơi xúc động. Bất kể nói thế nào, tất cả mọi người là cùng một chỗ tu luyện cộng sự mấy chục năm, ngày bình thường quan hệ mặc dù không coi là rất thân cận, nhưng cũng là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, mà một lát đối phương hoàn toàn tiêu thất, bất kể là bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng không có bất kỳ cái gì cảm giác. Chư vị, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Phần Thiên trưởng lão sự tình, hôm nay liền như vậy có một kết thúc. Từ nay về sau, ai cũng không cho phép tùy ý nói về chuyện này. Nếu có người hỏi phần Thiên trưởng lão sự tình, liền nói hắn tiến vào liêu Đan đạo tông bí mật cảnh bế quan tu luyện, không đến Tử phủ cảnh vĩnh viễn sẽ không đi ra. Chém giết phần Thiên trưởng lão, Ti Mã Mục Thiên đấy lòng cũng là ẩn ẩn có chút không đành lòng. Bất quá chỉ là trong mắt, hắn chính là lập tức khôi phục liêu tới. Đan đạo tông cần an định đoàn kết, như vậy thì không thể quá đa nghi mềm. Là chúng ta nhớ kỹ. Nghe được Ti Mã Mục Thiên tiếng quát, đám người không dám thất lễ, nhao nhau cùng kính trả lời. Tốt, đại gia đi trước trở về. Bà Tông cùng Tịch Diệt trưởng lão cùng với Tây Nhi mau mau đến xem người áo đen kia cùng vị tiên sinh kia chiến đấu như thế nào. Đến nỗi đại gia trên người độc bà Tông sau đó sẽ nghĩ biện pháp vì mọi người giải trừ. Hướng về phía đám người thông báo một tiếng, Ti Mã Mục tiên không cần phải nhiều lời nữa. Hướng về phía Tịch Diệt trưởng lão và mục Tây ý chào một cái, sau đó chính là trực tiếp lách mình hướng về bên ngoài bay lượn mà đi. Lục Tiên sinh cùng cái kia áo bào đen lão giả lúc này hẳn là tại Linh Thúy Sơn ở trong đại chiến, mà hắn nói không chừng muốn đi giúp hỗ trợ Tây tiểu tử, chúng ta cũng đi xem ba. Mắt thấy Ti Mã Mục Thiên bay lượn mà ra. Tịch Diệt trưởng lao hướng về phía Mục Tây chào hỏi một tiếng, hai người chính là theo sát phía sau, nhao nhao hướng về phía bên ngoài vọt ra ngoài. Lục Tiên Sinh cùng Hắc Bảo lão giả kia thực lực e rằng không sai biệt nhiều, còn nếu là có ba người bọn họ hỗ trợ, như vậy nhưng là không quá giống nhau, nếu là có thể đem Hắc Bảo lão giả kia cho lưu lại, đối với Thanh Huyền Quốc tới nói, đều sẽ là một kiện đại sự. Vô luận là Ti Mã Mục Thiên vẫn là Tịch Diệt trưởng lão, lúc này cũng đã không còn đem Mục Tây xem như là một cái bình thường người trẻ tuổi, cho nên, cho dù là muốn đi đối phó Tiên thiên cảnh đại viên mãn cường giả, bọn hắn đều trực tiếp kêu lên liễu Mục Tây, có thể thấy được, Mục Tây ở tại bọn hắn trong lòng. đã sớm xảy ra biến hóa long trời lở đất, tê, thật là lợi hại tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa này làm sao lại mạnh mẽ như thế, tốc độ này, vậy mà một chút cũng không so tịch diệt trưởng lão chậm. mắt thấy mục tây hỏa tịch diệt trưởng lão song song bay lượn mà đi, tốc độ càng là tương xứng, mấy đại trưởng lão cũng là sắc mặt kinh ngạc, trong lúc nhất thời nhao nhau có chút khó có thể tin. đan đạo tông thực sự là ra một nhân vật thiên tài à, lần này đan đạo tông có thể tránh thoát như thế một phen hủy diệt kết nạn, tựa hồ cũng là tiểu gia hỏa này công lao. lục tiên sinh là mục tây gọi ra, mặc kệ hai người là quan hệ như thế nào, phần công lao này. đều phải tính toán tại mục tây trên hơn điểm này tự nhiên là không có ai sẽ phản đối ai thực sự là nghĩ không ra vô hình ở trong ta đang đạo tông lại còn ẩn giấu đi dạng này một cái mối hòa lớn từng cái trưởng lao đối mắt nhìn nhau vừa nghĩ tới hôm nay phát sinh hết thảy chính là khó mà bình tĩnh trở lại linh Thúy sơn một mảnh đầy ý nghĩa sơn lâm phía trên một cái một thân hắc bảo lão giả cùng một cái một thân áo xanh lão giả chính diện liệt mà đối van lấy hai người một cái cầm trong tay ba thước thanh phong một cái tay cầm trưởng thương màu và nóng kiếm ảnh thương mang trên dưới tung bay ngược lại là đánh thật hay không kịch liệt kiệt kiệt kiệt, kiệt hoàng đế bên người lục tiên sinh. thực lực quả nhiên vi phạm, bản tọa hôm nay ngược lại là kiến thức. Một bên cùng Lục Tiên Sinh đối hoành, áo bào đen lão giả thỉnh thoảng phát ra tiếng cười quái dị, nghe được, hắn lúc này tựa hồ đánh rất tận hứng. Hừ hừ, các hạ cũng không sai, nghĩ không ra ta Thanh Huyền Quốc vậy mà trong bất chi bất giác tới một vị nửa bước tử phụ cao thủ, hôm nay may mắn có lão phu ở đây, bằng không mà nói, Đan đạo tông chỉ sợ cũng muốn bị các ngươi âm thầm nắm trong tay. Lục Tiên Sinh trong tay trường thương màu vàng óng thương ảnh tung bay, vô luận là công là thủ, cũng có thể làm được thu phát tự nhiên, có trường không độ. Rõ ràng, hai người một trận chiến này, thử dò xét mục đích càng nhiều hơn một chút. liệu mạng ý nghĩ ngược lại là ít một chút dù sao hai người cũng là nửa bức tử phụ cao thủ nếu quả như thật muốn đánh cái ngươi chết ta sống e rằng cuối cùng cũng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương mà kết quả như vậy là bọn hắn ai cũng không muốn nhìn thấy các hạ đến tuột cùng là người nào tới ta thanh huyền quốc đến tuột cùng có mục đích gì một bên cùng áo bảo đen lão giả đối chiến lục tiên sinh cũng là thỉnh thoảng lại đặt câu hỏi lần này xuất hiện ở đan đạo tông ba cái hắc bảo nhân tự nhiên nhường hắn cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc có thể tưởng tượng lần này may mắn là bị hắn gặp được nếu không đan đạo tông tất phải đã bị những người này âm thầm trừng khống bất quá hắn lần này là bắt gặp có thể có trời mới biết cái này ba cái hắc bảo nhân phía trước có hay không âm thầm đem cái khác thế lực trường khống thanh huyền quốc lớn như vậy thế lực lớn nhỏ cũng không ít nếu có dạng này ba cái cường giả ra tay trừ liêu đan đạo tông cùng ăn ra dạng này thế lực lớn lại có gia tộc nào thế lực có thể là bọn hắn đối thủ phải biết liền đan đạo tông đều suýt nữa bị ba người này âm thầm dụng kế nắm trong tay kiệt, kiệt kiệt kiệt lục tiên sinh cần gì phải hỏi nhiều như vậy ngươi cảm thấy bản tọa sẽ nói cho ngươi biết sao đón thêm ta một kiếm đi ba áo bào đen lão giả cười quái dị liên tục trong tay công kích nhưng là càng lai việt lăng lệ có thể giữa hai người chiến đấu ba động nhưng là cực kỳ nhỏ bé căn bản sẽ không khuyết tán ra đây cũng là cao thủ so chiêu đối với năng lượng khống chế dị thường tính chuẩn so với những cái kia chiến đấu kinh thiên động địa bọn hắn loại chiến đấu này ngược lại là lộ ra hết sức địa thấp bất quá hai người mỗi một chiêu mỗi một thức e rằng đều đủ để muốn một cái tiên thiên cảnh bắt trọng phía dưới cao thủ tính mệnh hừ đã ngươi không có ý định nói vậy lao phu đánh liền đến ngươi nói mới thôi xuyên vân thứ ba lục tiên sinh ngược lại là đánh ra nội khí đối với áo bào đen lão giả loại này thần thần bí bí ra hỏa hắn là một chút hảo cảm cũng không có hơn nữa rất rõ ràng bọn gia hỏa này chính là tới phá hư thanh huyền quốc an định đoàn kết không hào hào thu thập một chút bọn hắn như thế nào có thể đối với mục tây bọn hắn bên kia hắn tin tưởng có ti mã mục thiên toa trấn cái kia hai cái hắc bảo nhân tuyệt đối là không nổi cái gì xong tới dù sao liền xem như thực lực nhận lấy ảnh hưởng có thể ti mã mục thiên hay là trước thiên cảnh đại viên mãn cao thủ cũng không phải tiên thiên cảnh bắt trọng người có thể so sánh hai người một trận này đánh đều rất cẩn thận nhìn ra được bọn họ đều là đang tìm tòi lấy thủ đoạn của đối phương không cầu công lao thậm chí bọn hắn đều đang đợi đối phương phạm sai lầm tiếp đó bắt lấy một tia cơ hội Sát thương đối thủ đáng tiếc là tu vi đến rồi bọn hắn loại cảnh giới này như thế nào có thể sẽ phạm loại kia sai lầm cấp thấp mấy trăm cái hiệp đi qua hai người nhưng là một chút sơ sẩy cũng không có vô luận là công kích vẫn là phòng ngự đều có thể gọi là giọt nước không lọt sư ba nhưng mà ngay tại hai người đánh không nóng không lạnh thời điểm một tiếng âm thanh xé gió đột nhiên từ đằng xa chuyển đến mà theo âm thanh xé gió lên rất nhanh một thân ảnh chính là xuất hiện ở đàng chiến đấu hai người cách đó không xa ân đạo tông tông chủ ti mã mục tiên hán hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây đột nhiên bay lượn mà đến thân ảnh Tự nhiên là tương chiến đấu bên trong chú ý của hai người lực hấp dẫn, chỉ là khi nhìn thấy người tới thời điểm biểu tình hai người nhưng là hoàn toàn khác biệt. Áo bào đen lão giả viên tiên sinh sắc mặt một mảnh trầm thấp, nhìn xem ti mã mục thiên cảm thụ được cái sau trên thân cường đại kia khí thức, hắn biết sự tình tựa hồ có chút ra dự liệu của hắn. Ti mã mục thiên vậy mà phá giải thân thể đường trung khí độc, lúc này hiển nhiên là một cái không thể bình thường hơn được tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ. Đan đạo tông tông chủ xuất hiện ở ở đây, đây chẳng phải là nói xấu ti mã mục thiên hiện thân nơi này, như vậy hắn hai cái đắc lực chiến tướng. lúc này e rằng đã xong coi như hai người ở trong cũng có một có thể chạy thoát như vậy một cái khác cũng thế tất yếu trở thành ti mã mục thiên vong hồn rồi kiếm đây cũng là tiên thiên cảnh bắt trọng giữ tiên thiên cảnh đại viên mãn ở giữa khác nhau mặc dù chỉ là một cái cấp độ trên lệch nhưng trong đó khoảng cách hoàn toàn có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung tiên thiên cảnh đại viên mãn cấp bậc ti mã mục thiên, coi như không thể đem hai người đều chém giết nhưng là tuyệt đối có thể giết được một cái hào một cái đan đạo tông tông chủ không hổ là luyện đan đại phái thậm chí ngay cả chúng ta độc đều có thể phá giải lợi hại lợi hại a hận, hận cắn răng áo bào đen lão giả giả thoáng một kiếm. Sau đó chính là trực tiếp thoát ly vòng chiến, sắc mặt âm tình bất định nhìn về phía Ti Mã Mục Tiên. Nói đến, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, có hắn kiềm chế lấy Lục Tiên Sinh, như vậy hắn hai cái đắc lực chỉ tướng, rất có thể có thể đem Đan Đạo Tông đám người bắt được một chút, nhưng bây giờ xem ra, thật đúng là hắn ý nghĩ hao huyền. Ha ha ha, Ti Mã Mục Tiên Tông chủ quả nhiên có một bộ, nghĩ không ra nhanh như vậy liền đem được hiểu, xem ra phía trước cái kia hai cái áo bào đen ra hỏa, cũng đã bị Ti Mã Mục Tiên Tông chủ chọc nạ Nhìn thấy áo bào đen lão giả nhảy ra vòng chiến, Lục Tiên Sinh cũng không có đuổi theo kích, ánh mắt của hắn đồng dạng là nhìn về phía vừa mới đến Ti Mã Mục Tiên, sau đó cười dài lên tiếng nói: "Tiên Sinh quá khen rồi, Bản Tông có thể giải độc, ngược lại cũng không phải công lao của mình, đến nỗi phía trước cái kia hai cái hắc bảo nhân, bọn hắn ngược lại là mười phần mạnh khí, không đợi Bản Tông bắt sống, chính là trực tiếp tự bạo." Ti Mã Mục Tiên thân hình nhẹ nhàng hướng về phía trước phiêu đã một khoảng cách, sau đó chính là cất cao giọng nói, lời đến cuối cùng, hắn không khỏi có chút đáng tiếc, nếu như có thể bắt sống một cái hắc bảo nhân, như vậy lần này liền hoàn mỹ. "Cái gì? Tự bạo?" "Đã vậy còn quá hung ác." nghe được ti mã mục thiên tri ngôn lục tiên sinh lập tức biến sắc hắn còn tưởng rằng ti mã mục thiên có thể sống bắt một cái hắc bảo nhân đâu không nghĩ tới hai người kia vậy mà đều tự bạo mà một khi tự bạo chỉ sợ cái gì manh mối cũng không để lại tới a áo bào đen trên mặt lão giả ngược lại là thoáng qua một tia vẻ an tâm bất quá càng nhiều vẫn là đau lòng cái kia hai cái hắc bảo nhân cũng là hắn tướng tài đắc lực theo hắn đã có thời gian mấy chục năm sóng to gió lớn cũng không thiếu đã trải qua nhưng là không nghĩ tới càng là thua ở thanh huyền quốc địa phương nhỏ như vậy cũng may hai người tự bạo không có để lại dấu vết gì đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh a 421 thứ 351 chương cần cảm tạ người hư, Đan đạo tông, lần này coi như các ngươi gặp may mắn, bất quá, chỉ sợ các ngươi cũng không mấy ngày ngày tốt lành có thể qua, lần này đã thương ta hai đại trợ lực, bút chứng này, bản tọa sớm muộn phải cùng các ngươi xử lý, sau này còn gặp lại. Lúc đến nước này khác, bọn hắn hôm nay mục đích đã không có khả năng đạt tới, mà lúc này đây, hắn tự nhiên cũng không tất yếu tiếp tục lưu lại cùng Lục Tiên Sinh chiến đấu, huống chi lúc này Lục Tiên Sinh còn nhiều thêm một cái giúp đỡ. Sư Ba, áo bào đen lão giả thân hình khẽ động, lập tức tại chỗ chính là xuất hiện một mảnh xương mù màu đen, sương mù màu đen xuất hiện sau đó trực tiếp quyết tàng ra, mà đợi đến lục tiên sinh cùng ti mã mục tiên muốn ngăn cản đối phương thời điểm, đối phương đã sớm mượn xương mù màu đen che giấu, tiêu thất vô tung. hừ, chạy thật đúng là rất nhanh, Phất tay đem màu đen xương mù xua tan, lục tiên sinh liếc mắt nhìn áo bào đen láo giả phương hướng chống chạy, đáy mắt không khỏi có một tia không cam lòng. bất quá hắn trong lòng cũng biết, cái này áo bào đen láo giả thực lực tuyệt đối không bằng hắn phía dưới, hơn nữa hiển nhiên là có không ít thủ đoạn, hắn muốn lưu lại đối phương, cho dù có ti mã mục tiên hỗ trợ cũng tuyệt đối không thể. người này thực lực thật là mạnh thanh huyền quốc đột nhiên xuất hiện dạng này cường giả thật đúng là không muốn biết có bao nhiêu phiền phức đâu lắc đầu thở dài lục tiên sinh trong lòng tràn đầy sầu lo địch tối ta sáng đây là để cho người buồn bực tình huống hắn tin tưởng những người áo đen này đi tới thanh huyền quốc tuyệt đối không phải một ngày hai ngày có thể cho tới bây giờ bọn hắn mới phát hiện sự tồn tại của đối phương đa tạ lục tiên sinh lần này xuất thủ tương trợ lục tiên sinh tri ân ti mã mục thiên ghi nhớ trong lòng ngay tại lục tiên sinh lo nghĩ thời điểm một bên đan đạo tông tông chủ ti mã mục thiên tiến lên một bước thái độ chân thành hướng về phía hắn thi cái lễ đạo Phía trước Hắc Bảo nhân lời nói, hắn tự nhiên là nghe hết sức rõ ràng. Đối với Thanh Huyền Quốc Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên bên người hai đại cao thủ, hắn cho tới nay đều cũng có nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua, mà rất rõ ràng, trước mắt vị này Lục Tiên Sinh, dĩ nhiên chính là cái kia hai đại cao thủ chính giữa một cái. Ti Mã Mục Thiên Tông chủ không nên đa lễ, đang đạo tông là Thanh Huyền Quốc một phần tử, lão phu tự nhiên có nghĩa vụ bảo hộ Thanh Huyền Quốc thế lực, huống hồ lần này ta cũng không có làm cái gì, muốn cảm ơn, ngươi vẫn là tạm biệt người a. Lục Tiên Sinh lắc đầu, đối với Ti Mã Mục Thiên cảm kích, hắn không khỏi có loại nhận lấy thì ngại cảm giác, xem như hoàng đế người bên cạnh, hắn vốn là có bảo hộ thanh huyền quốc thế lực trách nhiệm mà lần này hắn có thể trùng hợp giải liễu đan đạo tông chi vây nói đến công lao thật vẫn cũng không tại hắn người khác người khác còn có ai có thể cảm tạ nghe được lục tiên sinh tri ngôn ti mã mục tiên không khỏi hơi sững sở bất quá sau đó liền đột nhiên lộ ra một tia chợt hiểu siêu siêu ba mà liền tại hai người nói chuyện thời điểm hai đạo âm thanh xé gió liên tiếp từ đằng xa chuyển đến đang khi nói chuyện công phu chính là đã đến hai người phụ cận Ừm, ngươi cần cảm tạ người đến lần này nếu không phải là hắn đem ta tìm đến ta đây cái thời điểm e rằng còn tại linh thúy sơn bên ngoài nhìn chằm chằm đâu nơi nào sẽ gặp phải những sự tình này. nhìn thấy người tới, lục tiên sinh lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, tây nhi. nhìn thấy chạy như bay tới hai người, ti mã mục thiên nơi nào vẫn không rõ lục tiên sinh trong miệng người khác nói là ai. chỉ là một khắc, trong lòng của hắn không khỏi có loại dị thường cảm giác quái dị. đối với mục tây, ti mã mục tiên đã không muốn biết nói cái gì cho phải. kể từ lần thứ nhất xuất hiện đến bây giờ, mục tây cùng đan đạo tông ở giữa từng cọc từng cọc từng kiện, cơ hồ có thể dùng cùng một nhịp thở để hình dung. đầu tiên là đi tới đan đạo tông, cho hắn nữ nhi hiểu chắc chắn phải chết kịch động. tiếp đó lại vì đan đạo tông đoạt được thanh huyền vệ vinh dự. đến bây giờ càng là vỡ vụn phần thiên trưởng lao âm mưu quy kế đem đan đạo tông từ phá diệt chính giữa nguy cơ giải cứu trở về có thể nói đan đạo tông có thể có thể bảo toàn đây hết thảy đều không thể rời bỏ mục tây công lao đan đạo tông mặc dù cũng một mực tại đối với mục tây tiến hành trả giá có thể cùng mục tây mang cho đan đạo tông đồ vật so sánh đan đạo tông cho mục tây nhất định chính là không đáng giá nhắc tới thử hỏi lại có cái gì có thể bù đắp được đan đạo tông truyền thừa đại sự đâu lục tiên sinh tông chủ cái kia áo bảo đen lão ra hòa đâu tại ti mã mục thiên hòa lục tiên sinh nhìn chăm chú Mục Tây đã phiêu nhiên đi tới bọn họ phụ cận, đồng dạng chân đạp tăng cây. Một bên kinh nghi bất định đánh giá chung quanh, một bên ngựa khí trầm thấp vốn đạo. Tại hắn một bên, tịch diệt trưởng lão cũng là đến trở về đánh giá chung quanh, tìm kiếm áo bảo đen lão giả dấu vết. Ai, không cần tìm, tên tia đã chạy thoát rồi. Thực lực của hắn không giới ta, chúng ta căn bản lưu không được hắn. Mắt thấy Mục Tây bình yên đến, Lục Tiên sinh đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia yên tâm chi sắc, sau đó bùi bủi ngủi thở dài nói, chạy. Ngược lại là trốn được khá nhanh. Nghe được Lục Tiên sinh chi ngôn, Mục Tây đáy mắt đồng dạng thoáng qua một tia tiếc phía trước cái kia hai cái hắc bảo nhân cũng là đầu mối gì cũng không có lưu lại mà theo cái này áo bảo đen lão giả vừa trốn bọn hắn lại là một tia manh mối cũng không có lưu lại hắc bảo nhân sự tỉnh e rằng vẫn như cụ khó mà có thực chất tính tiến triển lục tiên sinh lần này thật muốn đa tạ lục tiên sinh nếu không có lục tiên sinh tại đan đạo tông chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm à áo bảo đen lão giả như là đã chạy thoát hắn cũng là không có biện pháp gì mà lúc này hay là trước đi cảm ơn lục tiên sinh đại ân mới là các ngươi bọn gia hỏa này cũng không cần cùng lao phu khách khí nói đến lần này lao phu còn muốn cảm tạ ngươi tiểu gia hỏa này nếu không phải là ngươi đem lão phu gọi tới hỗ trợ, sợ là chúng ta đều không biết nguyên lai thanh huyền quốc ở trong lại có lấy dạng này một chi quỷ dị thế lực. Xem ra lần này trở lại, nhưng là muốn cùng bệ hạ nghiêm túc hồi báo một lần. Lần này âm thầm bảo hộ mục tây, hắn đầu tiên là tại mục nhà kiến thức liễu mục gia tồn tại vấn đề nội bộ, lại tại đan đạo tông hiệu được thanh huyền quốc âm thầm tồn tại nguy hiểm. Có thể nói chuyến này thu hoạch quả thực là quá quá lớn hơn rồi. Mục tây tạ hắn, nhưng hắn càng muốn hơn đa tạ mục tây. Khu khu, lục tiên sinh lần này xuất cung, không phải là vì bảo hộ tây nhi a. Ti mã mục tiên cũng sớm đã nghe rõ lục tiên sinh lần này xuất cung mục đích, chỉ là. cho tới nay hắn đều có chút không dám tin tưởng mình nghe được. Lúc này lần nữa nghe được Lục Tiên Sinh cùng Mục Tây đối thoại, hắn không khỏi có chút khống chế không nổi, chính là trực tiếp hỏi đi ra. Không phải là vì bảo hộ hắn còn có thể là vì cái gì? Bệ hạ có chỉ, muốn ta bảo vệ tốt tiểu gia hòa này, nếu như hắn ném đi một sợi tóc cũng phải làm cho ta xách theo đầu đi gặp. Nghe được Ti Mã Mục Thiên vấn đề, Lục Tiên Sinh cũng tỉnh không giàu diếm. Khó được là hắn lại còn cùng Ti Mã Mục tiên mở ra một nói đùa, cũng coi như là hóa giải một chút tâm tình vào giờ khắc này a. thật là vì bảo hộ Tây Nhi. Bệ hạ lại muốn Lục Tiên Sinh tự mình đến đây bảo hộ Tây Nhi. cái này, cái này 6. nhận được lục tiên sinh chắc chắn, dù là ti mã mục tiên cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là khó tránh khỏi bị cả kinh cũng nhẹ. hoàng đế bên người hai đại cao thủ, đây chính là hoàng đế kỳ hoành ngày phụ tá đắc lực, càng là hoàng đế hai cái cận vệ, ngày bình thường liền hắn loại thân phận này người đều có thể gọi là khó gặp. chỉ có như vậy thân phận, cư nhiên bị hoàng đế kỳ hoành thiên phái tới thủ hộ mục tây, trong này lại có như thế nào tình huống? kỳ hoành thiên đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ phái hộ vệ của mình tới bảo vệ một cái bình thường người trẻ tuổi. hiện tại xem ra mục tây cùng vị hoàng đế kia kỳ hoành thiên trị ở giữa. chỉ sợ cũng là có một chút bí mật không muốn người biết ta khu khu tông chủ đại nhân có một số việc đệ tử còn chưa kịp cùng tông chủ đại nhân giảng chờ sau đó có thời gian đệ tử sẽ đối với tông chủ đại nhân từng cái nói tới đến lúc đó tông chủ đại nhân liền sẽ rõ ràng nhìn thấy ti mã mục tiên vẻ mặt kinh ngạc mục tây không khỏi ho nhẹ một tiếng vội vàng giải thích a hảo chờ lần này sự tình kết thúc ngươi tiểu gia hỏa này cần phải cùng bản tông thật tốt cho chuyện chút nghe được mục tây cho ra trả lời ti mã mục tiên ngược lại là hết sức hài lòng Hắn là thật sự rất muốn cùng Mục Tây trò chuyện chút, dứt bỏ Mục Tây phía trước biểu hiện ra những lực lượng kia không nói, vẻn vẹn là nhường hoàng đế bảo tiêu làm hộ vệ sự tình, hắn cũng rất muốn làm rõ ràng. "Lục Tiên Sinh, tất nhiên Lục Tiên Sinh đã hiện thân đi ra, như vậy còn xin Lục Tiên Sinh tạm thời tại ta đang đạo tông ở lại mấy ngày, vừa tới cảm thụ một chút ta đang đạo tông mỹ cảnh, thứ hai cũng có thể tiếp tục bảo hộ Tây Nhi, nói thật, nếu như lúc này cái kia áo bào đen láo giả trở lại lời nói, bảo tông nhưng là không có năm chắc có thể bảo vệ được Tây Nhi a." Cùng Mục Tây thương nghị hảo, ti mã Mục Thiên đưa mắt nhìn sang Lục Tiên Sinh, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Ai xem ra cũng chỉ có thể là như vậy lấy thực lực của ngươi sợ là thật sự khó mà cam đoan tiểu gia hỏa này an toàn lão phu liền tạm thời lưu lại đan đạo tông một thời gian tốt lắc đầu thở dài lục tiên sinh lúc này tự nhiên không thể cứ như vậy rời đi đan đạo tông thay đổi chưa hoàn toàn giải quyết lúc này nếu là rời đi đối với đan đạo tông tới nói cũng là một loại không chịu trách nhiệm biểu hiện bất quá lão phu cần đan đạo tông phái một người đi vương thành một chuyến ta sẽ sửa sách một phong để cho chuyển giao cho bệ hạ cũng tốt nhường bệ hạ biết nơi đây phát sinh sự tình sớm làm đến trong lòng hiểu rõ ở đây phát sinh tình huống không thể bảo là không nghiêm trọng Hắc bào nhân xuất hiện ở thanh huyền quốc sự tỉnh, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên chính là. Những tình huống này là muốn không thông biết hoàng đế bệ hạ, vậy hắn chỉ sợ cũng quá khuyết điểm trách nhiệm. Tông chủ, lục tiên sinh, nhiệm vụ này liền giao cho lão phu đi làm đi. Lục tiên sinh viết xong thư, lão phu sẽ bằng nhanh nhất tốc độ giao cho bệ hạ trong tay, tuyệt đối sẽ không chậm trễ chính sự. Lục tiên sinh thoại âm rơi xuống, cùng mục tây cùng một chỗ tới trước tịch diệt trưởng lão vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía ti mã mục Tiên hòa lục tiên sinh mở miệng nói, ân, bạo hổ trưởng lão tịch diệt tự mình đi, lão phu tự nhiên yên tâm. Nhìn thấy tịch diệt trưởng lão sung phong nhận việc muốn đi làm chuyện này. Lục Tiên Sinh không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Tịch Diệt trưởng lão có phi hành vật cưới ma thú, Vương Thành Hòa đan đạo tông ở giữa, bất quá chỉ là mấy canh giờ đã đến, hơn nữa lấy Tịch Diệt thực lực của trưởng lão, ngoài ý muốn nổi lên khả năng cũng tương đối nhỏ. Tịch Diệt trưởng lão đi đưa tin, Hiển nhiên là không có gì thích hợp bằng. Cũng tốt, chuyện này cứ như vậy quyết định, đi một chút đi, đại gia đi về trước, tiếp đó Lục Tiên Sinh lập tức viết thư, Tịch Diệt trưởng lão mau chóng đem thư đưa đến Vương Thành Hoàng Cung. Ti Mã Mục tiên tự nhiên cũng là hết sức đồng ý, đan đạo tông từ trên xuống dưới. Cũng liền Tịch Diệt trưởng lão là nhường hắn yên tâm nhất, nhiệm vụ như vậy giao phó người khác đi xử lý, hắn e rằng rất khó yên tâm phía dưới. Đang khi nói chuyện, bốn người không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên ở giữa, trực tiếp hướng về phía Ti Mã Mục Thiên đỉnh núi bay lượn mà đi. Lục Tiên sinh loại này quý khách, tự nhiên cũng chỉ có Ti Mã Mục Thiên đỉnh núi mới xứng với chiêu đại đối phương, những thứ khác đỉnh núi, ngược lại là có vẻ hơi không đủ cấp. Đương nhiên, nói đến, lần này đang đạo tông tiếu một vị thâm niên nhất trưởng lão, vị kia đỉnh núi, thế nhưng là hoàn toàn không giống như Ti Mã Mục Thiên đỉnh núi kém, hết thảy đều giải quyết sau đó, chỗ kia đỉnh núi nhưng cũng phải suy nghĩ một chút an bài thế nào, dạng như phong thủy bảo địa nếu là bỏ hoang, đây mới thật sự là phung phí của trời đâu. 422 thứ 352 trường cảm khái thanh huyền quốc xuất hiện hắc bảo nhân thần bí tổ chức sự tình, chuyện này không thể nghi ngờ là mười phần nghiêm trọng, đi tới Ti Mã Mục Thiên căn phòng sau đó, lục tiên sinh trước tiên chính là múa bút thành văn, rất nhanh liền đem hôm nay phát sinh sự tình đại khái viết xuống, trong đó trọng điểm chỉ ra hắc bảo nhân tổ chức thần bí cùng cường đại, nghĩ đến thấy được những thứ này, hoàng đế kỳ thiên hẳn biết phải làm sao. Viết xong thư, tịch diện trưởng lao trực tiếp đem thư cất kỹ, không chế hắc dược hộ lần nữa xuất phát, thẳng đến vương thành mà đi. đợi đến đem thư đưa ra ngoài sau đó ti mã mục thiên lại vì lục tiên sinh an bài liêu đan đạo tông tốt nhất phòng trọ cung cấp lục tiên sinh nghỉ ngơi còn hắn thì tự mình đứng ra đem đan đạo tông hôm nay đã phát sinh chuyện tàn cuộc giải quyết một chút bởi vì phần thiên trưởng lão lần này chúng độc vốn cũng không có người biết mà phía trước tại phần thiên trưởng lão đỉnh núi bên trên phát sinh sự tình cũng không có người phát hiện gì thường gì chỉ cần đem phía trước hắc bảo nhân tự bạo gian phòng sửa chữa một phen là được rồi những thứ này tự nhiên cũng là chuyện nhỏ ti mã mục tiên chỉ cần mấy câu liền có thể từng cái giải quyết hết đợi đến đem hết thể an bài thỏa đáng ti mã mục tiên cuối cùng đổ ra thời gian. trước tiên liền đem mục tây tìm đến bắt đầu giữa hai người đơn độc đối thoại tây nhi ngươi nói một chút lần này tại vương thất kinh lịch a xem ra chúng ta hoàng đế bệ hạ cùng ngươi cũng đã không tính xa lạ à. không có người ngoài ở tại ti mã mục Tiên không khỏi không có bất kỳ lo lắng trực tiếp chính là khai môn kiến sớm nói sớm muộn cũng là muốn cùng tông chủ nói tất nhiên lần này chạy tới chỗ này đệ tử kia trước hết đối với tông chủ nói một chút tốt mục tây rõ ràng cũng không muốn tiếp tục gần giấu đi ngược lại những sự tình này sớm muộn cũng phải cùng đối phương nói tông chủ đại nhân hoàng đế bệ hạ đã giải ta tâm kiếm chi cảnh đại thành người thân phận Hơn nữa đối ta thực lực cũng coi như là hơi có năm dữ, mà hắn sở dĩ phải phái Lục Tiên Sinh bảo hộ ta, kỳ thực chính là lo lắng ta có cái gì sai lầm. Hơi chút do dự, nhìn thấy Ti Mã Mục Tiên nhìn mình chằm chằm chờ đợi cái này câu sau của chính mình, hắn nhướng mày, tiếp tục nói: "Tông chủ đại nhân, có chỗ không biết, lần này Thanh Huyền Vệ mới nhân lịch luyện sau đó, vậy hạ từng đơn độc triệu kiến ta, hơn nữa giao cho ta một hạng cũng không nhẹ nhõm nhiệm vụ, mà hạng nhiệm vụ đệ tử có thể hoàn thành khả năng, muốn so bất kỳ người nào khác đều mạnh nhiều lắm." "Nhiệm vụ?" Hoàng đế bệ hạ cho ngươi nhiệm vụ. "Nhiệm vụ gì? Mau mau cùng bản tông nói đến." Nghe đến đó, Ti mã Mục Tiên ngược lại là dần dần có chút đã hiểu. Rõ ràng, hoàng đế Bệ Hạ phải phái Mục Tây đi hoàn thành nhiệm vụ, trong lúc này lại lo lắng Mục Tây ngoài ý muốn nổi lên, lúc này mới phái Lục Tiên sinh từ bên cạnh bảo hộ. Chỉ là, đến tột cùng là dạng gì nhiệm vụ, thậm chí ngay cả hoàng đế kỷ hoành thiên đô coi trọng như thế. Tông chủ thế nhưng là nghe nói qua Thiên Linh Vương Triều giao lưu hội sao? Bệ Hạ cho ta nhiệm vụ, chính là đi tham gia Na Thiên Linh Vương Triều giao lưu hội, hơn nữa thành công tại giao lưu hội lên đến xem trọng, tiếp đó gia nhập vào một phương nào tự vô bá thế lực ở trong. chuyện này ngược lại là không coi là bí mật quá lớn, ít nhất hoàng đế kỳ hoành thiên chưa nói qua không cho nói. cái gì? thiên linh vương triều giao lưu hội. ngươi, ngươi muốn đi tham gia thiên linh vương triều giao lưu hội? đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, nguyên bản còn sắc mặt lạnh nhạt ti mã mục thiên, cơ hồ lập tức nhảy dựng lên, nét mặt tràn đầy vẻ quái dị. thiên linh vương triều giao lưu hội, ti mã mục thiên thật vẫn nghe nói qua, mà chính là bởi vì nghe nói qua hắn mới biết được, cái kia cái gọi là thiên linh vương triều giao lưu hội, có thể tuyệt đối không phải người nào đều có thể đi tham gia. căn cứ hắn biết. Thiên Linh Vương Triều giao lưu hội hết sức khác biệt, liền Thanh Huyền Quốc vương thất đều không phải là mỗi một giới đều có thể tìm ra đủ tư cách nhân tiến đến tham gia, mà kỳ trước đi tham gia Thiên Linh Vương Triều giao lưu hội không khỏi là vương thất bồi dưỡng siêu cấp thiên tài. Nhưng mà giờ này khắc này hắn vậy mà biết được Mục Tây muốn đi tham gia hôm nay Linh Vương hướng giao lưu hội, có thể tưởng tượng trong lòng của hắn lại là khiếp sợ biết bao. Tây Nhi, Hoàng đế bệ hạ thật muốn để cho ngươi đại biểu Thanh Huyền quốc đi tham gia Na Thiên Linh Vương Triều giao lưu hội. Trâm Mặc đường này, Ti Mã Mục Thiên hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng vấn đạo, không thể Hoàng đế bệ hạ gặp ta tư chất không tệ, chủ yếu là ta có tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới tại người, bị Thiên Linh Vương Triệu Cự Vô Bá môn phái nhìn chúng khả năng tương đối lớn, đối với Thiên Linh Vương Triệu Cự Vô Bá môn phái, nghĩ đến tông chủ hẳn là cũng có hiểu biết ta. Mục Tây cũng không có giấu giếm cái gì, Thiên Linh Vương Triệu giao lưu hội, cái này chính là những cái kia đứng tại đỉnh thế lực cường đại triều thu đệ tử hoạt động, đi tham gia giao lưu hội, đương nhiên chính là muốn nghĩ biện pháp nhường những đại thế lực kia nhìn chúng. Thì ra là thế, chẳng thể trách bệ hạ lại phái Lục Tiên Sinh tiếp thân bảo hộ ngươi, nguyên lai là muốn để ngươi đại biểu Thanh Huyền quốc đi tham gia giao lưu hội a. Ti mã Mục Thiên thật giải thở một hơi. Hoàng đế tất nhiên nhìn chúng liễu mục tây như vậy đầu tiên tự nhiên muốn bảo vệ tốt mục tây an toàn chỉ là lập tức phái ra lục tiên sinh cao thủ như vậy tiếp thân bảo hộ cái này cũng đủ thấy hắn đối với mục tây coi trọng lấy ngươi tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới bị thế lực lớn chọn chúng cơ hồ chính là không nghi ngờ chút nào xem ra cái này thanh huyền quốc thật sự đã lưu không được ngươi a trong lòng của hắn tin tưởng lấy mục tây tình huống tới nói toàn bộ thanh huyền quốc ở trong tuyệt đối là đứng tại cao cấp nhất không thể nghi ngờ liên tưởng đến mục tây trước đây ra tay hắn tin tưởng chỉ cần mục tây đi tham gia na giao lưu hội nhất định sẽ bị những cái kia cự vô bá thế lực tranh đoạt thành tựu tương lai. Tự nhiên là bất khả hà lượng. Đối với Mục Tây muốn trở thành Thiên Linh Vương triều thế lực lớn đệ tử sự tình, hắn cũng tịnh không mâu thuẫn. Mục Tây là Đan Đạo Tông đệ tử, điểm này vô luận đến rồi lúc nào cũng sẽ không cải biến, mà chỉ cần Mục Tây vẫn là Đan Đạo Tông người, như vậy thì xem như hắn gia nhập vào càng cường đại hơn thế lực ở trong Đan Đạo Tông đệ tử thân phận vẫn tại. Tây Nhi, vậy hạ thế nhưng là có nói qua để cho ngươi lúc nào đi tham gia Na Giao Lưu Hội. Đối với Thiên Linh Vương triều Giao Lưu Hội, hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, tình huống cụ thể thật vẫn không thể nào hiểu rõ. Thiên Linh Vương triều Giao Lưu Hội sẽ ở một năm sau đó cử hành. mà lần này trở về đan đạo tông bệ hạ cho ta một tháng nghỉ kỳ sau một tháng ta phải trở về hoàng cung phục bệnh chờ đợi bệ hạ tiếp xuống an bài đem tình huống đơn giản đối với ti mã mục thiên giải thích một chút hắn cũng không có bất kỳ dấu diếm dù sao tại hắn trước khi rời đi đó là nhất định phải nhường ti mã mục thiên hiểu rõ hành tung của hắn cùng với hắn phải làm chuyện một tháng sau cũng không coi là thiếu đi lắc đầu ti mã mục thiên đã sớm đón được mục tây lần này thành vi thanh huyền vệ tự nhiên không có khả năng một mực lưu lại đan đạo tông bên này nhiều thời gian hơn hắn vẫn muốn ở tại hoàng cung hoàn thành thanh huyền vệ cần thiết hoàn thành nhiệm vụ Phải biết, thành vi thanh huyền vệ cũng không vẹn vẹn là lấy chỗ tốt, cũng muốn thật sự đi trả. Ai, ngươi tiểu gia hòa này, bản tông đã sớm biết, thanh huyền quốc địa phương nhỏ như vậy là không thể nào dung hạ được ngươi, chỉ là không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy sẽ phải rời khỏi. Bùi ngùi thở dài, ti mã mục tiên trong lòng đều là một mảnh không nói ra được cảm khái. Kể từ biết được liễu mục tây lấy 17 tuổi đạt đến tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới sau đó, hắn kỳ thực liền đã minh bạch, dạng này thiên tài người, tuyệt đối sẽ không bị thanh huyền quốc cho hạn chế ở chỉ là, hắn muốn là muốn lưu mục tây tại đan đạo tông ở lâu mấy năm, nhượng mục tây nhiều tiến hành rèn luyện, nhưng bây giờ xem ra. Chỉ sợ là không, có cơ hội kia a. Tông chủ, đệ tử kể từ trước đây gia nhập vào Đan Đạo Tông sau đó, như vậy thì chú định đã là Đan Đạo Tông người, mặc kệ đệ tử tới nơi nào, tiếp xúc dạng độ cao gì, Đan Đạo Tông đều là của ta môn phái, nhà của ta. Nhìn xem Ti Mã Mục Tiên cảm thán biểu lộ, Mục Tây biết chính mình tỏ thái độ thời điểm đến rồi. Ha ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, ngươi có thể nói ra mấy câu nói như vậy, bản tông cũng đã là đủ hài lòng a. Nghe được Mục Tây chi ngôn, Ti Mã Mục Tiên không khỏi vui mừng nở nụ cười. Hắn cũng nhìn ra được, Mục Tây cũng không phải cái loại người vong ngân phụ nghĩa đó, đương nhiên, nói trở lại Đan đạo tông cùng Mục Tây ở giữa, đến tột cùng ai đúng của người nào ân huệ nhiều một ít, nhưng là còn khó nói đâu. Tây Nhi, ngươi đi tham gia Thiên Linh Vương Triều giao lưu hội, tiến vào môn phái càng mạnh mẽ hơn thế lực đi tu hành, cái này tự nhiên là chuyện tốt, cũng là đại sự, nói đến, chờ người tương lai thực lực cường đại, tại những cái kia đại môn phái ở trong co căn cơ, đối với ta Đan đạo tông tới nói tự nhiên cũng là làm dạng rỡ tổ tông sự tình, nói không chừng còn có thể đến giúp Đan đạo tông đâu. Có thể tưởng tượng, nếu như Mục Tây thật sự có thể ở trên Thiên Linh Vương hướng giao lưu hội bên trên bị cái nào đó cự vô bá thế lực nhìn trúng, tương lai tại nơi môn phái bên trong có tu luyện thành rất có thể đối với Đan Đạo Tông có chỗ trợ giúp. Hắc Hắc, nếu là đệ tử có thể tại những cái kia môn phái ở trong co thành tựu, đương nhiên sẽ không quên liêu Đan Đạo Tông chính là. Cười đã ý, mục tây trong lòng nhưng là biết, mình tuyệt đối sẽ không quên Đan Đạo Tông. Hắn có thể có đủ thành tựu hiện tại, Đan Đạo Tông có thể nói là hắn một cái truyền ngạn, vô luận hắn tương lai mạnh bao nhiêu, Đan Đạo Tông cũng là hắn nơi phát nguyên. đương nhiên, bây giờ mục gia đem đến Linh Mâu quận tới phát triển, toàn cả gia tộc cơ hồ cùng Đan Đạo Tông cũng đã trói đến một cái lên. Hắn nếu là vứt bỏ liêu Đan Đạo Tông, không chính là từ bỏ gia tộc của mình. Ha ha ha, ngươi có phần này nhi tâm liền tốt. cao giọng nở đủ cười, Ti Mã Mục Thiên thần sắc lần nữa trở nên cẩn khái. Tây Nhi, lấy tình huống của ngươi tới nói, chỉ cần đến cái kia giao lưu hội phía trên, những ngày kia linh vương hướng cự vô bá thế lực tuyệt đối sẽ ra tay tranh đoạt, phải tránh. Đến lúc đó chọn lựa môn phái thế lực, nhất định phải chọn tuyển danh môn chính phái, tuyệt đối không thể đi lên đường tà đạo. Mục Tây Tư chất là hắn trước đây chưa từng gặp, thậm chí là chưa bao giờ nghe. Nếu như vậy một người trẻ tuổi đi lên đường tà đạo, như vậy đối với toàn bộ thiên linh vương triều, thậm chí đối với khắp cả đại lục tới nói, đều sẽ là một hồi tai nạn. Phía trước Mục Tây ra tay ngăn cản Tiên Thiên Cảnh bắt trọng cao thủ. hắn là thật sự không rõ mục tây là như thế nào làm được có thể mục tây cùng người áo đen kia đối với một quyền hắn nhưng là cảm thụ được hết sức rõ ràng tại hắn cảm giác ở trong mục tây sức mạnh cơ hồ đều phải so với được tiên tiên cảnh 6, bảy nặng cao thủ chỉ bằng vào sức mạnh liền có thể giữ tiên tiên cảnh 6, bảy nặng cao thủ cùng so sánh tăng thêm mục tây tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh bây giờ mục tây mạnh đến mức nào chính hắn đều khó mà tưởng tượng tây nhi ngươi muốn đi thiên linh vương triều tham gia giao lưu hội sự tình tạm thời vẫn là không nên đối với vân nhi nói đợi đến ngươi muốn đi trước thiên linh vương triều thời điểm lại bất thời gian trở về đan đạo tông tới. đem tình huống cùng đại gia chứng minh một phen tốt. Thiên Linh Vương chiều cấp độ kia tồn tại, đối với Thanh Huyền Quốc tới nói nhất định chính là cao không thể chạm, Mục Tây muốn đi Thiên Linh Vương chiều đánh liều, đối với những người khác tới nói có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Nói một cách khác, nếu để cho người biết Mục Tây muốn đi đâu này địa phương phát triển, e rằng đối bọn hắn tới nói cũng là một loại đả kích, chính giữa này, hắn nữ Nhi ngoan ti mã vân tuyệt đối chính là một cái đáng giá chú ý đối tượng. 423 thứ 353 chương địa cấp vũ khí độ khó khù khụ, chuyện này ta sẽ tìm thời gian cùng sư tỷ nói, bất quá vẫn là đừng quá mức nóng này hảo. nâng lên ti mã vân mục tây trên mặt không khỏi hơi lung túng một chút ti mã vân cùng hắn quan hệ trong đó rất vi diệu cho tới bây giờ giữa bọn hắn cũng không có xác thực quan hệ chứng minh nhưng hắn trong lòng tin tưởng nếu như hắn rời đi thanh huyền quốc đi đến càng rộng lớn hơn thế giới đi phát triển như vậy ti mã vân là nhất định sẽ thương tâm đương nhiên không đơn giản ti mã vân sẽ thương tâm liền xem như chính hắn vừa nghĩ tới muốn cùng ti mã vân phân ly cũng đồng dạng cảm thấy dị thường không lớn trong lòng của hắn tin tưởng một khi đi thiên linh vương triều, bị cái nào đó thế lực lớn nhìn chúng như vậy muốn lần nữa trở về không muốn biết lúc nào đâu. đúng tông chủ phía trước nghe tịch diệt trưởng lão nói sư tỷ lúc này đang tại nếm thử đột phá tiên thiên cũng không biết tình huống như thế nào sẽ có hay không có nguy hiểm gì đi thiên linh vương triều tham gia giao lưu hội đây đều là sau này dưới mắt hắn quan tâm nhất vẫn là ti mã vân đột phá tiên thiên tiến triển tình huống tại hắn trước khi rời đi có thể thấy được ti mã vân đột phá đến tiên thiên hắn cũng có thể yên tâm không ít vân nhi tại đan đạo tông bí mật cảnh tiến hành đột phá xác suất thành công phải xa xa cao hơn thất bại có thể đến nỗi nguy hiểm sẽ không có tin tưởng cũng chính là cái này một hai ngày ở giữa không sai biệt lắm liền có thể có kết quả. nói đến nữ nhi của mình ti mã mục tiên đấy mắt ngược lại cũng không không lo lắng hắn kỳ thực là không muốn để cho ti mã vân sớm như vậy liền nếm thử đột phá bất quá rất rõ ràng mục tây tấn cấp tiên tiên tri chuyện đã thật sâu kích thích lòng háo thắng cực mạnh nàng hắn cái này làm cha muốn ngăn cản cũng không được hy vọng sư tỷ có thể thuận lợi đột phá Nghe xong ti mã mục tiên tri ngôn mục tây hai mắt hiếp lại trong lòng nhưng là ẩn ẩn có chút chờ mong tông chủ thanh huyền quốc tình huống hiện tại có chút không thể lạc quan có một số việc đệ tử không tốt cùng tông chủ nói tỉ mỉ Bất quá đệ tử vẫn là đề nghị tông chủ nghĩ biện pháp liên lạc đến ta Đan đạo tông dạo chơi bên ngoài các lao tổ quay về Đan đạo tông tọa trấn, để bảo đảm ta Đan đạo tông truyền thừa không chịu đến uy hiếp. Đan đạo tông hiện nay chỉ có một đám tiên tiên cảnh người tọa trấn, đây chính là mười phần nguy hiểm, giống như lần này, nếu như không phải lục tiên sinh vừa vặn bắt kịp, e rằng Đan đạo tông đã hoàn toàn thay đổi tính chất. Bất quá, nếu là Đan đạo tông một vị nào đó tử phụ cảnh lao tổ ở đây, tình huống ngắt sẽ không giống với. Chuyện này ta đã bắt đầu an bài, trước đây mấy vị lao tổ lần lượt ra ngoài dạo chơi, cũng là có nói qua đi hướng, trải qua chuyện này, đích thật là muốn đem các lao tổ tìm trở về trấn mới được. Không cần mục Tây nhắc nhở, Ti Mã Mục Thiên tự nhiên cũng đã nghĩ tới những thứ này. Vậy là tốt rồi. Gật đầu một cái, mục Tây lúc này mới yên tâm một chút. Tông chủ, nghĩ đến tông chủ hẳn còn có rất nhiều chuyện muốn ăn bài, đệ tử cũng sẽ không quấy rầy nữa. Nên lời nhắn nhủ tình huống hầu như đều đã giao phó xong, hắn cũng là thời điểm trở về tu luyện. Cũng tốt, bản tông biết thời gian của ngươi quý giá, đi thôi. Mỉm cười, Ti Mã Mục Thiên cũng tỉnh không ngăn trở. Hắn biết muốn từ mục Tây trên thân nhận được nhiều tin tức hơn đã không thực tế, bất quá lúc này hắn quả thực biết đến quá nhiều. đệ tử cáo lui. Hướng về phía Ti Mã Mục Thiên túi người hành lễ. Mục Tây trực tiếp quay đầu rời đi. Ai, có ít người nhất định là phải đứng ở đại lục đỉnh. Đan đạo tông vẫn là quá nhỏ a. Nhìn xem Mục Tây bóng lưng rời đi, Ti Mã Mục Tiên không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy cảm khái. Từ Ti Mã Mục Tiên căn phòng trở về, Mục Tây trực tiếp trở về chỗ ở của mình. Một ngày này tới phát sinh tình huống, cho dù là hắn đều có loại như ngậm ảo cảm giác, không thể không nói, phần thiên trưởng lão vậy mà cấu kết thần bí người áo đen ám toán Đan đạo tông, điểm này liền xem như hắn đều tuyệt đối không ngờ rằng, phần thiên trưởng lão có vấn đề, cái này hắn vẫn luôn cũng không hoài nghi. nhưng này vị Đan Đạo Tông tư cách Thâm Trường Lão vậy mà cấu kết ngoại nhân, cái này cũng có chút không nói được. Cũng may Ti Mã Mục Thiên cuối cùng không có lòng dạ đàn bà, cuối cùng đem phần Thiên trưởng lao chém giết, cũng coi như là vị Đan Đạo Tông giải quyết một cái to lớn tai hoàng ầm Bất quá mặc dù phần Thiên Trường Lão treo, có thể thần bí kia Áo Bảo đen lão giả nhưng là bình yên giúp đi, có thể tưởng tượng thần bí kia Áo Bảo đen lão giả dựng hai cái đắc lực chiến tướng tại Đan Đạo Tông, cùng Đan Đạo Tông cửu đoán cũng coi như là kết, nói không chừng tương lai còn sẽ tới tìm Đan Đạo Tông phiên phước. Cho nên dưới mắt Đan Đạo Tông cần có nhất làm chính là nhanh đem Đan Đạo Tông tử phụ cảnh lão tổ tìm trở về. tọa trấn môn phái ở trong đan đạo tông sự tỉnh nhưng cũng không phải ta có khả năng quan tâm dưới mắt ta vẫn quan tâm một chút của chính ta tình huống a lắc đầu hắn tạm thời đem chuyện hôm nay vứt qua một bên đáy lòng không khỏi bắt đầu nhớ tới tình huống của mình thiên linh vương triều giao lưu hội hắn tự tin có thể được thế lực lớn đại môn phái nhìn chúng bất quá đợi đến hắn đến đó loại thế lực bá chủ thế lực cạnh tranh ác sẽ hết sức mãnh liệt mặc dù hắn tự tin thực lực mình đủ cường đại nhưng đến này loại thế lực sau đó chưa hẳn liền có thể lẫn vào mở mà muốn để cho mình có thể được hòm nền đương nhiên vẫn là muốn tăng lên thực lực và thủ đoạn hiện nay ta đây vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh nhị trọng. muốn tiến thêm một bước e rằng có chút khó khăn, hơn nữa hôm nay ta hai tay chống chân, căn bản không có đầy đủ năng lượng để chống ta đột phá, cho nên tu vi phương diện này trong lúc nhất thời ngược lại là không vội vàng được. hắn tình huống quá đặc thù, từ tiên thiên cảnh nhị trọng đến tiên thiên cảnh tam trọng, liền chính hắn cũng không tin tưởng cần bao nhiêu năng lượng mới được. từ tiên thiên cảnh nhất trọng đến tiên thiên cảnh nhị trọng, hắn ước chừng tiêu hao hơn 5 vạn khối linh tinh thạch, như vậy từ tiên thiên nhị trọng đến tiên thiên cảnh tam trọng, e là cho dù là 15 lăm vạn khối linh tinh thạch cũng chưa chắc đủ, bởi vì hắn tin tưởng. Từ tiên thiên cảnh nhị trọng đến tiên thiên cảnh tam trọng, với hắn mà nói, cơ hồ thì tương đương với phổ thông vũ từ này tiên thiên cảnh lục trọng đến tiên thiên cảnh thất trọng vậy đột phá. Bình thường tới nói, một cái võ giả tu luyện tới tiên thiên cảnh thất trọng, cái kia phải là mấy chục trên trăm năm tích lũy mới được. Có thể tưởng tượng, trên trăm năm tích lũy, cái kia phải là hấp thu bao nhiêu thiên địa linh khí, 15 vạn khối linh tinh thạch, e rằng đều chưa hẳn bù đắp được. Nói lời trong lòng, hắn dưới mắt muốn từ tiên thiên cảnh nhị trọng xung kích tiên thiên cảnh tam trọng, năng lượng tuyệt đối là một cái vấn đề lớn. Bất kể nói thế nào, hắn cũng không muốn từ từ tích lũy thiên địa linh khí, bởi vì như vậy hấp thu tích lũy. É rằng không có thời gian mấy năm đều không đủ. Hoàng đế kỳ hoành trời đã cho hắn năm vạn khối linh tinh thạch, muốn nhiều hơn nữa, sợ cũng rất khó thanh toán cùng hắn. Cái này năng lượng, cũng chỉ có thể là chính hắn nghĩ biện pháp giải quyết. Cũng may hắn còn có nước tiên linh thần, còn có luyện hóa ma thú thủ đoạn, đợi có cơ hội, hắn tìm một chỗ ma thú tương đối nhiều chỗ đi săn giết một chút, tích lũy đột phá năng lượng. Giống như thanh huyền quốc có một chỗ gọi là nhất tuyến hạp chỗ a, dường như đang nơi đó, chắc có rất nhiều ma thú. Ban đầu chỉ nghe tịch diệt trưởng lao nói qua, thanh huyền quốc có một chỗ gọi là nhất tuyến hạ ma thú rừng rậm, tịch diệt trưởng lao hắc hồ, tựa hồ chính là tại nơi nhất tuyến hạp ở trong có được. tu vi để thăng gấp không được vậy thì hay là từ võ kỹ bên trên bắt tay vào làm a nếu là có thể đem trên người võ kỹ muốn tu luyện đến đại thành chi cảnh lực chiến đấu của ta đồng dạng có thể tăng lên trên diện rộng ổn định lại tâm thần mục tây bắt đầu lật ra trong đầu ghi lại từng mục một võ kỹ khoan hay nói trong khoảng thời gian này đến nay hắn tu luyện võ kỹ thật vẫn đã có không ít tấc ảnh kính bây giờ đã đại thành thiếu chút nữa là không ngừng sử dụng không ngừng tôi luyện tạm thời cũng không cần lãng phí thời gian đi tu hành ngoại trừ ảnh kính trên người hắn cũng liền còn lại phần thiên nứt cùng với nguyễn long biến cùng khiếu thiên công tam bộ vũ kỹ năng đến nỗi sớm hơn thời điểm lấy được kiếp diệt chỉ. hắn cơ hồ đã phong khí tu luyện dù sao cái kia bộ vũ kỹ chi phía trước tu luyện coi như không tệ nhưng cho tới bây giờ tu vi tu luyện cũng là ý nghĩa không lớn những vũ kỹ này đều không coi là cường đại huyễn long biến tu luyện quá mức phiền thức, phần thiên nước sao tựa hồ ta bây giờ ngọn lửa màu đỏ cũng gần như đủ dùng rồi khiếu thiên công tại đối mặt tu vi so với ta yếu đối thủ thời điểm còn tốt nếu là gặp phải tu vi mạnh hơn ta đồng dạng khó mà phát huy phần lớn hiệu quả theo tu vi và nhãn giới đề cao thông thường võ kỹ đã rất khó nhường hắn tán thành cái này tam bộ vũ kỹ năng mặc dù cũng không tệ nhưng muốn để cho mình có thực chất tính để thang vẫn còn có chút không quá đủ xem ra là thời điểm nghiên cứu một phen bộ này địa cấp vũ kĩ a dực thừa phong không biết cuối cùng là như thế nào nhất bộ vũ kỹ năng lại có thể bị đánh giá là địa cấp vũ kỹ cấp bậc suy tư phút chốc mục tây cuối cùng đem bản thân tu luyện mấy bộ vũ kỹ năng đều bài trừ bên ngoài khoát tay chính là lấy ra một bộ vũ kỹ mới bí tịch tới dực thừa phong địa cấp sơ cấp võ kỹ đúng là hắn từ lịch luyện nhân vụ bên trong trở về sau đó hoàng đế kỳ Hoành thiên ban thưởng cho hắn ba kiện bảo bối một trong dưới mắt cũng là thời điểm nghiên cứu một phen bộ này địa cấp sơ cấp vũ kỹ chân ngồi xuống hắn trực tiếp đem bộ này địa cấp võ kỹ lật đi ra tâm thần chậm rãi chìm đến võ kỹ ở trong, một lòng quan sát đứng lên. địa cấp võ kỹ liền xem như phóng nhãn toàn bộ thanh huyền quốc cũng tuyệt đối là chân chính mặt hàng cao cấp, mà loại võ kỹ mặc dù bị hoàng đế kỳ hoành thiên thu cất giấu, nhưng mục tây tin tưởng liền xem như kỳ hoành thiên chỉ sợ cũng chưa hẳn liền tu luyện qua cái này bộ vũ kỹ năng. dù sao địa cấp vũ khí tu luyện tuyệt đối phải so huyền giai vũ khí tu luyện khó khăn nhiều lắm, kỳ hoành thiên coi như tư chất phải, thế nhưng chưa hẳn thì đến được tu luyện địa cấp vũ khí tình cảnh. dự thừa phong bí tịch rất dày, mà lại là muốn so huyền giai trung cấp võ kỹ tăng thêm rất nhiều rất nhiều. đương nhiên, độ dày không là vấn đề. Phải chết, là loại này độ dày sau lưng đại biểu độ khó. Mục Tây tâm thần chìm vào đến rực thừa phong cái này, bộ vũ kỹ năng ở trong, có thể theo tinh thần của hắn tiến vào bên trong, rất nhanh, hắn chính là có loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác, cái loại cảm giác này, giống như là đi một mình tiến vào mê cung, tiếp đó đã biến thành con rồi không đầu, khắp nơi đi loạn một dạng. Kịch liệt cảm giác hôn mê, đơn giản nhường hắn như cùng ăn con rồi một dạng khó chịu. Thế, đây chính là địa cấp võ kỹ sao? Thật đúng là phức tạp giở người, dạng này võ kỹ, thử hỏi hạng người gì có thể tu luyện? É e rằng ít nhất cũng phải là tử phụ cảnh trở lên cao thủ mới ra. Tâm thần chậm rãi lui ra, Mục Tây không khỏi cảm thấy thầm kinh hãi. Địa cấp võ kỹ dược phòng, cái này bộ vũ kỹ năng tu luyện độ khó so với hắn tu luyện những cái kia huyền giai võ kỹ, đơn giản khó khăn rất nhiều nhiều nữa bốn. Hắn tin tưởng, nếu như không có một chút thủ đoạn đặc thủ, như vậy tử phủ cảnh phía dưới, e rằng rất khó có người có thể tu luyện loại cấp bậc này võ kỹ. 424 thứ 354 trường vũ kỹ cường đại hắc hắc, cũng may ta có những người khác khó mà so sánh thủ đoạn, Nước Thiên Linh Thần, ra đi ba. Tâm thần lui ra, Mục Tây không khỏi mỉm cười, vừa nghĩ, Nước Thiên Linh Thần chính là nổi lên, trực tiếp tiếp quản chính hắn tâm thần. Bắt đầu đối với cánh thuận gió tiến hành hệ thống phân giải cùng phân tích. Vừa mới hắn nghĩ bằng vào bản thân mình sức mạnh nếm thử tu luyện cánh thuận gió, bất quá rất rõ ràng, nếu như không có nước thiên linh thần tương trợ, hắn hiện tại cũng không có tu luyện loại này cấp bậc vũ kỹ năng lực. Nước thiên linh thần đặc thù tồn tại hình thức, hắn cho tới bây giờ đều nghĩ không thông, bất quá mặc kệ nghĩ thông suốt không nghĩ ra, nước thiên linh thần có thể tự động diễn dịch vũ kỹ công năng là chân chân thực thực, mà có điểm này như vậy đủ rồi. Cánh thuận gió khẩu quyết cùng với một vài bức tranh minh họa nhau nhau bị nước thiên linh thần thu vào trong đó, lập tức một vài bức rõ ràng mạch lạc chính là bị nước thiên linh thần sửa sang lại. tiếp đó ngược lại phản hồi đến mục tây tâm thần làm ba mục tây chậm rãi trải ướt rõ ràng nước thiên linh thần cảnh giới muốn so mục tây bản thân cao rất rất nhiều vừa mới trong mắt hắn không có đầu mối võ kỹ đi qua nước thiên linh thần chỉnh lý lập tức trở nên vô cùng rõ ràng đây cũng là nước thiên linh thần chỗ thần kỳ cho dù là địa cấp võ kỹ đồng dạng không làm khó được cái này cường đại lại thần kỳ đặc thù tồn tại thời gian lưu chuyển nước thiên linh thần không ngừng tiêu hóa cánh thuận gió mỗi một cái tu luyện chỉnh tự không thể không nói bộ này địa cấp võ kỹ thật sự quá mức phức tạp cùng bộ này địa cấp võ kỹ so sánh những cái được gọi là huyền giai võ kỹ kém tuyệt đối không chỉ cực nhỏ so sánh tới nói huyền giai võ kỹ chính là một bộ thôn trang nhỏ địa đồ mà địa cấp võ kỹ chính là một bộ bao la phức tạp tinh đồ nếu là nhượng mục tây chính mình lý giải bản đồ nhỏ ngược lại có thể thấy rõ ràng nhưng tinh đồ sao tự nhiên là không có cách nào đi xem bất quá nước thiên linh thần tồn tại liền đem cái này bắt ngát tinh đồ thay đổi nhỏ đã biến thành một vài bức bản đồ nhỏ mục tây phải làm chính là một bộ tiếp lấy một bộ đi tìm hiểu độ khó ngược lại là không thể nói là nhưng không thể nghi ngờ cần tiêu phí càng nhiều nhiều thời gian hơn có nước thiên linh thần xuất mã rất nhanh nguyên một bộ cánh thuận gió võ kỹ chính là bị phân giải ra cuối cùng từng cái lộ ra tại liễu mục tây trước mắt, mà đợi đến đem nguyên một bộ cánh thuận gió xem một lần sau đó, mục tây lấy mắt đã sớm tràn đầy một mảnh màu sáng. cánh thuận gió chẳng thể trách có địa cấp vũ kỹ đẳng cấp, thứ này thật vẫn không phải bình thường mạnh a. nếu là có thể đem cái này bộ vũ kỹ năng tu luyện thành công, như vậy thì xem như gặp phải phía trước hắc bảo lão giả kia loại cấp bậc đó nhân vật, ta cũng giống vậy có thể thành thạo yêu luyện, chạy trốn tuyệt đối là nhẹ nhõm thêm vui vẻ. chưa từng xem qua cái này bộ vũ kỹ chi người tuyệt đối khó có thể tưởng tượng cái này bộ vũ kỹ năng thần kỳ, nói lời trong lòng, liền chính hắn sau khi xem đều có loại cảm giác khó có thể tin. luyện một chút luyện dạng này võ kỹ coi như tiêu phí nhiều hơn nữa thời gian cũng muốn luyện thành có như thế võ kỹ tại người liền xem như gặp phải siêu việt tiên tiên cảnh cấp bậc tồn tại cũng chưa chắc không có khả năng chạy trốn a ánh mắt sáng lên mục tây căn bản vốn không trần chừ nữa không cần suy nghĩ chính là trực tiếp đem tâm thần chìm vào trong đó bắt đầu tu luyện được bộ này cường đại địa cấp võ kỹ nói tóm lại đây là một bộ dùng để chạy chối chết võ kỹ dựa theo vũ kỹ chứng minh nếu là có thể đem cái này bộ vũ kỹ năng đại thành như vậy thân hình khẽ động ở giữa liền có thể trong chốc lát đi xuyên mấy trăm giảm nhanh như như buôn lôi thiểm điện đương nhiên muốn đem vũ khí này tu luyện tới đại thành như vậy ít nhất cũng phải là tử phủ cảnh trở lên tu vi mới được bởi vì chỉ có tử phụ cảnh cao thủ chân khí mới có thể trèo chống cánh thuận gió thi triển tiên thiên cảnh cao thủ chân khí vô luận là từ lượng bên trên vẫn là chất thượng đô không đạt được giai đoạn đại thành cánh thuận gió yêu cầu bất quá phía trên này nói chỉ là tình huống bình thường có chút tình huống đặc biệt tự nhiên là phải có chút ngoại lệ cánh thuận gió lấy chân khí làm cơ sở sống sinh hai cánh cánh chim đại thành bay lượn thiên địa nhanh như lôi cánh thuận gió cùng chia tứ đẳng đệ nhất đẳng chân khí cánh chỉ đơn giản ngưng kết chân khí cánh có thể tự do phi hành đệ nhị đẳng huyết nục cánh chân khí cánh cùng huyết mạch tương liên chân khí hóa cánh sau đó cùng quanh thân huyết mạch liên thông cánh chim giống như tứ chi điều khiển như cánh tay đệ tam đẳng ngũ hành cánh huyết nục chi dược hấp thu ngũ hành chi tinh khiến cho cánh chim phản phát quy chân vũ cánh ở giữa trao liệu cựu tiên nhanh như sấm xét đệ tứ trở lá chắn khoảng không cánh ngũ hành cánh tiến hóa dương cánh ở giữa trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm đảo mệnh chi tuyệt kỹ đối với cánh thuận gió cái này bộ vũ kỹ năng đại khái giới thiệu cũng rất đơn giản thậm chí là tối trọng yếu liền nằm chữ đảo mệnh chi tuyệt kỹ mặc dù chỉ là thật đơn giản năm chữ, nhưng có thể tưởng tượng, một bộ địa cấp sơ cấp cấp bậc chạy trốn võ kỹ, có trời mới biết lại là cường đại cỡ nào. nguyên lai like cái này bộ vũ kỹ năng là muốn tu luyện ra một đôi cánh tới, chớp chậm, cũng không biết người nào lại có bực này kỳ tư diệu tưởng, nhân loại vốn không cánh, nhưng này bộ vũ kỹ năng chính là muốn sinh sinh nhường võ giả tu luyện ra một đôi cánh, hơn nữa còn có thể nhường cánh tiến hóa, cái này đúng thật là khó lường tiên phong, cũng không biết, chờ đem vũ kỹ này sau khi luyện thành, hiệu quả lại sẽ như thế nào. đem cánh thuận gió từ đầu tới đuôi nhìn một lần, tầng thứ nhất chân khí cánh cùng tầng thứ hai huyết cánh, hắn ngược lại là còn có thể nhìn hiểu. cũng gần như có thể miễn cưỡng tu luyện nhưng cấp độ thứ ba cùng cấp độ thứ tư nói thật ra vào lúc này hắn mặc dù cũng có thể nhìn thất thất bát bát nhưng muốn tu luyện e rằng còn lực có không đủ khỏi cần phải nói liền nói đệ tam đẳng ngũ hành cánh một cấp bậc này cánh cần hấp thu ngũ hành chi tinh bất quá bây giờ hắn thật đúng là không biết cái gì là ngũ hành chi tinh mà không có thứ này muốn luyện thành ngũ hành cánh rõ ràng chính là người xin nói một a đến nỗi tầng cuối cùng lá chắn khoảng không cánh có vẻ như liền càng thêm phức tạp một chút từ lá chắn khoảng không cánh tu luyện khẩu quyết đến xem cái này tầng thứ cánh chim dường như là muốn cùng không gian sinh ra cộng minh nào đó càng là muốn cắt trống rộng giữa đường vân các loại, mà chút nội dung hắn hiện tại xem ra chính là thiên thư đồng dạng. Đằng sau hai cái cấp độ tạm thời tu luyện không được phải, bất quá phía trước hai cái cấp độ là có thể tu luyện. Với ta mà nói, liền xem như luyện thành tầng thứ hai huyết nhũ cánh, nghĩ đến cũng đã đầy đủ dùng a. Mục Tây cũng tịnh không tham lam, địa cấp võ kỹ càng đi về phía sau cấp độ tất phải càng khó lấy tu luyện, mà hắn chỉ cần có thể đem phía trước hai cái cấp độ luyện thành, hắn tin tưởng chính mình cơ hồ liền có thể có năng lực tự bảo vệ mình. Phải biết địa cấp võ kỹ đây chính là chỉ có tử phụ cảnh trở lên cao thủ mới có thể tu hành. nếu như hắn có thể đủ tại tiên thiên cảnh thời điểm luyện thành tiên thiên cảnh này cấp độ ở trong tuyệt đối không có người có thể ngăn được hắn a khó là khó khăn một chút bất quá ta nước thiên linh thần đã đem vũ kỹ này tháo rỡ ra tới ta cũng không tin một tháng này ta ngay cả tầng thứ hai huyết nục cánh đều không luyện được nước thiên linh thần đã đem tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai khẩu quyết và hành công lộ tuyến hoàn toàn làm theo đi ra mà chỉ cần hắn tiêu phí một phen công phu liền có thể đem phía trước hai tầng kỹ pháp lý giải lĩnh hội đến nơi có thể hay không luyện thành hắn hiện tại thật vẫn nói không chính xác Bất kể nói thế nào, loại cấp bậc này võ kỹ đều là tử phụ cảnh cao thủ mới có thể tu luyện. Lấy tiên tiên cảnh tu vi tu luyện địa cấp võ kỹ, không đơn thuần là lý giải lên khó khăn, còn cố ý thần cường độ lên khó khăn. Hào Liên tốt tại mục tây có nước tiên linh thần trợ giúp, tinh thần của hắn cường độ cũng không phải là thông thường tiên tiên cảnh người có thể so sánh. Điểm này ngược lại là những người khác hâm mộ không hết. Cánh thuận gió tầng thứ nhất, chân khí cánh, tựa hồ cũng không phải là song dễ dàng như vậy thành à? ổn định lại tâm thần, hắn nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian, trực tiếp chính là bắt đầu cánh thuận gió cấp độ thứ nhất tu luyện. Cũng thông thường siêu cấp cường giả cái gọi là chân khí hóa cánh khác biệt, cánh thuận gió tầng thứ nhất ngưng luyện chân khí cánh, chính là từ trong ra ngoài, cũng không phải đơn giản dùng chân khí ngưng kết một đôi cánh là được. Giống một chút tu vi cao thủ cường đại, có thể bằng vào chân khí trụ cột hùng hậu trực tiếp dùng chân khí hóa thành cánh chim, có thể dạng như cánh chim căn bản chỉ có thể là để cho người ta trên không trung dừng lại, hoặc trên không trung ngắn ngủi phi hành, hơn nữa đối với chân khí tiêu hao mười phần cực lớn. Thật là khí cánh lại khác biệt, lấy cái này bộ vũ kỹ năng ngưng luyện cánh, mặc dù cũng là chân khí làm cơ sở, nhưng là chân khí thực thể hóa, hơn nữa một khi cánh chim ngưng kết hoàn thành, chính là có thể trực tiếp thu hồi đến thân thể đường trung, lần sau lại thi triển thời điểm, trực tiếp đem chân khí cánh gọi ra chính là đối với chân khí tiêu hao cũng là cực kỳ bé nhỏ, chỉ cần có thiên địa linh khí tồn tại như vậy chân khí này cánh liền có thể phát huy ra hiệu quả. đương nhiên, chân khí cánh ưu thế còn rất nhiều rất nhiều, cụ thể liền phải chờ đến mục tây đã luyện thành bộ này kỹ nghệ sau đó, chính mình chậm rãi đi thể hội. từ phủ cảnh trở lên cao thủ mới có thể tu hành võ kỹ, mặc dù là bị nứt thiên linh thần phân giải, nhưng cho dù là điều lý thanh tích mà hiện lên cho hắn, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể luyện thành, không có đích thân lãnh hội người. Tuyệt đối khó có thể tưởng tượng một bộ địa cấp vũ kỹ huyền diệu cùng trình độ phức tạp. Sở dĩ có thể được gọi là địa cấp võ kỹ, đây chính là chân chân thực thực hiệu quả đổi lại. Mà muốn có hiệu quả tốt, đương nhiên phải có khác hẳn với phổ thông vũ kỹ năng độ khó. Mục Tây lần này là quyết tâm muốn đem cái này bộ vũ kỹ năng luyện thành, ít nhất cũng phải trước tiên đem cấp độ thứ nhất luyện thành, để cho mình đầu tiên có thể bay lên mới được. Bình thường tới nói, cũng chỉ hưu tiên thiên cảnh đại viên mãn cấp bậc cường giả mới có thể làm được chân khí hóa cánh, tự do tự tại tại thiên không phi hành. Tiên thiên cảnh đại viên mãn phía dưới, cho dù là tiên thiên cảnh bắt trọng cao thủ. thân thể đương trùng chân khí cũng không đủ làm đến chân khí hóa cánh, càng là chịu không được loại kia to lớn tiêu hao. Mục Tây hiện nay chân khí cơ sở, nhiều nhất cũng chính là tiếp cận tiên tiên cảnh thất trọng, dạng này cấp bậc, tự nhiên là không thể nào làm được chân khí hóa cánh. Mà lúc này lấy vũ kỹ ngưng kết cánh chim, này liền cùng chân khí cơ sở không có liên quan quá nhiều. Mục Tây chưa bao giờ sợ khó khăn, càng là chính là có tính bền dẻo, hắn biết rõ địa cấp vũ kỹ chân quý, tự nhiên cũng minh bạch thứ này tu luyện không được dịch, cho nên mặc dù bắt đầu tu luyện sau đó, chậm chậm cũng không có tiến triển gì, nhưng hắn vẫn như cũ không tức giận chút nào, một cách toàn tâm toàn ý tiến hành tu luyện. 425 thứ ba trăm trường tự do bay lượn thời gian lưu chuyển mặt trăng lặn mặt trời mọc một thiên nhất dạ thời gian lặng yên mà qua có thể mục tây đối với cái này cánh thuận gió tầng thứ nhất tu luyện cơ hồ là không có bao nhiêu tiến triển chân khí dựa theo nước thiên linh thần chỉ đạo từng lần từng lần một vận chuyển có thể mỗi lần đều sẽ xuất hiện thật nhỏ khác biệt mà từng chút một khác biệt cuối cùng cũng liền dẫn đến hắn khó mà đem chân khí cánh ngưng kết ra chân khí cánh ngưng kết trình tự quá mức phức tạp mỗi một đạo chân khí vận chuyển mỗi một lần thiên địa linh khí bắt giữ trong này việc nhỏ không đáng kể e rằng có mấy vạn điểm mà liền xem như mỗi một điểm phạm một lần sai lầm, mục tây liền muốn phạm phải mấy vạn lần sai lầm, cái này còn phải bảo đảm sai lầm giống vậy không đáng hai lần mới được. bất quá vũ kỹ tu luyện chính là như vậy, muốn có thành tựu, như vậy thì phải trải qua được thất bại, mỗi một lần thất bại, cũng liền mang ý nghĩa cùng thành công tiến thêm một bước. mấy vạn lần thất bại, nhưng cuối cùng cũng có số lượng cực hạn, đợi đến đem mấy vạn lần cực hạn đạt đến thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa người tu luyện đã đem tất cả sai lầm đều phạm vào một lần, đợi đến không có sai lầm có thể tiếp lấy phạm thời điểm, như vậy cũng liền mang ý nghĩa khoảng cách thành công không xa. nhật nguyệt luân chuyển, năm ngày thời gian nháy mắt thoáng qua. mục tây căn phòng ở trong hắn đã dòng dã năm thiên ngũ giả không có cho mắt vào lúc này sắc mặt hắn tái nhận trong mắt hiện đầy tơ máu toàn thân trên giới thậm chí đều có một loại cảm giác suy yếu tản mạn ra bất quá dù vậy tinh thần của hắn đầu vẫn như cũ mười phần cái kia vằn vện tia máu hai mắt vẫn như cũ nhộn nhạo lóe sáng tia sáng giống như là ăn thuốc kích thích một dạng không sai biệt lắm a cả bộ vũ kỹ năng cấp độ thứ nhất ta có thể phạm sai lầm cũng đã phạm vào bây giờ cả bộ vũ kỹ năng cấp độ thứ nhất cũng không còn có thể phạm sai lầm chỗ chân khí cánh là thời điểm ngừng kết thành chân khí cánh trên mặt thoáng qua một tia nghi vấn, mục tây biết mấy ngày không nghỉ ngơi, hắn cuối cùng muốn nên đón thu hoạch mỹ rượu thời giờ, mà là không phải có thể thành công, thì nhìn trước mắt lần này, suy suy suy ba, chân khí khổng lồ lại một lần nữa từ bảy đại khí hải ở trong chư gia phân tán đến rồi cơ thể kinh mạch chính giữa các nơi, mà lần này mục tây lần nữa vận chuyển cánh thuận gió tầng thứ nhất kỹ pháp thời điểm, mỗi một đạo chân khí vận chuyển, mỗi một cái thời cơ trưởng khống, hắn đều đã làm đến trò chuyện quen tại ngực, không có một tơ một hào không biết chỗ. ở đây cần sớm một cái hô hấp, ở đây cần chân khí tốc độ tăng tốc, ở đây cần gom thành nhóm, ở đây cần sáu, lần lựa sai lầm. đã để hắn đem tầng thứ nhất này kỹ pháp hoàn toàn hiểu rõ, làm từng cái vấn đề bị tránh thời điểm, như vậy kết quả sau cùng chính là hoàn mỹ. cánh thuận gió tầng thứ nhất, chân khí cánh cho ta ngưng ba. một đoạn thời khắc, đến lúc cuối cùng một cố vận chuyển chân khí đi qua có một huyệt đạo thời điểm, mục tây thân hình chấn động mạnh một cái, sau đó một đôi như có như không hư ảo cánh, chính là tại hắn lưng ở trong chui ra, trực tiếp đem hắn lưng chỗ quần áo sẽ rách hai đạo lỗ hổng. nam thiên ngũ dạ thời gian, kể từ mục tây tu luyện đến nay, cho tới bây giờ không có cái nào nhất bộ vũ kỹ năng tiêu hao hắn thời gian lâu như vậy đi tu luyện, bộ này cánh thuận gió tuyệt đối là bộ thứ nhất. Bất quá, mặc dù hao tốn thật là nhiều thời gian, càng là hao phí vô số tinh lực, nhưng kết quả vẫn tương đối đáng vui. Cánh thuận gió tầng thứ nhất, chân khí cánh, chung Quy là bị hắn tu luyện thành công. Lam Mục Tây đẩy cửa ra thời điểm, trên bầu trời cái kia chói mắt nắng ấm đơn giản nhường hắn có chút mở mắt không ra. Sau một hồi lâu, hắn lúc này mới chậm rãi thích ứng trước mắt ánh sáng, sau đó hít vào một hơi thật dài phía ngoài không khí mới mẻ. Hô hô, lần này thật đúng là đủ mệt mỏi, nghĩ không ra võ kỹ thứ này tu luyện thật không ngờ khó khăn, đây mới là địa cấp võ kỹ, hơn nữa chỉ là tầng thấp nhất nhập môn giai đoạn, liền hao phí tới tận 5 ngày thời gian. đây nếu là vũ kỹ mạnh hơn còn không phải mấy tháng mới có thể luyện thành nghĩ đến đây năm thiên ngũ dạ dày vò cho dù là chính hắn đều có loại bội phục mình cảm giác năm thiên ngũ dạ nói đến không dài có thể đặt mình vào hoàn cảnh suy nghĩ một chút không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó tu luyện năm thiên ngũ dạ hơn nữa còn là thời thời khắc khắc đều ở đây kinh lịch thất bại e rằng trong 100 người cũng tìm không ra mấy người có thể tiếp tục kiên trì a thật là không có nghĩ đến cái này một bộ địa cấp vũ khí tu luyện độ khó sợ là đều phải theo kịp ta lúc đầu tu luyện huyền vũ chân công trước đây hắn tu luyện huyền vũ chân công cũng không có lần này tu luyện cánh thuận gió khó khăn như vậy đương nhiên, huyền vũ chân công tu luyện càng nhiều dựa vào làng nội tính cùng vận khí, nộ tính đầy đủ, vận khí thật tốt, như vậy một cách tự nhiên liền có thể thành công, có thể võ kỹ nhưng là không giống nhau. bất kể nói thế nào, bộ này địa cấp sơ cấp võ kỹ cánh thuật gió, ta cuối cùng là nhập môn a, đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, khoe miệng của hắn không khỏi nâng lên một vòng đường con mở, tâm tình tự nhiên là không nói ra được thoải mái. mặc dù chỉ là sơ bộ đông lại chân khí cánh, có thể chỉ cần có chân khí cánh đặt cơ sở, như vậy hắn liền có thể không ngừng tăng cường cánh chim ngưng luyện, thẳng đến chân khí cánh đạt đến cực hạn, hắn chính là có thể ngưng luyện huyết một cánh. đợi đến chân khí cánh tiến hóa thành huyết nhục cánh thời điểm như vậy cái này một đôi cánh cơ hồ liền cùng từ trong thân thể của hắn mọc ra không có gì khác biệt cũng không biết bây giờ ta có thể không thể bay đứng lên dưới mắt tựa hồ không có người cũng là không ngại thử một lần nhìn bốn phía một mắt trung quanh im áng một mảnh căn bản không có sinh mệnh khí tức tồn tại đã như vậy hắn liền xem như sai lầm cũng không cần lo lắng chân khí cánh ra ba tâm tư khẽ động một đôi trong suốt chân khí cánh chim trực tiếp từ lưng của hắn chui ra cánh chim chui ra lưng của hắn không khỏi hơi hơi mát lạnh ngược lại là không có cái gì cảm giác đau đớn rõ ràng cánh thuận gió pháp quyết tu luyện. đương nhiên sẽ không để cho người sử dụng mỗi lần đều kinh lịch đau khổ. trong suốt chân khí cánh ở sau lưng hơi hơi kích động, mục tây không khỏi quay đầu nhìn một chút, khoan hay nói, cái này một đôi chân khí cánh hầu như đều có khoảng nửa mét đường kính, hình dạng cũng coi như xinh đẹp, kích động đứng lên thời điểm, không khí chung quanh đều bị lôi kéo lại, tạo thành từng trận gió nhẹ. Ngược lại có chút không đầy đủ, bất quá chỉ cần thường xuyên sử dụng, luyện tập nhiều hơn, chậm rãi liền có thể trở nên càng thêm ngưng thực, càng thêm dày hơn trọng. vào lúc này chân khí cánh vừa mới thành hình, tự nhiên không có khả năng quá mức ngưng thực, bất quá như là đã ngưng kết hoàn thành, ngược lại cũng sẽ không phá thoái. lên ba. hai cánh chấn động mục tây thân hình trong lúc đó đột một từ mặt đất mọc lên giờ khác này hắn toàn thân trên giới đều không dùng lực chỉ là nhẹ nhàng quạt một chút chân khí cánh chính là trực tiếp trôi giặt đến giữa không trung vận chuyển chân khí chân khí cánh hơi hơi vô thân thể của hắn chính là trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung ở trong hảo không hổ là địa cấp sơ cấp võ kỹ vừa mới hoàn thành cánh chim ngưng kết vậy mà liền có thể chèo chống ta cất cánh thân hình đi tới trên không mục tây không khỏi lộ ra một tia kích động càng là không tự chủ được kêu một tiếng hảo thân ở trên không loại này cơ cao lâm hạ cảm giác thật là quá sung sướng phía trước tại vương thất bãi săn bên ngoài thời điểm hắn nhìn thấy thanh huyền vệ tổng thống linh kỳ thiên hình lăng không phi hành, lúc ấy chính hắn nhất định chính là hướng tới không thôi, mà bây giờ, chính hắn cũng có thể làm đến đứng lơ lửng trên không, tự do phi hành. đi người ba. hai cánh trong cơn chấn động, thân hình của hắn đột nhiên một cái thiềm lượng, trực tiếp ở giữa không trung vọt ra ngoài, tốc độ nhưng là tương đối không chậm. ha ha ha, sảng khoái, quả nhiên là sảng khoái, ta mục tây vậy mà cũng có thể làm không phi hành, cảm giác này, thật đúng là sảng đến gây bớm thân hình thời gian lập lệ, hắn cuối cùng trở xuống đến rồi lầu cắt trên ban công, nhịn không được cười giải. trước đây hắn mặc dù nhảy một cái cũng có thể nhảy lao cao. có thể cùng bây giờ loại này làm không phi hành so sánh vẫn là kém rất nhiều nhiều nữa nhảy vọt cùng phi hành cái này căn bản là hai loại không thể tương để tịnh luận cảm giác ta vừa mới ngưng kết chân khí cánh đối với chiếc cánh này trường không vẫn chưa tới vị chờ ta hoàn toàn quen thuộc cái này một đôi cánh lại đem chiếc cánh này ngưng thực một chút đến lúc đó bằng vào ta thực lực liền xem như tịch diện trường lao hắc dực hổ tốc độ cũng tuyệt đối không đổi kịp tốc độ phi hành của ta đi vừa mới bay thử hắn vẫn tương đối hài lòng mà hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn một chút thời gian thông thạo như vậy hắn nhất định có thể làm tốt hơn hắc trung là lại có một bộ đem ra được vũ khí. Bây giờ ta liền xem như đối mặt nhiều hơn nữa tiên thiên cảnh bắt trọng người, chỉ cần hướng về trên không vừa bay nhất phi, liền có thể bảo đảm không lừa bịp. Năng lực phi hành, cái này chính là chỉ hữu tiên thiên cảnh đại viên mãn trở lên cao thủ mới có thể có năng lực, hắn có thể đủ tại tiên thiên cảnh nhị trọng thời điểm liền thu được, ngược lại là đủ để kiêu ngạo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy thực lực của hắn bây giờ tới nói, trừ Liêu tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ, giống như cũng không phải là mười phần e ngại tiên tiên cảnh bắt trọng phía dưới người. Biết bay cảm giác thực tốt, đây nếu là tại thế giới dưới lòng đất thời điểm, Ta có thể có loại này bàn sự, như vậy chỉ cần đem Anh Tuấn Huynh bọn hắn kéo đến trên không, nhưng là bất kỳ nguy hiểm nào cũng không cần lo lắng. Đều nói cương đạp thực địa càng có cảm giác an toàn, thật có chút thời điểm, đứng tại trên trời nhìn dưới đất, cái loại cảm giác này mới gọi chân chính cảm giác an toàn đâu. Năm ngày thời gian, ta đây một lần tu luyện, càng là trong bất chi bất giác đi qua năm ngày thời gian, thời gian lâu như vậy, sư tỷ cũng đã đột phá đến tiên tiên cảnh đi, mà liền xem như thất bại, hẳn là cũng đã có kết quả. Tạm thời dứt bỏ luyện thành cảnh thuận gió vui sướng, hắn lúc này mới nhớ tới, ngày đó hắn bắt đầu lúc tu luyện. Ti Mã Vân mà bắt đầu xung kích tiên tiên chi cảnh, mà bây giờ thời gian lâu như vậy đi qua, bất luận thành công hay không, nhưng là cũng đã có kết quả a. Nghĩ tới đây, hắn cũng sẽ không chần chờ, cánh chim lắc một cái, chính là trực tiếp hướng về phía Ti Mã Vân lầu các chỗ bay lượn mà đi. Mặc dù hắn lâu vũ cùng Ti Mã Vân lâu vũ khoảng cách rất gần, chỉ cần đơn giản nhảy lên liền có thể nhảy vào đến, bất quá vì luyện tập cánh thuận gió, hắn vẫn cố ý dùng bay hình thức bay vượt qua. Ân, giống như không ở a. Chẳng lẽ sư tỷ còn không có đột phá thành công sao? Ti Mã Vân lầu các ở trong hoàn toàn yên tĩnh, không có một tia năng lượng ba động, rõ ràng ti mã vân cũng không tại ở đây đi tông chủ bên kia xem một chút đi đến tuột cùng là thành là bại đến rồi tông chủ nơi đó hỏi một chút liền biết lắc đầu dưới chân hắn một điểm chính là trực tiếp hướng về phía ti mã mục thiên linh phong bay lượn mà đi đại khái lăng không phi hành một hồi chờ ra hắn hòa ti mã vân đỉnh núi sau đó hắn chính là đàng hoàng đáp xuống trên mặt đất từng bước từng bước bắt đầu đi bộ đối với hắn nắm trong tay phi hành võ kỹ sự tình đương nhiên vẫn là đừng cho người biết hảo dù sao một cái tiên tiên cảnh nhị trọng người có thể tùy tiện phi hành đây nếu là bị người nhìn lại e rằng lại sẽ là một cái nổ tính đại sự kiện 426 thứ 356 chương Đan Đạo Tông vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, rõ ràng đối với phía trước Đan Đạo Tông suýt nữa phát sinh truyền thừa hủy diệt sự tình, toàn bộ Đan Đạo Tông trên giới cũng là chỉ có như vậy mấy vị hiểu rõ tình hình, đến nỗi phần tiên trưởng lao vẫn lạc, đại gia càng là không có cảm giác gì, dù sao, liền xem như bình thường, Đan Đạo Tông phổ thông đệ tử, thậm chí là vậy tiên Thiên cảnh trưởng lão cũng rất khó nhìn thấy phần tiên trưởng lão bực này tư cách thâm trưởng lão. Xe nhẹ đường quen, Mục Tây rất nhanh liền đi tới Liêu Đan Đạo Tông tông chủ Ti Mã Mục Thiên chỗ ở đỉnh núi, mà mới vừa đến Ti Mã Mục Thiên ngọn núi bên trên. một vòng quen thuộc màu đỏ chính là đi đầu xâm nhập tầm mắt của hắn sư thì ba xa xa mục tây chính là gặp được tại tông chủ ti mã mục thiên đỉnh núi bên trên qua lại đồng bệnh đan đạo tông đại tiểu thư ti mã vân lúc này cái sau ngón tay một thanh trường kiếm bình thường đang tại tâm vô bàng vụ mà khua lên kiếm kiếm khí ngang dọc ở giữa từng mảnh nhỏ lá cây nhao nhao từ trên cây bị đánh rơi xuống mà ti mã vân tại đầy trời lá dụng ở trong càng là lộ ra như vậy phiêu giật ti mã vân rõ ràng cũng không có chú ý tới mình mua kiếm trong bất chi bất giác đã có người xem mà nàng nhưng là vẫn như cũng phối hợp khua lên kiếm đắm chìm tại thế giới của mình ở trong. Ti Mã Vân kiếm pháp quả thực không tệ. Mặc dù Đan Đạo Tông lấy luyện đan làm chủ, Ti Mã Vân cũng vẫn luôn đang học tập luyện đan kỹ nghệ. Nhưng kể từ tu luyện bắt đầu, nàng chính là không có rơi xuống qua đối với kiếm pháp tu hành. đương nhiên, cùng người nào đó so sánh, kiếm pháp của nàng có thể không đáng giá nhắc tới. Nhưng nếu là cầm tới bên ngoài đi so, đó cũng là hết sức giỏi. Cũng không biết Ti Mã Vân đã múa bao lâu. Mục Tây xa xa nhìn xem, cơ hồ không sai biệt lắm qua non nửa khắp đồng hồ thời gian. Cái sau tựa hồ cũng có chút mỏi mệnh, trường kiếm vừa thu lại, liền đột nhiên ngừng lại, mà ở trên trán của nàng đã lộ ra một tầng mịn đổ mồ hôi. Ha ha. sư tỷ vẫn còn có như thế kiếm pháp sư đệ hôm nay xem như mở rộng tầm mắt ta đợi đến ti mã vân kết thúc mua kiếm mục tây lúc này mới hiện ra thân hình vừa hướng ti mã vân tới gần một bên cười dài lên tiếng nói sư đệ một bên khác vừa mới thu kiếm mà đứng ti mã vân trong lúc đó thân hình run lên nghe được thanh âm quen thuộc trên mặt của nàng lập tức lộ ra vẻ kích động cùng vui sướng không cần suy nghĩ chính là một mắt hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại đập vào mắt chỗ bóng người quen thuộc nhìn tựa hồ càng thêm thành thục mà đối phương bước chân trầm ổn hơi hơi lên khoe miệng đáy mắt chỗ sâu tự tin mỗi một cái động tác, mỗi một cái thần sắc, đều để cho nàng cảm thấy si mê. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy ngày không thấy, hơn nữa chính giữa này còn có một nửa thời gian, nàng cũng thị sự tại tu luyện ở trong, có thể gặp lại lần nữa, nàng vẫn có loại như cách mấy năm cảm giác giống nhau. Chúc mừng sư tỷ tấn cấp tiên tiên chi cảnh, từ nay về sau, Đan đạo tông lại nhiều một vị trưởng lão a. Đang khi nói chuyện công phu, Mục Tây thân hình đã đi tới liếu Ti Mã Vân phủ cận, tới liếu Ti Mã Vân phủ cận sau đó, Mục Tây không khỏi mỉm cười, mười phần khoa trương hướng về phía Ti Mã Vân chắp tay nói. Hừ, hừ biết bổn sư tỷ lợi hại a. Ta bây giờ cũng là tiên tiên cảnh cao thủ, nhìn ngươi về sau ở trước mặt ta còn dám hay không tự cao tự đại. Đợi đến Mục Tây đi tới gần, Ti Mã Vân vội vàng thu lại biểu lộ, lần nữa khôi phục liễu nàng dĩ vãng loại kia giả dặn tiêu sái, mười phần nam tử khí địa đạo. Ha ha ha, sư đệ ta lúc nào cũng không dám cùng sư tỷ lỗ mang a. Nhìn thấy Ti Mã Vân loại quen thuộc này biểu lộ, Mục Tây không khỏi có loại quen thuộc thêm cảm giác hoài niệm. Tình huống cũng không tệ lắm, Ti Mã Vân hiển nhiên là đột phá thành công, mặc dù coi như căn cơ tựa hồ hơi có chút bất ổn, nhưng nghĩ đến chỉ cần nhiều hơn tu luyện một hồi, mà có thể bù đắp những thứ này không đủ. Nhìn ra được Ti Mã Vân hẳn là cũng không biết phần Thiên trưởng lao sự tình, nghĩ đến Ti Mã Mục Thiên hẳn là cũng sẽ không đem phần Thiên trưởng lao sự tình. Cùng với Đan Đạo tông phía trước đã phát sinh sự tình đối với nàng nói, dù sao những sự tình này nhường, Ti Mã Vân đã biết, cũng chỉ có thể là để cho nàng thương tâm thảm thiết, còn lại một chút cũng vô dụng. Được rồi được rồi, chớ cùng ta ba hoa, nói một chút, ngươi những ngày này trốn ở trong phòng tu luyện, lại luyện được thứ gì thành tựu tới? Nhìn thấy Mục Tây bắt đầu không đứng đắn, Ti Mã Vân cũng tỉnh không tức giận, mà là một mặt vui vẻ đạo. Hắc, hắc ngược lại là không có gì thu hoạch quá lớn, bất quá chỉ là đem nhất bộ vũ kỹ năng quen thuộc một chút mà thôi. quát tay háo, mục tây cũng không muốn ở trên người hắn nhiều lời. sư tỷ, ngươi cũng đã có nói, chờ ngươi đột phá liêu tiên thiên cảnh, liền muốn dạy ta luyện đan. hiện tại đã thành công đột phá, hắc hắc, có phải hay không muốn thực hiện lời hứa của ngươi? a, đúng đúng đúng, ngươi không nhắc nhở ta, ta đều hơi kém đem quên đi. nghe được mục tây chi ngôn, ti mã vân không khỏi vỗ chán một cái, sau đó chính là cười nhẹ nhàng đạo, sư đệ, bản đại tiểu thư nhưng cho tới bây giờ không tùy tiện thu học trò, chờ theo ta học tập luyện đan. nếu là ngươi học được không tốt, cũng đừng trách ta không nhận ngươi tên đồ đệ này đâu. khu khu, yên tâm đi, sư đệ sẽ không để cho sư tỷ thất vọng. ho nhẹ một tiếng, mục tây không khỏi gãi đầu một cái. đối với luyện đan, hắn thật vẫn không có gì quá lớn cảm giác, hắn tin tưởng, lấy cảnh giới của hắn cùng tu vi, học tập luyện đan, tất phải là dễ như trở bàn tay. đến lúc đó cần suy tính, chỉ là làm sao có thể điệu thấp một chút, chớ đả kích đến ti mã vân mới tốt. cái này còn không sai bị lắm, đi thôi, đi trước nhìn một chút cha ta, trở theo cha ta sau khi chào hỏi, bổn sư tỷ mà bắt đầu dạy ngươi luyện đan, xem như đan đạo tông đệ tử, liền cơ bản luyện đan kỹ nghệ cũng đều không hiểu, nói ra nhiều mất mặt đâu. Nên miệng. Ti Mã Vân tay nhỏ cong lên sau lưng, trực tiếp chính là thật vui vẻ hướng về Ti Mã Mục Thiên trong sân đi đến. Hắc hắc, nói có đạo lý đâu, thân là Đan đạo tông đệ tử, nếu như ngay cả cơ bản luyện đan cũng đều không hiểu, thật đúng là nói rằng Đan đạo tông đệ tử. Miệng miệng nở nụ cười, Mục Tây đối với Ti Mã Vân mà nói, nhưng là rất tán thành. Hiện tại Đan đạo tông thời gian sợ là sẽ không quá nhiều, mà ở trước khi rời đi, đương nhiên muốn đem thân là Đan đạo tông đệ tử cơ bản nhất kỹ năng nắm giữ, Như vậy, đợi đến hắn rời đi thời điểm, cũng có thể vỗ bộ ngực nói một tiếng, hắn là Đan đạo tông đệ tử. Lắc đầu, hắn ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, cất bước ở giữa chính là hướng về phía ti mã vân đi theo, cùng đi cho ti mã mục tiên chào đi. Mặt trời lặn mặt trăng lên, thời gian lưu chuyển, mỗi một ngày thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nấy mắt, khoảng cách mục tây trở lại đan đạo tông đã lập tức phải đến thời hạn một tháng. Đan đạo tông tư cách thâm trường lao cấu kết ngoại nhân làm loạn sự tình, đã chậm rãi biến mất ở bụi bặm lịch sử ở trong, phần thiên trưởng lao đã vỡ lạc, chuyện này tự nhiên cũng liền không cần nhắc lại, mà trong lúc đó, đan đạo tông ngược lại là nên đón một nhóm đặc thù khách nhân. cái này một nhóm đặc thù khách nhân lấy một cái uy vũ nam tử trung niên cầm đầu, hơn nữa đều là phi hành mã thú. uy phong lấm lẫm mà hạ xuống đan đạo tông bất quá đối với dạng này một nhóm cá nhân đan đạo tông phổ thông đệ tử nhưng là tiếp xúc không tới đám người chỉ biết là có dạng này một đoàn người đến liêu đan đạo tông sau đó chính là rời đi không cần phải nói trong lúc này hạ xuống đan đạo tông tự nhiên là thanh huyền quốc vương thất người sự thật cũng chính là như thế lần này đi tới đan đạo tông chính là thanh huyền quốc vương thất cao thủ người cầm đầu cũng không phải người bên ngoài chính là thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình tại tịch diệt trưởng lão đem lục tiên sinh thư đưa về đến hoàng cung sau đó hoàng đế kỳ hoành thiên tự nhiên là coi trọng gấp đôi trực tiếp chính là phái kỳ thiên hình đến đây đan đạo tông tìm hiểu tình huống lục tiên sinh thương ngược lại là viết rất kỹ càng bất quá dù sao không có ở trước mặt nói rõ ràng như vậy sự kiện lần này không thể bảo là không trọng đại thanh huyền quốc xuất hiện hắc bảo nhân thần bí tổ chức này đối thanh huyền quốc tới nói chính là một cái uy hiếp to lớn cho dù là hoàng đế kỳ hoành thiên cũng nhất định phải để bụng mới được lục tiên sinh đem có thể nói đều nhất nhất đối với kỳ thiên hình nói một lần mà cuối cùng vị này thanh huyền vệ tổng thống lĩnh nhưng là mang theo lòng tràn đầy ngưng trọng rời đi đến nỗi trở lại hoàng cung sau đó Tự nhiên không thiếu được cùng hoàng đế kỳ Hoành thiên ở trước mặt hồi báo. Hoàng đế kỳ Hoành thiên đối với chuyện này tự nhiên là vô cùng xem trọng. Khi nghe kỳ thiên hình hồi báo sau đó, lập tức liền hạ lệnh tại toàn bộ thanh huyền quốc tiến hành kiểm soát lớn. phàm là có chút thực lực gia tộc thế lực đều được thanh huyền vệ chiếu cố. Hắc bào nhân tổ chức tất nhiên dám đối với đan đạo tông ra tay, tự nhiên cũng liền dám đối với những thứ khác gia tộc thế lực ra tay. Bất quá tra được cuối cùng cũng tỉnh không có phát hiện gì tình huống. Nhìn những người áo đen kia giống như cũng không có đem mặt khác gia tộc thế lực để vào mắt, mà là trực tiếp liền đối với đan đạo tông ra tay rồi. đương nhiên không có tra được gì tình huống. cũng không đại biểu cho liên an toàn, cũng chính bởi vì không có đầu mối, hoàng đế kỳ hoành thiên tại hội càng thêm cảm thấy đau đầu. lục tiên sinh đương nhiên sẽ không nói nhảm, chuyện lớn như vậy tuyệt đối sẽ không nói đùa, có thể rõ biết rõ thanh huyền quốc ở trong có nguồn thế lực như vậy, nhưng không có chút nào dấu vết có thể tìm ra, thử hỏi còn có so với cái này càng khiến người ta lo lắng sao? nay liền giống như là ngủ ở một trương sang trọng trên mặt giường lớn, nhưng dưới giường thì có một khỏa không nhìn thấy bom hẹn giờ, nghĩ đến liền xem như khá hơn nữa giấc ngủ, cũng tuyệt đối không có khả năng ngủ được. thanh huyền vệ cơ hồ đã toàn bộ điều động, kỳ hoành trời đã hạ lệnh. liền xem như đào sâu ba thước cũng nhất định phải đem cái này quỷ dị thế lực tìm ra bằng không hắn ăn ngủ không yên vương thất bên này động tác liên tiếp bất quá đan đạo tông bên này ngược lại là bình tĩnh lại linh thúy sơn chính là một chỗ thế ngoại đảo nguyên tại không có nguy cơ vông xuống thời điểm mảnh này linh sơn nhất định chính là nhân gian thiên cảnh một chỗ u tĩnh trong gian phòng một nam một nữ hai người trẻ tuổi lúc này ngồi đối diện nhau nữ tử chính khí phình lên mà nhìn hầm hầm nam tử trước mắt mà nam tử trước mắt cầm trong tay một cái trong suốt bình sứ khuôn mặt vô tội chi sắc a a a tức chết ta rồi tại sao có thể có người như ngươi lúc này mới hơn 20 ngày thời gian Người, ngươi vậy mà liền có thể luyện chế tứ phẩm đan thuốc, quá đả kích người, nhất định chính là quá đả kích người. Ti Mã Vân lúc này đơn giản muốn nổ tung, cái này 20 ngày thời gian, nàng đáp ý mà bắt đầu dạy mục tây luyện đan, nguyên bản nàng còn tưởng rằng mình có thể đang luyện đan phía trên nhượng mục tây đối với mình tâm phục khẩu phục, nhưng này 20 ngày thời gian xuống, nàng chẳng những không có nhượng mục tây chịu phục, ngược lại là lần lượt đem mình cả kinh quá sức. 427 thứ 357 trăm năm chương từ biệt dùng thời gian một ngày, nàng đem luyện đan cơ bản cơ sở cùng mục tây giảng giải một chút, mà sau đó nàng lại vì mục tây làm một lần biểu thị, lại tiếp đó sáu. lại tiếp đó mục tây liền tự mình bắt đầu luyện đan làm mục tây bắt đầu luyện đan sau đó nàng cuối cùng kiến thức cái gì gọi là biến thái mục tây luyện chế lò đan dược thứ nhất tự nhiên là một phẩm đan thuốc lần thứ nhất luyện chế mục tây bao nhiêu có vẻ hơi vụ về lúc ấy nàng còn có thể bóp lấy eo rượu võ dương ai mà chỉ điểm mấy lần mà ở nàng anh minh chỉ đạo phía dưới mục tây lò đan dược thứ nhất rất khó khăn luyện chế thành công không thể không nói làm mục tây chỉ lần thứ nhất tiếp xúc luyện đan liền trực tiếp luyện chế thành công sau đó nàng là thật sự bị kinh ngạc kêu to một tiếng phải biết đan đạo tông từ giới lên trên Căn cứ nàng biết, còn giống như không ai có thể lần thứ nhất luyện đan liền trực tiếp thành công, Mục Tây tựa như là thứ nhất. Bất quá, những tháng ngày tiếp theo bên trong, nàng thế mới biết, nguyên lai lần đầu tiên chấn kinh, thật sự có chút quá sớm. Mục Tây kế tiếp trong vòng 2 ngày lại luyện chế ra mấy lô một phẩm đan thuốc đi ra, mà đang khi hắn tự nhận là cơ sở đã đầy đủ sau đó, hắn chính là bắt đầu luyện chế hai phẩm đan thuốc. Khi nhìn thấy Mục Tây dễ dàng liền đem hai phẩm đan thuốc luyện chế được thời điểm, Ti Mã Vân đã sớm há to miệng, lòng tràn đầy rung động. Ti Mã Vân còn nhớ rõ Nàng trước đây học tập luyện đan, thế nhưng là ước chừng luyện chế ra hơn nửa năm một phẩm đan thuốc, lúc này mới có thể bắt đầu luyện chế hai phẩm đan thuốc, hơn nữa còn là thất bại vô số lần, có thể mục tây vậy mà một lần thành công. Kế tiếp thời gian, mục tây lại một lần dùng hành động thực tế đã kích nàng nguyên bản tự hào. Học tập luyện đan ngày thứ 8, mục tây tiến hành ba phẩm đan thuốc luyện chế, mà khi nhìn thấy mục tây thủ pháp lão đạo, dễ dàng liền đã luyện thành ba phẩm đan thuốc thời điểm, nàng đã cả kinh nói không ra lời. Tám ngày thời gian luyện thành ba phẩm đan thuốc, đây là nàng chưa bao giờ nghe, nói lời trong lòng, khi nhìn thấy mục tây đem ba phẩm đan thuốc luyện chế được thời điểm, nàng đã minh bạch. lần này nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện đan kỹ nghệ, e rằng chẳng mấy chốc sẽ bị mục tây so không bằng. mà sự thật cũng chính là như thế. ngay tại gần đây, mục tây học tập luyện đan vừa vẫn đi tới ngày thứ 21, mươi làm mục tây đưa ra muốn luyện chế tứ phẩm đan thuốc thời điểm, sự ác độc của nàng hung ác mà có quét một cái, nhưng vẫn là đảng hoàng bồi mục tây bắt đầu mới nếm thử. cuối cùng mục tây rõ ràng cũng không có để cho nàng thất vọng, làm tứ phẩm đan thuốc thành công ra lò một khắc này, nàng đã khống chế rất lâu tiểu vũ trụ trực tiếp bạo phát ra. mục tây một lần lại một lần mà tại mỗi cái lĩnh vực đã kích hắn, mà bây giờ càng là liền luyện đan đều vượt qua nàng, loại cảm giác này. thật vẫn có chút khó chịu khu khu sư tỷ sư đệ có thể có thành tựu ngày hôm nay cái kia cũng cũng là sư tỷ dạy thật tốt để cho ta thiếu đi rất rất nhiều đường quanh co bằng không mà nói ta như thế nào có thể nhanh như vậy liền có thể luyện chế tứ phẩm đan thuốc nhìn xem phía trước tức giận nhìn mình ti mã vân mục tây không khỏi có chút im lặng tại hắn luyện đan thời điểm ti mã vân vẫn luôn là vì hắn lo lắng vì hắn kích động có thể chờ hắn sau khi thành công lại còn đem cái này vị đại tiểu tạ làm cho tức giận nữ nhân thật đúng là giỏi thay đổi động vật ta ai được rồi được rồi ngươi cũng không cần nói như vậy của chính ta trình độ như thế nào Chính ta trong lòng rõ ràng. Nghe được Mục Tây Chi ngôn, Ti Mã Vân không khỏi khẽ thở dài một tiếng, đến giờ khắc này, nàng đã hoàn toàn nhận thua. Rõ ràng, Mục Tây trình độ thật sự cao hơn nàng nhiều lắm, 20 ngày thời gian liền đã luyện chế được tứ phẩm đan thuốc, vậy liền coi là là phóng nhãn toàn bộ Đan Đạo Tông, tổng quản Đan Đạo Tông từ xưa đến nay, cũng tuyệt đối là tìm không ra người thứ hai. Cùng dạng này biến thái so, nàng còn không phải tự chốc lục nhà sao? Nếu như là đổi thành trước kia nàng, e rằng thật sự rất khó tiếp nhận sự thực như vậy. Bất quá bây giờ sao, nàng đã đột phá tiên thiên, hơn nữa đã trải qua một ít chuyện sau đó cũng biến thành càng thành thục, nàng bây giờ giống như cũng không có trong tưởng tượng khó chịu như vậy khu khu bất kể nói thế nào ta luyện đan kỹ năng là sư tỷ dạy sư tỷ chính là ta sư phó mỉm cười mục tây cũng biết đã biết một lần biểu hiện sợ là hơi có chút đả kích đã biết vị lòng háo thắng cực mạnh sư tỷ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đối với hắn biểu hiện bây giờ kỳ thực hắn vẫn có chỗ đã không chế đối với luyện đan tại không có tiếp xúc thời điểm hắn cũng không biết đây là như thế nào một cái lĩnh vực bất quá đợi đến bắt đầu học tập luyện đan sau đó hắn phát hiện cái gọi là luyện đan kỹ năng đối với hắn mà nói thật sự có chút quá đơn giản Luyện chế đan dược ý tứ chính là điều lý thanh tích, không phạm sai lầm bỏ lỡ, chỉ cần đúng quy đúng củ một bước không kém mà dựa theo trình tự tới, như vậy cơ hội liền không có thất bại có thể. Mà có nước thiên linh thần trong người hắn, chỉ cần đem đan phương lý giải một lần, tiếp đó dựa theo nước thiên linh thần chỉ thị, mỗi một bước đều khống chế tinh chuẩn, cuối cùng dựa vào tinh khiết hỏa diễm, thật vẫn không có thất bại có thể. Nói lời trong lòng, đừng nói là tứ phẩm đan thuốc, bây giờ liền xem như nhường hắn luyện chế năm phẩm đan thuốc, nghĩ đến không dùng được thời gian mấy ngày, hắn cũng giống vậy có thể nhẹ nhõm luyện thành. Bất quá tứ phẩm đan thuốc đã không tệ, nếu như hắn lại đem năm phẩm đan thuốc cho luyện chế được. vậy coi như là Ti Mã Vân đã có thay đổi, chỉ sợ vẫn là muốn bị đả kích. sư tỷ, bất kể nói thế nào, bây giờ ta đã có thể luyện chế đan dược, ra đến bên ngoài cũng có thể lực lượng mười phần nói mình là Đan Đạo Tông đệ tử. hắc hắc, phần công lao này vẫn có sư tỷ một nữa. đem vừa mới luyện chế xong đan dược thu vào, mục tây đứng dậy đi tới Ti Mã Vân phụ cận, trên mặt đột nhiên lộ ra một kia vẻ khác thường. ân, khi nhìn thấy mục tây sắc mặt thời điểm, Ti Mã Vân không khỏi biến sắc, lấy nàng đối với mục tây hiểu rõ, mục tây lộ ra vẻ mặt như thế, hiển nhiên là có việc muốn đối nàng nói. hô, thời gian một tháng sắp đến, sư tỷ. Sư đệ sợ rằng phải tạm thời rời đi Đan đạo tông a khẽ nhả một hơi Mục Tây tại Ti Mã Vân bên người ngồi xuống sắc mặt cảm khái đạo a rời đi Mục Tây thoại âm rơi xuống Ti Mã Vân đầu tiên là hơi sững sờ theo sau chính là lên tiếng kinh hô trên gương mặt khó mà che giấu lộ ra một vòng không quá bình thường tái nhợt Đan đạo tông quen thuộc dốc đứng trên vách đá dựng đứng Đan đạo tông tông chủ cùng với tịch diện trưởng lão tăng thêm tông chủ Thiên Kim Ti Mã Vân đứng chung một chỗ ở tại bọn hắn trước mặt Mục Tây cùng với một lão già đứng sóng vai Hiển nhiên là đang cùng ba người chào từ biệt Tông chủ tịch diện trưởng lão đệ tử phải về hoàng cung phục mệnh lần này vừa đi. e rằng mấy tháng ở giữa cũng sẽ không trở về đệ tử gia tộc phải có cực khổ tông chủ và tịch diện trưởng lao chiếu ứng nhiều hơn gãi đầu một cái mục tây miễn cưỡng nở nụ cười hướng về phía trước mặt đan đạo tông tông chủ ti mã mục thiên cùng với tịch diện trưởng lao nói thiên hạ đều tán chi buổi tiệc chia chia hợp hợp hợp hợp phân một chút cái này chính là tại chuyện không quá bình thường bất quá mục tây trải qua chia chia hợp hợp cũng không nhiều đối với cái này loại ly biệt thời điểm vẻ hữu sâu hắn rõ ràng còn không có đạt đến có thể miễn dịch cảnh giới thời hạn một tháng lập tức phải đến rồi rõ ràng hắn không có khả năng không tuân thủ hứa hẹn lúc này cũng là thời điểm trở về hướng hoàng đế kỳ hoành thiên phục mệnh a tây nhi mục gia sự tình ngươi hay yên tâm chỉ cần có đan đạo tông tại như vậy mục gia liền bảo đảm không ngại mục tây thoại âm rơi xuống đan đạo tông tông chủ ti mã mục thiên không chút do dự lập tức liền tiếp lời nói mà dường như là nghĩ tới điều gì hắn sau đó lại bổ sung đi qua lần trước sự tình về sau bản tông đã phái người đi bên ngoài tìm về ta đan đạo tông các lão tổ chỉ cần có thể tìm về một cái tử phủ cảnh lão tổ trở về tòa trấn đan đạo tông an toàn vẫn là không có vấn đề gì lần này đan đạo tông chi nạn có thể nói tất cả đều là bởi vì mục tây mới có thể hóa giải bây giờ mục tây tuyệt đối chính là đan đạo tông toàn bộ tông phái ân nhân cứu mạng mà mục tây cứu được toàn bộ đan đạo tông đan đạo tông tất phải cũng muốn biểu hiện ra một chút thành ý mới được đối với mục gia ti mã mục thiên đã có tính toán có tông chủ câu nói này đệ tử cũng yên lòng nghe được ti mã mục thiên chi ngôn mục tây không khỏi vui mừng nở nụ cười trong lòng của hắn cũng biết một lần này ân đức ti mã mục thiên tất phải đã nhớ kỹ nếu như nói phía trước hắn cứu liêu ti mã vân chính là hắn cùng ti mã mục thiên cha con Việt tư như vậy hắn lần này cứu vãn toàn bộ đan đạo tông đây chính là toàn bộ đan đạo tông sự tình có thể tưởng tượng không đơn thuần là ti mã mục thiên liền xem như Đan Đạo Tông ngoài ra những cái kia tư cách Thâm Trường Lão cũng tuyệt đối sẽ đối với hắn trong lòng còn có cảm kích, mà sau này Ti Mã Mục Thiên muốn cho Mục ra một vài chỗ tốt, hắn tin tưởng hẳn là không người sẽ phản đối. Tây Tiểu Tử, Mục ra sự tình ngươi không cần phải lo lắng, ngươi là người làm đại sự, tương lai ánh mắt muốn thả phải lâu dài một chút, nho nhỏ này Thanh Huyền Quốc cũng không phải ngươi sân khấu. Tịch Diệt Trường Lão lúc này cũng đứng dậy, sắc mặt trầm túc địa đạo. Đối với Mục Tây, kinh lịch lần này sự tình về sau, hắn là hoàn toàn minh bạch, dạng này một nhân vật thiên tài, Thanh Huyền Quốc loại địa phương nhỏ này là không bỏ xuống được hắn. Suy nghĩ một chút phía trước Mục Tây giữ tiên thiên cảnh bắt trọng cao thủ đối đốioanh, hơn nữa đã thương nặng đối phương thời điểm một màn, hắn chính là cho tới bây giờ cũng trở về chưa hồi thần. Hắn ngược lại là không có nghe Mục Tây nói qua rời đi Thanh Huyền Quốc sự tình, nhưng tại trong lòng của hắn, chính là cảm thấy Mục Tây sớm muộn cũng phải rời đi. Nhìn trộm liếc mắt nhìn một bên Ti Mã Vân, tịch diện trưởng lão không khỏi thầm than một tiếng, trong lòng nhưng là có chút cảm giác khó chịu. Ti Mã Vân tại Thanh Huyền Quốc, tự nhiên có thể nói là thế hệ trẻ tuổi ở trong hết sức ưu tú, cô gái như vậy, Thanh Huyền Quốc bất kỳ một gia tộc nào thế lực, thậm chí là Thanh Huyền Quốc vương thất đều chưa hẳn tìm được ra mấy cái có thể xứng với tuổi của nàng người tuổi trẻ. Nhưng hắn trong lòng tin tưởng, Ti Mã Vân cùng Mục Tây, giữa bọn hắn thật sự cũng không phải hết sức xứng, mà loại xứng không phải Mục Tây không xứng với Ti Mã Vân, mà là Ti Mã Vân căn bản là không xứng với Mục Tây. Thế giới này lấy võ vi tôn, đến nỗi cái gì xuất thân a bối cảnh a, những thứ này căn bản cũng là giả. Xuất thân tốt lại có thể thế nào? Có bối cảnh thì phải làm thế nào đây? Ti Mã Vân xuất thân đang đạo tông, bối cảnh tựa hồ không tầm thường, nhưng nếu là từ bên ngoài tới một cái cao thủ cường đại, trong khoảnh khắc cũng có thể diệt hết toàn bộ đang đạo tông tông cửa. Cho nên nói, võ giả trọng yếu nhất vẫn là thực lực của mình, khác hết thể đều là giả. Mục Tây hiện nay thực lực đến tột cùng như thế nào, hắn thật sự nói không rõ, hơn nữa hắn tin tưởng, không đơn thuần là hắn nói không rõ ràng, những người khác một dạng cũng sẽ không nói phải tin tưởng. Nhưng rất hiển nhiên, trước mắt chỉ hưu tiên thiên cảnh nhị trọng Mục Tây, bản thân thực lực tuyệt đối phải so biểu hiện ra cảnh giới cao rất rất nhiều, mà giống như hắn tiềm lực, tương lai trở thành siêu cấp cứng, giả, cơ hội chính là không nghi ngờ chút nào. 428 thứ 358 trăm chương trên không tu luyện Ti Mã Vân lúc này sắc mặt đau thường một đôi tay nhỏ có chút lo nghĩ bất an nắm lấy mép váy càng là một bộ muốn nói lại thôi mà biểu lộ hắc hắc sư tỷ sư đệ muốn tạm thời trở về hoàng cung phục bệnh chờ ta nhín chút thời gian sau đó nhất định sẽ lập tức quay lại thăm hỏi sư tỷ cùng tông chủ đại nhân nhìn xem Ti Mã Vân biểu tình sầu thảm mục tây trong bụng không khỏi có chút bất đắc dĩ cùng Ti Mã Vân quan hệ từ đầu đến cuối cách một lớp màng mà một lớp màng hắn cũng là có ý thức mà không có đi xuyên phá từ vừa mới bắt đầu hắn kỳ thực liền biết tương lai mình cần đi lộ. có được nước thiên linh thần tại người bây giờ càng là đã luyện thành lịch thiên huyền vũ chất công hắn như vậy nhất định là phải không ngừng xung kích mạnh hơn cảnh giới không ngừng đi leo lên độ cao cao hơn mà dạng hắn tự nhiên không thể có quá nhiều lo lắng tì mã vân đích sắc rất ưu tú hơn nữa hắn cũng không có cảm thấy ai không xứng với ai nhưng tương lai hắn nhất định bốn phía phía bạn nếu là mang theo nàng tự nhiên là không quá thực tế còn nếu là xác định quan hệ cũng đem nàng lưu lại đan đạo tông hắn cũng không đành lòng cho nên mỗi một lần sắp xuyên phá tầng cửa sổ kia thời điểm hắn cũng có, có ý định đem đề tài rất ra sư đệ, chờ ngươi trở về hoàng cung hoàn thành thanh huyền vệ nhiệm vụ. nhất định muốn thường xuyên trở về nhìn ta nếu là ngươi giang cực kỳ lâu cũng không trở lại vậy coi như ngươi sau này trở lại ta cũng tuyệt đối sẽ không để ý đến ngươi nhất mép một cái ti mã vân tận lực để cho mình biểu hiện vui vẻ một chút hoặc giả thuyết là bình thường một chút đáng tiếc là hành động của người ta là từ tâm tình tới quyết định tâm tình một mảnh mưa rầm lại như thế nào có thể làm cho biểu lộ một mảnh dương quang ha ha yên tâm đi sư tỷ đan đạo tông là của ta nhà như vậy vô luận đến rồi lúc nào ở đây đều là của ta nhà lá dụng cuối cùng là phải về cao giọng nợ nụ cười mục tây sắc mặt nhưng là một mảnh nghiêm nghị đây là hắn đối với Ti Mã Vân hứa hẹn nhưng là đồng dạng là đối với Đan Đạo Tông, đối với Ti Mã Mục Thiên Hòa Tịch Diệt Trường Lão hứa hẹn. tốt, Ti Mã Mục Thiên Tông chủ, các ngươi cũng không cần lo lắng, Tây Nhi chính là bệ hạ nhìn chúng người, dư thừa, Lão Phu cũng sẽ không nói. nhìn thấy Mục Tây cùng Đan Đạo Tông ba vị từng cái nói lời từ biệt, Mục Tây một bên, Lục Tiên Sinh không khỏi lắc đầu, đột nhiên chen lời vào đạo. lần này trở về Vương Thành, Lục Tiên Sinh tự nhiên không cần tiếp tục cẩn tàng chỗ tối, hắn tồn tại, Ti Mã Mục Thiên Hòa Tịch Diệt Trưởng Lão cũng đã biết, đến nỗi Ti Mã Vân tin tưởng Ti Mã Mục Thiên Hòa Tịch Diệt trưởng Lão cũng có biện pháp giảng giải. Những thứ này cũng không phải là hắn cần lo lắng, tất nhiên hết thảy đều đã làm rõ, như vậy tự nhiên không cần đến tiếp tục cẩn tàng. Lục Tiên Sinh, Tây Nhi liền giao cho ngài, dọc theo con đường này, còn muốn phiền phức Lục Tiên Sinh bị liên lụy." Ti Mã Mục Thiên lúc này tiến lên một bước, ra hiệu Ti Mã Vân cùng Tịch Diệt Trưởng lão đều không cần nhiều lời, còn hắn thì hướng về phía Lục Tiên Sinh đơn giản khách khí một câu. "Đây là lao phu việc nằm trong phận sự, tốt, chư vị, thời gian không còn sớm, ta và Tây Nhi này liền trở về hoàng cung phục mệnh, chúng ta sau này còn gặp lại." Hướng về phía ba người vừa chắc tay, lục tiên sinh nhưng cũng không chút do dự tâm tư khé động lương phía trên chính là đông lại một đôi chân khí cánh sau đó kéo qua mục tây trực tiếp từ trên vách đá dựng đứng gọn ra ngoài tông chủ tịch diện trưởng lão sư tỷ đại gia bảo trạo một già một trẻ trong nháy mắt biến mất ở chân trời mà mục tây tiếng la nhưng là xa xa chuyển đến quanh quẩn tại ba người bên hai ai ta đan đạo tông ra một thiên tài như vậy đệ tử quả nhiên là đan đạo tông chi phúc ca nhìn xem hai người nguyên lực nghe bên thai mục tây tiếng la ba người cũng là sắc mặt càng khái tịch diện trưởng lão càng là lắc đầu thở dài tâm tình thật giống như có chút phức tạp đích thật là ta đan đạo tông chi phúc nếu là không có tiểu gia hòa này ta đang đạo tông bây giờ sáu ti mã mục thiên cũng là sắc mặt phức tạp nhìn xem mục tây tiêu thất lời ra đến khỏe miệng nhưng là còn chưa nói hết đi thôi trở về đi tây nhi lần này vừa đi một chốc sợ là về không được lắc đầu ti mã mục thiên hướng về phía tịch diện trưởng lão hòa ti mã vân đạo mà nói chuyện ở giữa hắn chính là đi đầu quanh người từng bước một đi xuống núi sau lưng tịch diện trưởng lao liếc mắt nhìn ti mã vân liền cũng theo ti mã mục thiên mà đi chỉ là đợi đến hai người cũng bắt đầu đi trở về sau đó ti mã vân nhưng là không có động tác ý tứ mà thấy vậy, ti mã mục thiên tịch diệt trưởng lão cũng là khe khẽ thở dài, cũng không tiếp tục quấy đối phương, mà là lẳng lặng rời đi, đem ti mã vân một người lưu tại trên vách đá dựng đứng sáu. trên bầu trời, lục tiên sinh cùng mục tây đã bay khỏi liễu đan đạo tông rất xa, vị này tiên tiên cảnh đại viên mãn cấp bậc cao thủ, phi hành tốc độ đơn giản không phải bình thường nhanh, rất nhanh, hai người đã ra khỏi linh Mâu quận phạm vi, thẳng đến vương thành đi. lục tiên sinh, khoảng cách thời hạn một tháng còn không có đến đâu, chúng ta bay chậm một chút vừa vặn rất tốt. bị lục tiên sinh lấy chân khí ngăn chặn, mục tây đi theo lục tiên sinh nhanh chóng hướng về vương thành phương hướng bay lượn lấy. Lục Tiên sinh thế nhưng là tiên thiên cảnh đại viên mãn cường giả, chỉ nửa bước đã bước vào tử phủ cảnh, hắn phi hành tốc độ, tự nhiên muốn so tịch diện trường lao hát rực hổ nhanh hơn nhiều. Từ Linh Mâu quận đến Vương Thành, e rằng có một nhiều thời thần đủ để bay chậm một chút. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này có ý kiến gì không cứ nói đi, lão phu có thể nghe một chút nhìn. Lục Tiên sinh người giả thành tinh, xem xét mục Tây biểu lộ chính là minh bạch, mục Tây nhất định là nói ra suy nghĩ của mình, cho nên dứt khoát trực tiếp hỏi. Khụ khụ, tất nhiên Lục Tiên sinh hỏi, tiểu tử kia cũng sẽ không che giấu. Lông mày nhớ lên, mục Tây tiếp tục nói, là như vậy. tiểu tử một tháng này tu luyện nhất bộ vũ kỹ năng, lúc này gấp rút lên đường, vừa vặn có thể thừa cơ tu luyện, mong rằng lục tiên sinh có thể thành toàn. Ách, tu luyện võ kỹ, thừa cơ tu luyện. Nghe được mục tây chi ngôn, lục tiên sinh không khỏi hơi sửng sở, trong lúc nhất thời ngược lại là chưa kịp phản ứng mục tây ý tứ. Ừm, chính là cái này, lục tiên sinh mời xem. Nhìn thấy lục tiên sinh nghi ngờ bộ dáng, mục tây không khỏi lắc đầu, sau đó chân khí khế động, cánh thuận gió tầng thứ nhất khẩu quyết và kỹ pháp chính là vận chuyển lên tới, mà sau đó, tại hắn lưng phía trên, liền đột nhiên ở giữa thoát ra một đôi dịch tấu trong suốt chân khí cánh tới. t cái này sáu đây là sáu địa cấp võ kỹ cánh thuật gió mục tây lưng bên trên xuất hiện chân khí cánh tự nhiên trước tiên bị lục tiên sinh nhìn thấy mà khi nhìn thấy mục tây chân khí này cánh thời điểm lục tiên sinh biến xác cả người chân khí cũng là có chút dừng lại suýt nữa một đầu từ trên trời cắm xuống giờ khác này hắn trong lòng sớm đã là lấy làm kinh ngạc là một cường đại đại viên mãn cường giả mục tây cánh sau lưng hắn thấy dị thường tính tưởng rất rõ ràng mục tây cái này một đôi chân khí cánh cũng không phải là đơn giản dùng chân khí biến thành cánh cái này một đôi cánh căn bản chính là từ trong ra ngoài bằng vào chân khí tu luyện ra được một đôi cánh dạng này chân khí cánh cùng hắn trộ biến thành chân khí cánh căn bản lại không tồn tại khả năng so sánh chân khí huyễn hóa ra tới cánh tốc độ phi hành toàn bằng cá nhân thực lực hơn nữa coi như thực lực có mạnh hơn nữa dạng này cánh tốc độ phi hành cũng có hạn hơn nữa muốn nhảy bén động tác căn bản cũng không có thể nói trắng ra là loại này đơn giản chân khí cánh chỉ có thể là đại cái bước thôi có thể mục tây bây giờ biểu hiện ra chân khí cánh khác biệt cái này một đôi chân khí cánh chính là từ mục tây thân thể đường trung trực tiếp mọc ra có thể nói là mục tây một bộ phận chỉ cần tiến hành tu luyện, chậm như vậy chậm liền sẽ trở thành tay chân của hắn một dạng, muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, loại kia tính linh hoạt, tự nhiên không phải luyện hóa ra tới cánh có thể so sánh. cánh thuận gió, vậy mà thật là cánh thuận gió ba. phi hành thân hình dừng lại, lục tiên sinh nhìn xem mục tây lưng lên một đôi ấu cánh, đáy lòng nhưng là chậm chạp khó mà bình tĩnh trở lại. hoàng đế kỳ hoành thiên thu ẩn giấu một bộ địa cấp võ kỹ cánh thuận gió, điểm này hắn cùng một vị khắc lâm tiên sinh cũng rõ ràng là gì, bởi vì trước đây hoàng đế kỳ hoành thiên thì có đem cái này bộ vũ kỹ năng lấy ra, để bọn hắn hai người nghiên cứu qua. đáng tiếc là. bao quát kỳ hoành thiên ở bên trong ba người bọn họ đều là đối với cái này bộ vũ kỹ năng không có đầu mối cuối cùng ba người cũng là ra kết luận muốn tu luyện cái này bộ vũ kỹ năng như vậy ít nhất cũng phải là đạt đến tử phụ cảnh mới được chỉ có từ phủ cảnh tâm thần cường độ mới có thể đem cái này bộ vũ kỹ năng tu luyện thành công phía trước tại thanh huyền vệ tuyển nổi chiến lúc kết thúc hắn tận mắt nhìn đến liễu mục tây đem bộ này cánh thuận gió tuyển đi lúc ấy hắn còn cảm thấy mục tây chọn lựa dạng này võ kỹ ngược lại có chút lỗ mãng bởi vì một bộ không thể tu luyện địa cấp võ kỹ tựa hồ còn không bằng một bộ đơn giản một chút huyền giai cao cấp vũ kỹ hữu dụng nhưng mà giờ này khắc này khi nhìn thấy mục tây thi triển ra cánh thuận gió tầng thứ nhất chân khí cánh thời điểm hắn rốt cuộc biết chính mình sai cỡ nào thái quá cái này sao có thể liên bệ hạ đều khó mà tu luyện địa cấp võ kỹ hắn, hắn vậy mà thật sự đã luyện thành ta ta không có nhìn lầm chứ từng lần từng lần một mà nhìn xem mục tây lưng lên cánh hắn thậm chí đưa tay đi sờ lên lôi kéo rất rõ ràng đôi cánh này đích đích xác sắc, sắc là từ mục tây thân thể đương trung sinh ra tây nhi cái này đây chính là cánh thuận gió tầng thứ nhất chân khí cánh thật lâu lục tiên sinh lúc này mới từ từ trấn định lại ngựa khí trầm thấp vẫn đạo xem ra lục tiên sinh cũng biết cái này bộ vũ kỹ năng không tệ cái này đích xác là cánh thuận gió tầng thứ nhất võ kỹ chân khí cánh chính là trước đây bệ hạ ban cho tiểu tử cái kia bộ địa cấp võ kỹ nghe được lục tiên sinh hỏi thăm mục tây cũng không giàu giếm gật đầu một cái tùy ý đạo thật là cánh thuận gió ba nhận được mục tây chắc chắn lục tiên sinh mặt của ra không khỏi hung hăng du lên nhất là nhìn thấy mục tây loại kia hời hợt biểu lộ trong lòng của hắn càng là trấn kinh đến tuột đỉnh. đây chính là địa cấp võ kỹ a hắn tu luyện nhiều năm như vậy đều không thể luyện thành bất luận cái gì một bộ địa cấp võ kỹ có thể mục tây nho nhỏ nhất kỷ Hơn nữa chỉ hữu tiên tiên cảnh nhị trọng cảnh giới, vậy mà liền đã luyện thành một bộ mạnh mẽ như vậy kỹ năng. Đây là khái niệm gì? Hắn thật vẫn có chút không làm rõ ràng được tình huống. Tây Nhi, ngươi, ngươi làm như thế nào? Suy nghĩ nát ngốc, hắn cũng không hiểu mục Tây là như thế nào luyện thành dạng này một bộ vũ kỹ cường đại, đối với cái này, hắn nhất định chính là tràn đầy nghi hoặc. Khu khu, lục tiên sinh có chỗ không biết, tiểu tử đối với võ kỹ, trời sinh chính là có loại không nói ra được cảm ngộ, nhất là một ít đặc thù võ kỹ, chỉ cần cảm giác đúng, lý giải đứng lên cũng không khó, tăng thêm ta tâm kiếm tri cảnh cảnh giới, bộ này cánh thuận gió võ kỹ. tiểu tử chính là may mắn đã luyện thành mục tây cũng sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác địa cấp võ kỹ cánh thuận gió hắn tự nhiên không có khả năng vẫn giấu kín đứng lên mà tất nhiên không thể ẩn tảng như vậy đương nhiên muôn một cái đã nói qua mượn cớ mới được ngược lại hắn có tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới tại người đem công lao quy công cho này lại thêm một chút chút vận khí cùng thiên phú nghĩ đến cũng sẽ không có người nghĩ đến hắn nước thiên linh thần phía trên đi thôi bốn trăm thứ 359 trăm chương tốc độ để thăng ách, trời sinh đối với võ kỹ có đặc thù càng tâm kiếm tri cảnh phụ trợ cái này cái này cũng được Mục Tây cho ra trả lời hiển nhiên là hợp tình hợp lý. Ngược lại hắn không có tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới tại người, cũng không biết tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới có phải thật vậy hay không, có mạnh như vậy tác dụng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngoại trừ bởi vì tâm kiếm chi cảnh đại thành ngoài cảnh giới, hắn là nghĩ không ra Mục Tây còn có thủ đoạn gì nữa, có thể đem một bộ địa cấp võ ký cho luyện thành. Lục Tiên Sinh, tiểu tử nghĩ nhân cơ hội này tu luyện một chút chân khí này cánh, mong rằng Lục Tiên Sinh có thể chỉ điểm một hai. Từ Đan Đạo Tông đến Vương Thành khoảng cách cũng không gần, nếu như đoạn đường này hắn đều có thể tự mình bay trở về, hơn nữa khi lấy được Lục Tiên Sinh một chút chỉ điểm. Như vậy hắn tin tưởng, đã biết một lần, nhất định có thể đem cái này bộ vũ kỹ năng càng tiếp theo thành, ít nhất cũng có thể càng phát mà thông thạo trường khống. Một tháng này đến nay, hắn hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở học tập luyện đan phía trên, ở giữa còn muốn buổi tiếp ti mã Vân, tu luyện chân khí cánh thời gian cũng không nhiều, mặc dù cũng có để thắng, nhưng vẫn luôn là cũng không như thế nào rõ ràng. Hô ba, thở một hơi thật dài, Lục Tiên sinh chậm rãi để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng ở trong vẫn như cũ khó mà hoàn hồn. Mặc dù hắn đã sớm biết mục Tây rất lợi hại, có thể hôm nay hắn mới minh bạch, có thể được Hoàng đế bệ hạ nhìn chúng người, quả thật không phải hạng người qua loa. Tiểu gia hỏa, đoạn đường này chúng ta không nóng nảy. Ngươi nghĩ như thế nào bay liền như thế nào bay. Lão phu hôm nay liền chúc ngươi một chút sức lực, đem bộ này vũ ký cường đại tu luyện được càng thêm khắc sâu một chút. Mục Tây muốn tu luyện địa cấp võ kỹ cánh thuật gió, hắn tự nhiên là muốn ủng hộ mạnh mẽ. Nguyên bản hắn còn nghĩ mau mau trở lại hoàng cung phục bệnh, nhưng này một lát, có thể kiến thức người khác tu luyện địa cấp võ kỹ, hơn nữa hắn còn có thể chỉ điểm thêm, đây chính là vô cùng khó được cơ hội. Hơn nữa, hắn cũng hy vọng Mục Tây có thể càng cường đại hơn, để tại một năm phía sau Thiên Linh Vương triều giao lưu hội bên trên rực rỡ hào quang. khoan hay nói nếu như mục tây có thể tại giao lưu hội bên trên dùng ra địa cấp võ ký tới như vậy chỉ này một điểm liền có thể nhường những cái kia thế lực bá chủ thế lực đem ánh mắt đưa tới đi đa tạ lục tiên sinh tiểu tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện nhận được lục tiên sinh đồng ý mục tây tự nhiên là hết sức mừng rỡ hai cánh chấn động chính là trực tiếp thoát ly lục tiên sinh chân khí gò bó mà đợi đến hắn tự động bay lên sau đó lục tiên sinh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thu hồi chân khí của mình mặc cho mục tây chính mình đi phi hành ha ha lục tiên sinh tiểu tử xấu còn xin lục tiên sinh chỉ điểm nhiều hơn Sư ba Vạn trượng trời cao bên trong, Mục Tây cảm giác mình giống như là một con chim nhỏ mở dạng, cánh chim chấn động, chính là lập tức vọt ra ngoài. Biển rộng mặc chim bay, tựa hồ giờ này khắc này, hắn chính là một cái bay lượn ở trên bầu trời chim chóc. T, tốc độ này 6. Mắt thấy Mục Tây vọt ra ngoài, Lục Tiên Sinh lần nữa đến hít một hơi hơi lạnh. Đây chính là địa cấp võ kỹ sao? Không hổ là liền bệ hạ này, loại nhân vật đều khó mà tu luyện hàng cao cấp, loại tốc độ này, e rằng đều có thể theo kịp Lao Phu a. Tiểu tử này, lại còn để cho ta chỉ điểm hắn. Lục Tiên Sinh không khỏi có chút bó tay rồi, Mục Tây vừa mới thoát ra ngoài tốc độ cơ hồ đã không giống như tốc độ phi hành của hắn chậm, hơn nữa hắn có thể đủ cảm thấy mục tây loại này phi hành đối với chân khí tiêu hao cực ít, tiêu hao ít như vậy chân khí liền có thể đổi lấy kinh người như vậy tốc độ, đây cũng là địa cấp vũ khí châu biến thái. tiểu tử, chờ ta một chút ba. chấn kinh ở trong, hắn ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, sau lưng chân khí cánh chấn động chính là hướng về phía mục tây đuổi theo. nếu như bị mục tây cho làm hạ thấp đi, như vậy lần này hắn e rằng thật muốn mất mặt ta. khoan hay nói, mục tây lúc này toàn lực thi triển chân khí cánh. Loại kia tốc độ, ngược lại thật không giống như Lục Tiên sinh chậm quá nhiều. Hơn nữa, Lục Tiên sinh tốc độ đã đến cực hạn, căn bản không có chỗ tăng lên, có thể trái lại mục Tây, chân khí của hắn cánh mới vừa vặn ngưng luyện thành, ở trước mặt của hắn còn có thật nhiều thật nhiều không gian có thể để thăng. Liên xem như tại loại này phi hành ở trong, tốc độ của hắn cũng là không ngừng tại tăng lên tăng nhanh. Lục Tiên sinh xem như tiên tiên cảnh đại viên mãn cao thủ, tự nhiên là có thể cho mục Tây một chút đề điểm. Dọc theo con đường này, mục Tây cứ việc thi triển cánh chim của mình, mà Lục Tiên sinh nhưng là sẽ thỉnh thoảng lại đem mục Tây biểu hiện ra khuyết điểm chỉ ra, cái sau khiêm tốn tiếp nhận. Đối với mình chân khi cánh không ngừng tiến hành cải tiến, loại kia tốc độ tiến bộ có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. Mục Tây có thể đối với vo kỳ tiến hành hoàn mỹ lý giải, có thể thi triển đứng lên thời điểm, nhưng là sẽ có rất nhiều chi tiết không đủ, đây hoàn toàn là kinh nghiệm tu luyện khiếm quyết. Có thể lục tiên sinh tu luyện nhiều năm như vậy, chính là không bao giờ thiếu kinh nghiệm tính chất đồ vật. Một số thời khắc, có thể vẹn vẹn một câu nói của hắn, liền có thể cho Mục Tây rất nhiều nhắc nhở, nhượng Mục Tây có loại hiểu ra cảm giác. Theo lục tiên sinh không ngừng chỉ ra Mục Tây thi triển cánh thuận gió thời điểm không đủ, Mục Tây đối với cánh chim trưởng khống tự nhiên là càng lai việc hoàn Mỹ, rất nhanh Lục Tiên Sinh chính là phát hiện một vấn đề, đó chính là, làm Mục Tây hoàn toàn thôi động cánh thuận gió phi hành thuật lúc toàn lực truy đuổi hắn, vậy mà đã không đuổi kịp. Đoạn đường này, hai người bọn họ tốc độ phi hành càng là trực tiếp tới cái điệu trường đuổi. Không thể nghi ngờ, kết quả như vậy, tự nhiên là nhường Lục Tiên Sinh rất là phiền muộn. Bất quá hắn cũng minh bạch, địa cấp võ kỹ chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa kỹ năng, Mục Tây thôi động địa cấp võ kỹ có thể có tốc độ như vậy, cũng là có thể lý giải. Bị Mục Tây tại phương diện tốc độ siêu việt, Lục Tiên Sinh buồn bực đồng thời cũng là tràn đầy vui mừng. Thanh Huyền Quốc sinh ra liễu Mục Tây dạng này thiên tài. Đây không thể nghi ngờ là toàn bộ Thanh Huyền quốc may mắn, Thanh Huyền quốc có dạng này thiên tài người, lần này Thiên Linh Vương triệu giao lưu hội, Thanh Huyền quốc tên, tất phải không cần tiếp tục điểm đề. Vương nghĩ tới Thanh Huyền quốc cũng có thể tại giao lưu hội bên trên rực rỡ hào quang, xem như Thanh Huyền quốc hoàng đế phụ tá đắc lực, trong lòng của hắn chính là tràn đầy kích động cùng vui sướng. Cứ như vậy, hai người một đường bay đến một đường tu luyện, đến vương thành thời gian, càng làm một chút cũng không so lục tiên sinh chính mình phi hành muộn. Khoảng một canh giờ rưỡi, một già một trẻ, đã xuất hiện ở vương thành bầu trời. Vương thành, Thanh Huyền quốc hoạch tâm chi địa, trong khoảng thời gian này đến nay ngược lại là cũng không bình tĩnh. Kể từ hơn một tháng trước thanh huyền vệ tuyển nổ chiến hạ màn kết thúc sau đó vương thành bách tính đối với cái này để tài đàm luận vẫn luôn là kéo dài không ngừng mà liền tại đại gia khí thế ngất trời mà đàm luận lần này tuyển bạn chiến kết quả thời điểm trong thời gian này thanh huyền vệ càng là lại động tác thường xuyên giống như tại toàn bộ vương thành lục soát cái gì tình huống như vậy tự nhiên nhường vốn là náo nhiệt vương thành càng thêm náo nhiệt đứng lên thanh huyền vệ động tác tương đối bí mật có thể tại vương thành loại địa phương này mỗi cái gia tộc thế lực đều có chính mình thủ đoạn đối với thanh huyền vệ âm thầm điều tra nghe ngóng đều có mười phần hữu giác thanh huyền vệ muốn thần không biết quỷ không hay đi qua thật vẫn chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Thanh Huyền vệ cũng không lo lắng bị những đại gia tộc kia thế lực lớn phát hiện, sở dĩ muốn âm thầm làm việc, chẳng qua là không muốn huyên náo dư luận xôn xao mà thôi, cũng không phải lo lắng những đại gia tộc kia thế lực lớn sẽ có bất mãn. Nói thật, đối với Thanh Huyền vệ, thử hỏi Thanh Huyền quốc ở trong, lại có gia tộc nào dám có bất mãn thanh âm. Một phen sau náo nhiệt, lúc này Vương Thành đã dần dần khôi phục liễu bình thường, Thanh Huyền vệ tuyển nhổ chiến dư ôn đã chậm rãi ngồi đi, tất cả chuyện mới mẻ nhi tại qua thời hạn sử dụng sau đó đều sẽ trở nên không còn mới mẻ, tự nhiên cũng không có người gặp lại nói cùng. Hoàng cung đại điện nhìn tựa hồ cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại, nhưng chỉ có chân chính một chút người chủ trì mới hiểu được, loại này lòng, kỳ thực đơn giản là ngoài lòng trong chặt. Hoàng đế kỳ hoành ngày hoàng cung đại điện ở trong, thanh huyền quốc đế hoàng thật cao ngồi ở bảo tọa bên trên, bên cạnh hắn nhưng là đứng hộ vệ của hắn lâm tiên sinh, mà lúc này dưới đại điện, một già một trẻ đang phong trần phó phó mà tiến vào đại điện, hướng về phía hoàng đế kỳ hoành thiên hành qua lớn lễ, chờ đợi hoàng đế kỳ hoành ngày tra hỏi. Tây nhi, lục tiên sinh, các ngươi trung là đã trở về, nếu là không về nữa, chấm sợ là liền muốn phái người đi thúc dục các ngươi à? Trên bảo tọa, hoàng đế kỳ hoành thiên mừng rỡ nhìn xem phía dưới hai người. hiện nhiên là lòng nhàn cực kỳ vui mừng phía dưới hai người lục tiên sinh là của hắn cận vệ cũng coi như được là lão bằng hữu của hắn hắn tự nhiên là mười phần thân cận mà mục tây nhưng là thanh huyền quốc hy vọng cũng là hắn thời thời khắc khắc lo nghĩ đối tượng lúc này hai người bình yên trở về hắn nỗi lòng lo lắng cũng có thể chậm rãi thả lại trong bụng nhưng bệ hạ vì ta hai người lo lắng lao phu thực sự là tội đáng chết và lần dưới đại điện lục tiên sinh trên mặt thoáng qua một tia áy náy hắn biết hoàng đế kỳ hoành thiên mỗi ngày đều có sự tình đau đầu hơn mà lần này hắn cùng mục tây càng là lại vì này vị bệ hạ ở mức cái này đúng thật là không quá hẳn là Ha ha ha, Lục Tiên Sinh nói quá lời. Nghe được Lục Tiên Sinh chinh ngôn, Hoàng Đế Kỳ Hoành Thiên cao giọng nở nụ cười. Sau đó khoát tay hào nói. Mà đợi đến tiếng nói của hắn rơi xuống sau đó, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Lục Tiên Sinh một bên Mục Tây. Chậm chạp, thời gian một tháng không thấy, ngươi tiểu gia hỏa này vậy mà đạt đến Tiên Thiên Cảnh Nhị Trọng, thật đúng là nhường chấm không tưởng được a. Tại Mục Tây tiến vào Đại Điện trước tiên, hắn liền đã nhìn thấy Liễu Mục Tây tu vi biến hóa, không thể không nói, Mục Tây dùng thời gian một tháng tu luyện tới liêu Tiên Thiên Cảnh Nhị Trọng, với hắn mà nói vẫn tương đối có lực trùng kích. Từ Tiên Thiên Cảnh Nhất Trọng đến Tiên Thiên Cảnh Nhị Trọng. Loại cảnh giới này vượt qua với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì, có thể mục tây vậy mà chỉ dùng hơn một tháng thời gian liền hoàn thành loại này vượt qua, này liền lộ ra hết sức giỏi. Hắc hắc, bệ hạ quá khen, tiểu tử có thể nhanh như vậy đột phá một tầng cảnh giới, toàn do bệ hạ ủng hộ mạnh mẽ. Nếu là không có bệ hạ ủng hộ, tiểu tử lúc này e rằng còn tại tích lũy thiên địa linh khí đâu. Nghe được kỳ hoành thiên tán dương chính mình, mục tây không khỏi vào đầu nợ nụ cười, tự nhiên muốn đem công lao phân cho đối phương. Ha ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, ngươi có thể đủ đột phá đến tiên thiên cảnh nhị trọng, đó là ngươi tư chất của mình cùng ngộ tính cho phép, châm làm, nhưng là ảnh hưởng không lớn. Kỳ Hoành Thiên tự nhiên biết, những cái kia linh tinh thạch bất quá chỉ là một chút nguồn năng lượng thôi, có thể cho dù là có đầy đủ năng lượng, nhưng nếu không thể hiểu rõ công pháp, tìm được thời cơ đột phá, cái kia cũng mơ tưởng có bất kỳ đột phá. Bảy hạ, Tây Nhi đột phá đến tiên tiên cảnh nhị trọng có thể thực không có gì có thể kinh ngạc, so với hắn tại võ kỹ lên đột phá, thời gian một tháng đột phá đến tiên tiên cảnh nhị trọng, nhất định chính là không đáng giá nhắc tới. Lục Tiên Sinh lúc này khó không chế mà chen lời vào, hắn mặc dù không là loại kia lưỡi dài người, nhưng đối với một ít chuyện khiến người ta khiếp sợ, hắn vẫn rất muốn cho Hoàng Đế Kỳ Hoành ngày hiểu một chút. 430 thứ 360 chương cất dấu hỏa luận a võ kỹ lên đột phá tây nhi tại võ kỹ bên trên lại có như thế nào đột phá lại có thể nhường lục tiên sinh như thế hình dung đợi đến lục tiên sinh nói xong kỳ hoành thiên ngược lại là lập tức hứng thú hắn hiểu lục tiên sinh ngày bình thường vị tiên sinh này liền biểu tình biến hóa cũng không nhiều giống bây giờ hưng phấn như vậy thời điểm kia liền càng là càng ngày càng ít vậy hạ có còn nhớ tuyển bạt chiến kết thúc về sau tây nhi chọn lựa một bộ vũ kỹ gì sao khoe miệng vậy một cái lục tiên sinh cười đối với kỳ Hoành thiên vấn đạo tự nhiên là nhớ kỹ. tây nhi chọn lấy chấm 10 phần chân quý địa cấp võ kỹ cánh thuận gió cái này bộ vũ 6. ách lục tiên sinh có ý tứ là 6. kỳ hoành thiên lời nói một nửa liền đột nhiên ở giữa ý thức được cái gì sắc mặt đống nhiên một bên một mặt nghiêm nghị địa đạo vậy hạ đoán không sai tây nhi đã đem bộ này cánh thuận gió tầng thứ nhất tu luyện thành công hắn tốc độ phi hành hiện tại liền lao phu cũng đã là cảm thấy không bằng a lục tiên sinh không còn thừa nước đục thả câu lắc đầu thở dài chính là nói ra cái này để cho người ta khó tin sự thật cái gì thật là đã luyện thành cánh thuận gió mặc dù trong lòng đã có ngờ tới nhưng làm nghe được lục tiên sinh chi ngôn lúc Hoàng đế Kỳ Hành Thiên vẫn là bị sợ hết hồn, càng là lập tức đứng lên. Tại hắn một bên vẫn luôn là bình chân như vậy Lâm tiên Sinh, giờ khắc này cũng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, gương mặt khó có thể tin. Tây Mi Ba, ngắn mũi kinh ngạc sau đó Kỳ Hành Thiên thần tình nghiêm, ánh mắt bỗng nhiên hướng về phía Mục Tây nhìn sang, đáy mắt chứng thực chi sắc rõ ràng đến cực điểm. Ku Ku, nắm bệ hạ phúc, tiểu tử vận khí không tệ, vừa vận đã luyện thành cái này bộ vũ kỹ năng. Nhìn thấy Kỳ Hành Thiên quăng tới ánh mắt, Mục Tây biết chuyện này là không có cách nào ở nuốt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhường Kỳ Hành ngày hiểu một chút thực lực của mình cùng nội tình. giống như cũng không phải chuyện gì xấu. Phá ba, vận chuyển chân khí, một đôi chân khí cánh lại một lần nữa từ lưng của hắn tỏ ra, mà cùng lúc trước so sánh, lúc này hắn cái này một đôi cánh, rõ ràng muốn càng thêm lương thực một chút, cũng hơi hơi lớn này sao một chút. thật là cánh thuận gió ba. Kỳ hoành ngày ánh mắt so lục tiên sinh muốn cay độc nhiều lắm, một con mắt hắn liền xác định, mục tây thi triển, tuyệt đối chính là hắn vẫn muốn tu luyện, nhưng lại chậm chạp không thể luyện thành địa cấp võ kỹ, cánh thuận gió. Ha ha ha ha, hảo, tốt, ta thanh huyền quốc lần này thực sự là ra một thiên tài, xưa nay chưa từng có thiên tài. ngắn kinh ngạc sau đó. Kỳ Hoành Thiên không khỏi cất tiếng cười dài đứng lên. Đối với Mục Tây là như thế nào luyện thành cánh thuận gió bộ này địa cấp vũ kỹ, hắn thật sự cũng không như thế nào quan tâm. Giống như là hắn rất muốn biết Mục Tây tu luyện công pháp, nhưng lại không thể hỏi thăm một dạng. Mục Tây luyện thành địa cấp võ kỹ cánh thuận gió, trong này sợ là đồng dạng có Mục Tây bí mật của mình. Hắn là người biết chuyện, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Hơn nữa, Mục Tây là như thế nào luyện thành bộ này địa cấp vũ kỹ, kỳ thực với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hắn chỉ cần thấy được Mục Tây đủ cường đại, đầy đủ thiên tài, đầy đủ ở trên Thiên Linh Vương hướng giao lưu hội bên trên rực rỡ hào quang, cái này cũng đã đầy đủ. thật là lợi hại tiểu gia hỏa tiên thiên cảnh nhị trọng cảnh giới luyện thành địa cấp võ kỹ loại thiên phú này quả thật có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung kỳ hoành thiên bên cạnh lâm tiên sinh không khỏi nuốt nước miếng một cái nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại kỳ hoành thiên có phần kia nhi định lực lực khống chế nhưng hắn nhưng là không có khu khu vậy hạ tiểu tử đột phá chút tu vi luyện thành nhất bộ vũ kỹ năng đây đều là việc nhỏ nhưng là không biết phía trước lục tiên sinh chuyển về người áo đen sự kiện vậy hạ thế nhưng là có cha ra cái gì khuôn mặt đã đến rồi sao mục tây vẫn luôn không muốn đàm luận tình huống của mình bởi vì hắn tình huống đặc thù rất nhiều đều phải dính đến tự thân bí mật, cho nên tự nhiên là thiếu thêm đàm luận hảo. Người áo đen sự kiện sao? Ai, chấm đã mệnh kỳ thiên hình đi điều tra chuyện này, bất quá cho tới bây giờ cũng không có tiến triển gì, chuyện này cũng là nhường chấm một mực khó mà yên tâm cái nào. Nâng lên chuyện này, kỳ hoành thiên ngược lại cũng không tại mục tây vo kỹ trải qua nhiều tính toán, mà là trực tiếp đem đề tài nhạy tới người áo đen sự kiện đi lên. Bậy hạ, chuyện này tuyệt đối là không thể bỏ qua, không dối gạt bậy hạ, tiểu tử cảm thấy, lần này xuất hiện ở đàn đạo tông người áo đen, 10 phần cùng ban đầu ở bãi săn chính giữa người áo đen cũng kia là cùng một bọn. tại chỗ cũng không có ngoại nhân mục tây ngược lại cũng không giấu giếm trực tiếp đem chính mình ý nghĩ nói ra cùng một bọn ngươi là nói phía trước phá hư thanh huyền vệ tuyển nội chiến cũng là cái này một đám người háo đen làm nghe mục tây kiểu nói này kỳ hoành ngày sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm ngưng trọng lên nếu như cái này hai lần sự kiện thật sự cũng là một nhóm người làm như vậy cơ hồ đã có thể xác định những người áo đen này chỉ sợ sẽ là một cái cao có thấp có tổ chức thế lực à. bệ hạ không chỉ như thế kỳ thực tiểu tử lo lắng hơn nhưng là những người áo đen này mục đích không dối gạt bệ hạ đang cùng những người áo đen này tiếp xúc thời điểm tiểu tử, nhưng là nghĩ tới một chỗ. Suy nghĩ một chút, Mục Tây nói tiếp ý nghĩ của mình, nghĩ đến một chỗ. Là địa phương nào? Nói nghe một chút, lông mày nhướng lên, Kỳ Hoành Tiên một bên ngồi trở lại đến bảo tọa bên trên, một bên thuận miệng vấn đạo. Nơi này sao? Vậy hạ cũng biết. Suy nghĩ một chút, Mục Tây sắc chậm rãi trở nên có chút nghiêm trọng, sau đó nói từng chữ, nơi này không phải là chỗ khác, chính là Thanh Huyền Vệ người mới rèn luyện chẳng, cũng chính là hoàng cung phía dưới thế giới dưới đất. Cái gì? Thế giới dưới đất? Đợi đến Mục Tây thoại âm rơi xuống, Hoàng đế Kỳ Hoành ngày cái mông không đợi dính vào chỗ ngồi, chính là lại một lần nữa xông lên. ngắn ngủi mấy phút công phu hắn cái này thanh huyền quốc người thống trị cao nhất cho nên ngay cả liền thất thố nơi nào còn có một cái hoàng đế trầm ổn có thể nói mục tây là một cái duy nhất gặp qua rất nhiều người áo đen lại có thế giới dưới đất hành trình kinh lịch người cho nên những người khác không biết người áo đen cùng dưới đất thế giới liên hệ nhưng hắn nhưng là ẩn ẩn có thể cảm giác được vô luận là lần này tại đan đạo tông gặp phải ba hắc y nhân vẫn là ban đầu ở vương thất bãi săn gặp phải nam tử mặc áo đen kia những người này trên thân đều có một cỗ mười phần âm tà khí mà loại âm tà khí cùng thế giới dưới đất bầu không khí càng là có tương tự kinh người độ lại sớm thời điểm hắn cũng không nghĩ nhiều nhưng lần này trở lại Đan Đạo Tông đã trải qua lần này sự kiện ổn định lại tâm thần chính hắn chính là sinh ra cảm giác như vậy Tây Nhi ngươi xác định ngươi nhìn thấy những người áo đen này trên thân có cùng thế giới dưới đất tương tự tựa như khí tức sao nghe tới mục Tây nói đến đây chuyện thời điểm Kỳ Hoành Tiên là hoàn toàn tinh thần tỉnh táo thế giới dưới đất chính là vương thất một cái mẫn cảm từ ngữ bất quá cũng chính bởi vì từ ngữ này mẫn cảm mới nói rõ mảnh không gian này không giống bình thường tiểu tử cũng không dám hoàn toàn cam đoan khí tức của bọn hắn giống nhau như lúc nhưng bọn hắn ở giữa khí tức thật sự rất tương cận điểm này tuyệt đối không giả được suy nghĩ một chút mục tây chính là gật đầu đạo nếu quả như thật là như vậy cái kia vấn đề e rằng thật sự có có chút lớn lông mày nhíu lên hoàng đế kỳ hoành ngày thần sắc không khỏi trầm dai trở nên ngưng trọng lên nếu là những người áo đen này cùng thế giới dưới đất ở giữa tồn tại liên hệ nào đó mà nói nói như vậy không chắc bọn gia hỏa này chính là hướng về phía thế giới dưới đất tới thần sắc biến ảo, kỳ hoành tiên suy nghĩ tung bay tự hỏi trong đó tình huống cả người cũng là không nói ra được ngưng trọng lục tiên sinh ngươi lần này rất nhiều mệt nhọc liền tạm thời đi nghỉ ngơi a lâm tiên sinh ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi tốt Ta theo Tây tiểu tử đơn độc trò chuyện một hồi, trầm ngâm chốc lát, hoàng đế kỳ hoành thiên nhưng là trực tiếp hướng về phía hai đại phụ tá đắc lực hạ lệnh trục khách, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Là vậy chúng ta hai người liền tạm thời cáo lui. Hoàng đế có lệnh, hai người tự nhiên không lời nào để nói, hướng về phía kỳ hoành thiên đạm nhiên thi lễ, sau đó chính là đồng loạt lui xuống, chỉ để lại liễu mục tây một người cùng kỳ hoành thiên đơn độc ở chung. Tây nhi, đối với người áo đen cùng với không gian dưới đất sự tình, ngươi tạm thời cũng không cần suy nghĩ. Dưới mắt, nhiệm vụ của ngươi chính là chọn có thể để thăng sức mạnh tại giao lưu hội bên trên rực rỡ hào quang. chỉ có người thành công gia nhập vào những cái kia thế lực bá chủ thế lực, ta Thanh Huyền Quốc vấn đề mới có thể nhận được căn bản giải quyết. Nói đến, Thanh Huyền Quốc dưới mắt điểm chết người là vấn đề, hay là đến từ ở dưới đất thế giới uy hiếp, nếu như có thể đem cái này dưới đất thế giới uy hiếp giải trừ, như vậy thì xem như có người áo đen làm loạn, vương thất cũng tuyệt đối không hề sợ hãi. Lại giả thuyết, liền xem như người áo đen cùng thế giới dưới đất có liên hệ, chỉ khi nào đem thế giới dưới đất vấn đề giải quyết, nhưng hắc ý nhân kia đồng dạng không có chú niệm. Vậy Hạ Yên tâm chính là mặc dù không biết cái kia giao lưu hội đến tuột cùng đều có chút dạng gì nhân vật thiên tài, bất quá ta đối với mình vẫn tương đối có lòng tin. mục tây cũng có thể nghĩ đến vấn đề căn nguyên ở nơi nào, mà nói thật sự, đối với cái kia cái gọi là giao lưu hội, hắn cho tới nay đều biểu thị không có áp lực chút nào. tây nhi, trước ngươi cùng chấm nói qua muốn gặp một lần vua ta phòng cái vị kia tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, chấm đã cùng hắn bắt chuyện qua, lúc nào ngươi cảm thấy chuẩn bị xong, chấm chính là có thể dẫn ngươi đi gặp hắn một chút. muốn nhượng mục tây nhận được đề thăng, như vậy thì muốn từ mục tây sở trường nhất thủ đoạn vào tay, không thể nghi ngờ, tâm kiếm chi cảnh. chính là mục tây có thể để cao một hạng thủ đoạn. a tiểu tử tuy thời đều chuẩn bị xong, bây giờ cũng có thể đi thấy kia vị tiền bối. nghe được kỳ hoành thiên nâng lên vương thất vị kia tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, mục tây ngược lại là lập tức tinh thần tỉnh táo. vương thất vị kia tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, nghe nói thực lực còn muốn tại an gia lão thái gia sao sớm mai phía trên, lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành, thời gian cũng muốn lâu hơn một chút. không thể nghi ngờ, nếu là cùng vị kia tiếp xúc một phen, rất có thể có thể được một chút chỉ điểm. bây giờ sao? cũng được, đã ngươi bây giờ nghĩ đi gặp, cái kia chấm bây giờ liền dẫn ngươi đi tốt. Hắn bên này cũng không có vấn đề, vị Tiêu Vương thất cường giả cho tới nay đều ở đây Hoàng cung chỗ sâu tu hành, mặc dù vẫn luôn chán ghét bị người quấy rầy, nhưng hắn tin tưởng, nếu như Mục Tây xuất hiện ở đối phương trước mắt, như vậy đối phương hẳn là rất nguyện ý gặp đến mới lạ. Có quyết định, hai người không nói thêm lời, trực tiếp chính là hướng về phía Hoàng cung chỗ sâu bước đi. 431 thứ 361 chương trẻ tuổi hoàng thúc trên đường, Mục Tây ngược lại là rút sạch hỏi thăm một chút an tuấn ngạn cùng với Phi Mẫn cùng hách bằng phản tình huống, mà hỏi một chút hắn mới biết được, ba người này, lúc này vậy mà đều chạy đến Vương thất bí mật cảnh ở trong đi tu luyện, An Tuấn Ngạn là sớm nhất tiến vào mật cảnh. mà phi vẫn cùng hách bình nhưng là mười ngày trước trở về tiến vào bí mật cảnh rõ ràng ba người này cũng là cảm thấy thiếu sót của mình muốn thừa dịp phía trước tại thế giới dưới lòng đất chém giết nhiệt độ để cho mình mau sớm trưởng thành đối với cái này ba người cố gắng mục tây đương nhiên là hết sức vui mừng hắn có thể cứu ba người tính mệnh tại nguyên an nhưng lại không thể giúp bọn hắn trở nên cường đại bọn hắn muốn tại tương lai đặt chân như vậy thì muốn chính mình trả giá khổ cực cùng cố gắng những thứ này nhưng là hắn không có biện pháp giúp vội vàng sáu hoàng cung rất lớn điểm này mục tây sớm đã có chỗ lãnh hội tại kỳ hoành ngày dẫn đầu dưới hắn vòng qua một tòa lại một ngồi cung điện xuyên qua một nhóm lại một nhóm hoàng cung thủ vệ đi rất lâu sau đó chính là đến rồi một tòa sân đấu tĩnh ở trong đây là một chỗ ưu hương điểm tĩnh tiểu viện nhi lại đi tiến khu nhà nhỏ này nhi thời điểm mục tây lập tức có loại đi ra hoàng cung đại điện đi tới một chỗ thông thường nông gia viện vậy cảm giác nếu như phải dùng hai chữ để hình dung viện này rơi lời nói đó chính là chất phát đơn giản vài con hoa cỏ một cái phổ thông ghế nằm dạng này một tòa tiểu viện nhi có thể tại thanh thủy quận nhỏ như vậy quận thành hẳn là khắp nơi có thể thấy được ách vương thất vị tiêu tâm kiếm chi cảnh đại thành giả không phải là liền ở tại chỗ này a như thế nào ở đây liền một thanh kiếm đều không nhìn thấy đi theo kỳ hoành ngày qua đến khu nhà nhỏ này nhi ở trong mục tây không khỏi gãi đầu một cái nếu như không phải kỳ hoành thiên đem hắn dẫn tới ở đây hắn tuyệt đối khó có thể tưởng tượng vương thất vị kia tâm kiếm chi cảnh đại thành giả vậy mà lại ở tại nơi này dạng một mảnh hoàn cảnh ở trong hoàng thúc chất nhi mang theo người đến bái kiến hoàng thúc còn xin hoàng thúc hiện thân gặp mặt đi tới tiểu viện nhi ở trong hoàng đế kỳ hoành trời cũng không có trực tiếp đẩy cửa vào mà là hai tay sau lưng nỡ nụ cười đứng ở ngay giữa sân mở miệng nói đợi đến kỳ hoành thiên thoại âm rơi xuống trong sân cái kia tốt lều nhỏ cửa phòng trực tiếp bị đẩy ra sau đó một cái nhìn không sai biệt lắm chừng 20 tuổi người trẻ tuổi chính là chậm rãi đi ra bậy hạ tới xem ra tiểu gia hỏa này hẳn là bệ hạ phía trước nói với ta cái kia có thể để cho ta cảm giác hứng thú tiểu tự a người trẻ tuổi đẩy cửa đi ra ngoài đầu tiên là hướng về phía hoàng đế kỳ hoành thiên gật đầu một cái sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên mục tây thờ ơ vấn đạo ách hoàng thúc người trẻ tuổi thoại âm rơi xuống không cần hoàng đế kỳ hoành thiên trả lời mục tây nhưng là đi đầu bị kinh ngạc nhảy một cái hắn là thật không có nghĩ đến Thanh Huyền Quốc Vương phòng Tâm Kiếm Chi Cảnh Đại Thành giả, vậy mà lại là như vậy một bộ hình tượng. Xem ra hẳn là tu luyện phản lão hoàn đồng công pháp, hoặc là phục dụng chú nhan thuốc cao cấp à? Nhưng là không biết vị này lao tiên sinh bây giờ rốt cuộc lớn bao nhiêu? Chỉ là hơi sững sở, hắn chính là lập tức phản ứng lại, không cần phải nói, trước mắt cái này nhìn hết sức trẻ tuổi nam tử, tất phải chính là Vương thất vị kia Tâm Kiếm Chi Cảnh Đại Thành giả. Chỉ bất quá đối phương cái này khuôn mặt, thật đúng là nhường hắn kinh ngạc một hồi. ổn định lại tâm thần chính hắn cũng không cho phép trên dưới đánh giá một phen người tuổi trẻ trước mắt, ngoại trừ bộ dáng nhìn dị thường trẻ tuổi bên ngoài. Cái này Thanh Huyền Quốc Vương phòng tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, căn bản là nhìn không ra cùng kiếm có liên hệ gì, nhìn, vị này giống như là căn bản cũng không hiểu dùng kiếm ở dạng. Không chỉ là không hiểu dùng kiếm, tại hắn trong cảm giác, này vị diện cho vua của tuổi trẻ phòng cao thủ, tựa hồ liền một tia chân khí ba động cũng không có, hoàn toàn giống như là một người bình thường. Trở về hoàng thúc mà nói, người này chính là chất nhi phía trước cùng hoàng thúc nhắc đến người, cũng là lần này Thanh Huyền Vệ thu nhận người mới, Mục Tây. Kỳ Hoành tiên đối trước mắt người trẻ tuổi vẫn là hết sức tôn kính, mặc dù là hoàng đế, nhưng khi nói chuyện nhưng là hết sức khách khí. Tây Nhi vị này chính là ta muốn dẫn ngươi gặp người ngươi qua đây gặp qua chưa hướng về phía người trẻ tuổi giới thiệu liễu mục tây sau đó hoàng đế kỳ hoành thiên lại đối mục tây giới thiệu một chút đối phương tân tấn thanh huyền vệ mục tây xin ra mắt tiền bối thần sắc nghiêm mục tây ngược lại cũng không chần chờ đang khi nói chuyện tiến lên một bước hướng về phía người trẻ tuổi hành lễ nói miễn đi ta chỗ này không có quy củ nhiều như vậy hướng về phía mục tây khoát tay áo có lẽ là khuôn mặt xê xích không nhiều duyên cớ người trẻ tuổi cho mục tây cảm giác giống như là người đồng lứa một dạng đã như thế còn có thể cảm thấy tương đối thân thiết bệ hạ, ngươi nói kẻ này sẽ để cho ta hết sức cảm thấy hứng thú, lại không biết lời này bắt đầu nói từ đâu. mong rằng bệ hạ chỉ rõ. người trẻ tuổi đầu tiên là do xét liễu mục tây một phen, tiên thiên cảnh nhị trọng thực lực, 17-18 tuổi niên kỷ, nói đến cũng đã được coi là không sai nhân vật thiên tài, nhưng dạng này người, có vẻ như còn không đạt được nhường hắn sinh ra hứng thú tình cảnh. ha ha, không tệ, hoàng thúc hoàn toàn chính xác sẽ đối với hắn rất có hứng thú, bởi vì các ngươi giữa hai người, có một cái khác hẳn với thường nhân điểm giống nhau. kỳ hoàng trời có chút nở nụ cười, vừa cười, một bên treo đối phương khẩu vị đạo. a, giữa chúng ta có điểm giống nhau. sẽ không phải là ta nhóm cũng là người trẻ tuổi a. Nghe được Kỳ Hoành Thiên chi lời, người trẻ tuổi cũng tỉnh không có biết, nhìn ra được, hắn dưỡng khí công phu hết sức giỏi, lòng hiếu kỳ cũng không có mạnh như vậy. Mặc dù Kỳ Hoành Thiên nói đến rất mê người, nhưng hắn vẫn là một chút cũng không có gấp gáp. Khu, khu, Hoàng Thúc ngược lại biết nói đùa. Đối với mình vị này lão ngoan đồng vậy Hoàng Thúc Kỳ Hoành trời cũng là không có biện pháp, bởi vì công pháp tu luyện quan hệ, vị Hoàng Thúc này mặc dù niên kỳ không nhỏ, có thể bộ dáng vẫn luôn là dạng này, hơn nữa tính cách cũng cùng người trẻ tuổi càng thêm tương tự một chút, thường xuyên biết lái chút nói đùa. nhưng hoàng thúc đoán cũng không đoán ra được vẫn là để chấm nói cho hoàng thúc tốt mỉm cười hoàng đế kỳ hoành thiên lông mày nhướng lên giống như là tùy tiện nói ra một chuyện nhỏ không đáng kể vậy nói tây nhi cùng hoàng thúc những thứ khác cũng khác nhau nhưng có một chút nhưng là không sai bén nhiều đó chính là tây nhi cũng là một cái lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đại thành chi cảnh kiếm thuật thiên tài kỳ hoành thiên hiển nhiên là cố ý đem sự tình nói bình thản không có gì lạ chỉ là mặc dù hắn nói mười phần đơn giản dễ dàng nhưng làm nghe được lời của hắn thời điểm nguyên bản còn một bộ cười nhẹ nhàng biểu tình người trẻ tuổi nhưng là lập tức ngu ngơ ở chỗ đó biểu lộ trực tiếp ngương kết trên mặt tâm, tâm kiếm chi cảnh đại thành giả. ngươi, ngươi ở đây nói đùa ta sao? sau một hồi lâu, hắn lúc này mới thoáng phản ứng lại kỳ hoành thiên trong lời nói ý tứ, chỉ là làm hiểu được kỳ hoành thiên trong lời nói ý tứ thời điểm, phản ứng đầu tiên của hắn đương nhiên là không tin. xoá ba. bất quá, ngay tại người trẻ tuổi sắc mặt biến luyện, cũng không tin tưởng kỳ hoành thiên nói tới chi ngôn lúc. một bên, mục tây trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm, kiếm ra, trực tiếp hướng về phía vô khí chạm ra một kiếm, sau đó liền đem kiếm thu vào. còn xin tiền bối chỉ điểm. một kiếm chém ra một đạo kiếm ý, mục tây thu trưởng kiếm. Hướng về phía đối phương nói khẽ. "T, kiếm ý. Thật là tâm kiếm chi cảnh đại thành người kiếm ý ba." Đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, người trẻ tuổi lập tức há to miệng, trẻ tuổi trên khuôn mặt, trong khoảnh khắc viết đầy kinh hãi. Xem như Thanh Huyền Quốc Vương phòng duy nhất một cái lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành người, kỳ bình minh nhất là minh bạch loại cảnh giới này cường đại cùng với hiếm thấy, càng là minh bạch muốn lĩnh ngộ cảnh giới này độ khó. Toàn bộ Thanh Huyền Quốc Vương phòng, đối với kiếm tình hữu độc chung người có thể nói là nhiều không kể xiết, mà các triều đại đổi thay đến nay, có thể làm đến lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành, nhưng là chỉ có hắn kỳ bình minh một người. Chỉ này một điểm, chính là nhìn ra được cảnh giới này rốt cuộc có bao nhiêu khó mà linh nộ. Nhưng mà, ngay tại hôm nay, hoàng đế kỳ hoành thiên vậy mà mang đến cho hắn một cái 17-18 tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, giờ khác này hắn, trong lòng đã bị kinh hại tràn đầy. Làm sao có thể, cái này sao có thể? 17-18 tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả. Ta đây là hoa mắt sao? Mục Tây vừa mới một kiếm kia kiếm ý công kích, hắn tự nhiên nhìn hết sức tin tưởng, hơn nữa, Mục Tây niên kỳ tuyệt đối là 17-18 tuổi, không hề giống hắn như vậy là bởi vì tu luyện công pháp mà phản lao hoàn đồng. hoàng thúc tây nhi là ta thanh huyền quốc vạn năm không ra tuyệt thế kỳ tài hôm nay chấm đem hắn mang đến gặp hoàng thúc chính là hy vọng hoàng thúc có thể đối với tây nhi chỉ được thêm lần này thiên linh vương triệu giao lưu hội chấm nhưng chính là muốn trông cậy vào hắn a nhìn thấy mình hoàng thúc bộ dáng kiếp sợ kỳ hoành thiên cũng không để ý mục tây mười tuổi lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành cái này vô luận là ai thấy ngay xong đều tuyệt đối không có khả năng bình tĩnh kỳ bình minh có bực này phản ứng đúng là bình thường tuyệt thế kỳ tài hô quả nhiên là tuyệt thế kỳ tài a mười mấy tuổi niên kỷ liền lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh, cảnh giới đại thành. đây là có hy vọng sung kích tâm kiếm chi cảnh người cái nào đối với kỳ hoành này hắn đã hoàn toàn nghe không lọt một cái mười mấy tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả cái này có thể tuyệt đối không phải lừa dỡn. tâm kiếm chi cảnh đại thành rất hiếm thấy thế nhưng cũng không phải là không thấy được giống như hắn còn có sao ra lão thái ra sao sớm mai cũng là tâm kiếm chi cảnh đại thành giả bất quá bọn hắn lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành thời gian quá muộn tiềm lực cũng cơ hồ đã đào rỗng nhưng mục tây lại khác biệt mười tuổi lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới đây là thành tựu ý kiếm chi cảnh tiết a hoành thiên ngươi trước tạm thời lui ra đi. ta muốn cùng tiểu gia hỏa này đơn độc ở chung một đoạn thời gian. hai mắt nhìn chằm chằm một tây, kỳ bình minh giống như là tại nhìn một kiện tôi bảo đồng dạng đến mức liền hoàng đế kỳ hoàng thiên đô hoàn toàn không để ý đến, càng là thuận miệng liền kêu ra kỳ hoàng ngày tục danh. ách, đã như vậy, đứa cháu kia trước hết cáo lui. nghe được kỳ bình minh cho mình hạ lệnh chủ khách, kỳ hoàng thiên thân hình trì trệ, bất quá vẫn là đàng hoàng lui xuống. đối với cái này vị hoàng thúc, hắn là phát ra từ nội tâm kính trọng, thanh huyền quốc vương phòng nhiều cao thủ như vậy, có thể tâm kiếm chi cảnh đại thành giả chỉ như vậy một cái, hắn biết rõ. vị hoàng thúc này mặc dù khoảng cách tử phủ cảnh còn kém một bước nhưng luận đến sức chiến đấu e rằng đã sớm không ở bất kỳ một cái bình thường tử phủ nhất trọng cao thủ phía dưới hơn nữa có thể tưởng tượng một khi vị hoàng thúc này có thể đột phá tiên thiên cảnh đạt đến tử phủ cảnh cảnh giới như vậy vương thất tất phải lại ra một cái nhân vật cường đại dị thường hướng về phía mục tây đưa mắt liếc ra ý qua một cái hoàng đế kỳ hoành thiên không trần chờ nữa đang lúc xoay người chính là trực tiếp rời đi đợi đến kỳ hoành thiên rời đi tiểu viện nhi ở trong chính là chỉ còn lại có kỳ bình minh cùng mục tây hai người mục tây đương nhiên sẽ không dễ dàng mở miệng mà đối diện kỳ bình minh cũng chỉ là nhìn từ trên xuống dưới mục tây, nửa ngày không nói tiếng nào. Dạng này điên tĩnh không sai biệt lắm giữ vững vài phút thời gian, một đoạn thời khắc, kỳ bình minh trong tay tia sáng lóe lên, nhưng là đột nhiên nhiều hơn một thanh giản dị không màu mè trường kiếm. 432 thứ 362 trường tâm kiếm luận bản tiểu gia hỏa, có nguyện ý hay không cùng ta đánh nhau một trận? Ta chỉ dùng tiên tiên cảnh nhị trọng sức mạnh. Trường kiếm nơi tay, kỳ thiên minh chớp chớp khỏe miệng, mặt lộ vẻ mong đợi đạo. Xin tiền bối chỉ điểm nhiều hơn ba. Mục tây cũng là mỉm cười, không nói hai lời, trong tay đồng dạng nhiều hơn một thanh trường kiếm bình thường, hướng về phía kỳ thiên minh thi cái lễ. đạm nhiên mở miệng nói, hảo, đã như vậy, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Ông ba, nhìn thấy mục tây đáp ứng, kỳ thiên minh kêu một tiếng hảo, sau đó bỗng nhiên run tay một cái, trường kiếm một tiếng vù vù, chính là hướng về phía mục tây chém xuống. hắn đem sức mạnh khống chế tại tiên thiên cảnh nhị trọng, như vậy cũng chính là cùng mục tây ngang hàng sức mạnh, tự nhiên cũng không cần khiêm nhường. chính là chỗ này loại cảm giác ba. mắt thấy kỳ thiên minh đối với mình đánh tới, mục tây không chút hoang mang, trường kiếm lắp một cái, chính là trực tiếp nên đón tiếp lấy, kiếm thế biến nào ở giữa, càng là cùng kỳ thiên minh tranh lệch không bao nhiêu một kiếm, xoát xoát xoát ba. Hai cái tâm kiếm chi cảnh đại thành người đối chiến, đương nhiên sẽ không sử dụng cái khác thủ đoạn, đương nhiên, toàn bộ tiểu viện kiếm ý ngắt dọc, từng đạo không nhìn thấy năng lượng trên dưới tung bay, bất quá, hai người rõ ràng đối với cái này kiếm ý đều làm tinh chuẩn điều khiển, mỗi một đạo kiếm ý chém ra sau đó, cũng sẽ ở rất gần khoảng cách sau đó tiêu tán thành vô hình. Tiểu viện nhi không lớn, hai người thân hình đơn giản giống như là xuyên hoa hồ điệp một dạng, loại này kiếm ý đối binh cũng không phải là người bình thường có khả năng gặp được, tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, toàn bộ thanh huyền quốc trước mắt liền ba cái a. Kỳ Thiên Minh sắc mặt càng lai việc hiện ra, nguyên bản hắn cho là Mục Tây tuổi nhỏ như thế đạt đến tâm kiếm chi cảnh, kiếm pháp chỉ sợ sẽ có rất nhiều sơ hở mới đúng, có thể kết giao tay sau một khoảng thời gian hắn mới phát hiện. Mục Tây đối với cái này nhất cảnh giới lĩnh ngộ cùng trường khống, cơ hồ đã đến mức độ lô hỏa thuần thành chi cảnh, cái này so với trong tưởng tượng của hắn cao hơn rất rất nhiều. Nguyên bản hắn là muốn thăm dò thăm dò Mục Tây kiếm pháp, nhưng đánh lấy đánh, hắn dứt khoát từ bỏ ý tưởng trước đây, trực tiếp đem Mục Tây trở thành một cái đối thủ, nhận nhận chân chân tại đánh một trận này. Không thể không nói, Kỳ Thiên Minh một trận này đánh rất sảng khoái, mặc dù là đem sức mạnh khống chế tại Liao Tiên Tiên cảnh nhị trọng, nhưng này một trận chiến. hắn nhưng là đem chính mình tâm kiếm chi cảnh phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế tình cảnh loại chiến đấu này bình thường thế nhưng là không có bao nhiêu cùng võ giả bình thường chiến đấu hắn tâm kiếm chi cảnh cơ hồ có thể nghiền ép đối thủ có thể cùng mục tây cái này tâm kiếm chi cảnh đại thành giả chiến đấu kiếm pháp của hắn sáo lộ cũng là bị mục tây thấy mười phần tấu triệt. cái loại cảm giác này giống như là hắn mỗi ra một kiếm đối diện mục tây liền đã đã sớm trước đó dự chủ một cái dạng đây chính là cùng là tâm kiếm chi cảnh đại thành người khác biết chỗ đạt đến bọn hắn cảnh giới bây giờ đối với kiếm pháp kỳ thực đã đạt đến một loại thu phát tùy tâm hơn nữa thấy mầm biết cây tình cảnh lẫn nhau khoát tay ở giữa Cơ hồ liền có thể biết công kích của đối phương muốn làm sao ra, tự nhiên cũng liền trước đó làm xong phòng thủ hoặc né tránh chuẩn bị. Chiến đấu như vậy, so chính là song phương tính nhẫn lại cùng với kiếm lộ biến hóa, có thể người ở bên ngoài xem ra, loại chiến đấu này sẽ hết sức buồn tẻ nhàm chán, nhưng thân là đối chiến song phương, Mục Tây Hỏa Kỳ Thiên Minh nhưng là có thể từ loại này trong chiến đấu thu hoạch rất nhiều rất nhiều, càng là làm không biết mệt. Mỗi một cái tâm kiếm chi cảnh đại thành giả đều có mình một bộ kiếm lộ, hai người tại loại này giao thủ ở trong, kỳ thực muốn nói là Kỳ Thiên Minh chỉ điểm Mục Tây, đó là tuyệt đối không chính xác, bởi vì tại hai người đối chiến ở trong Kỳ Thiên Minh đồng dạng có thể từ mục tây kiếm lộ ở trong học tập được rất nhiều. Mục tây chính là của hắn một chiếc gương, xuyên thấu qua cái gương này, hắn có thể đủ nhìn thấy trên người mình một chút không đủ, tiếp đó tiến hành sửa lại. Đồng dạng, mục tây kiếm pháp ở trong tự nhiên cũng tồn tại đủ loại vấn đề, tại loại này trong chiến đấu, hắn có thể đem mục tây không đủ điểm ra tới, cung cấp mục tây chính mình đi tự động sửa lại. Cùng ban đầu sao ra lão thái ra sao sớm mai không giống nhau, hắn đối với mục tây chỉ điểm cũng không phải đi xem mục tây mua kiếm, tiếp đó điểm ra chính mình nhìn thấy vấn đề. Dùng ngôn ngữ để diễn tả, cũng không phải chỉ điểm của hắn phương thức, phương thức của hắn chính là chiến đấu. tiếp đó tại chiến đấu ở trong thông qua một kiếm kiếm thế biến hóa thậm chí là một cái nào đó bộ pháp vận dụng nói cho mục tây phương thức gì là đúng phương thức gì là sai hai người cũng là dùng kiếm ý có thể nói dụng ý không dùng sức tự nhiên cũng sẽ không lo lắng có bao nhiêu tiêu hao chiến đấu như vậy là có thể không ngừng tiến hành tiếp hơn nữa hiếm thấy gặp phải cùng là tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành đối thủ hai người giao chiến sau khi thức dậy đều cũng có loại không dừng được cảm giác cái này lần thứ nhất giao thủ chính là ước chừng tiến hành gần nửa canh giờ thời gian sau nửa canh giờ hai người đột nhiên liếc nhìn nhau sau đó liền bỗng nhiên tách ra trường kiếm trong tay lắc một cái chính là biến mất ở ở trong tay thu hồi riêng mình bách nạp giới chỉ mà đợi đến hai người đều dừng lại sau đó toàn bộ tiểu viện nhi vẫn như cũ có loại mơ hồ sắc bén khí tức không ngừng phiêu đãng mà toàn bộ ngay giữa sân vô luận là một đông hoa một cọng cỏ vẫn là một nhánh một diệp, cũng không có chút nào hư hao có thể thấy được hai người tại chiến đấu ở giữa đã làm đến hoàn mỹ trưởng không kiếm ý của mình trình độ ha ha ha ha sảng khoái thực sự là sảng khoái rất lâu không có tiến hành loại này sảng khoái chiến đấu song phương dừng tay kỳ thiên minh không khỏi cất tiếng cười dài đứng lên nhìn ra được một trận chiến này hắn là thật sự đánh rất sảng khoái, điểm này từ cái kia sáng lên sắc mặt liền có thể nhìn ra được. tiền bối đối với kiếm trưởng không đã đang phong tạo cực, tiểu tử bội phục. mục tây cũng là mỉm cười, hướng về phía kỳ thiên minh chắp tay nói, mục đích của hắn đã đạt đến, cùng kỳ thiên minh một phen giao thủ, hắn đã cảm nhận được chính mình kiếm pháp ở trong tồn tại rất nhiều vấn đề, mà đối phương trong kiếm ý cũng là tồn tại rất nhiều có thể tham khảo chỗ. ha ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này cũng không cần kiếm tốn, mười mấy tuổi niên kỷ có thể đem kiếm chi một đạo lĩnh ngộ được loại cảnh giới này, hẳn là lao phu bội phục ngươi mười đúng a. kỳ thiên minh cười khoát tay áo, một trận chiến này bên trong. Hắn đã minh bạch, hắn có khả năng chỉ điểm Mục Tây cũng không nhiều. Nói đến, giữa bọn hắn, đơn giản chính là ấn chứng với nhau lẫn nhau học tập quan hệ, thật sự không thể nói là ai chỉ điểm ai. Tiểu gia hỏa, Thanh Huyền Quốc có thể ra như ngươi vậy nhân vật thiên tài, quả nhiên là toàn bộ Thanh Huyền quốc chuyện may mắn, kiếm lộ của ngươi so với ta rộng lớn nhiều, ta cũng không có dư thừa thỉnh cầu. Nếu là có hướng một ngày ngươi đạt đến Y Kiếm Chi Cảnh Cảnh giới, nếu như có thể mà nói, nhất định phải làm cho ta kiến thức kiến thức, lao Phu đời này nguyện vọng lớn nhất, chính là kiến thức một chút Y Kiếm Chi Cảnh Cảnh giới Đối với Mục Tây, kỳ thiên minh rất rõ ràng, đối phương thành tựu tương lai, đó là nhất định ở trên hắn. trong truyền thuyết kêu ý kiếm chi cảnh đối với mục tây tới nói cũng không phải cao không thể chạm hảo nếu là văn bối có thể đạt đến loại cảnh giới đó nhất định sẽ trở về sẽ cùng tiền bối so tài mỉm cười gật đầu mục tây ngược lại là trực tiếp đáp ứng xuống đi thôi nếu là gặp phải vấn đề gì ngược lại là có thể tùy thời đến chỗ của ta chúng ta hai người có thể tham khảo nhận được mục tây lời hứa kỳ thiên minh khẽ mỉm cười nói văn bối xin được cáo lui trước hướng về phía kỳ thiên minh đạm nhiên thi lễ mục tây trực tiếp lùi ra tiểu viện nhi kỳ thiên minh ở đây đã khó mà cho hắn càng nhiều trợ giúp hắn tiếp xuống kiếm lộ nhưng là chỉ có thể tự chậm rãi đi mở sáng tạo lục loại a 17 tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả a xem ra ta thanh huyền quốc thật sự có có thể sinh ra một vị ý kiếm chi cảnh kiếm tôn đưa mắt nhìn mục tây rời đi kỳ thiên minh đánh mắt đột nhiên trở nên có chút phiêu miểu đứng lên cùng vương thất tâm kiếm chi cảnh đại thành người giao lưu chỉ có ngắn gọn nửa canh giờ bất quá cái này nửa canh giờ đối với mục tây tới nói đã đủ rồi giữa hai người mặc dù lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đại thành chi cảnh thời gian không giống nhau nhưng trên thực tế bọn hắn đối với kiếm trường khống đều đã đến một cái cảnh giới cực cao, Kỳ Thiên Minh muốn cho hắn thực chất tính chỉ điểm cùng trợ giúp, đã không quá có thể. Đến rồi bọn hắn dạng này cấp bậc, chỉ có thể là lẫn nhau luận bàn ân chứng với nhau, lấy giải bụng đánh. Hoàng đế Kỳ hành ngày một gian trong thư phòng, Mục Tây lại một lần nữa cùng hoàng đế Bệ hạ ngồi xuống cùng một chỗ, bất quá lần này cũng không phải hai người đơn độc gặp mặt, mà là nhiều thanh huyền vệ tổng thống lĩnh, Kỳ Thiên Hình. Bệ hạ, thân đệ đã dẫn người đem toàn bộ vương thành gia tộc đều điều tra cẩn thận một lần, cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp, xem ra Lục Tiên Sinh hồi báo trở về những hắc y nhân kia, cũng không có đem sức mạnh thẩm tấu đến vương thành ở trong tới. Kỳ Thiên Hình sắc mặt khá tốt, bất kể nói thế nào, hôm nay Vương Thành coi như an bình, mà Vương Thành an bình, chí ít có thể Cam Đoan Vương thất căn cơ sẽ không nhận tổn thương. Vương Thành dù sao cũng là dưới chân Thiên Tử, những người kia muốn đem sức mạnh thẩm thấu đến nơi đây, e rằng còn muốn cân nhắc một phen mới được. Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên gật đầu một cái, bất quá thần sắc cũng không có Kỳ Thiên Hình nhẹ nhàng như vậy, bất quá mặc dù Vương Thành tương đối bình tĩnh, nhưng cũng không có nghĩa là khác quận thành cũng không có việc gì. Đối với những cái kia quận lớn thành, ngươi còn muốn dành thời gian loại bỏ. Vương Thành là thanh Huyền quốc hoạch tâm chi địa không giả. nhưng nếu là ngoại trừ Vương Thành ra khắc quận thành đều bị âm thầm nắm trong tay mà nói như vậy thì xem như vương thất chỉ sợ cũng rất khó hoàn toàn trưởng không cục diện bệ hạ yên tâm thần đệ đã đem thanh huyền vệ đều phái ra ngoài liền thanh huyền vệ chính giữa mấy vị nguyễn lão thần đệ cũng đã thông báo qua nếu có cần mấy vị kia cũng sẽ ra tay Gật đầu một cái kỳ thiên hình tự nhiên là biết mức độ nghiêm trọng của sự việc cho nên không dám chút nào chậm trễ như thế liền tốt phía trước Tây Nhi phân tích những người hão đen này rất có thể cùng thế giới dưới đất có liên quan cho nên vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn có âm mưu gì càng không thể để cho bọn họ âm mưu được như ý cùng thế giới dưới đất có liên quan vẫn còn có chuyện này nghe được kỳ hoành thiên chi lời kỳ thiên hình không khỏi lông mày nhíu lên đáy mắt không khỏi nhiều hơn một xóa ngưng trọng chuyện này là thật là giả cũng không tốt nói bất quá ngươi cũng muốn làm đến trong lòng hiểu rõ còn có sau đó ngươi mang theo chấm thủ dụ nhường thanh huyền vệ chính giữa nguyên lao đi tới thế giới dưới đất lối vào trấn thủ bảo đảm lối vào không được có bất luận kẻ nào tới gần kỳ hoành thiên thật sự để ý thế giới dưới đất lối vào lúc này mặc dù có người trấn thủ nhưng cũng là thanh huyền vệ chính giữa phổ thông thành viên cũng không phải là loại kia chân chính có thể chấn được tràng diện cường giả thần đệ chỉ Kỳ thiên hình tự nhiên không thể nói, toàn bộ thanh huyền quốc cũng là kỳ hoành ngày, hoặc giả thuyết là vương thất. Mặc dù thanh huyền vệ chính giữa mấy vị kia đã có địa vị siêu nhiên, nhưng vẫn như cũ muốn phục tùng kỳ hoành ngày ra lệnh. Tây Nhi, ngày nghỉ của ngươi đã kết thúc, bây giờ liền xem như chính thức gia nhập vào thanh huyền vệ. Từ nay về sau, hết thảy đều phải nghe theo thanh huyền vệ quy củ làm việc, không thể như dị vãng tùy tâm sở dục như vậy. Sắp xếp xong xuôi kỳ thiên hình nhiệm vụ, kỳ hoành thiên tướng ánh mắt nhìn về phía Liêu Mục Tây, khẽ mỉm cười nói, bất kể nói thế nào. Mục Tây gia nhập thanh huyền vệ, như vậy thì phải dựa theo thanh huyền vệ quy củ làm việc, bằng không sợ là sẽ phải để những người khác thanh huyền vệ không phục. đương nhiên, nếu như là dính đến tình huống đặc biệt mà nói, tự nhiên là có thể linh hoạt sao? Mục Tây thế nhưng là thanh huyền quốc bà bối, hắn là tuyệt đối không cho phép dạng này người xuất hiện một chút sai lầm. 433 thứ 363 chương thỉnh cầu bệ hạ yên tâm, tiểu tử biết nên làm như thế nào. Mỉm cười, Mục Tây chắp tay nói, đúng, bệ hạ, tổng thống lĩnh, tiểu tử suy nghĩ nhiều nhiều mấy bộ thanh huyền vệ chế phủ, không biết có thể hay không. Lông mày nhíu lên, Mục Tây đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. hắn mỗi lần thi triển cánh thuận rõ thời điểm đều phải đem quần áo phá hư xem ra vẫn là nhiều dự bị mấy bộ quần áo cho thỏa đáng nhiều mấy bộ chế phục ha ha ha cái này hiển nhiên không có vấn đề 17 bảy đệ cho tây nhi chuẩn bị thêm mấy bộ chế phục a tránh khỏi hắn không đủ đổi kỳ hoành thiên tâm tưởng nhớ tươi sáng nhưng là lập tức biến nghĩ tới trong đó nguyên nhân mà nghĩ tới những thứ này hắn không khỏi cười và nói thanh huyền vệ chế phục ngược lại là còn nhiều rất nhiều tiểu tử ngươi muốn bao nhiêu đều có kỳ thiên hình cũng không biết mục tây vì sao muốn nhiều mấy bộ chế phục bất quá này một ít thỉnh cầu hắn vẫn có thể thỏa mãn Đang khi nói chuyện qua tay, chính là lấy ra một trục chế phục giao cho Liễu Mục Tây. "Bệ hạ, có chuyện thần đệ còn muốn cùng bệ hạ xin chỉ thị." Đem chế phục giao cho Liễu Mục Tây, Kỳ Thiên Hình đột nhiên nghiêm mặt đạo: "A, có việc hướng chấm xin chỉ thị. Ở đây không có người ngoài, có lời gì cứ nói a." Nghe được Kỳ Thiên Hình chi ngôn, Kỳ Hoành Trời có chút sững sở, sau đó chính là đưa tay ra hiệu đối phương nói thẳng. Hắn cố ý đem ở đây không có người ngoài nói đến rất nặng, rõ ràng hắn đây là muốn nhượng Mục Tây biết, giờ này khắc này, hắn đã đem đối phương xem như là đáng giá tín nhiệm người mình. Ngược lại cũng không phải cái đại sự gì. Hai ngày trước sau gia tam thái gia an đông văn tới tìm thần đệ, nói là bọn hắn trong lúc vô tình lấy được một cái huyết mạch ma thú cánh vàng điều chứng, bây giờ cái tiêu cánh vàng điều chứng đã bị trứng nở, tiểu ma thú đã bị an gia người thuần thủ, an gia dự định tìm hiểu nguồn gốc, đi nhất tuyến hạ trụ cánh vàng điều hảu. Bất quá cánh vàng điều cũng không dễ dàng săn giết, cho nên muốn muốn để vua ta phòng cũng ra một chút lực, cùng bọn hắn hành. Động trung kỳ thiên hình sửa sang ý nghĩ một chút, sau đó liền đem tình huống từng cái nói tới. A, huyết mạch ma thú cánh vàng điều. Nghe xong kỳ thiên hình chi ngôn, kỳ hoành thiên không khỏi lông mày lên, sau đó chính là mỉm cười. cái này an ra ngược lại là biết chuyện, khối này bánh nướng còn có thể phân ra một nửa cho vương thất, phần này nhi trung thành bày tỏ không tệ. huyết mạch ma thú cánh vàng điêu, liền xem như đối với vương thất tới nói đều tuyệt đối là chân bảo một cấp tồn tại. nếu như vương thất có thể đủ nhiều một nhóm dạng này phi hành ma thú, thêm chút bồi dưỡng, như vậy thì thêm một cái cường đại tiên thiên ma thú phi hành chiến đội a. ách, cánh vàng điêu. chẳng lẽ là trước đây tại an nhà trong buổi đấu giá cái kia kim sắc cử đàn, vậy mà đã bị chứng nở đi ra sao? cái này an gia thật đúng là có đủ hiệu suất. một bên, nghe được Kỳ Thiên Hình nói đến cánh vàng điêu, Mục Tây lập tức liền nhớ tới ngày đó tại An nhà trong buổi đấu giá nhìn thấy viên kia quả trứng lớn màu và nóng, không cần phải nói, An ra cánh vàng điêu chính là cái kia kim sắc cự đạn trứng nở ra tới. Bệ hạ, người xem vua ta phòng lần này phải chăng muốn tham dự chuyện này? Nếu như là bình thường, Kỳ Thiên Hình chính mình cơ hồ liền có thể làm quyết định, nhưng hiện tại chính là thời kỳ không bình thường, có chút quyết định vẫn là từ kỳ hoành ngày qua làm sự so sánh hảo. Hiếm thấy An ra có phần tâm này, hơn nữa cánh vàng điêu chủng ma này thú chính xác không tầm thường, lần này liền xem như Vương thất kiếm An nhà một cái nhân tình a. người an bài một chút nhân thủ tận lực không muốn bị ẩn nhà mạnh hơn quá nhiều chính là cân nhắc lợi hại kỳ hoành thiên vẫn là quyết định tham dự chuyện này dù sao thì muốn đi tìm kiếm ma thú hã hộ cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu lớn phong hiểm còn nếu là thật sự có thể nhận được một chút cánh vàng điêu hấu thú hay là cánh vàng điêu trứng vậy đối với vương thất tới nói cũng là một cái thu hoạch hảo an ra kế hoạch sau nửa tháng hành động thần đệ sẽ an bài hảo nhân thủ tiền đến nhận được kỳ hoành này đồng ý kỳ thiên hình không khỏi sắc mặt vui mừng đi bắt cánh vàng điêu như vậy bắt trở lại sau đó cũng là từ thanh huyền vệ đi đầu hưởng dụng chuyện tốt như vậy Hắn tự nhiên là hy vọng Kỳ Hoành Thiên có thể đồng ý khu khụ, Bệ hạ, Tổng thống lĩnh, tiểu tử cũng nghĩ tham dự vào lần này săn bắt cánh vàng điêu hành động ở trong, mong rằng bệ hạ cùng tổng thống lĩnh có thể phê chuẩn. Đợi đến Kỳ Hoành Thiên hòa Kỳ Thiên hình làm xong quyết định thời điểm, một bên, vẫn luôn ở bên nghe Mục Tây đột nhiên chen lời vào, mặt lộ vẻ mong đợi đạo. "Ân, ngươi muốn tham gia?" Nghe được Mục Tây chi ngôn, Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên hòa Kỳ Thiên hình cũng là hơi sửng sở, lông mày cũng là không khỏi nhau nhau nhíu lại. "Tây Nhi, nhất tuyến hạ bên kia cũng không an toàn, nơi đó ma thú ngang ngược." Ma thú cường đại đến không hết, trong đó không thiếu siêu việt liêu tiên tiên cảnh tồn tại, cho nên người vẫn là không nên đi à? Nghe được mục tây muốn tham gia săn bắt cánh vàng điêu hành động, kỳ hoành thiên không khỏi nhíu lông mày. Mục tây bây giờ thế nhưng là vương thất trọng điểm bảo hộ đối tượng, tuyệt đối không cho sơ thất. Mà nhất tuyến hạ là địa phương nào? Đây chính là thanh huyền quốc lớn nhất ma thú đất tập trung, cho dù là vương thất cũng không dám tùy tiện đến nhất tuyến hạ ở trong quan thảo. Mục tây nếu là đi một cái tuyến hạ, vấn đề an toàn rất khó chiếm được cam đoan, cho nên. Nghe tới mục Tây muốn đi tham gia cánh vàng điều săn bắt hành động thời điểm, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là không đồng ý bệ hạ võ giả muốn cường đại muốn đề thăng, như vậy tất nhiên cần trải qua đủ loại đủ kiểu khó khăn cùng nguy hiểm. Hơn nữa bệ hạ trước kia cũng gặp được ta đảo mệnh thủ đoạn, liền xem như gặp nguy hiểm gì, nghĩ muốn trốn khỏi vẫn là có thể. Cho nên mong rằng bệ hạ có thể thành toàn. Tiểu tử nguyện vọng, thật sự là hắn muốn đi nhất tuyến hạ kiến thức một chút, đối với sau này tu luyện, hắn muốn nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới, liền cần ma thú khổng lồ tài nguyên mà Thanh Huyền quốc ở đây. giống như cũng chỉ có cái kia cái gọi là nhất tuyến hạ bên trong có thể có một chút ma thú thừa dịp cơ hội lần này hắn vừa vặn có thể làm quen một chút nhất tuyến hạ để tương lai lại đi thời điểm không cần hai mắt đen thui ách cái này sáu nghe được mục tây trả lời kỳ hoành tiên không khỏi có chút nhẹ lời mục tây nói có lý hắn chỉ muốn nhượng mục tây bình yên ngốc đến giao lưu hội bắt đầu nhưng nghĩ lại dạng này đối với mục tây tới nói tựa hồ có chút không quá công bằng à vậy hạ nếu không liền nhường tây nhi cũng đi à ngược lại đi săn bắt cánh vàng điêu thân đệ đến lúc đó cũng sẽ tham ra đến lúc đó có ta chiều ứng sẽ không có vấn đề gì Kỳ Thiên Hình lúc này chen lời vào, một mặt vui vẻ đạo. Hắn cũng cảm thấy, nhượng mục tây cả ngày ở tại ô dù phía dưới có chút quá, nếu là võ giả, như vậy thì nhất thiết phải thời khắc duy trì huyết tính, mỗi ngày được bảo hộ đứng lên, liền xem như đến rồi giao lưu hội bên trên, sợ cũng rất khó sáng chói. Ách, cũng được, đã như vậy, cái kia đến lúc đó Tây Nhi liền cùng đi gặp hiểu biết thức tốt, bất quá phải tránh an toàn đệ nhất." Tất nhiên mục tây hòa kỳ thiên hình đều nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không tốt tiếp tục kiên trì. Nói đến, hắn cũng cảm thấy, đi nhất tuyến hạp săn bắt cánh vàng điêu, cái này cũng không có cái gì lớn nguy hiểm. Tổ hổ còn sẽ có vương thất cùng an ra những cao thủ tại, Mục Tây chỉ cần ở một bên kiến thức một chút là được rồi. Đa Tạ bệ hạ thành toàn, nhận được kỳ hoành ngày đồng ý, Mục Tây lập tức vui mừng quá đỗi. Đã sớm nghe nói nhất tuyến hạp làm sao như thế nào kỳ dị, lần này, hắn cuối cùng có thể tận mắt chứng kiến một phen. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn đi nhất tuyến hạ có thể tuyệt đối không phải đơn giản kiến thức một phen đơn giản như vậy. Tốt, 17 đệ, ngươi mang Tây Nhi đi xuống đi, cho Tây Nhi an bài tốt nhất rộng rãi nhất chỗ ở, đến nỗi nhiệm vụ sao, tạm thời cũng không cần an bài cho hắn, liền để hắn tạm thời thật tốt tu luyện một hồi tốt. Trần đệ minh bạch. gật đầu một cái kỳ thiên hình cũng không nói nhiều mang theo mục tây chính là song song lui xuống thanh huyền quốc hoàng cung diện tích lãnh thổ bao la cũng không biết có bao nhiêu diện tích mà ở hoàng cung tối bên ngoài một tầng chính là thanh huyền vệ nơi trú đóng xem như thanh huyền quốc mạnh nhất hộ vệ tổ chức thanh huyền vệ tổ tại chính là thanh huyền quốc vương thất một đạo che chắn đây là một gian dị thường rộng rãi gian phòng bất quá nói là gian phòng ngược lại có chút không quá phù hợp bởi vì này ở giữa cái gọi là gian phòng đơn giản giống như là một cái cung điện to lớn lúc này ở nơi này cung điện to lớn ở trong mục tây hòa thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình đứng sau vai ở nơi này cung điện to lớn ở trong hai người nhưng là lộ gia dị thường nhỏ bé tây tiểu tử ở đây chính là người sau này chỗ tu luyện ở đây vốn là thanh huyền vệ một chỗ tu luyện đại điện bất quá về sau bởi vì có mới tu luyện đại điện ở đây chính là bị hoa phế tất nhiên bệ hạ cố ý để cho ta an bài cho người một chỗ lớn một chút gian phòng như vậy người sau này ngay ở chỗ này tu luyện tốt kỳ thiên hình hai tay sau lưng cả người cũng là khí thế lâm nhiên nhìn ra được vị này thanh huyền vệ tổng thống lĩnh ngược lại là thời thời khắc khắc đều rất chú ý mình dáng vẻ cùng hình tượng khu khụ tổng thống lĩnh cái này ở đây sẽ hay không có chút nhi quá lớn ta một người chiếm giữ địa phương lớn như vậy chỉ sợ sẽ có chút không thể nào nói nổi a nhìn xem tòa này e rằng có hơn ngàn mét vuông đại điện mục tây thật sự bị kinh ngạc nhảy một cái tòa đại điện này ngược lại là rất không tệ hơn nữa xó xỉnh chỗ còn có một chỗ mật thất đích thật là tu luyện rất tốt chi địa. bất quá một mình hắn chiếm giữ địa phương lớn như vậy cái này rõ ràng là có chút làm đặc thù hoa. không sao không nói gặp ngươi ở đây ngày thường chính là bản thống linh trong lúc rảnh rỗi tới hoạt động tay chân một chút chỗ bất quá trong khoảng thời gian này sự tình khá nhiều ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy buông lỏng ngươi liền yên tâm ở đây tu luyện là được rồi khoát tay áo. Kỳ Thiên Hình cũng không để ý mặc dù không biết Kỳ Hoành Thiên vì sao muốn nhường hắn cho Mục Tây an bài rộng rãi chỗ, bất quá nếu là hoàng đế mệnh lệnh, hắn làm theo là được. Thì ra là như thế, đã như vậy, tiểu tử kia liền đa tạ tổng thống lĩnh. Nghe xong Kỳ Thiên Hình giảng giải, Mục Tây lúc này mới yên lòng lại, sau đó chính là ở trung quanh, quanh quan sát. Khoan hay nói, tòa đại điện này cao hơn độ có độ cao, muốn chiều rộng có chiều rộng, ở đây, hắn hoàn toàn có thể tu luyện trên người mình bất luận một loại nào võ kỹ, liền xem như cánh thuận gió cũng hoàn toàn có thể tu luyện, chỗ như vậy, hắn tự nhiên không phải bình thường hài lòng. Tây tiểu tử, trong khoảng thời gian này ngươi liền yên tâm tu luyện tốt. Tình huống của ngươi có chút đặc thù, tạm thời cũng không thể an bài ngươi nhiệm vụ gì, nửa tháng sau, ngươi liền theo bản thống lĩnh cùng một chỗ, đi tới nhất tuyến hạp đi một chuyến. Đối với Mục Tây, coi như hoàng đế kỳ hoành thiên không nói, hắn cũng nhất định là muốn đặc thù đối đãi, thông thường nhiệm vụ, đương nhiên không thích hợp Mục Tây bây giờ đi làm, mà sợ dĩ đáp nhượng Mục Tây đi nhất tuyến hạp, nhưng là bởi vì hắn cũng sẽ đi duyên cớ. Nói trắng ra là, hắn có lòng tin có thể bảo vệ tốt Mục Tây, không để đối phương xảy ra bất trắc. thứ 364 trường tổ đội xuất kích tổng thống linh yên tâm đi, sau nửa tháng hành động, tiểu tử nhất định sẽ không cản trở chính là mục tây biết kỳ Thiên hình lo lắng bất quá nói lời trong lòng đối với nửa tháng sau hành động hắn kỳ thực so với đối phương còn có lòng tin cánh thuận gió thành công tu luyện chính là của hắn một cái bảo đảm hắn hiện tại đơn thuần tốc độ đã không ở lục tiên sinh cấp độ kia cường giả phía dưới ha ha tuất ngươi liền yên tâm tu luyện a có chuyện gì liền trực tiếp đi tìm bản thống lĩnh nếu là bản thống lĩnh không ở thậm chí có thể trực tiếp đi tìm bệ hạ nếu có yêu cầu gì ta và bệ hạ đều sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết mục tây thực lực hắn cũng có biết một hai, cản trở thật vẫn không thể nói là lấy mục tây thực lực cũng có thể coi là một cái trợ lực chỉ bất quá mục tây có chút đặc thủ, hắn lúc cần phải khắc bảo hộ lấy chính là an bài tốt liễu mục tây, kỳ thiên hình cũng bất quá dừng lại thêm, hắn còn muốn đi hoàn thành kỳ hoành thiên an bài sự tình khác, thế giới dưới đất cửa vào bên kia là thật cần cao thủ đi chấn thủ một chút, vương thất các cường giả cũng là thời điểm muốn động khẽ động địa phương a, chập chập, không tệ không tệ, tòa đại điện này ngược lại thật không tệ, bất luận là tu luyện kiếm pháp còn là tu luyện cánh thuận ở gió, nơi này không gian cũng đã đầy đủ, xem ra hoàng đế thật đúng là rất thân thiết sao? đợi đến kỳ thiên hình rời đi, toàn bộ đại điện ở trong chính là chỉ còn lại liễu mục tây một người, một thân một mình thân ở đại điện ở trong. Hắn không khỏi chậm rãi buông lòng xuống. Chân khí cánh ba, phước ba, vận chuyển chân khí. Một đôi dịch thấu trong suốt chân khí cánh trực tiếp từ lưng của hắn chui ra, cánh xuất hiện, thân hình hắn loay lên, chính là trực tiếp nhảy thăng đến rồi giữa không trung. Toàn bộ đại điện có cao 10 mấy mét, hắn cơ hồ có thể tùy tâm sở dụng phi hành, căn bản không cần lo lắng không thi triển được. Liên tu luyện cái này cánh thuận gió tốt, so với cái khác thủ đoạn, cái này cánh thuận gió mới thật sự là bảo mệnh tuyệt học. Thấy tình thế không ổn nhanh chân chạy, chỉ cần ta đầy đủ nhanh, như vậy thì xem như thực lực mạnh hơn ta rất nhiều đối thủ, đồng dạng không có biện pháp bắt ta. Những thứ khác võ ký tạm thời cũng có thể để ở một bên. Trong khoảng thời gian này, mục tiêu của hắn chính là đem cánh thuận gió tầng thứ nhất chân khí cánh có tu luyện thành. Dù là không đạt được tầng thứ hai huyết đục cánh cảnh giới, thế nhưng nhất định muốn đạt đến chân khí cánh cực hạn mới được. Hắn hiện tại tốc độ liền đã không ở lục tiên sinh cấp độ tiêu cường giả phía dưới. Có thể tưởng tượng, một khi hắn có thể đủ đem cánh thuận gió tầng thứ nhất tu luyện tới cực hạn, như vậy tiên thiên cảnh cảnh giới này ở trong bất luận kẻ nào tại phương diện tốc độ đều sẽ là của hắn bại tướng dưới tay. Thậm chí nếu là tiến thêm một bước, liền xem như tử phụ cảnh cường giả tại phương diện tốc độ hắn cũng dám phân cao thấp. địa cấp võ kỹ cũng không phải là chưng cho đẹp tại không có tu luyện qua địa cấp võ kỹ phía trước hắn cũng không biết địa cấp võ kỹ ý vị như thế nào có thể đợi đến tự mình tu luyện sau đó hắn mới hiểu được thứ này căn bản chính là từ phủ cảnh cao thủ mới có thể tu luyện thủ đoạn mà hắn lấy tiên thiên cảnh cảnh giới luyện thành loại thủ đoạn này tự nhiên có cùng tử phủ cảnh gọi nhiệm tư cách đương nhiên tư cách như vậy chỉ là một số phương diện cũng không phải toàn phương diện khiêu chiến dứt bỏ những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ mục tây cũng là không lại trì hoãn thời gian đầu tiên là tại đại điện một bên tinh thất ở trong điều tức một hồi sau đó chính là bắt đầu chân khí cánh tu luyện bộ này địa cấp võ kỹ chẳng những nhập môn khó khăn, tu luyện nhưng là một dạng khó khăn. Muốn nhường cánh chim lương thực một chút, mở rộng một chút, cũng phải cần trả giá không ngừng cố gắng mới được. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể có tư cách tu luyện. đây nếu là đổi phổ thông vũ giả, vẹn vẹn là vận chuyển chân khí cánh chân khí con đường, chỉ sợ cũng muốn trong nháy mắt trở nên đầu não một đoàn bột não. không có ai quấy rầy, mục tây thanh thản ổn định bắt đầu liêu chân khí cánh tu luyện. đối với tình huống ngoại giới, hắn lúc này đã không quan tâm chút nào. vương thất gặp phải nan đề không nhỏ, mà vương thất gặp phải vấn đề, cũng chính là toàn bộ thanh huyền quốc vấn đề. xem như thanh huyền quốc một thành viên. Vì bảo hộ Thanh Huyền Quốc con dân cùng với chính hắn thân nhân, điều hắn có thể làm chính là chọn có thể tăng cường chính mình, tiếp đó cứu vớt Thanh Huyền Quốc. Giờ này khắc này, phần lớn Thanh Huyền vệ cũng đã bị phái đi ra thi hành nhiệm vụ, toàn bộ Thanh Huyền vệ cung điện khu vực đều yên tĩnh dị thường. Đương nhiên, coi như Thanh Huyền vệ nhóm đều ở đây nhà, vùng cung điện này khu vực cũng sẽ không la hét ầm ý. Mục Tây vứt bỏ tạp niệm, không biết mệt mỏi mà tu luyện mình một đôi cánh chim, mặc dù thứ này tu luyện hết sức khó khăn, nhưng mà hắn chính là không bao giờ thiếu nhận tính và tính nhẫn nại. Hắn có thời gian nửa tháng tu luyện cái này bộ vũ kỹ năng, thời gian nửa tháng Coi như mỗi ngày chỉ để thang một chút như vậy chung vào một chỗ cũng tuyệt đối là một cái tiến bộ không ít thời gian lưu chuyển từng ngày từng ngày thời gian liền tại mục tây vất vả cần cù trong tu luyện chậm rãi chạy đi trong lúc này vô luận là an gia vẫn là vương thất tự nhiên cũng đã bắt đầu chuẩn bị tiến vào nhất tuyến hạp săn bắt cánh vàng điều chuyển nghi cánh vàng điều xem như huyết mạch ma thú, chúng ma này thú hang ổ ở trong tất phải có từng đầu tồn tại cường đại muốn săn bắt thứ này cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy nhân thủ nhất định phải đầy đủ hơn nữa thực lực tất phải cũng không thể có yếu tiên tiên cảnh tự nhiên là ngưỡng cửa bất quá thông thường tiên tiên cảnh người đồng dạng không thể gia nhập đến săn bắt đội ngũ Khoảng cách hành động ngày càng live gần, Thanh Huyền Vệ ra ngoài thi hành nhiệm vụ người cũng quay về rồi một nhóm lại một phe. Tại hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sau đó, Kỳ Thiên hình tự nhiên là chú tâm chọn lựa chính mình người yêu cầu tay, Thanh Huyền Vệ ở trong cao thủ Đông đảo, bất quá lần này đi tới nhất tuyến hạp săn bắt cánh vàng điêu, cũng không phải chỉ có Vương thất một nhà, An gia bên kia hẳn là đồng dạng có một nhóm tốt cường giả. Thời gian nửa tháng đảo mắt đã qua, một ngày này, Mục Tây cũng không tiếp tục tu luyện cánh thuận rõ, sáng sớm tỉnh lại, hắn chính là điều chỉnh tâm tình một chút, chờ đợi Kỳ Thiên hình tới cửa, mà cũng không có để cho hắn chờ quá lâu. Rất nhanh, Thanh Huyền vệ Tổng thống Lĩnh Kỳ Thiên Hình chính là tự mình ra Lâm, đẩy ra đại điện cửa phòng. Trạng thái tựa hồ không tệ, đi thôi, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút Thanh Huyền quốc lớn nhất rừng dẫm ma thú, nhất tuyến hạng. Hướng về phía Mục Tây mỉm cười, Kỳ Thiên Hình ngự khí lạnh nhạt đạo: "Hắc hắc, đã sớm chờ đợi đã lâu." Mục Tây cũng không chậm trễ, nhìn thấy Kỳ Thiên Hình tới gọi chính mình, hắn đứng dậy sửa sang lại quần áo, chính là mừng rỡ đi ra đại điện. Ra đại điện, Mục Tây lúc này mới phát hiện, nguyên lai Kỳ Thiên Hình đã sớm tập kết tốt nhân thủ, lúc này tựa hồ còn kém một mình hắn. Đập vào mắt chỗ, một loạt chín người thẳng tắp như thương mà đứng ở nơi đó. Mỗi người cũng là màu đen thanh huyền vệ thống nhất chế phục, mà ở 9 người này trên thân cũng là nhộn nhạo không tầm thường năng lượng ba động, trong đó kém nhất cũng là tiên tiên cảnh tứ trọng cao thủ, mà có một, càng là đạt đến liêu tiên tiên cảnh lục trọng tả hữu, tu vi như vậy, phóng nhãn toàn bộ thanh huyền quốc cũng đều coi là cường giả. 9 cái cường đại thanh huyền vệ, dĩ nhiên chính là lần này muốn đi tham gia nhất tuyến hạp săn bắt cánh vàng điều hành động, mà dạng một chi đội ngũ, tăng thêm kỳ thiên hình cái này cường đại tiên tiên cảnh đại viên mãn cường giả, đương nhiên tính lại bên trên mục tây cái này ẩn núp cường giả, dạng này một đội nhân mã, liền xem như phóng nhãn toàn bộ thanh huyền quốc cũng tuyệt đối là một cái mạnh mẽ hữu lực đội ngũ, ngoại trừ Vương thất, cũng liền an ra cùng đàn đạo tông có thể tìm ra dạng. Này đội ngũ tới, thật là mạnh một đội nhân mã, dạng này một đội người, tăng thêm an ra một đội, liền xem như cái kia cánh vàng điều hang hộ dù thế nào khó gặm, nhưng cũng có thể gặm rơi mất ta. Cũng không biết, lần này an ra bên kia lại sẽ là vị nào cao thủ dẫn đội. Kiếp hai mắt, mục tây quét một lần tất cả mọi người ở đây, trong lòng đối với này phiên nhất tuyến hạ hành trình, không khỏi âm thầm có chút mong đợi. Thế giới này chính là nhân loại cùng ma thú cùng tồn tại thế giới, có nhân loại tồn tại chỗ. Như vậy chắc chắn sẽ có ma thú an phận ở một góc. Điểm này, tựa hồ đi tới chỗ nào đều như thế. Thanh Huyền Quốc địa vực bao la, một quận nói đến cũng nhỏ, mà ở Thanh Huyền quốc trong phạm vi tất cả lớn nhỏ ma thú sơn lâm cũng có mấy trục xử chi nhiều. Bất quá tại những này tất cả lớn nhỏ ma thú núi lâm đương Trung, có một chỗ ma thú sơn lâm, tuyệt đối là toàn bộ Thanh Huyền quốc công nhận cường đại nhất ma thú sơn lâm. Ở mảnh này ma thú bụi lâm đương Trung, ma thú cường đại liền xem như vương thất cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Không cần phải nói, chỗ này ma thú ngang dọc sơn lâm chính là Thanh Huyền quốc nhất tuyến hạ. Nhất tuyến hạp chỗ vương thành phương tây. Sở dĩ gọi là Nhất Tuyến Hạp, nhưng là bởi vì này phiến ma thú sơ lâm, giống như là bị người từ giữa đó một đao cắt ra một cái dạng, đã biến thành hai nửa. Hai nửa ngọn núi hiểm trở ở giữa có một đầu dài dáng dấp đại hạc gốc, Nhất Tuyến Hạp chi danh bởi vậy mà đến. Cả Nhất Tuyến Hạp e rằng có phương viên mấy ngàn dặm phạm vi, ở mảnh này đặc thù thâm sơn lão lâm đương trùng, vô số ma thú cường đại sinh tồn ở này, trong đó không thiếu siêu việt liêu tiên tiên cấp bậc hiếm thấy tồn tại. đương nhiên, loại nhân vật cấp độ kia cũng sẽ không nhiều, bằng không Thanh Huyền Quốc sợ là sớm đã có đại phiệt bãi. Tại Nhất Tuyến Hạp ở trong, sinh tồn sinh sôi rất nhiều chủng loại ma thú, trong đó có ma thú thiên phú dị bẩm. Sinh ra chắc chắn sẽ trưởng thành đến cảnh giới rất cao, mà dạng ma thú ở đây, tự nhiên cũng là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật ma thú. Tiến vào nhất tuyến hạp săn giết ma thú nhân đương nhiên cũng sẽ không thiếu, có thể tại nhất tuyến hạp lấy được thu hoạch, nhưng là thật sự không có nhiều. Phàm là có can đảm tiến vào nhất tuyến hạp săn giết ma thú, tự nhiên ít nhất đều phải là tiên tiên cảnh trở lên, mà thông thường tiên tiên cảnh nhất nhị trọng, đến rồi nhất tuyến hạp ở trong chính là đi đốt ma thú. Cả nhất tuyến hạp giống như là một đầu viễn cổ hung thú, lảng lặng phủ phục nơi này, mà con thú giữ chung quanh, vẫn luôn là bao phủ cổ xưa lại nguy hiểm khí tức, người bình thường đừng nói tiến vào bên trong. Cho dù là xa xa nhìn lên một cái, đều sẽ có loại cảm giác giận cả tóc gái. Giờ này khác này, tại Nhất Tuyến Hạ ngoài 10 dặm một chỗ giao lộ, một nhóm 11 người đội ngũ sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm nghị mà tại đầu đường chờ đợi. Cái này mười một người đều là màu đen trang phục, mỗi người nhìn đều dị thường tinh thần, mà bọn hắn quanh người nộn nhạo năng lượng ba động, nhưng là tỏ rõ lấy sự cường đại của bọn hắn. 435 thứ 365 trường khí thế lẫm nhiên nơi này chính là Nhất Tuyến Hạ sao? Thật đúng là để cho người ta nhìn mà phát khiếp a. Xa xa, mục Tây chính là thấy được xa xa dọa người đại hắc gốc. Nhìn thấy cái này tựa như bao phủ tại một mảnh xương mù chính giữa đại hạc gốc, mục tây cảm giác đầu tiên chính là rung động. Cùng mảnh này nguy nga dãy núi hẻm núi so ra, Thanh thủy quận huyền Mục Lâm, thật vẫn giống như là một mảnh gò đất nhỏ một dạng, hai người ở giữa, căn bản vốn không tồn tại khả năng so sánh. Tây Nhi, nhất tuyến hạ vô cùng nguy hiểm, đợi một chút an gia nhận tới, ngươi phải nhớ kỹ, tiến vào nhất tuyến hạt, nhất thiết phải không thể rời đi ta quá xa, nếu là có nguy hiểm, trước tiên rút đi, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Một bên, nhìn thấy mục tây mặt mũi tràn đầy biểu tình mong đợi, Thanh huyền vệ tổng thống Linh Kỳ Thiên hình không khỏi có chút bận tâm dặn dò. Từ mục Tây biểu lộ đến xem, hắn gái này căn bản là không có đem Nhất Tuyến Hạ nguy hiểm để vào mắt, ngược lại là một cố nhao nhao muốn thử bộ dáng. Tình huống như vậy với hắn mà nói, có thể tuyệt đối không phải cái gì tốt hiện tượng. Lần này mang theo mục Tây tới Nhất Tuyến Hạ, hắn nhưng là cùng Hoàng Đế bệ hạ đánh căn đoan. Nếu là mục Tây xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn nhưng là chết trăm lần không đủ. Tổng thống lĩnh yên tâm chính là, ta sẽ cẩn thận. Mục Tây tự nhiên nghe ra được Kỳ Thiên Hình lo lắng, bất quá hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn, mệnh này Nhất Tuyến Hạ mặc dù coi như hết sức nguy hiểm, nhưng hắn tin tưởng, bằng vào thủ đoạn của hắn, chỉ cần tiến hành cẩn thận. như vậy hẳn là liền sẽ không có nguy hiểm gì ít nhất hắn tin tưởng nếu như toàn lực thi triển liền xem như kỳ thiên hình cũng chưa chắc liền có thể mạnh hơn hắn bao nhiêu trong lòng chính ngươi ít thấy liền tốt nhận được mục tây trả lời kỳ thiên hình thoáng yên tâm một chút sau đó ánh mắt chuyển hướng những thứ khác chín cái thanh huyền vệ cao thủ đại gia nhớ kỹ lần này hành động chính là vì săn bắt cánh vàng điêu nói đến cũng không thể coi là chuyện lớn hơn gì nếu như gặp phải khó mà chống cự nguy hiểm như vậy mọi người vạn vạn không nên bệnh mạnh bảo mệnh đệ nhất nên trốn liền trốn tuân mệnh ba Chín đại thanh huyền vệ cao thủ vẫn luôn là thẳng mà đứng vững. mỗi người cũng là sắc mặt nghiêm túc, liền câu nói cũng sẽ không tùy tiện nói. Lúc này nghe được Kỳ Thiên Hình dặn dò, lúc này mới cùng tiêu lên ứng tiếng là. Lần này săn bắt cánh vàng điêu, đơn giản chính là vì Trang Đại Vương phòng thực lực không có vàng cánh điêu, Vương thất đã vô cùng cường đại, cho nên một lần hành động này, hàng đầu một điểm là không thể có lớn tương vong. Nếu như đem người đều nhập vào, như vậy thì xem như lấy được cánh vàng điêu lại có thể thế nào đâu. chắc trợ, xem ra vị này Tổng thống lĩnh đại nhân còn rất nhân tính hoa sao? Nghe được Kỳ Thiên Hình đối với những người khác phân phó, Mục Tây không khỏi dưới đáy lòng cười cười. Đối với Kỳ Thiên Hình ngược lại là càng thêm kính nể đứng lên. nhìn ra được, thanh huyền vệ tại kỳ thiên hình huấn luyện phía dưới, cơ hồ có thể nói là nói gì ngay đấy, kỷ luật nghiêm minh. nghĩ đến kỳ thiên hình để bọn hắn bên trên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không trốn, mà kỳ thiên hình để bọn hắn trốn, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm mửa siêu siêu siêu ba, ngay tại kỳ thiên hình hướng về phía đám người làm sao cùng dặn dò thời điểm, nơi xa, từng tiếng âm thanh sẽ gió đột nhiên chuyển đến, đem mọi người ánh mắt ngao ngao hấp dẫn. sau đó, một đợt nhân số và tại chỗ nhân số tương đối đội ngũ nhỏ chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người. cái này đồng dạng là một cái mười người đội ngũ nhỏ, đội ngũ phía trước nhất là một lão giả, lão giả thân hình phi Tại hắn rơi lên cánh tay phải bên trên, càng là còn đứng một cái màu vàng đại điều. Sau lưng lão giả, mười cái nam tử theo sát phía sau, nhanh chóng hướng về mục tây bọn người cho ở đội ngũ chạy đến. Thời gian không dài, một đội người này mã, chính là cùng mục tây đám người đụng nhau. Xin lỗi xin lỗi, gắng sức đuổi theo, nghĩ không ra vẫn là đến chậm một hồi, mong rằng tổng thống lĩnh đại nhân thứ tội. Một đoàn người nhanh chóng đi tới mục tây bọn người phụ cận, lão giả dẫn đầu một bên ổn định thân hình, vừa hướng thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình đạo. Sớm ai huynh nói quá lời, chúng ta cũng là vừa mới đến. Nhìn thấy người tới. Thanh Huyền vệ tổng thống Lĩnh Kỳ Thiên hình tiến lên một bước, lãnh đạm cùng người tới hô, mà vừa nói chuyện, ánh mắt của hắn không khỏi ở sau lưng lao ta mười người trên thân lướt qua, đáy mắt thần sắc còn tính là hài lòng. Lần này An gia cùng Vương thất liên thủ đi tìm kiếm cánh vàng điêu hà nếu như An gia xuất công không xuất lực mà nói, như vậy cũng không có tất yếu làm cái gì hợp tác. Bất quá nhìn còn tốt, An gia mang tới mười người này, thực lực tổng hợp coi như không tệ, trong đó tu vi kém nhất cũng hữu tiên thiên cảnh tứ trọng, bình quân sức mạnh cũng tại tiên tiên cảnh ngũ trọng, rõ ràng cũng là An gia siêu cấp cứu phụng, hay là An gia dòng thứ cường giả. sớm mai tiền bối. thanh huyền vệ đội ngũ ở trong, Mục Tây tự nhiên là trước tiên liền thấy đi tới gần lão giả, mà khi nhìn thấy lão giả trước mắt thời điểm, đáy mắt của hắn không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc. Lần này An gia dẫn đội người không phải là người bên ngoài, chính là sao ra Lao thái gia, An Dực Thần. Không thể không nói, lúc này nhìn thấy vị này sao ra Lao thái gia, Mục Tây trong lòng thật đúng là có chút kinh ngạc. Hắn suy nghĩ thật lâu An gia lại phái cao thủ như thế nào đến mang đội, còn thật là không có nghĩ đến, An gia vậy mà trực tiếp cắt cử vị Lao tiên sinh này tự mình đến đây. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, An Dực Thần mặc dù là tiên thiên cảnh bắt trọng cảnh giới, có thể bằng vào tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, thực lực tuyệt đối so với thông thường tiên tiên cảnh cựu trọng người mạnh hơn, từ hắn dẫn đội, An gia chi đội ngũ này thực lực, nhưng là lập tức liền lộ ra cường đại rất nhiều, ít nhất tại tối cường sức chiến đấu, An Dực thần thực lực tuyệt đối sẽ không so kỳ thiên hình kém. Ân, Tây tiểu tử, ngươi, ngươi như thế nào cũng chạy tới tham gia náo nhiệt? Đây quả thực là hồ nháo. Mục Tây gặp được An Dực thần, cái sau tự nhiên cũng là nhìn ngay lập tức đến rồi hắn, khi thấy Mục Tây xuất hiện ở vương thất đoàn người đội ngũ ở trong thời điểm, Sao ra lão thái gia An Dực thần sắc mặt lập tức hơi đổi, sau đó rất là không vui nói: khúc xin ra mắt tiền bối nghĩ không ra lại ở nơi này nhìn thấy tiền bối xem ra tiểu tử cùng tiền bối ở giữa còn rất hữu duyên sao ở đây nhìn thấy an dược thần hắn vẫn cảm thấy rất thân thiết vị lao tiên sinh này có thể tuyệt đối không coi là lạ lắm, tính cả lần này bọn hắn đã là lần thứ ba gặp mặt ta người tiểu gia hòa này nhất tuyến hạ bực nào nguy hiểm người như thế nào cũng chạy tới góc phần này náo nhiệt nhìn thấy mục tây tiến lên an dược thần không khỏi cười khổ lắc đầu sau đó liền đem ánh mắt chuyển hướng kỳ thiên hình tổng thống lĩnh người như thế nào đem tây nhi cũng mang đến nếu là hắn tại nhất tuyến hạ ở trong xảy ra điều gì sai lầm, đó cũng không phải là ta thanh huyền quốc có khả năng tiếp nhận thiệt hại. mục tây là có mong trở thành ý kiếm chi cảnh cường giả người, lúc này chạy đến nhất tuyến hạ bảo hiểm, hắn đương nhiên cảm thấy có chút không ổn. lúc trước hắn còn nhớ rõ, mục tây ra ngoài thời điểm đều có hoàng đế hộ vệ tiến hành bảo vệ, nhưng này một lát kỳ thiên hình lại đem mục tây mang đến ở đây. sớm mai huynh cũng chớ có đoán trách ta, tây tiểu tử sẽ đến ở đây, là chính hắn cầu bệ hạ kết quả, bằng không ta nào dám dẫn hắn tới chỗ như thế. nghe được an dự thần đoán trách, kỳ thiên hình không khỏi hơi sững sờ, sau đó mới mở miệng giải thích nói. Nghe được Mục Tây Hòa An Dực Thần đối thoại, hắn tự nhiên lập tức minh bạch, hai người này tuyệt đối là biết, hơn nữa, An Dực Thần hẳn là biết Mục Tây Thiên Phú, lúc này mới sẽ cảm thấy nhượng Mục Tây tới đây có chút không ổn. Hoàng đế bệ hạ đồng ý. Bệ hạ sao có thể như thế phạm gián sáu? Ách, thôi thôi, ngược lại có tổng thống lĩnh cùng Lao Phu tại, đến lúc đó thật tốt bảo hộ Tây tiểu tử chính là. An Dực Thần lại nói một nửa, nhưng cũng không có tiếp tục nói hết. Hoàng đế mệnh lệnh, hắn đương nhiên cũng không có biện pháp làm địch, cũng may lần này có hắn tự thân xuất mã, cũng là hoàn toàn có thể bảo hộ Mục Tây chu toàn. Nghe An lão thái ra cùng Kỳ Thiên hình đối thoại, Vô luận là một đám thanh huyền vệ vẫn là an gia đám người, nhưng là đều bị cả kinh tâm thần chập trờn, Bọn hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai một bên cái này nhìn hết sức bình thường người trẻ tuổi, lại có như thế phải thân phận, chẳng những cùng an lão thái gia hết sức quen thuộc, lại còn là có thể cùng hoàng đế kỳ hoành thiên trực tiếp đối thoại người. Giờ khác này bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai ở tại bọn hắn đội ngũ ở trong, còn tận tang dạng này một vị khó lường tiểu gia hỏa. Tốt, sớm mai huynh, tất nhiên tất cả mọi người đã tuyệt hiểu, vậy thì bắt đầu hành động a. Kế tiếp, liền muốn nhìn sớm mai huynh ngươi. Kỳ thiên hình thuộc về làm việc gọn gàng mà linh hoạt hình, tất nhiên người đã đến đông đủ. Như vậy dĩ nhiên chính là lập tức động thủ chính là. Hảo, hy vọng lần này hết thảy đều có thể thuận lợi, chúng ta đi." An lão thái gia đồng dạng là gọn gàng, đang khi nói chuyện chính là liếc mắt nhìn trên cánh tay cánh vàng điêu chim non, trực tiếp hướng về phía nhất tuyến hạp phương hướng vào tới. Sau lưng, An ra đám người cùng với thanh huyền vệ đám người sau đó đuổi kịp, 22 người hào hoa đội hình, như do hướng về phía nhất tuyến hạp đánh tới, chỉ là, cái này nhất tuyến hạp ở trong chờ đợi bọn họ là cái gì, cũng không phải là bọn hắn hiện tại có khả năng biết được. Xem như thanh huyền quốc lớn nhất ma thu rừng rậm, nhất tuyến hạp kinh khủng, nhưng là phải vào đến trong đó mới có thể minh bạch, mà một điểm Mục Tây rất nhanh liền cảm nhận được. Xa xa quan sát mảnh này ma thú rừng rậm thời điểm, hắn chỉ là cảm thấy mảnh này vĩ đại ma thú rừng rậm hết sức khí thế lâm nhiên, nhưng khi hắn chân chính tiến vào mảnh này ma thú rừng rậm thời điểm, hắn mới có thể cảm nhận được mảnh này ma thú rừng rậm chân chính chỗ đáng sợ. Đập vào mắt chỗ, từng cây chọc trời cổ thụ bản cầu ngọa long cành lá rầm rạp, những cái kia vừa dày vừa nặng cành lá, giống như là một tầng che trời miếng vải đen đồng dạng, đem rừng rậm phía dưới che giấu cực kỳ chặt chẽ, toàn bộ mặt đất, e rằng đã cực kỳ lâu chưa từng nhìn thấy dương quang. Kéo kẹt kéo cái ba. Một nhóm 22 người đi vào nhất tuyến hạ dưới chân thật dậy cảnh lá phát ra khiếp người tiếng vang ở nơi này sâu thẳm trong hẻm núi nhưng là lộ ra quỷ dị như vậy ngang đầu lên hai bên nguy nga dãy núi cao không thấy đỉnh cả đại hạp cốc bị hai tòa đứng đối mặt nhau chắc chắn kẹp ở giữa loại kia cảm giác các bách đơn giản khiến người ta không thở nổi siêu siêu siêu ba từng tiếng dị động không ngừng từ sơn lâm các nơi truyền đến đó là một đầu một đầu đủ, đủ loại đủ kiểu ma thu tạt qua âm thanh nhất tuyến hạp cái gì cũng không thiếu mà chính là không bao giờ thiếu ma thú ở đây đủ loại loại hình đủ loại thực lực ma thú cái gì cần có đều có lúc này đi vào là 20 cường đại tiên thiên cảnh cao thủ nếu như là một đám võ giả bình thường, e rằng trước kia liền bị những cái kia cơ chàng lộc lộc ma thú xương cốt đều không thường mà ăn sạch. 436 thứ 366 trường cường đại biến thái hảo một cái nhất tuyến hạ, không hổ là thanh huyền quốc lớn nhất ma thú rừng rậm, nghĩ đến liền xem như một cái tiên tiên cảnh nhất nhị trọng cao thủ đơn độc tiến vào ở đây, e rằng cũng rất khó sống qua một khắc đồng hồ a. Mục Tây đi theo đám người, từng bước từng bước hướng về rừng rậm chỗ sâu tiến gần đến, mà một bên xâm nhập, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra từng tia vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc này mới mới vừa tiến vào nhất tuyến hạ, nhưng hắn đã ước chừng cảm nhận được không dưới mười mấy cổ tiên tiên hơi thở của ma thú. theo lý thuyết bọn hắn tiến vào nhất tuyến hạp không đủ mấy dặm đường đi chính là đã có mười mấy đầu tiên thiên ma thú đang âm thầm quan sát bọn hắn thẳng đến cảm thấy chuyện không thể làm lúc này mới liên tiếp rời đi mới vừa tiến vào nhất tuyến hạp liền có nhiều như vậy tiên thiên ma thú tìm tới đây nếu là tiến vào nhất tuyến hạp chỗ sâu còn đến mức nào chẳng thể trách bệ hạ không đồng ý ta tới chỗ như vậy ở đây thật đúng là làm người ta kinh ngạc run sợ a tâm thần cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy chung quanh mỗi một ti biến hóa mục tây thời khắc duy trì độ cao cảnh giác tự tin về tự tin nhưng hắn trong lòng tin tưởng mảnh này ma thu rừng rậm tuyệt đối không phải có tự tin liền có mạng sống đại gia tất cả đều cẩn thận một chút mặc dù người chúng ta nhiều hơn nữa thực lực cũng không yếu bất quá những ma thú kia nhưng cũng sẽ không quản những thứ này cực đói bọn chúng nói không chừng lại đột nhiên phát động tập kích cho nên đại gia nhất thiết phải đều phải gấp đội cẩn thận một đoàn người cơ hồ chính là dựa lưng vào nhau tại tới trước thanh huyền vệ tổng thống linh kỳ thiên hình cùng sao gia lão thái gia an dực thần đi ở trước nhất sao gia lão thái gia một bên cùng cánh vàng điều câu thông một bên tìm đúng phương hướng gấp gáp mà kỳ thiên hình nhưng là hướng về phía đám người không ngừng mà dặn dò nhiều đại gia thời khắc duy trì cảnh giác Sớm mai minh, tiểu gia hỏa này thế nhưng là đã tìm được đồng loại của nó. Gian do đám người vài câu, Kỳ Thiên Hình ánh mắt chuyển hướng An Dược Thần, sắc mặt bình tĩnh vẫn đạo. Còn không có, tiểu gia hỏa này dù sao mới vừa vận chứng nợ không bao lâu, năng lực hơi có chút không đủ. Bất quá cánh vàng điêu hang ổ hẳn là tại chỗ sâu, chờ thâm nhập hơn nữa một khoảng cách, nói không chừng liền có thể cảm ứng được. An Dược Thần lắc đầu, trong lòng cũng tỉnh không có quá mức lo lắng. bọn hắn lúc này mới mới vừa tiến vào nhất tuyến hạ, nếu là dễ dàng như vậy tìm được cánh vàng điêu hang ổ, vậy thì có chút quá thuận lợi. Rõ ràng, đây là chuyện không có khả năng lắm. Từ từ sẽ đến. sớm mai huynh cứ việc dò đường nếu là có biến cố gì ta sẽ ra tay kỳ thiên hình ngược lại cũng không cấp bách nhất tuyến hạp diện tích lãnh thổ bao la hắn cũng biết cánh vàng điêu ngã ổ, tất phải là ở chỗ sâu vị trí không có khả năng ở vào như thế khu vực và ngoài hai mươi mấy người mỗi một cái thực lực cũng không yếu tất cả mọi người tụ tập tại hết thảy loại kia khí thế cường đại còn có thể chấn nhiếp rất nhiều ma thú bất luận cái gì muốn lên trước ma thú tại ước lượng một phen lực lượng của mình sau đó đều sẽ biết nên làm cái gì không nên làm cái gì cứ như vậy đám người tại an sớm mai dẫn đầu dưới Một bước một cái dấu chân mà xâm nhập, mặc dù đi được tốc độ không chậm, có thể theo thừa hải gian tích lũy, rất nhanh, bọn hắn xâm nhập phạm vi cũng đã qua hơn 10 dặm. Nhất tuyến hạp chỗ sâu hơn 10 dặm, cũng không hẳn giống như là thanh thủy quận huyện Mộc Lâm hơn 10 dặm. Khi đoàn người đi tới nơi này một chiều sâu thời điểm, mỗi người thần sắc cũng đã bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, điểm này, cho dù là kỳ thiên hình cùng an dực thần cũng không ngoại lệ. Đến nơi này một chiều sâu, trung quanh ma thú đã càng lai việc cường đại, làm một đầu tiếp lấy một con tiên tiên ngũ lục giai thậm chí là sáu bảy giai ma thú từ trung quanh không ngừng du tụ thời điểm, cho dù là kỳ thiên hình cùng an dự thần, cũng nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. lấy hai người bọn họ thực lực, ngược lại là cũng không e ngại tiên thiên cựu dai trở xuống ma thú. có thể đây chẳng qua là một đối một giới tình huống. nếu như lập tức lao ra mấy chục trên trăm đầu tiên tiên thất bát giai ma thú, liền xem như bọn hắn cũng đồng dạng phải luân cuống. lui một vạn bước nói, hai người bọn họ thực lực, thông thường tiên thiên ma thú tuyệt đối khó mà thường tổn tới bọn hắn, có thể những người khác đâu? bọn hắn lần này mang tới thuộc hạ, mạnh nhất bất quá chỉ là tiên thiên cảnh lục trọng. nếu là thật có một đám tiên thiên thất bát giai ma thú vây quanh, chỉ sợ cũng phải xuất hiện tương vong. giống ba. Ngay tại một đoàn người đi sâu vào không sai biệt lắm 14-15 bên trong chiều sâu thời điểm, một tiếng thu hống đột nhiên chuyển đến. Sau đó, một đầu đầy người lân giáp cực lớn ma thú chính là đột nhiên từ một mảnh trong bụi cỏ trôi ra, trực tiếp hướng về phía tối tới gần ranh giới một cái an ra người nhỏ tới. Hừ, tự tìm cái chết ba. Cảm nhận được có ma thú muốn tới gần, vẫn luôn là trận địa sẵn sàng đón quân địch kỳ thiên hình trong lúc đó có tay, trong tay chính là nhiều hơn một cây trường thương màu bạc, mũi thương lắp một cái, một đạo thương mang chính là trực tiếp hướng về phía con ma thú kia chém xuống. Phá ba, bén nhọn thương mang trực tiếp chém vào lân giáp thú đầu người phía trên. một đầu có chừng tiên thiên lục giai ma thú chính là bị kỳ thiên hình một thương đánh chết hống hống thứ ba bất quá ngay tại kỳ thiên hình một thương đánh chết nhất đầu tiên thiên ma thú cấp sáu thời điểm lại là từng tiếng thú hống vang lên sau đó không sai biệt lắm có chừng năm sáu đầu tiên thiên ma thú trong lúc đó từ trong rừng trôi ra mỗi một đầu thực lực đều ở đây tiên tiên ngũ dai trở lên mà lần này liền xem như kỳ thiên hình cũng không khả năng lập tức đem các loại ma thú trong nháy mắt toàn bộ chém giết đại gia cẩn thận trước đem một lớp này ma thú làm thịt lại tiếp tục gấp rút lên đường mắt thấy một mảnh ma thú liều chết sung phong đi lên kỳ thiên hình biết bọn họ gấp rút lên đường sợ là muốn tạm thời chỉ hoãn một chút xoát xoát xoát ba tại chỗ cũng là cao thủ không cần kỳ thiên hình mệnh lệnh đại gia cũng biết làm như thế nào mặc dù chung quanh sông lên ma thú cũng không yếu nhưng bọn hắn đồng dạng không kém hơn nữa xem ra đến bây giờ bọn hắn tại về số người vẫn là chiếm ưu bây giờ liền bắt đầu có ma thú tập kích bọn gia hỏa này thật đúng là đói điên rồi a giữa đám người mục tây ánh mắt đột nhiên ngưng lại hắn đã sớm cảm thấy một mực có gầy ra ma thú theo bọn hắn di chuyển về phía trước bất quá tại hắn cảm giác ở trong Bọn này ma thu thực lực là nhất định không có bọn hắn đám người này mạnh, nhưng là không nghĩ tới, đám người kia vậy mà thật sự dám ra tay. Soát. Kinh ngạc về kinh ngạc, Mục Tây cũng tịnh không chần chờ, đưa tay ở giữa đồng dạng triệu ra một cái thanh trường kiếm, bất quá lại không phải là trôi này tiên tiên linh khí kiếm, mà là một thanh hết sức bình thường trường kiếm, liền linh khí đều không phải là. Hắc hắc, vừa vặn đang lo không có năng lượng tu luyện, đã các ngươi đưa tới cửa, ta cũng sẽ không khách khí. Nhếch miệng nở nụ cười, Mục Tây không cần suy nghĩ, chính là trực tiếp hướng về phía một đầu cách mình gần nhất ma thu xông tới. Tốc độ của hắn cực nhanh. Nguyên bản hắn là được an bài ở chính giữa gian khu vực, từ đám người cùng một chỗ che chở hắn. Nhưng này vừa mới động, hắn chính là đi thẳng đến phía ngoài nhất, đợi đến những người khác phát hiện động tác của hắn sau đó, liền xem như muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Tây tiểu tử, chớ lộn xộn. Kỳ Thiên Hình một thương chọn lấy nhất đầu tiên Thiên Ngũ giai Ma Thú, có thể thấy mục Tây chính đối nhất đầu tiên Thiên Ma Thú cấp 4 sông đi lên thời điểm, hắn lập tức đôi mắt co rụt lại, đang khi nói chuyện chính là muốn lên phía trước thủ hộ. Phá ba. Bất quá, không đợi hắn bắt đầu động tác, mục bên kia tiếng quang lóe lên. mà mục tây trước người cái kia nhất đầu tiên tiên tứ giai ma thú nhưng là liền cơ hội phản kháng cũng không có chính là bị hắn một kiếm cắt mất đầu người thu ba một kiếm chém giết nhất đầu tiên tiên ma thú cấp 4, mục tây không cần suy nghĩ chân khí khẽ động đem ma thú thi thể bao khỏa trực tiếp chính là nhận được mình bách nạp giới chỉ ở trong mà đợi đến hảo hảo thu về ma thú thi thể dưới chân hắn khẽ động chính là hướng về phía một đấu khắc cùng những người khác đấu tiên tiên ma thú cấp 5 vào tới Soát ba kiếm quang qua một đầu cường đại tiên tiên ma thú cấp 5 không đợi lấy lại tinh thần chính là trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa đồng dạng bị hắn dùng chân khí bao quả trực tiếp thu vào. Toàn bộ quá trình nhanh như sấm sét. Hai đầu tiên tiên ma thú, nhất đầu tiên tiên tứ giai, nhất đầu tiên tiên ngũ giai, nhưng là liền kiên trì đều không thể kiên trì một hồi, chính là bị mục tây liên tiếp chém giết. Loại kia hiệu suất, nhưng là nhường chính ở chỗ ma thú bính sắt đám người, cùng với đã đến phủ cận kỳ thiên hình đều thần sắc chấn động. Thật nhanh kiếm, đây chính là tây tiểu tử thực lực sao? Vậy mà cường đại như tư, kỳ thiên hình là thấy rõ ràng nhất. Những người khác còn muốn ứng phó trước mắt ma thú, cho nên chỉ là dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy liêu mục tây động tác. nhưng hắn nhưng là thật sự xem đến liễu mục tây ra tay cái kia kỳ diệu tới đỉnh cao kiếm pháp còn có quả quyết nắm bắt thời cơ liền xem như hắn e rằng cũng sẽ không làm được tốt hơn nói đến hắn lần này dám mang mục tây tới đây kỳ thực là biết mục tây có một chút tự vệ thực lực ít nhất có tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành trong người mục tây thực lực hẳn là có thể so với tiên thiên cảnh 4, năm nặng cao thủ nhưng bây giờ hắn mới phát hiện nguyên lai like hắn đối với mục tây bằng chừng vậy mà căn bản vốn không đúng chỗ a tiểu từ này sáu xem ra là ta xem thường hắn lắc đầu nợ nụ cười vào lúc này kỳ thiên hình mới phát hiện nguyên lai mục tây căn bản cũng không phải là hắn nhóm liên lụy nhìn địa bộ này tại chỗ trừ hắn và an dư thần tựa hồ mục tây thủ đoạn tại tất cả mọi người ở trong đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu a đối với cái này một đợt ma thú quấy rối, nhưng là cũng không có vì mọi người mang đến tiền thoái bao lớn tại chỗ cũng là cao thủ kém nhất cũng là tiên tiên cảnh tứ trọng bình quân thực lực cũng hữu tiên tiên cảnh ngũ trọng dạng này một đám người tụ tập cùng một chỗ liền xem như nhiều một ít ma thú cũng chưa chắc liền có thể thế nhưng bọn hắn thống chi trong bọn hắn còn có hai vị cường đại tiên tiên cảnh đại viên mãn cao thủ một trận chiến đấu tới cũng nhanh kết thúc cũng sắp, mà đợi đến kết thúc chiến đấu thời điểm, mỗi người ánh mắt đều nhìn về một cái phương hướng, nơi đó, một người trẻ tuổi đang thu hồi trường kiếm của mình, mà không hồng khí không thở, giống như là chẳng hề làm gì qua mở dạng. Tiểu gia hỏa này là ai? Nhìn giống như chỉ hữu tiên tiên cảnh nhị trọng tu vi a, có thể, nhưng làm sao sẽ cường đại như tư? Thật lợi hại, một kiếm một cái, ta còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh như vậy kiếm pháp, đổ sắt tiên tiên tứ giai ma thu giống như chém dưa thái rau, cái này, đây cũng quá mức biến thái một chút ta Đây chính là lần này thanh huyền vệ người mới sao? chẳng thể trách tổng thống lĩnh đối với hắn như thế chiếu cố tuổi con nhỏ lại có phần này nhi thủ đoạn liền xem như toàn bộ thanh huyền quốc cũng tuyệt đối cũng ít khi thấy a lợi hại lợi hại bằng vào ta tiên thiên cảnh lục trọng tu vi cũng rất khó thoải mái mà chém giết tiên thiên ma thú cấp năm nhưng hắn vậy mà bằng vào kiếm pháp sắc bén một kiếm chém giết nhất đầu tiên thiên ma thú cấp năm tiểu gia hỏa này thủ đoạn thật đúng là nghe rợn cả người mỗi người đều đem ánh mắt nhìn hướng mục tây từng cái một trong lòng tràn đầy chấn kinh với mới một màn mỗi người đều thấy ở trong mắt mục tây một kiếm một cái liên tiếp chém giết hai đầu tiên thiên ma thú loại kia tùy ý trình độ thấy bọn họ đều là hai hùng kia phía, cái gọi là ra tay như điện, nói hẳn là mục tây loại này. 437 thứ 367 chương mục tiêu xác định ha ha ha, Tây Nhi, nghĩ không ra một thời gian không thấy, kiếm pháp của ngươi rốt cuộc lại tinh tiến thật nhiều, hiếm thấy, hiếm thấy a. Lên tiếng trước nhất nhưng là sao ra lão thái gia sao sớm mai, vừa mới chiến đấu, hắn nhưng là cũng không có ra tay, bởi vì hắn đã cảm nhận được, trung quanh nhóm ma thú này, căn bản đối bọn hắn không tạo được cái uy hiếp gì, cũng không đáng giá hắn cũng ra tay. Bất quá, đối với vừa mới mục tây cử động, hắn cũng là bị kinh ngạc nhảy một cái. Bất quá hắn càng thêm tin tưởng mục tây thực lực cùng tâm trí nếu là không có thể vì hắn tin tưởng mục tây tuyệt đối sẽ không lỗ mãng mà tất nhiên mục tây đi làm dĩ nhiên chính là có lòng tin tuyệt đối sự thật chứng minh suy đoán của hắn là chính xác một kiếm một cái mục tây dùng chính mình kinh người kiếm pháp ấn chứng suy đoán của hắn mà vậy đơn giản tùy ý hai kiếm cũng là nhường hắn hiểu được liễu mục tây vào giờ phút này cường hành khu khu tiền bối quá khen những ngày này ngược lại là đối với kiếm pháp lại có một chút lĩnh ngộ, bất quá vẫn là không có cách nào cùng tiền bối tương để tịnh luận nhìn xem chung quanh quăng tới ánh mắt mục tây không khỏi ho nhẹ một tiếng ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắn vừa mới nhìn thấy nhiều như vậy ma thú, trong lúc nhất thời có chút đã quên phân tất, chính là trực tiếp ra tay rồi, hiện tại xem ra, chính mình tựa hồ bại lộ có chút nhiều a. Ha ha, tiểu tử ngươi liền biết khiêm tốn, ngươi bây giờ kiếm pháp, thế nhưng là tuyệt đối không giống như lão phu kém, nếu là ngươi đạt đến Liêu Tiên Thiên cảnh bắt trọng, nghĩ đến liền xem như tử phụ cảnh cường giả, cũng chỉ có thể là nhượng bộ lui binh. Nghe được Mục Tây khiêm tốn, Sao sớm mai cao giọng nợ nụ cười, đáy lòng ngược lại là hết sức rõ ràng. Mục Tây cái này hai kiếm hắn thấy rõ ràng, hắn tin tưởng, liền xem như chính hắn, cũng tuyệt đối khó mà làm tốt hơn. Trường Giang sóng sau đệ sóng trước, xem ra mục tây hiện nay kiếm pháp đã hoàn toàn không kém hắn sao ra lão thái ra sao sớm mai chính là thanh huyền quốc huy nhất hai cái tâm kiếm chi cảnh đại thành giả một trong điểm này tại tất cả võ giả ở trong tự nhiên là không ai không biết không người không hay sự tình nhưng mà giờ này khắc này an lão thái ra vậy mà nói cái gì mục tây kiếm pháp đã không kém hắn câu này thế nhưng là để cho tại chỗ đám người cả kinh quá sức bọn hắn nhìn thấy liêu mục tây xuất kiếm cũng tự nhận so với không hơn nhưng muốn nói mục tây kiếm pháp có thể theo kịp sao sớm mai vị này tâm kiếm chi cảnh đại thành người kiếm pháp vậy bọn hắn coi như thật không tin tây nhi xem ra ngươi sợ di dám đến này nhưng là bởi vì lòng tin 10 phần a kỳ thiên hình lúc này chen lời vào một mặt cười khổ đạo hắn ngược lại là không tâm tư đi quản những người khác chấn kinh bởi vì này một lát chính hắn liền đã rất khiếp sợ mục tây lại có thể một kiếm chém giết tiên thiên ma thú cấp năm biết sớm như vậy hắn cũng không cần đến một mực thần kinh căng cứng lo lắng mục tây an uy hắc, hắc, ta nói qua ta sẽ không trở thành mọi người liên lụy hướng về phía kỳ thiên hình nhữ lông mày mục tây lộ ra một tia dí dỏm ý cười đạo liên lụy ha ha ha lần này săn bắt cánh vàng điêu ngươi không phải liên lụy mà là chủ lực Mục Tây Thoại âm rơi xuống, Kỳ Thiên Hình cũng là khó được cười dài một tiếng, mang theo cảm khái đạo. "Tốt, tất cả mọi người tập trung một chút tinh thần, chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường a. Giết một lớp này ma thú, con đường sau đó đường mới có thể nhẹ nhõm công ít, hy vọng cánh vàng điêu có thể sớm đi cảm ứng được nó khí tức của đồng loại. Lúc này nhưng cũng không phải làm nhảm việc nhà thời điểm, nhanh tìm được cánh vàng điêu hang ổ, tiếp đó vơ vét một phen mới là vương đạo, đến nội những thứ khác, vẫn là lưu lại chờ sau khi ra ngoài lại nói tốt." Một nhóm hai mươi mấy người lại một lần nữa bước lên hành trình, bất quá, lần nữa lên đường, đám người đối với Mục Tây thái độ đã xảy ra 180 độ bước ngoặt lớn. phía trước mọi người đối với muốn đem mục tây bảo hộ ở ở giữa còn sẽ có một chút nhàn nhạt tâm tình mâu thuẫn nhưng bây giờ sao mỗi người cũng là không có bất luận cái gì tình khí mà lần này mục tây cũng không có quá mức đứng ở ở giữa tại thấy được thủ đoạn của hắn sau đó tất cả mọi người cảm thấy hắn hoàn toàn có thể ở ngoại vi làm tiên phong vai trò đã trải qua một lần sát lục tại chỗ mỗi người trên thân một cách tự nhiên đều mang lên trên một tia sát khí mà có sát khí như vậy tại người cho dù là ma thú muốn đọc thủ đều tất nhiên phải nghiêm túc cân nhắc một phen mới được cho nên tại ước chừng đi sâu vào có hai mươi mấy dặm lộ trình sau đó bọn hắn vẫn không có gặp ma thú tập kích Nhất Tuyến Hạp cùng thông thường Ma thú sơn lâm bao nhiêu còn có chút khác nhau, mảnh này Ma thú sơn lâm bậc thang tính chất cũng không phải hết sức rõ ràng, mười mấy dặm chiều sâu cùng ba mươi mấy dặm chiều sâu, Ma thú thực lực và chất lượng nhưng là không kém nhiều, làm mục tây một đoàn người xâm nhập đến ba mươi dặm chiều sâu thời điểm, gặp phải ma thú cũng đồng dạng là tiên tiên tứ giai đến trước tiên tiên lục giai cấp cái khác. Ma thú không cho bọn hắn tìm phiền toái, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc những ma thú này, một đoàn người cùng những cái kia nhìn chằm chằm ma thú, ngược lại là giữ vững một loại bình an vô sự trạng thái, thẳng đến đại gia đi tới nhất tuyến hạp ý rõ gì chiều sâu thời điểm, sự cân bằng này mới lại một lần nữa bị phá vỡ lần này vây công ma thú của bọn hắn sợ là có hai mươi mấy đầu trong đó còn có ba đầu tiên thiên lục giai nhân vật mạnh mẽ yếu nhất cũng là tiên thiên ngũ giai đối với cái này một đợt ma thú kỳ thiên hình cùng sao ra láo thái ra nhưng là đều ra tay rồi trước tiên thiên lục cấp ma thú những người khác ứng phó tự nhiên muốn phí sức mà bọn hắn chém giết trước tiên thiên lục giai ma thú vậy thì quá mức buông lòng mục tây vốn là nghĩ săn giết một đầu tiên thiên ma thú cấp sáu bất quá hơi chần chờ sau đó hắn chính là từ bỏ ý nghĩ như vậy một đầu tiên thiên ma thú cấp sáu Với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, ngược lại là sẽ để cho hắn bại lộ càng nhiều. Đã như vậy, hắn vẫn thành thành thật thật đối phó những cái kia tiên thiên ma thu cấp năm tốt. Có kỳ thiên hình cùng sao sớm mai, cộng thêm mục tây cái này âm thầm ẩn nút cao thủ tại, đại gia tiếp tục một đường khải hoàng ca, cũng không có xuất hiện bất kỳ thương vong, mà dạng gấp rút lên đường, không sai biệt lắm lại kéo dài khoảng cách 50 dặm, đến nước này, đám người từ nhất tuyến hạp cửa vào đến bây giờ, đã giòng dã đi sâu vào nhất tuyến hạp 100 dặm phạm vi. Lệ ba, Mọi người ở đây không sai biệt lắm xâm nhập nhất tuyến hạp hơn 100 dặm thời điểm, sao gia lão thái gia trên cánh tay vẫn luôn là không có gì phản ứng cánh vàng điêu hấu thú đột nhiên khẽ kêu một tiếng một đôi sắc bén hai mắt tựa hồ cũng là lập tức nhiều rất nhiều ánh sáng có cánh vàng điêu hấu thú có cảm ứng nghe được cánh vàng điêu hấu thú tiếng kêu to một mực cắm đầu đi về phía trước sau ra lão thái gia sao sớm mai trong lúc đó sắc mặt vui mừng sau đó chính là hưng phấn mà quay đầu lại hướng về phía sau lưng chúng nhân nói ân cuối cùng có phản ảnh sao nghe được an lão thái gia chi ngôn mỗi người cũng là sắc mặt vui mừng mà thanh huyền vệ tổng thống linh kỳ thiên hình càng là khó được lộ ra cười vị trí thế nhưng là có thể xác định Tiến lên một bước, kỳ thiên hình hướng về phía sau sớm mai vấn đạo, vị trí cụ thể còn không thể xác định, bất quá phương hướng là ở liếc phía trên, xem ra chúng ta sợ là muốn bắt đầu trèo núi. lắc đầu, sao sớm mai ánh mắt hướng về liếc phía trên phương hướng nhìn đi, rõ ràng, cánh vàng điêu xem như phi hành ma thú, nơi ở của bọn nó, đương nhiên là muốn ở trên cao, mà sẽ không là ở trong hẻm núi. đi thôi, đại gia sau đó muốn càng thêm chú ý an toàn, bốn người một tổ, mỗi người phụ trách một cái phương hướng, không cần thiết bị ma thú đánh lén. kỳ thiên hình cũng không nói nhiều, đợi đến Sao sớm mai xác định rõ phương hướng, hắn chính là khoát tay, ra hiệu lấy đại gia bắt đầu đi tới. vẫn là sao sớm mai dẫn đầu mà lần này kỳ thiên hình nhưng là rơi ở đằng sau hai người bọn họ một đầu một đuôi ngược lại có thể càng thêm dễ dàng bảo hộ đám người để tránh đám người bị ma thu thần không biết quỷ không hay đánh lén mục tây nhưng là tận lực hướng về phía bên phải biên giới vị trí nhích lại gần năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn hắn cùng đại gia là cùng một bọn đương nhiên cũng phải vì mọi người an toàn cân nhắc ít nhất chờ đến cánh vàng điêu hạ hổ còn muốn trông cậy vào mọi người cùng nhau ra tay đem cánh vàng khắc một con không rơi xuống đất bắt xuống đâu có mục tiêu tâm tình của mọi người tự nhiên không quá giống nhau mỗi người cũng là hai mắt tỏa sáng hướng về phía mục tiêu chậm rãi đến gần. Vì để cho gấp rút lên đường càng thêm thông thuận, Kỳ Thiên Hình nhưng là tinh thần tỉnh táo, chỉ cần có ma thú dám can đảm tới gần, hắn chính là sẽ ra tay đem giải quyết. đã như thế, đợi đến hắn đã giết không ít ma thú sau đó, thật vẫn không có ma thú dám tùy tiện tiến lên quấy rầy. Treo núi tự nhiên không giống với hành tàu ở trên đất bằng, mọi người tốc độ không thể nghi ngờ nhận lấy hạn chế. Cũng may Kỳ Thiên Hình thả ra mình tiên thiên cảnh đại viên mãn cường giả khí tức sau đó, hụ chạy vô số ma thú, bằng không mà nói, bọn hắn đoạn đường này riêng là đối phó ma thú, chỉ sợ cũng không có đầu nhi. Đại gia thu liễm khí tức, thả nhẹ cước bộ. mục tiêu của chúng ta lập tức phải xuất hiện một đoạn thời khắc đi ở tuốt đằng trước sao ra lao thái ra sao sớm mai đột nhiên ngừng lại âm thanh trầm thấp và hưng phấn nói mà nghe được thanh âm của hắn sau lưng đám người thả lập tức nhẹ cước bộ từng cái trở nên cẩn thận cánh vàng điêu hấu thú chính là bị an lão thái ra sao sớm mai thu phục cái này hấu thú cảm xúc trước tiên cũng sẽ bị hắn cảm giác được mà tới được vị trí hiện tại hắn có thể đủ cảm thấy vàng này cánh điêu hấu thú nhất định là cảm nhận được khí tức của đồng loại mà lại là gần ngay trước mắt khí tức đồng loại nghe được an lão thái ra dặn dò mỗi người cũng là trong nháy mắt trở nên cẩn thận bọn hắn lần này chạy tới săn bắt cánh vàng điêu, tự nhiên là phải xuất kỳ bất ý. Nếu là đả thảo kinh xà bị cánh vàng điêu hang ổ chính giữa cường đại tồn tại phát giác, e rằng chuyến này liền uống công chơi. Mỗi người cũng là thu liễm khí thức, một tia âm thanh cũng không có phát ra. Giờ khác này đám người đầy đủ thể hiện cái gì gọi là tố chất. Nếu là có một người không cẩn thận phát ra dị động, chỉ sợ sẽ là thất bại trong gang tốc kết quả. Nhất tuyến hạp tình huống phức tạp dị thường. Mặc dù an lão thái gia đã cảm nhận được cánh vàng điêu hang ổ tồn tại, cần phải đem những này ra hỏa tìm ra, nhưng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lên tới dây núi phía trên về sau, hoàn cảnh chung quanh trở nên càng thêm phức tạp. từng mảnh từng mảnh hoàn cảnh đặc thù khiến cho toàn bộ dãy núi nhìn giống như là một tòa đại mê cung. bất kể là cao thủ như thế nào, chỉ cần là thân ở dãy núi ở trong, chỉ sợ cũng muốn lạc mất phương hướng, không phân rõ phương hướng. 438 thứ 368 trường biến cố phát sinh 20 mấy người vượt qua từng tòa ngọn núi hiểm trở, vượt qua từng đạo chắc chắn, đi xuyên qua từng mảnh nhỏ cây cối rừng rậm. lúc này nếu là không có cánh vàng điêu hấu thú chỉ dẫn, bọn họ là không có khả năng đi tới bây giờ vị trí. đương nhiên, mặc dù bên này địa vực tình huống phức tạp dị thường, bất quá đại gia cũng không lo lắng tìm không thấy đường trở về. chỉ đợi đem cánh vàng điêu hang ổ gây mất như vậy kỳ thiên hình vị này đại viên mãn cường giả liền có thể bay trên không chỉ dẫn đám người đường trở về. bất quá bây giờ là không được lúc này kỳ thiên hình nếu là bay lên chỉ sợ cái gì ma thú đều sẽ trước tiên trở nên cảnh giác lại là một tòa mấy trăm trượng cao phong xuất hiện ở trước mắt mọi người mà lần này khi mọi người đi tới nơi này ngọn núi cao phía dưới ẩn nút tốt thời điểm sao gia lão thái gia sao sớm mai trên mặt đã là một mảnh màu sáng. Chư vị cánh vàng điêu hấu thú truyền lại đến tin tức nhất tuyến hạ chính giữa cánh vàng điêu hang ổ thì ở tòa này trên vách đá an lão thái gia thấp giọng. hướng về phía tại chỗ mỗi người trầm giọng nói. Tòa này trên vách đá, T. xem ra muốn săn bắt được cánh vàng điêu, thật đúng là chuyện không phải dễ dàng như vậy. vô ý thức ngẩng đầu, tất cả mọi người là nhìn về phía tòa này chắc chắn đỉnh, trong lúc nhất thời đều cũng có chút ngưng trọng. mấy trăm trượng cao vách núi chắc chắn, không nói trước cánh vàng điêu vị trí cụ thể ở nơi nào, vẹn vẹn là muốn leo đi lên, cũng là một hạng không nhỏ công trình. có vị trí liền dễ nói, tòa này chắc chắn mặc dù có chút hiểm yếu, bất quá đại gia cẩn thận một chút, leo đi lên ngược lại cũng không khó khăn. Kỳ thiên hình lông mày hơi nhíu, đáy mắt ngược lại cũng có chút nghi trọng. Chư vị. đợi một chút leo lên tòa này chắc chắn đại gia không cần thiết lô mãng làm việc hết thảy đều chờ đợi lao phu mệnh lệnh an lão thái gia chính liêu chính thần sắc sau đó nói tiếp cánh vàng điêu lão xào đương trung tất phải hữu tiên tiên thất bát dai thậm chí là tiên tiên cửu dai lão gia hỏa tồn tại đại gia nhớ kỹ mục tiêu của các ngươi là cánh vàng điêu hấu thú cùng với cánh vàng điêu chứng đến nội những cái kia cường đại cánh vàng điêu lão phu cùng tổng thống lĩnh sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn hoặc chém giết đại gia giam giữ cánh vàng điêu hấu thú cầm cánh vàng điêu chứng tiếp đó liền cần thận che Giấu, chớ có bị những cái kia cánh vàng điêu cường giả công kích được cánh vàng điêu Tự nhiên sẽ có đủ loại cấp bậc tồn tại, mục tiêu của bọn hắn đương nhiên là những cái kia ấu sinh kỳ, thậm chí là chưa phá xác ra cánh vàng điêu, dù sao, quá mạnh cánh vàng điêu, bọn họ là không có cách nào thuần phục, bắt cũng là trắng trảo. Cánh vàng điêu xem như huyết mạch ma thú, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng liền có thể đạt đến tiên thiên cấp bậc, điểm này là ma thú bình thường căn bản không biện pháp so sánh, bọn hắn nhiệm vụ của lần này chính là đem cánh vàng điêu lão xào đương chúng tất cả ấu sinh kỳ tiểu điêu cùng với chưa phá xác cánh vàng điêu tất cả đều bắt về, tiếp đó tiến hành bồi dưỡng. Xem ra tất cả mọi người tin tưởng muốn làm thế nào, đã như vậy, chúng ta hãy bắt đầu đi. Đi. Nhìn thấy đại gia bừng tỉnh thần sắc, An lão thái gia không cần phải nhiều lời nữa, cùng kỳ Thiên hình liếc nhau một cái, sau đó chính là trực tiếp hướng về phía trên vách đá cẩn thận từng ly từng tí lặn đi lên, sau lưng, hai mươi mấy người ba lượng thành đàn, một tổ một tổ mà nhẹ nhàng đuổi kịp. Mỗi người đáy mắt đều hơi có chút hưng phấn, bởi vì bọn hắn đều biết, nếu như mình có thể săn bắt được một đầu cánh vàng điêu hấu thú, hoặc là lấy tới một cái cánh vàng điều chứng, coi như tương lai cái kia cánh vàng điêu không phải bọn họ, cũng tuyệt đối có thể có được rất nhiều ban thưởng, vừa nghĩ tới cái kia phần thưởng phong phú, bọn hắn tự nhiên từng cái tràn đầy sức mạnh. Nhất là Thanh Huyền vệ đám người, trong lòng bọn họ tin tưởng Săn bắt cánh vàng điêu, đó chính là muốn cho Thanh Huyền Vệ làm dạng dỡ thêm vinh dự, tương lai bồi dưỡng ra tiên thiên vật cưới ma thú, cũng chính là Vi Thanh Huyền Vệ chuẩn bị, không thể nghi ngờ, tại chỗ bọn họ đều là ưu tiên lo lắng đối tượng. Theo lý thuyết, bây giờ săn bắt cánh vàng điêu hấu sinh thể kỳ thực chính là đang vì bọn hắn chính mình nưu phúc lợi. đương nhiên, lần này săn bắt cánh vàng điêu hấu thú càng nhiều, như vậy bọn hắn nhận được tiên thiên tọa kỵ khả năng cũng liền càng lớn. Cho nên hành động lần này, bọn hắn nhất thiết phải đều phải trả giá đầy đủ cố gắng mới được. Toàn này chắc chắn sáu, bầu không khí giống như có chút lạ a. Trong đám người. Mục Tây tự nhiên cũng là theo mọi người cùng nhau hướng về trên vách đá dựng đứng leo trèo, chỉ là vừa hướng vách đá leo trèo, trong lòng của hắn đột nhiên có loại không tốt lắm cảm giác. Làm sao lại như thế tĩnh? Cánh vàng điêu lão xào đương trung, không phải là có lớn có nhỏ, trẻ có già có sao, mà những cái kia tiểu điêu hẳn là sẽ không liền hôm một tiếng động tĩnh cũng không phát ra. Mục Tây lông mày đã âm thầm nhíu lại, cả người tinh thần cũng là hơi có chút căng cứng. Dọc theo con đường này, bọn hắn cơ hồ không giờ khắc nào không tại trải qua ma thú quậy rối, hơn nữa cũng là nghe ma thú gào thét gọi bậy đi tới nơi đây. Nhưng mà cho tới bây giờ vị trí. Hắn vậy mà nghe không được bất luận cái gì mà thú động tĩnh, phản phất tòa này trên vách đá dựng đứng ma thú đều ở đây ngủ chưa mở dạng. Hô, không phải là có gì không ổn a. Lông mày nếu chặt lại, Mục Tây đáy lòng chậm rãi có một cỗ cảm giác nguy cơ sinh sôi mà ra, mà loại cảm giác nguy cơ cũng là theo càng lai việt tới gần chắc chắn đỉnh mà tăng thêm đứng lên. Tổng thống lĩnh, an tiền bối, giống như có chút không đúng lắm a. Tiến lên mấy bước, Mục Tây đi tới hai vị cường giả bên cạnh, có chút ít dầu gì đạo. Không đúng lắm. Cái gì không đúng nhi? Nghe được Mục Tây chi ngôn, sao sớm mai không khỏi lông mày nhíu lên, động tác dưới chân cũng là thoáng chậm chỉ hoãn. nếu là người khác lúc này nói lung tung hắn tuyệt đối sẽ trở về lấy giận dữ mắng ngỏ nhưng lời này là mục tây nói ra được vậy thì chớ bản những thứ khác là có chút không đúng lắm toàn này vẫn đá giống như hơi quá tại an tĩnh không cần mục tây mở miệng thanh huyền vệ tổng thống linh kỳ thiên hình chính là đi đầu như mày nói làm vi thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình trải qua tình huống nguy hiểm rất nhiều nhiều nữa an lão thái ra mặc dù mạnh nhưng hắn nhiều thời gian hơn cũng là ở gia tộc tu luyện lúc còn trẻ rèn luyện cũng sẽ không giống kỳ thiên hình vị này tổng thống linh phong phú như vậy cho nên sao sớm mai không cảm giác được cái gì có thể kỳ thiên hình nhưng là cảm thấy không khí khác thường không tệ, chúng ta con đường đi tới này, thời thời khắc khắc đều ở đây nghe ma thú gào thét, có thể hết lần này tới lần khác đến rồi cánh vàng điêu hổ, vậy mà không có bất kỳ thanh nhâm nào, tình huống như vậy, chỉ sợ là có chút không ổn à? gật đầu một cái, mục tây cũng là đem chính mình cảm thấy nghi hoặc nói ra, ách, thật đúng là có chuyện như vậy. lông mày nhớ lên, an lão thái gia cũng là hiệu ra tới, lông mày không khỏi nhau đến cùng một chỗ, đưa tay ra hiệu đại gia dừng lại. tổng thống lĩnh, người xem chúng ta muốn làm thế nào? đối với tình huống dưới mắt, hắn là không biết làm như thế nào mới càng thích hợp, bất quá hắn tin tưởng, kỳ thiên hình vị này thanh huyền vệ tổng thống lĩnh. Nhất định so với hắn càng biết rõ muốn thế nào ứng phó tình huống trước mắt. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác, bất kể có phải hay không là có gì không ổn, như là đã đến nơi này, vậy cũng chỉ có thể là nhắm mắt lại. Tất cả mọi người cẩn thận một chút chính là, nếu có ngoại ý muốn ứng gì, vẫn là câu nói kia, bảo mệnh quan trọng. Cao mày nghĩ nghĩ, kỳ thiên hình cuối cùng cũng chỉ có thể là bắt đầu, hướng về phía đám người nói khẽ. Dưới mắt cũng chỉ có thể là như vậy, tất cả mọi người gấp bội cẩn thận, nếu có nguy hiểm gì, hết thảy đều phải lấy mạng nhỏ nhi làm trọng. An lão thái gia đồng dạng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn tới, đều đã đến ở đây. nếu như chỉ là bởi vì từng chút một không thích hợp liền từ bỏ vậy hiển nhiên phải không quá có thể sự tình đi thôi nếu như lão phu cảm ứng không tệ cánh vàng điêu ha liền tại đây vách đá đỉnh đại gia cẩn thận lắc đầu an lão thái gia cũng là không cần phải nhiều lời nữa thân hình trầm xuống ở giữa chính là tiếp tục đuổi lên đường tới chỉ mong đừng có cái gì sai lầm mới tốt dưới đáy lòng thở dài một tiếng mục tây cũng là chỉ có thể đổi kịp bất quá lúc này hắn nhưng là đánh lên 120 điểm tinh thần chân khi đã sớm thăm dò vào đến rồi bách nạp giới chỉ chỉ cần có chút không thích hợp tiên thiên linh kiếm liền sẽ trước tiên bị hắn lấy ra ứng phó hết thảy biến cố Cả tòa vách đá là thật yên lặng đến rất có thể là bởi vì vách đá quá mức dốc đứng tòa này trên vách đá dựng đứng càng là cũng không có nhìn thấy vài đầu ma thú đại gia hướng về trên vách đá dựng đứng leo trèo thời điểm căn bản không có chịu đến ma thú công kích khoảng cách đỉnh núi càng lai việc gần mỗi người cũng là trở nên càng thêm khẩn trương lên phía trước dẫn đường ăn lao thái ra đáy mắt nhưng là lộ ra một tia hưng phấn bởi vì hắn đã cảm thấy cánh vàng điêu hấu thú cảm xúc cánh vàng điêu ngang ổ, ở trước mắt cuối cùng tại leo trèo gần nửa canh giờ thời gian sau đó một đoàn người cuối cùng bỏ tới chắc chắn đỉnh chỉ là đang lúc mọi người mới vừa tới đỉnh vị trí. còn chưa kịp cuối cùng đăng định thời điểm biến cố phát sinh lệ 3. giống 3. gà ba ô 4. từ tiếng chấn thiên ma thú tiếng giống từ đỉnh núi phía trên truyền đến cùng lúc đó ở tòa này chắc chắn phía dưới đồng dạng truyền đến ma thú gào thét tiếng giống hết sức trình tề, giống như là bị thống nhất ra lệnh một dạng trong ngay mắt mỗi người sắc mặt cũng thay đổi siêu siêu siêu 3. theo ma thú tiếng giống vang lên tất cả ma thú đột nhiên từ đỉnh núi khắp nơi nham thạch ở trong chui ra những ma thú này chính là có toàn thân lân giáp lân giáp thú chính là có da lông sẽ hung ác hung thú trong đó còn có một đầu một con phi hành ma thú mà mỗi một đầu ma thú thực lực tuyệt đối đều ở đây tiên tiên cảnh trở lên, trong đó không thiếu tiên tiên cảnh thất bát trọng nhân vật mạnh mẽ. Đại khái đoán chừng một chút, nhóm ma thú này có chừng lấy hơn 100 đầu, mỗi một đầu cũng là khí thế lâm nhiên, trạng thái đang tốt, mà chút ma thú từ chắc chắn ở trong nhảy ra sau đó, mỗi một cái đều là hướng về phía mục tây một đoàn người nhe răng trừng mắt, rõ ràng không phải hết sức hữu hảo. T, thật nhiều ma thú, như thế nào? Tại sao có thể có nhiều ma thú như vậy? Ở đây, ở đây sẽ không thật sự chính là cánh vàng điều hang ổ a. Khi nhìn thấy trên trăm đầu cường đại tiên tiên ma thú xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Mỗi người sắc mặt cũng là thay đổi hoàn toàn, cho dù là dẫn đầu sao sớm mai cùng kỳ thiên hình, giờ khác này cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt nhóm ma thú này ở trong, đích thật là có cánh vàng điêu thân ảnh, hơn nữa còn tuyệt đối không chỉ một đầu hai đầu, nhắc tới bên trong là cánh vàng điêu hạ hộ, tựa hồ cũng không có sai. Chỉ là, lúc nào cánh vàng điêu láo xào đương trùng, sẽ có nhiều như vậy cường đại tiên tiên ma thú. Hơn nữa những ma thú này rõ ràng là ở trung hòa thuận, không có một tia tự giết lẫn nhau ý tứ. Không tốt, chúng kế ba. 439 thứ 369 trường tình thế nguy hiểm sao sớm mai cùng kỳ thiên hình trước tiên cảm thấy nguy cơ, mà lúc này bây giờ giữa đám người mục tây, nhưng là trước tiên nghĩ tới một cái trắng cảnh, bên kia là lúc trước tại vương thất bãi săn chính giữa đêm hôm đó, đêm hôm đó bãi săn chính giữa ma thu tập thể đối với tham gia gia thanh huyền vệ tuyển bạt chiến người phát động công kích ngày đó tình cảnh, cùng cảnh tượng trước mắt biết bao tương tự à. Tổng thống lĩnh an tiền bối đại gia cẩn thận, e rằng có mai phủ nhấc tay một cái, một thanh chói mắt ba thước thanh phong đã bị hắn nắm ở trong tay, đúng là hắn tử vương thất ở trong có được tiên thiên linh kiếm. Đến lúc này. có lẽ sẽ có chút người còn phản ứng không kịp nhưng hắn nhưng là hoàn toàn đánh thức kế tiếp sợ rằng sẽ là một phen khó có thể tưởng tượng lục chiến a trước mắt cái này trên trăm đầu ma thú mỗi một đầu thực lực cũng không so tại chỗ những cái kia thông thường thanh huyền vệ cùng với an gia cao thủ yếu trong đó có vài đầu ma thú càng là đạt đến liêu tiên thiên cảnh thất bát trọng cảnh giới thậm chí có một đầu cự mãng chiêm cư tại rất nhiều ma thú ở trong hoàn toàn một bộ thống lĩnh tất cả ma thú tư thế rõ ràng con chăn lớn này càng là nhất đầu tiên tiên ma thú cấp chín cái này cũng chưa tính dứt bỏ trước mắt cái này trên trăm đầu ma thú cường đại không nói giờ này khắc này tòa này chắc chắn phía dưới cũng đang có từng nhóm ma thú từ bốn phương tám hướng tụ đến có thể cảm giác được những ma thú này tuyệt đối cũng không yếu tại sao có thể như vậy cái bẫy đây tuyệt đối là một cái bẫy đáy lòng của mỗi người cũng là bắt đầu đánh lên trống sao ra lão thái gia sao sớm mai càng là toàn thân cũng bắt đầu run dày lên lần này nhất tuyến hạp săn bắt cánh vàng điêu chính là hắn an gia chủ động tìm tới vương thất mà lúc này vốn là một chuyện tốt sự tình vậy mà đã biến thành như bây giờ vậy bộ dáng cái này khiến hắn như thế nào hướng vương thất giao phó đương nhiên những cái tiết đều vẫn là sau này dưới mắt như vậy đa tình ma thú cường đại ở đây cái mạng nhỏ của bọn hắn nhi đang tại chịu đựng lấy trước nay chưa có khảo nghiệm kỳ thiên hình ngược lại là cũng không có đoán trách gan ra ý tứ đưa tay ở giữa hắn đã lấy ra hắn trường thương màu bạc mà sắc mặt của hắn đã sớm âm trầm sắp chạy ra nước giống ba mọi người ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm đối diện một đám ma thú ở trong đầu kia cường đại tiên thiên cự mai cự mãng trong lúc đó một tiếng gào thét mà theo tiếng hô của hắn rơi xuống tất cả ma thú giống như là hồ thủy điện xả lũ đồng dạng trực tiếp hướng về phía đám người nào tới giết 3 mắt thấy ma thú đánh tới sao sớm mai cùng kỳ thiên hình cũng là quát khẽ một tiếng sau đó chính là trực tiếp xông đi lên giờ khác này bọn hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều mặc kệ trước mắt ma thú tập kích sau lưng cất giấu cái gì dưới mắt hay là trước giết sạch những ma thú này cần gấp nhất bọn hắn rất rõ ràng nếu để cho những ma thú này tàn phá coi như hai người bọn họ có thể sống có thể khác nhiều người như vậy e rằng một cái cũng đừng hòng rời đi giống ba mắt thấy sao sớm mai cùng kỳ thiên hình động thủ trong đàn ma thú đầu kia cường đại tiên thiên cựu giai cự mãng thân hình loại lên nhanh như sấm sét mà đối với sao sớm mai cùng kỳ thiên hình nào tới tại bên cạnh của nó Con ước chừng đi theo tứ đầu tiên thiên bắt giai cường đại ma thú, mỗi một đầu cũng là ánh mắt đỏ như máu, hoàn toàn là một bộ không muốn mạng tư thế. Rõ ràng, cái này đầu tiên thiên cựu giai ma mạng trước tiên chính là cảm nhận được kỳ thiên hình cái này đại viên mãn cao thủ khí tức, cho nên muốn cũng không muốn, chính là hướng về phía kỳ thiên hình đi đầu nào tới, to lớn mãng đuôi, trực tiếp hướng về phía kỳ thiên hình đập xuống. Con chăn lớn này thân hình khoảng chừng dài mấy chục mét, cả người lân phiến chi tiết tinh tế, dưới ánh mặt trời tản mát ra chói mắt qua mang, mà theo nó mãng đuôi quét xuống, toàn bộ trên vách đá cũng là cuồn phong gào thét, một chút thế lực yếu hơn ma thú cùng võ giả, cũng là bị lập tức thổi bay ra. Nghiệt Súc tự tìm cái chết ba. Kỳ Thiên Hình tự nhiên là sẽ không để cho Cự Mãng không chút kiên kỵ phá hư. Cái này đầu kiểu dai cựu giai Cự Mãng quá mạnh mẽ, nếu để cho gia hỏa này phát huy đứng lên, như vậy mọi người tại đây, trừ hắn và Sao sớm mai, nhưng là một người cũng đừng nghĩ số mệnh. Thân hình chấn động, một cỗ khí thế kinh người phóng lên trời. Giờ khắc này, cầm trong tay Trường Thương màu bạc chính hắn, đơn giản giống như là chiến thần tại thế, to lớn thương mang trực tiếp hướng về phía Cự Mãng mã đuôi vang kích mà đi, càng đem Cự Mãng khí thế ngăn cản trở về. Vang ba, Cự Mãng mã đuôi cùng Kỳ Thiên Hình thương mang đánh vào cùng một chỗ. dài mấy chục thước đại gia hỏa trực tiếp bị văng bay đến giữa không trung, mà sau đó kỳ thiên hình dưới chân giống một cái, chính là hướng về phía không trung cự mãng đuổi theo, một người một mãng trực tiếp tương chiến chẳng chuyển tới trên không. giống ba bị kỳ thiên hình một thương đánh bay, cự mãng hiển nhiên là tức giận không thôi, gầm thét ở trong, chính là lần nữa hướng về phía kỳ thiên hình liên tiếp vung đôi, toàn bộ không gian ở trong cơ hồ đều chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh nhỏ hư ảnh không ngừng lấp lóe, mà kỳ thiên hình nhưng là bị cự mãng mã đuôi hư ảnh vây quanh ở giữa, thừa nhận đại gia hỏa điên cùng đả kích. một người một mãng cũng là tiên thiên cảnh đại viên mãn thực lực, nhưng là đều có năng lực phi hành. Kỳ thiên hình chân khí hóa cánh, tự nhiên có thể không nhận không gian gò bó, mà cự mãng mặc dù không có cánh, nhưng một cái đuôi điên cuồng vùng ở giữa, đồng dạng có thể trên không trung tự do phát huy, quả nhiên là kỳ dị vô cùng. Hai tiên thiên cảnh đại viên mãn cường đại tồn tại trên không trung giao thủ, mà lúc này, phía dưới trên vách đá, cái kia tứ đầu tiên thiên bắt giai ma thú cũng đã hết sức chính xác mà tìm tới sao ra lão thái gia sao sớm mai. Cái này tứ đầu tiên thiên ma thú cấp 8, trong đó có 3 đầu ma thú phân ba phương hướng vây công lấy sao sớm mai, còn có nhất đầu tiên thiên bắt giai cánh vàng điều xoay quanh ở giữa không trung, hướng về phía sao sớm mai tiến hành thẳng đứng đạ kích. bốn đầu không sợ chết trước tiên tiên bắt giai ma thú liền xem như sao già lão thái già, đều bị bọn hắn khiến cho luôn cuốn tay chân cũng không phải nói sao sớm mai không phải cái này tứ đầu tiên tiên ma thú cấp tám đối thủ chỉ bất quá sao sớm mai lúc này muốn chiếu cố đến nhiều lắm lúc này trên trăm đầu ma thú đã đem tất cả an gia người cùng với tất cả thanh huyền vệ vây quanh ở giữa mắt thấy có hai tiên tiên tứ trọng an gia người đã bị hai đầu tiên tiên lục giai ma thú giết chết dưới mắt hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tận khả năng bảo hộ những người khác đại gia không cần loạn nghĩ biện pháp tụ tập cùng một chỗ phá vây nếu là tẩu tán liền đến nhất tuyến hạp lối vào sẽ cùng An lão thái ra một kiếm chém giết trước mặt nhất đầu tiên thiên ma thú cấp 6, trở tay lại là một kiếm đem vây công lấy ba cái thanh huyền vệ vài đầu ngũ lục giai ma thú chém giết, đồng thời hướng về phía đám người quát. Đến giờ khắc này, hắn cũng biết, hôm nay muốn làm cho tất cả mọi người toàn thân trở ra, rõ ràng có chút không quá thực tế, bất quá, có thể chạy trở về bao nhiêu tính bao nhiêu, ngược lại nhường hắn trực tiếp bỏ xuống những người này rời đi trước, hắn là tuyệt đối làm không được. Tây tiểu tử, đến ta nơi này, một bên chém giết chung quanh ma thú, sao sớm mai cố gắng nhường đám người tụ tập cùng một chỗ, tìm một cái phương hướng phá vây. mà lúc này hắn mới phát hiện giờ này khác này mục tây bên kia vậy mà chỉ có một mình hắn tại đối mặt một đám tiên thiên ma thú nhưng là liền một cái đồng đội cũng không có Tiên bối chớ để ý ta trước giải quyết này mấy đầu tiên thiên bắt dai ma thú lại nói mục tây chung quanh có không dưới mười mấy đầu ma thú cơ hồ thanh nhất sắc cũng là tiên thiên ma thú cấp 5, bất quá đối với cái này chút vây đánh ma thú hắn nhưng là không sợ chút nào nghe được sao sớm mai đối với mình gọi hàng hắn vội vàng hướng về phía đối phương nhắc nhở tình huống dưới mắt cái kia đầu tiên thiên cựu giai ma mãng bị kỳ thiên hình quân lấy một chốc ngược lại là không phân được thắng bại bọn hắn bên này phải làm chính là nhanh đột phá trùng đây mà muốn phá vây, sao sớm mai cái này đau nhọn không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất tuyệt đối không thể bị ma thú ràng buộc hảo tiểu tử ngươi chịu được nghe được mục tây nhắc nhở sao sớm mai hơi sững sờ bất quá theo sau chính là cắn răng một cái trực tiếp hướng về phía vây công mình tứ đầu tiên thiên ma thú cấp 8 chém giết tới hắn cũng là hiểu được dưới mắt hắn từng cái từng cái đi thi cứu căn bản cũng không phải là biện pháp trên trăm đầu cường đại ma thú mà phía dưới cũng mắt thấy phải có ma thú trùng sát đi lên nếu là hắn như thế cứu căn bản là cứu không qua tới biện pháp tốt nhất chính là đem tất cả người tụ tập cùng một chỗ từ hắn dẫn đầu tiếp đó trùng sát ra ngoài. Đến nỗi mục tây, nhìn ra được, lúc này cái sau cũng không phải 10 phần nguy hiểm, nhưng cái kia tiên tiên ma thú cấp 5, tựa hồ còn khó có thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Một đám xuất sinh, tất cả đều cho lão phu đi chết bà. Sao sớm mai tạm thời không còn đi cứu viện những người khác, trường kiếm trong tay hất lên, một đạo cường đại kiếm ý trực tiếp đem sống tới nhất đầu tiên tiên ma thú cấp 8 đánh bay, quay đầu ở giữa, trường kiếm của hắn xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, trực tiếp đâm vào sau lưng nhất đầu tiên thiên ma thú cấp 8 bụng dưới, thân kiếm chấn động, trực tiếp đem cái này đầu tiên thiên bắt giai ma thú đánh bay. thật cho là lão phu dễ khi dễ sao ngươi cũng cho ta đi chết ba an lão thái gia cũng là nổi giận bị quấn lên một hồi này công phu lại là một cái an gia đệ tử vẫn lạc tại ma thú vây công ở trong hắn nhất thiết phải nhanh đem tứ đầu tiên thiên ma thú cấp 8 cũng làm đi tiếp đó dẫn mọi người phá vây phó ba lại là ra tay toàn lực một kiếm trên bầu trời cái kia đầu tiên thiên bắt cấp cánh vàng điêu còn chưa kịp tránh ra chính là bị sao sớm mai một kiếm chém đứt đầu bánh ba một kiếm đánh giết bắt dai cánh vàng điêu sao sớm mai dưới chân giẫm một cái cả người đẳng không mà lên hướng về phía bên người một đầu ma thú trên không chém xuống Ho Một tiếng vang trầm, Sao Sớm Mai trong nháy mắt đến rồi ma thú bầu trời, một kiếm đem nhất đầu tiên tiên ma thú cấp 8 đánh thành hai nửa. Cuối cùng một đầu, ngươi cũng cho ta đi chết. Dưới chân xây dịch ở giữa, Sao Sớm Mai quay đầu chính là một kiếm, trực tiếp đem trường kiếm phòng ma thú của một bên cắm vào. Đến nước này, tứ đầu tiên tiên ma thú cấp 8 toàn bộ bị hắn chém giết, mà sao một lát sau, lại có một cái thanh huyền vệ cùng với một cái an gia người bị ma thú giết chết, càng là có mấy cái tràn ngập nguy hiểm. Hô ho ba. Ra tay toàn lực bốn kiếm, liền xem như mạnh như Sao Sớm Mai, cũng có chút thở không ra hơi, liệt thở dốc mấy ngụm. Xoát xoát xoát ba. Bất quá, mặc dù tiêu hao không nhỏ, nhưng giờ khắc này hắn căn bản không lo được nhiều như vậy, trường kiếm liền bày, chính là lần nữa hướng về phía đám người bắt đầu giải vây đứng lên. Đại gia đừng hốt hoảng, theo lão phu cùng một chỗ phá vây ba. Đi ba. Mặc dù đang vào lúc này trong thời gian tổn thất bốn người, nhưng dạng này chọn lựa vẫn là đúng, nếu không như vậy, vậy coi như không phải thiệt hại bốn người đơn giản như vậy. 440 thứ 370 chương tử cục hống hống Trên trăm đầu ma thú hung hãn không sợ chết, mặc dù bốn đầu tiên thiên ma thú cấp tám treo, có thể cái khác ma thú vẫn là liều mạng xông về trước, vì đổ sao sớm mai con đường phía trước, tự tìm cái chết ba. Sao ra lão thái gia cũng là giết đỏ cả mắt, lúc này mới không đến nửa phút, tính cả hắc long đen cùng an ra người, nhưng là đã vẫn là sáu người, hơn nữa những người này cũng là trơ mắt tại hắn trước mắt chết đi, tình cảnh như vậy, sâu đậm kích thích thần kinh của hắn. Sát sát sát ba, an lão thái gia rõ ràng nổi giận, mắt thấy những ma thú kia đều đối lấy hắn đánh tới chấp nhoáng, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên ngưng lại, lập tức. từng đoá từng đoá kiếm liên trực tiếp ở chung quanh nở rộ ra mà những cái kia xông lên tiên tiên ngũ lục dai ma thú trong nháy mắt chính là nhao nhao bị tách rời có chút da hỏa xui xẹo tức thì bị kiếm liên quấy trở thành thịt nát trên trăm đầu ma thú trong nháy mắt bị chém giết một mảng lớn sau đó trước mắt mọi người chính là không có vài đầu còn sống ma thú một vòng tái nhận hiện lên ăn lão thái gia trên mặt rõ ràng lần này chính hắn tiêu hao tuyệt đối không nhỏ đi ba đem số lớn ma thú chém giết an lão thái gia đẻ xuống khó chịu trong người sau đó chính là phải mang theo đám người hướng phía dưới trùng sát mà đi Kiệt, kiệt kiệt, kiệt, không hổ là tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, lợi hại, thực sự là lợi hại a. Nhưng mà, liền tại an lão thái gia vừa muốn mang theo đám người hướng trên dưới phóng đi thời điểm, một tiếng cười quái dị đột nhiên chuyển đến. Sau đó, trên đỉnh núi, một đám người áo đen chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên đỉnh núi, tám cái người áo đen không biết từ chỗ nào xung ra, cầm đầu hai người, toàn thân trên dưới cũng là lộ ra khí tức cường đại, mà lại là huyền không đứng tại giữa không trung, có thể thấy được bọn họ là dạng gì tu vi. Mà ở bọn họ phía dưới, sáu cái người áo đen đứng thành một loạt. mỗi người năng lượng trên người ba động đều phải so với thanh huyền vệ cùng an gia người cường đại càng là tiên tiên cảnh thất trọng cao thủ cái này cũng chưa hết trừ cái này tám cái người áo đen bên ngoài tại hai cái đứng lơ lửng giữa không trung người áo đen dưới chân càng là phân biệt bò lổn lổn một đầu hung ác ma thú một đầu là toàn thân đen như mực cái chán mọc ra giữ tận chữ vương ma hổ một đầu sau lưng mọc lên hai cánh toàn thân tràn ngập ngọn lửa màu đen ma sư tử mà hai đầu cường đại ma thú khi tức vậy mà cũng không so hai cái người áo đen yếu quá nhiều t cái này cái này sáu vừa muốn hướng về dưới núi chạy nước rút sao ra láo thái ra trong lúc đó hít vào một ngụm khí lạnh nhìn xem đỉnh núi vị trí một đám người áo đen còn có cái kia hai đầu cường đại ma thú hắn tâm trong nháy mắt trở nên một mảnh lạnh bớt. cái kia hai cái đứng lơ lửng giữa không trung ra hỏa không cần phải nói tự nhiên cũng là tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ mà dưới chân bọn hắn ma thú vậy mà đồng dạng là tiên thiên cảnh đại viên mãn cấp bậc coi như dứt bỏ sáu mặt khác tiên thiên cảnh thất trọng người áo đen cũng nói vẹn vẹn là hai người này hai thú cũng đủ để cho hắn sợ hãi chúng cái ba trong đầu suy nghĩ xoay nhanh hắn trước tiên chính là muốn đến rồi trước đây sao ra tam thái gia an đông văn đối với hắn hồi báo nếu như hắn nhớ không lầm an đông văn nói qua viên kia cánh vàng điều chứng, chính là một cái quỷ dị người áo đen phóng tại an nhà đấu giá hội tiến hành bán đấu giá trước đây hắn đã cảm thấy chuyện này có thể có chút không quá thỏa đáng hiện tại xem ra hắn ngay lúc đó trực giác thật đúng là đúng người áo đen giữa không trung một mực giữ tiên tiên ma mạng chiến đấu kỳ thiên hình cũng vẫn luôn đang chú ý tình huống phía dưới nguyên bản nhìn thấy sao sớm mai mang theo đại gia phá vây trong lòng của hắn vừa mới yên tâm một chút nhưng vào lúc này vậy mà chạy ra ngoài nhiều như vậy người áo đen nhìn thấy những người áo đen này ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại trong khoảng thời gian này đến nay Hắn cơ hồ vẫn luôn tại Phụng Chỉ tìm kiếm người quần áo đen dấu vết, đáng tiếc một mực liền một chút mạch suy nghĩ cũng không có. Nguyên bản hắn thậm chí đều có hoài nghi tới cái này cái gọi là người áo đen có phải tồn tại thật hay không. Mà lúc này bây giờ hắn biết, Lục Tiên sinh cùng Mục Tây trong miệng người áo đen thật sự thật tồn tại. Bốn cái tiên thiên cảnh đại viên mãn ba, nhìn xem hai cái hắc bảo nhân, còn có bọn hắn phía dưới hai đầu cường đại ma thú kỳ thiên hình tâm cũng là lập tức chìm xuống dưới. Hắn có thể đủ cảm nhận được, cái kia hai cái đứng lơ lửng giữa không trung hắc bảo nhân, mỗi một cái thực lực e rằng đều phải ở trên hắn, tăng thêm hai đầu tiên thiên đại viên mãn ma thú. còn có dưới mắt hắn đang cùng chi dây dừa cựu dai ma mãng. lần này đừng nói là những cái kia thông thường thanh huyền vệ cùng với an gia đệ tử, liền hắn cùng sao sớm mai, e rằng cũng đã hết sức nguy hiểm. đáng chết, quả nhiên lại là này chút ra hòa ba. sao sớm mai sau lưng, mục tây hung hăng nắm tay bên trong tiên tiên linh kiếm, đáy mắt nhưng là một mảnh lãnh sắc. đây đã là hắn lần thứ ba nhìn thấy người áo đen, lần đầu tiên là tại vương thất bại săn, lần thứ hai tại đan đạo tông, mỗi một lần, những thứ này đáng chết người áo đen đều ở đây chế tạo đại phiến thoái chỉ là so với lần này, hai lần trước cái gọi là đại phiến thoái ngược lại là có vẻ hơi vi bất túc đạo. Tất cả đều là cao thủ, lần này nguy hiểm A Ba. Cảm thụ được trên đỉnh núi kia từng cái ra hỏa trên người khí tức cường đại, hắn biết lần này bọn họ là thật sự phiền thoái. Tám cái người áo đen, trong đó một cái mặc dù không là rất quen, nhưng là coi là từng có gặp mặt một lần, chính là trước kia đi Đan Đạo Tông tính toán Đan Đạo Tông đám người muốn trưởng khống Đan Đạo Tông cái kia gọi là viên Tiên Sinh Láo giả. Đối với cái này cái có thể cùng Lục Tiên Sinh không phân cao thấp áo bào đen lão giả, Mục Tây trong lòng biết người này tu vi, e rằng còn muốn tại kỳ Thiên Hình phía trên. Rất rõ ràng, lần này bọn hắn thật sự có đại phiền toái. đã sớm nghe nói an gia có một tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành an lao thái gia hôm nay nhìn thấy quả nhiên là danh bất hư truyền đâu trên đỉnh núi cầm đầu hai cái hắc bảo nhân chậm rãi phiêu nhiên tiến lên mà ở bọn hắn phía dưới hai đầu cường đại ma thú nhưng là theo sát phía sau đi tới cùng sao sớm mai đến gần chỗ sau đó mới ngừng lại được chư vị là ai lao phu không rõ ta an gia đến tột cùng cùng chư vị có cái gì ân đoán vậy mà làm phiền chư vị tính toán như thế cho tới bây giờ sao sớm mai tự nhiên biết bọn gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền đang tính toán an, an gia đối với cái này hắn tự nhiên là cảm thấy dị thường hoang mang Tiệt tuyệt, an lão thái gia cũng không nên hỏi, cũng không cần đoán, chờ chúng ta xanh cầm ngươi sau đó, ngươi liền sẽ rõ ràng chúng ta là người nào, muốn làm những gì. Tiệt tuyệt, một cái khác hắc bảo nhân lúc này cũng là cười dài lên tiếng, tràn đầy hương phấn nói, hai người bọn họ phụ trách toàn bộ thanh huyền quốc bên này hành động, vốn là một người phụ trách thanh huyền quốc một cái đại thế lực, trong đó một cái lao giả một mực đang nghĩ biện pháp trưởng khống đan đạo tông, mà khác một cái nhưng là nghĩ trăm phương ngàn kế tính toán an ra. Đáng tiếc là tính toán đan đạo tông một cái kia, bây giờ đã thất bại trong căn tức, cho nên chỉ có thể là tạm thời từ bỏ đan đạo tông. hai người cùng một chỗ liên thủ, nghĩ biện pháp âm thầm trưởng không ăn ra, khoan hay nói, lần này sao gia lão thái gia sao sớm mai tự mình đến đây, cái này đúng thật là cho đủ bọn hắn mặt mũi, nếu như có thể đem sao sớm mai bắt sống, tiếp đó nghĩ biện pháp âm thầm không chế, khoảng cách như vậy trưởng không toàn bộ an ra, nghĩ đến cũng sẽ không xa. bất ngờ là hôm nay tới đây không đơn giản chỉ có an lão thái gia, vẫn còn có vương thất thanh huyền vệ tổng thống linh kỳ thiên hình, đây cũng là niềm vui ngoại ý muôn a. nếu như ngay cả kỳ thiên hình cũng có thể âm thầm đã khống chế, vậy lần này hành động liền vượt mức hoàn thành. liền phía trước tại đan đạo tông bên kia thất bại đều căn bản không tính là cái đại sự gì kỳ thiên hình thống lĩnh đầu kia ma mãng có phải hay không không đủ kỳ thiên hình thống lĩnh chơi đùa xem ra hay là cho kỳ thiên hình thống lĩnh thêm điểm nhi liệu tốt đi ba hai cái hắc bảo nhân vẫn luôn là ngậm lấy mỉm cười thẳng nhiên mà nói chuyện ở giữa một người trong đó hướng về phía kỳ thiên hình vậy một cái khoe miệng lập tức hai người phía dưới hai đầu cường đại tiên thiên ma thú cấp 9, chính là nhau nhau hướng về phía bầu trời kỳ thiên hình chạy đi đã như thế kỳ thiên hình một người chính là trực tiếp đối mặt ba cái tiên thiên cựu giai cường đại ma thú nguyên bản là không chút nào chiếm ưu thế chiến đấu. lần này càng trở nên dị thường chật vật đáng chết lần này liền xem như nghĩ thoát thân cũng khó khăn kỳ thiên hình sắc một mảnh xanh xám nguyên bản hắn tại giữ tiên thiên cựu giai ma mãng lúc chiến đấu liền đã có loại giật gấu vá vai cảm giác mà bây giờ một đầu cường đại ma hổ tăng thêm một đầu cường đại ma sư tử ba đầu tiên thiên ma thú cấp 9 đem hắn vây vào giữa giờ khắc này hắn đã là chỉ có sức lực chống đỡ hơn nữa tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị ba đầu không sợ chết ma thú làm bị thương khắc khắc an lão thái gia đã sớm nghe nói kiếm pháp của ngươi cường đại vô song tiên thiên cảnh bắt trọng cảnh giới liền xem như tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ đều không chiếm được lợi lộc gì cũng không biết hai chúng ta nửa bước tử phủ cảnh tiểu nhân vật, hôm nay có thể hay không thế nhưng ăn lao thái ra đâu đem hai đầu cường đại ma thú phái đi ra đối phó bầu trời kỳ thiên hình ngay cả một cái áo bào đen lão giả khoan thai chậm ra hướng về phía sao sớm mai đạo t nửa bước tử phủ cảnh ba nghe được áo bào đen lão giả chi ngôn sao sớm mai vốn là có chút sắc mặt tái nhợt nhưng là lập tức trở nên càng thêm tái nhật nửa bức tử phủ cảnh cái này giữ tiên thiên cảnh đại viên mãn còn có chút khác nhau hơn nữa còn là không nhỏ khác nhau hắn tại đối mặt tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ thời điểm có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cái này một chút cũng không giả nhưng ở nửa bước tử phủ cảnh cao thủ trước mặt chỉ sợ cũng thật không có một tia một hào ưu thế húng chi trước mắt vẫn là khoảng chừng hai cái dạng này cực giả chẳng lẽ hôm nay muốn ngỏm tại đây sao năm thật chặt trường kiếm trong tay sao sớm mai đã làm xong liệu mạng chuẩn bị hắn biết rõ hôm nay cục diện này hắn thật sự rất khó đi hết ánh mắt nhìn về phía sau lưng đám người bất luận là thanh huyền vệ vẫn là an ra người mỗi một cái đều là mang theo kinh hãi rõ ràng đều hiểu hôm nay loại cục diện này nghiêm trọng Ánh mắt cuối cùng như ngừng lại đám người chính giữa người trẻ tuổi trên thân, sao sớm mai đáy lòng không khỏi hơi hơi đau xót. Những người khác chết cũng đã chết, liền xem như chính hắn, cũng đối với tử vong không có gì sợ hãi. Nhưng trước mắt người trẻ tuổi này, tiền đồ bất khả hạ lượng, nếu như cứ như vậy không minh bạch mà chết oan ở đây, vậy coi như thật sự quá mức không đáng giá. Muốn đối với Mục Tây nói cái gì, nhưng lời đến khỏe miệng lại bị hắn nuốt trở vào, bởi vì hắn rất rõ ràng, lúc này đối với Mục Tây càng là xem trọng, như vậy Mục Tây sống sót có thể, sợ là thì sẽ căng ít. 441 thứ 371 chương lịch cảnh tập sát chư vị lần này là an ra xin lỗi các vị hy vọng các vị có thể có sống trả lại có thể phân tán chúa ba an lão thái ra hướng về phía đám người lắc đầu thoại âm rơi xuống hắn chính là đi đầu hướng về phía hai cái người áo đen xông tới siêu siêu siêu ba mắt thấy sao sớm mai phóng tới hắc bảo nhân an ra đám người cùng với còn giữ lại thanh huyền vệ tất cả mọi người là ánh mắt ngưng lại bất quá nhưng cũng không chần chờ cuối cùng liếc mắt nhìn sao sớm mai, cùng với bầu trời chiến đấu kỳ thiên hình đám người không nói hai lời chính là trực tiếp tại chỗ tăng ra lách mình ở giữa hướng về phía chắc chắn phía dưới nhảy xuống cùng chờ chết ở đây còn không bằng liều mạng nhìn một chút ngược lại phía dưới hẻm núi cây cối bộc phát lấy thực lực của bọn hắn rơi xuống sau đó có thể còn sống xa xa cao hơn bị nã chết có thể chỉ cần có thể tạm thời trốn hay là từ nhất tuyến hạp rời đi như vậy bọn hắn liền có thể giữ được tính mạng kiệt kiệt kiệt chỉ lưu sáu cái người sống còn lại tất cả đều cho bản tọa đem thi thể mang về mắt thấy đám người chạy từ phía cầm đầu hai cái hắc bảo nhân khoát tay chặn lại sau đó phía sau sáu cái người áo đen chính là nhau, nhau hướng về đám người đuổi theo lấy bọn hắn sáu tiên thiên cảnh thất trọng tu vi rất rõ ràng đám người trốn chạy tỷ lệ cơ hồ lá linh Hàn lão thái gia đã coi nhà hứng, như vậy hai người chúng ta liền bổi người chơi một chút ba. Hướng về phía mọi người còn lại ra lệnh, hai cái hắc bảo nhân chợt lấy người, liền đem sao sớm mai kẹp đến rồi ở giữa. Ba đầu cường đại tiên thiên ma thú cấp 9 vây công Thanh Huyền Vệ Tổng thống Linh Kỳ Thiên Hình, dù là vị này Thanh Huyền Vệ Tổng thống Linh dù thế nào mạnh, có thể song quyền nan địch tứ thủ, một đối ba dưới tình huống, hắn căn bản không có chút nào phần thắng. Đương nhiên, dưới mắt đã không phải là có phần thắng hay không vấn đề, Kỳ thiên Hình trong lòng rất rõ ràng, nếu như muốn không bán ra người biện pháp tốt, như vậy hôm nay, hắn cái này Thanh Huyền Vệ Tổng thống lĩnh 10 phần liền phải viết di chốc ở đây rồi. cái này ba đầu tiên thiên ma thú cấp chín mỗi một đầu thực lực đều mạnh mẽ vô cùng mà chủ yếu nhất là ba tên này cũng là hung hãn không sợ chết từ nơi này ba đầu ma thu trong mắt hắn thấy được một loại gọi là lấy mạng đổi mạng qua mang hắn tin tưởng nếu có thể mà nói cái này ba cái đại gia hỏa đều sẽ rất nguyện ý dùng tính mạng của mình đến đúng hắn tạo thành lớn nhất sát thương trong tay trường thương màu bạc lôi kéo khắp nơi mỗi một thương cũng là bảo vệ được chỗ yếu hại của mình nhưng này dạng chiến đấu chân khí tiêu hao tuyệt đối không phải lớn như vậy thời gian dần qua chắn của hắn đã dướng mồ hôi thể lực chậm rãi sắp không chống đỡ được nữa đứng lên nhìn trộm quan sát một bên chiến trường Sao ra lão thái gia đang lấy một chọi hai, tương đối lấy hai tiên thiên cảnh đại viên mãn hắc bảo nhân, tình huống so với hắn bên này còn nguy hiểm hơn. Rõ ràng, lúc này hắn muốn chờ đợi sao sớm mai cứu viện, căn bản chính là không thể nào. Sự thật cũng chính là như thế, giờ này khắc này, sao sớm mai đừng nói cứu viện, liền chính hắn, lúc này cũng đã tự thân khó bảo toàn. Quả nhiên không hổ là tâm kiếm chi cảnh đại thanh giả, lợi hại, lợi hại. Hai cái hắc bảo nhân hướng về phía sao sớm mai trên dưới tung bay, hai người tựa hồ cũng không vội đem sao sớm mai chế phục, chỉ là đang từ từ tiêu hao đối phương. Đương nhiên, mặc dù thực lực của bọn hắn mạnh hơn sao sớm mai. có thể nghĩ muốn đem sao sớm mai chế phục thật vẫn chuyện không phải dễ dàng như vậy. Kiệt Kiệt Kiệt Kiệt, đều nói tâm kiếm chi cảnh đại thành giả không cần tiêu hao chân khí, chỉ bằng vào vô cùng vô tận kiếm ý, liền có thể đem đối thủ sinh sinh hao hết sạch. Hôm nay liền để chúng ta nghiệm chứng nghiệm chứng có phải thật sự hay không a? Tâm kiếm chi cảnh đại thành giả có kiếm ý tại người, đối với chân khí tiêu hao rất rất ít, điểm này nhưng là mọi người đều biết, bất quá cái kia cũng muốn nhìn đối thủ là cao thủ như thế nào mới được. Hai cái này người áo đen, mỗi một cái thực lực cũng đã vượt qua thông thường tiên thiên cảnh đại viên mãn. mỗi người cũng là chém giết quá lớn viên mãn cấp bậc cao thủ, chân khí của bọn hắn cơ sở, thế nhưng là không dễ dàng như vậy bị hao hết sạch. Kiếm ý đích thật là lấy mai không hết, dùng mãi không cạn, có thể cái kia cũng muốn nhìn người sử dụng bản thân thể lực có đủ dùng hay không. Sao sớm mai phía trước đã có tiêu hao, mà một lát lấy một trò hay, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều phải cẩn thận từng ly từng tí, loại kia đối với tâm thần cùng thể lực tiêu hao, e rằng so với chân khí tiêu hao còn nghiêm trọng hơn. Không có cách nào, hắn cùng hắc bảo nhân trên lệnh thật sự có chút quá lớn, có thể cùng hai người giằng co, đã hoàn toàn đáng giá tiêu ngạo đến nỗi muốn đem đối phương hai người chân khí hao hết sạch. đây cơ hội chính là chuyện không thể nào nhìn ra được hắc bảo nhân ý nghĩ cũng không phải muốn chém giết sao sớm Mai, cũng không phải chặn đánh giết kỳ thiên hình bọn hắn chính là muốn đem hai người này hao hết tiếp đó nghĩ biện pháp đem hai người bắt sống cuối cùng đạt đến khống chế đối phương hai người mục đích mà vô luận là kỳ thiên hình vẫn là sao sớm ai cũng tịnh không phải dễ dàng như vậy liền có thể để bọn hắn được như ý hai nơi vòng chiến chiến đấu không nóng không lạnh sao sớm mai cùng kỳ thiên hình tìm kiếm lấy cơ hội chạy trốn mà hai cái hắc bảo nhân cùng với ba đầu tiên thiên cựu giai ma thú nhưng là không cho bọn hắn loại cơ hội này song phương cứ như vậy rằng có trong lúc nhất thời cũng chia không ra kết quả Cùng lúc đó, phía dưới đại hạp cốc ở trong, vừa mới từ trên vách đá nhảy xuống thanh huyền vệ đám người cùng với An ra người đều rất may mắn, mượn phía dưới từng cây cổ thụ che trời, còn có cái kia phảng phất chăn đệm vậy cánh lá, bọn hắn đều may mắn sống tiếp được. Bất quá, mặc dù cửa này bọn hắn qua, có thể tiếp nhận xuống cửa này, bọn hắn nhưng là không có may mắn như thế. Phép 3. Một tiếng vang trầm, một cái thanh huyền vệ tiên tiên cảnh ngũ trọng cường giả còn chưa kịp chạy trốn ra ngoài, chỉ là vừa mới bình ổn chạm đất, chính là bị một thanh trưởng kiếm màu đen xuyên thủng ngực, chết thẳng cẳng. Sau đó, chia sáng lóe lên ở giữa cái này thanh huyền vệ thi thể chính là bị phía sau hắn một cái hắc bảo nhân thu vào hắc bảo nhân làm xong những thứ này lách mình ở giữa chính là đi tìm mục tiêu kế tiếp tiếp tục thu gặt lấy thanh huyền vệ cùng sao ra chúng nhân tính mệnh tình huống như vậy cơ hội tại nguyên một cái tuyến hạp ở trong diễn ra mà liền tại hắc bảo nhân này chém giết một cái thanh huyền vệ đồng thời còn lại năm nơi địa điểm nhưng là diễn ra giống nhau như lúc một màn cơ hội là cùng một thời gian thanh huyền vệ cùng an ra người chính là lập tức vẫn là sau cái bất quá mặc dù cái này sáu nơi tình huống đều như thế nhưng có một nơi tình huống lại là rất nhanh liền phát sinh biến hóa một cái tiên tiên cảnh thất trọng hắc bảo nhân đem một cái an ra tiên tiên cảnh ngũ trọng cao thủ một kiếm chém giết sau đó chính là cùng các hắc bảo nhân một dạng trong lúc đưa tay đem cái này an ra cao thủ thi thể thu vào thu hồi an gia vị cao thủ này thi thể hắn chính là chuẩn bị trở về thân đi tìm mục tiêu khác nhưng lại tại hắn quay người lại trong mấy mắt một tiếng tiếng gào kinh tiên động địa đột nhiên từ phía sau hắn chuyển đến cái này tiếng giống chuyển đến mà dị thường đột nhiên hắn căn bản không chờ phản ứng lại chính là bị một cỗ cảm giác hôn mê chấn chóng đầu não mà liên tại hắc y nhân kia bị chấn choáng trong mắt một trận gió đột nhiên thổi qua người quần áo đen tinh thần vừa muốn khôi phục tỉnh táo. cận cổ của hắn chính là chuyển đến một hồi lạnh như băng cảm giác sau đó vị này có tiên thiên cảnh thất trọng áo bào đen cường giả chính là trừng lớn hai mắt không cam lòng ngã xuống xoáy 3. hào quang lóe lên hắc bào nhân thi thể chưa ngã xuống đất chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ mà cùng lúc đó một cái tuổi trẻ thân hình không biết từ nơi nào đột nhiên hiện hiện ra thay thế hắc bào nhân vị trí thứ nhất ba tay của người tuổi trẻ bên trong nắm lấy một thanh hàn quang lóe lên trường kiếm trên mặt nhưng là mang theo một mảnh lạnh leo chi sắc không cần phải nói lúc này xuất hiện ở đây còn có thể chém giết tiên thiên cảnh thất trọng người của áo đen dĩ nhiên chính là mục tây không thể nghi ngờ sáu tiên thiên cảnh thất trọng ra hỏa ta phải phải nhanh đem bọn hắn đều chèm giết nói như vậy những người khác còn có sống sót có thể nếu là trễ e rằng tất cả mọi người muốn không công chết ở chỗ này mục tây trên mặt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng cục diện hôm nay rõ ràng có chút ra dự liệu của hắn đám người quần áo đen này vậy mà cũng tại âm thầm đánh an ra chủ ý hơn nữa còn lập tức xuất động nhiều cao thủ như vậy đây đối với lần này đến đây nhất tuyến hàng người nhất định chính là hủy diệt tính hai nạn dưới mắt duy nhất đáng được ăn mừng sự tình Chính là cái kia hai cái hắc bảo nhân đầu lĩnh ta có chút quá phận tin tưởng hắn thuộc hạ, hoặc giả thuyết là có chút coi thường bọn hắn những người này, đương nhiên, chủ yếu vẫn là coi thường hắn nước Tây. Nhường sáu cái thuộc hạ đến kết liêu hẳn nhóm, đây tuyệt đối là hai người này phạm vào sai lầm lớn nhất. Tổng thống Linh cùng An Tiền Bối hẳn là còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, mà ta phải muốn ở tại bọn hắn không kiên trì nổi phía trước đem mặt khác mấy cái hắc bảo nhân đều làm thịt, sau đó lại nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Lúc này hắn cũng không biện pháp nghĩ quá nhiều, trở về hoàng cung cứu viện e rằng không kịp, không có cách nào, vào lúc này hắn chỉ có thể ở trong hẻm núi rừng rậm ở giữa đi xuyên, căn bản không dám bay lên không trung. mà ở cái này rừng rậm ở giữa, hắn căn bản không phát huy ra tốc độ của mình. nơi đó ba, tâm thần ở chung quanh hơi hơi quan sát, lập tức, hắn chính là tại không nơi xa cảm ứng được một cỗ cường đại năng lượng ba động, loại chấn động năng lượng này, tuyệt đối chính là một cái tiên tiên cảnh thất trọng hắc bảo nhân không thể nghi ngờ. vậy thì nhìn một chút đến tột cùng là các ngươi giết đến nhanh, hay là ta giết đến nhanh? cảm ứng được hắc bảo nhân vị trí, dưới chân hắn đạp một cái, chính là trực tiếp hướng về phía hắc bảo nhân nick tới gần, thân hình bay tán loạn, rất nhanh, hắn ánh mắt ở trong chính là xuất hiện một cái hắc bảo nhân, lúc này. Người áo đen kia hiển nhiên là đang tìm kiếm lấy con mồi, nhìn thấy hắn thời điểm, hắn thậm chí có thể ở đối phương đấy mắt nhìn thấy vẻ hưng phấn kia sáng. Mà đợi đến hắn cùng Hắc Bảo Nhân liếc nhau một cái sau đó, hắn vội vàng lộ ra một tia thần sắc kinh khủng, đang khi nói chuyện chính là muốn quay người chạy trốn. Nhìn thấy hắn muốn chạy trốn, Hắc Bảo Nhân tự nhiên là nghĩ cũng không dám nghĩ liền trực tiếp đuổi theo, trong nháy mắt, Hắc Bảo Nhân thân hình đã xuất hiện ở phía sau hắn, đen nhánh trường kiếm trực tiếp hướng về phía hai chân của hắn chém tới, càng là muốn bắt xuống hắn. Giống ba. Nhưng mà, ngay tại Hắc Bảo Nhân một kiếm đâm ra, Đồng thời chuẩn bị thu hoạch mình kiện thứ hai chiến lợi phẩm thời điểm, mục tiêu của hắn càng là bỗng nhiên quay đầu, hơn nữa phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng giống. Hai người khoảng cách quá gần, khoảng cách như vậy, Mục Tây Khiếu Thiên công đơn giản lấy được 120% phát huy, cường lại sóng âm trực tiếp đánh vào người quần áo đen thần thức phía trên, khiến cho đối phương trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Phước 3. Người áo đen tâm thần thất thủ trong nháy mắt, chói mắt trường kiếm đã từ đan điền của hắn xuyên qua, kiếm khí trong cơn chấn động, trực tiếp đem hằn khí hại phế bỏ, mà người quần áo đen ý thức, nhưng là cũng không còn nhận được khôi phục. Thu ba lại làm một kiếm chém giết một cái hắc bảo nhân, mục tây đáy mắt không khỏi hơi có chút hưng phấn. 442 thứ 372 trường cứu vớt người thứ hai, đây là người thứ hai. Sáu tiên tiên cảnh thất trọng ra hỏa, ta muốn một tên cũng không để lại đem các ngươi tất cả đều chém giết. Tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều, những người áo đen này rõ ràng là không có đem bọn hắn để vào mắt, chỉ cho là bọn hắn những người này có thể tùy ý cung cấp bọn hắn chơi bừa cho nên tính cảnh giác đều không phải là rất mạnh. Nói đến, lấy hắn hiện nay tu vi, liền xem như chính diện đối chiến, đánh giết tiên thiên cảnh thất trọng người cũng là không thành vấn đề, mà hưu tâm tính vô tâm dưới tình huống đánh giết những người áo đen này liền càng thêm dễ dàng. Cho tới nay đều khó mà lấy tới những người áo đen này thi thể. Lần này cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn a. Đem người thứ hai hắc bảo nhân thi thể thu vào, Mục Tây không khỏi khoe miệng vậy một cái, trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Cái này mấy lần nhìn thấy hắc bảo nhân, nhưng cuối cùng nhưng là liền một cái hắc bảo nhân thi thể đều không nhận được, khiến cho Vương thất muốn điều tra hắc bảo nhân tin tức cũng không thể nào hạ thủ. Mà lần này hắn đã thu hoạch hai cái hắc bảo nhân thi thể, trở lại Vương thất sau đó, nhưng là có thể nhường Kỳ Hoành Thiên thật tốt dò xét một phen. sắc khi còn nóng, cái tiếp theo. mấy cái hắc bảo nhân không nội, nhưng hắn nhưng là rất vội vã, bởi vì trong lòng hắn tin tưởng, trên đỉnh núi, sao sớm mai cùng kỳ thiên hình, e rằng căn bản không kiên trì được quá lâu, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cứu viện hai người mới được. Cái tiếp theo ở nơi nào? trong lòng càng là lo lắng, đầu óc của hắn lại càng thêm tỉnh táo đứng lên, thần sắc chấn động, hắn chính là bắt đầu lùng tìm lên mục tiêu kế tiếp, mà chỉ là mấy hơi thở công phu, hắn chính là phong tỏa mục tiêu mới, trực tiếp xông đi lên. Hẻm núi chỗ sâu, một cái hắc bảo nhân đang tại hướng về phía một cái tiên tiên cảnh ngũ trọng thanh huyền vệ phát động như mưa rông gió bão công kích, chỉ bất quá. Công kích của hắn đều tránh đi cái này Thanh Huyền Vệ yếu hại, hiển nhiên là muốn muốn chỉ thương không giết, tiếp đó bắt sống đối phương. Tu vi lên trên lệch thật lớn, khiến cho cái này Tiên Tiên cảnh ngũ trọng Thanh Huyền Vệ căn bản không có sức hoàn thủ, không đến thời gian mười hơi thở, cái này Tiên Tiên cảnh ngũ trọng Thanh Huyền Vệ chính là bị đối phương một đạo kiếm khí trọng thương, cuối cùng ngất đi. Đợi đến cái này Thanh Huyền Vệ đã hôn mê, Hắc Bảo Nhân nhưng là thu trưởng kiếm màu đen, trực tiếp đem đối phương xách lên, chính là muốn xoay người lại phục mệnh. So nhưng mà, liền tại đây Hắc Bảo Nhân xúc lên chiến lợi phẩm của mình, Tâm thần dần dần buông một sát na, tại hắn trên đỉnh đầu. Một đạo phản phất là xuyên thấu không gian kiếm ý sắc bén đột nhiên đánh tới. Đạo kiếm ý này tới dị thường đột nhiên, hắc bào nhân căn bản còn chưa kịp phản ứng. Đạo kiếm ý này chính là đã theo đầu của hắn chém xuống. Phá ba, kiếm ý sẽ qua. Hắc bào nhân chỉ là tại trước khi chết một sát na mới cảm giác được nguy hiểm tới gần. Đáng tiếc là đợi đến hắn cảm thấy nguy hiểm thời điểm, hết thể đều đã chậm. Cái thứ sáu, cuối cùng tất cả đều làm xong a. tùy tiện nhìn lướt qua bị chính mình chém thành hai khúc hắc bào nhân, mục tây đáy mắt không có thương hại chút nào, có chỉ là một mảnh hàn mang. Cái này chết quá khó nhìn, nước tiên linh thần luyện hóa cho ta. Bách nạp giới chỉ ở trong đã có 5 cô hắc bảo nhân thi thể, tự nhiên cũng không quan tâm như thế một bộ. Tâm tư khẽ động, nước tiên linh thần chính là trực tiếp đem cái này hai nửa thi thể bao khoa luyện hóa, đã biến thành tinh khiết nhất chân khí phản hồi cho liễu mục tây. Hô, tiên thiên cảnh thất trọng cao thủ nhục thân ngược lại có thể luyện hóa ra không ít chân khí tới, thôn vệ cái này một cái ra hỏa, ta cũng cảm giác được chân khí của mình cơ sở lại lớn mạnh hơn không ít ta. Đem hắc bảo nhân này thi thể luyện hóa hấp thu sau đó, mục tây sắc mặt lúc này mới thoáng thư hoán một chút. Sáu cái cường đại hắc bảo nhân, hắn dùng không sai biệt lắm chưa tới một khắc đồng hồ, chính là đều phản sát, mà kể từ đó. phía trước may mắn chạy trốn thanh huyền vệ hòa an nhà người sống tiếp khả năng lại lớn không ít uy tỉnh một chút không cần ngủ sắp tối bảo người luyện hóa mục tây khoác tay trực tiếp đánh ra một đạo chân khí đến cái kia té xịu thanh huyền vệ thân thể đường trung, mà bị hắn đạo này chân khí đâm một phát kích cái sau bỗng nhiên mở hai mắt ra lập tức nhảy dựng lên ta với ngươi liều mà ba cái này thanh huyền vệ sau khi tỉnh lại tựa hồ còn không phải rất thanh tỉnh vừa mới đứng dậy chính là hướng về phía mục tây vọt lên muốn đuối mục tây động thủ ngừng, ngừng ngừng là người một nhà mắt thấy cái này thanh huyền vệ muốn đối tự mình ra tay, mục tây vội vàng thân hình vừa né tránh ra, đồng thời hướng về phía đối phương mở miệng nói, ân, là ngươi. cái này thanh huyền vệ cũng là lập tức nhận ra liễu mục tây, khi nhìn thấy đứng đối diện chính là mục tây, mà không phải trước đây hắc bảo nhân thời điểm, đáy mắt của hắn không khỏi thoáng qua một tia nghi hoặc, thế nào lại là ngươi, người áo đen kia đâu? đối với mục tây, vô luận là thanh huyền vệ vẫn là an ra người, rõ ràng đều khó có khả năng sẽ xa lạ, không có cách nào, kỳ thiên hình hòa an dực thần đối đại như vậy mục tây, bọn hắn nghĩ không nhớ kỹ đối phương cũng khó khăn. Không có thời gian giải thích với ngươi nhiều như vậy, mấy cái kia hắc bảo nhân đã treo. Bây giờ, ngươi nhanh nghĩ biện pháp trở về hoàng cung cầu viện, tốt nhất có thể tìm đến tử phủ cảnh vương thất lao ngân đồng, tiên thiên cảnh cũng không cần tìm. Mục Tây là thật không có thời gian cùng đối phương giảng giải, dưới mắt kỳ thiên hình hòa an dực thần tình huống còn nói không rõ ràng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đi xem một chút hai người này. Nếu như có thể mà nói, nhất định phải đem hai người cứu đi mới được. đều treo. Nghe được mục Tây nói đến mấy cái hắc bảo nhân đều treo, cái này thanh huyền vệ tự nhiên là bị kinh ngạc nhảy một cái, bất quá lúc này hắn cũng không thời gian đi chân kinh. ta đây liền toàn lực chạy về hoàng cung, ân cứu mạng, có cơ hội lại báo. người áo đen không thấy, mục tây lại đứng trước mặt của hắn, không cần hỏi, cái mạng nhỏ của hắn nhi nhất định là đối phương cứu. mặc dù không biết mục tây là làm sao làm được, nhưng phần này đại ân đại đức, hắn đã ghi tạc trong lòng. hướng về phía mục tây vừa chắp tay, hắn không nói hai lời, trực tiếp hướng về phía nhất tuyến hạ bên ngoài vào tới, tốc độ so bình thường không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. lại một cái hy vọng phái đi ra, hy vọng bọn họ có thể trở ra cái này nhất tuyến hạ, nhanh đưa cứu binh tìm đến a. đưa mắt nhìn cái này thanh huyền vệ rời đi, mục tây lấy mắt, không khỏi lộ ra một tia vẻ cao. đây đã là hắn từ hắc bảo nhân trong tay cứu cái thứ tư trước đây ba cái kia có hai cái là thanh huyền vệ một cái là an ra người tình huống đều cùng dưới mắt người không sai biệt nhiều mà cứu bọn hắn sau đó mục tây trực tiếp liền để cho bọn hắn mau đi trở về với binh mình thì tiếp tục lưu lại chém giết nhất tuyến hạ khoảng cách vương thành không gần coi như bọn hắn thật sự có thể trở ra nhất tuyến hạ, có thể tốc độ của bọn hắn chạy về vương thành đi cầu viện chỉ sợ cũng căn bản không có khả năng tới kịp xem ra hay là muốn nghĩ một chút biện pháp mới được lông mày níu chặt lại với nhau mục tây cũng không có cùng các người một dạng lựa chọn rút đi mà là cao mày suy tư hắn hiện tại muốn rời khỏi vẫn tương đối dễ dàng chỉ khi nào rời đi như vậy sau này có thể hay không gặp lại nhận được kỳ thiên hình hòa an dư thần chỉ sợ sẽ là chuyện không biết không được không thể bỏ xuống bọn hắn mặc kệ vô luận như thế nào cũng muốn cứu một người sắc mặt ngưng lại hắn trong lúc nhất thời cũng là nghĩ không ra biện pháp gì tốt dưới chân khẽ động chính là theo đường cũ lần nữa hướng về phía phía trước nhảy xuống chắc chắn vọt lên trở về nhưng hắn cứ như vậy bỏ xuống kỳ thiên hình hòa an dư thần hắn là vạn vạn không làm được không đến cuối cùng một khắc hắn tuyệt đối sẽ không xem thường từ bỏ xe nhẹ đường quen rất nhanh hắn chính là theo trước đây con đường leo lên kỳ thiên hình hòa an dực thần lúc này chỗ ở chắc chắn mà đợi đến hắn leo lên chắc chắn hơn nữa cẩn thận núp ở một mảnh bụi cây ở trong thời điểm vừa vặn nhìn thấy kỳ thiên hình hòa an dực thần cùng cái kia hai cái hát bảo nhân cùng với ba đầu tiên thiên ma thú cấp 9 chiến đấu Thế, an tiền bối bị thương tổng thống linh tình huống tựa hồ cũng không tốt như vậy nhìn thấy trong chiến đấu hai người ánh mắt của hắn lập tức đọc lại trên mặt viết đầy vẻ bật an lúc này sao sớm mai trên thần đã nhiều hơn mấy đạo vết thương mỗi một chỗ vết thương cũng là sâu đủ thấy xương Cái kia máu tươi đỏ thấm không ngừng nọ xuống, để cho người ta nhìn không thể không lo nghĩ. Kỳ thiên hình tình huống mặc dù thoáng khá hơn một chút nhì, thế nhưng đồng dạng là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đã lộ ra hư nhược khí tức, chỉ sợ cũng đã là không kiên trì được bao lâu. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy, bọn hắn nhất định sẽ bị hai cái này người áo đen chụp tới. Sắc mặt quỳ lên, mục tây giờ này khắc này không khỏi có loại cảm giác bất lực. Mắt thấy bằng hữu của mình trưởng đối nguy cơ sớm tối, nhưng hắn càng là thuốc thủ vô sách, loại cảm giác này thật đúng là nhường hắn bị đè nén rất. Tại Hắc Bảo Nhân xuất hiện trong ngay mắt, hắn kỳ thực liền đã minh bạch, những người này rõ ràng cũng không phải muốn chém giết Kỳ Thiên Hình Hòa An Dược Thần, mục đích của bọn hắn hẳn là cùng ngày đó tại Đan Đạo Tông một dạng, chính là muốn xanh cầm hai người, tiếp đó thông qua hai người đi khống chế An ra, khống chế Thanh Huyền Vệ. Cũng chính bởi vì biết những thứ này, hắn mới chậm chạp không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì trong lòng hắn tin tưởng, nếu như hắn hành động thiếu suy nghĩ, những cái kia hai cái Hắc Bảo Nhân phát hiện sự tình có biến, đến lúc đó thay đổi kế hoạch, đối với sao sớm mai cùng Kỳ Thiên Hình Hạ Tử thủ lời nói, như vậy hai người e rằng chẳng mấy chốc sẽ mất mạng. Như bây giờ. Hắc bào nhân muốn bắt sống, sao sớm mai cùng kỳ thiên hình, trong lúc nhất thời còn không biết có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ có thể là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bây giờ ta liền xem như trực tiếp xông lên đi, chỉ sợ cũng chỉ có thể là liên lụy cái mạng nhỏ của mình thôi. Vẫn là nhìn lại một chút ta. Cắn răng, hắn dưới mắt cũng chỉ có thể là ở một bên nhìn xem tình huống biến hóa, tiếp đó tính nhắm vào mà làm ra ứng biến, đến nỗi nhường chính hắn nghĩ biện pháp cứu hai người, hắn một chốc thật đúng là nghĩ không ra. Kiệt kiệt kiệt kiệt, An gia láo gia hỏa, ngươi thật đúng là đủ có thể đỡ lên, đã lâu như vậy lại còn có thể đỡ được, liền bản tọa đều không thể không nói với ngươi âm thanh bội phục Vong chiến ở trong, hai cái hắc bảo nhân một bên vây công lấy sao sớm mai, trong miệng cũng là chưa từng đỉnh chỉ đối với người sau gọi hàng. Rõ ràng, hai người cũng là muốn nhường càng nhiều tiêu hao sao sớm mai tâm thần, để mau mau kết thúc chiến đấu. Chậc chậc, đích thật là rất có thể rất, bất quá mặc kệ hắn dù thế nào kiên trì, hôm nay cũng khó khăn trốn làm tù binh hạ chẳng, An lão thái gia, bản tọa khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu tròi à? Chính là chính là, chúng ta đối với An lão thái gia cũng không ác ý, đơn giản chính là nghị kết giao bằng hữu thôi, An lão thái gia cần gì phải như thế bướng bỉnh đâu? Hai cái hắc bảo nhân ngoài miệng nói, động tác trong tay nhưng là lại không chút nào chần chờ, mỗi một kiếm công kích vẫn như cũ lăng lệ, khiến cho sao sớm mai mệt mỏi ương đối, toàn thân trên dưới vết thương cũng là càng lai vết đa. 443 thứ 373 chương nghìn cân treo sợi tóc đào vong an dục thần cũng không có lên tiếng, coi như lúc này nói nhiều một câu, đều là đối với hắn thể lực một loại tiêu hao. Đối với hai cái hắc bảo nhân lý do thoái thác, hắn hoàn toàn là trở thành gió thoảng bên thay, trong lòng của hắn minh bạch, hai cái này hắc bảo nhân tinh cũng kế lâu như vậy, thậm chí là từ hơn một tháng trước đó mà bắt đầu tính toán ăn, ăn ra, muốn nói đối với hắn không có ác ý, đồ đần cũng không tin. hắn cũng đã nhìn ra hai người này rõ ràng là muốn sanh cầm hắn cũng không luận là chết trận vẫn là bị đối phương bắt sống đều cũng không phải hắn muốn gặp được kết quả chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết ở chỗ này sao cảm nhận được thân thể đương trung huyết dịch càng lưu càng ít an rực thần đáy mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ hối bại hừ lao ra hỏa xem ra ngươi là thật sự không có ý định nhận thua bất quá bạn tôn ngược lại muốn xem xem ngươi có thể kiên trì bao lâu hắc liên xuyên tìm kiếm bà. an Lão thái gia đến đây là kết thúc cá ba hai cái hắc bảo nhân trong lúc đó thay đổi thư giãn công kích tiết tấu đang khi nói chuyện công phu hai người nhau nhau hướng về phía An Dực Thần chém ra chính mình sở trường nhất một kiếm, mà An Dực Thần miễn cưỡng tránh thoát một cái hắc bào nhân công kích. Một hắc bào nhân khác công kích đã đến trước người hắn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn chỉ tới kịp muốn hại tránh đi, nhưng vẫn là bị một kiếm của đối phương chém vào trên đầu vai. Phá 3. kiếm khí thoáng qua, An Dực Thần đầu vai trực tiếp nhiều hơn một đạo danh sâu hãm, cũng may mắn hắn tránh được kịp lúc, nếu là chậm một chút nữa nhi, e rằng cánh tay này đã không có ở đây. Bát hoang quyền 3. một kiếm đối với An Dực Thần tạo thành sát thương. trong đó một cái quay xe tay tới hắc bảo nhân trong lúc đó hướng về phía an dực thần đánh ra một quyền mà một quyền an dực thần cũng không còn khí lực đi ngăn cản cũng không có tinh lực đi né tránh bánh ba kết kết thật thật một quyền trực tiếp nện ở an dực thần trên thân, trực tiếp đem hắn đập về phía trong vách đá giữa bụi lâm lương trung sớm mai huynh ba một bên khác khi nhìn thấy an dực thần bên này phát sinh biến cố an dực thần cả người bị nện đến rồi phía dưới thời điểm kỳ thiên hình cũng là trong lúc đó thần sắc căng thẳng vô ý thức lên tiếng kinh hô đạo bất quá lúc này phân tâm đương nhiên là không sáng suốt cử động Bài 3. bắt được hắn thất thần đứng không, cái kia đầu kiểu dai ma mãng trong lúc đó hất lên đuôi, một cái đuôi liền đập trúng hắn, cũng sắp hắn lập tức quét bay ra, rơi về phía an dược thần rơi xuống núi lâm đương trung, kiệt kiệt kiệt kiệt, xem các ngươi còn như thế nào phản kháng, mắt thấy hai người nhau nhau bị đánh trúng, hướng về phía phía dưới trong rừng rơi xuống, hai cái hắc bảo nhân cũng là lộ ra nụ cười, an dược thần hòa kỳ thiên hình đều không khác mấy đã đã mất đi sức chiến đấu, thời gian kế tiếp chính là bọn họ bắt sống hai người, tiếp đó chậm rãi không chế hai người thời điểm, sư ba, nhưng mà ngay tại hai người cho là đại công cáo thành, nhau nhau phát ra cười quá dị thời điểm, dừng dậm ở giữa. Một tiếng âm thanh xé gió đột nhiên xuyên phá tầng tầng rừng rậm, sau đó, một cái thân ảnh màu đen chính là xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Đó là một cái nho nhỏ thân ảnh màu đen, thân ảnh tốc độ cực nhanh, từ phía dưới trong rừng thoát ra sau đó, chính là trực tiếp hướng về phía nơi xa bay tán loạn mà đi, mà ở hắn hai cánh tay bên trong, lại còn phân biệt mang theo một cái người, mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng bọn hắn vẫn là thấy rõ, hai người kia chính là mới vừa rồi bị bọn hắn đánh bay đến phía dưới kỳ thiên hình cùng an dự thần. Cái gì? Mắt thấy có người nắm lấy hai người này chạy trốn, hai cái hắc bảo nhân nụ cười lập tức ngưng kết trên mặt, trực tiếp sừng sờ nơi đó. A hôn đản là an dực thần hòa kỳ thiên hình có người đem bọn hắn cứu đi ba ngắn ngủi thất thần sau đó hai cái áo bảo đen lão giả cũng là thần sắc đại trấn mặc dù không có thấy rõ là ai cứu đi kỳ thiên hình cùng an dực thần nhưng bọn hắn nhìn rõ ràng trong tay đối phương nắm hai người tuyệt đối là an dực thần hai người sẽ không giả đến giờ khắc này hai cái hắc bảo nhân bỗng nhiên ý thức được một vấn đề đó chính là bọn hắn vừa mới phái đi ra ngoài sáu cái đắc lực chế tướng cho tới bây giờ nhưng là liền một cái đều không có trở về đâu không tốt đã xảy ra chuyện ba hai cái hắc bảo nhân lẫn nhau cũng là từ với nhau trong mắt thấy được một vòng khó che giấu vẻ giận dữ, đương nhiên còn có nồng nặc tan không ra thần sắc lo lắng. Hai người bọn họ phụ trách giải quyết thanh huyền quốc tình huống bên này, nguyên bản chính là lòng tin mười phần. Đáng tiếc là Đan Đạo Tông hành động, vậy mà xảy ra ngoài ý muốn, đến mức thất bại trong căn tước. Bây giờ bọn hắn đã đem tất cả tâm tư đều đặt ở lần này đối với An Gia ra tay phía trên. Vì âm thầm khống chế An Gia, bọn hắn thế nhưng là từ trước đây thật lâu lại bắt đầu kế hoạch, cuối cùng nghĩ tới dùng cánh vàng điều tố mọi nhử biện pháp. Có thể nói, ngay tại một khắc trước phía trước, hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Chỉ cần bọn hắn bắt giữ An thần Kỳ thiên hình. như vậy toàn bộ thanh huyền quốc bọn hắn cơ hồ liền có thể trưởng không một nửa nhưng mà hết thể tính toán đều ở đây một khắc xảy ra không tưởng tượng được biến cố mắt thấy kỳ thiên hình cùng an dực thần bị người mang đi bọn hắn biết nếu như lần này nhường kỳ thiên hình cùng an dực thần chạy trốn như vậy bọn hắn muốn âm thầm trưởng không thanh huyền quốc mục đích cơ hồ có thể tuyên bố bị phá đối với thanh huyền quốc thẩm đấu chỉ sợ cũng chỉ có thể là có một kết thúc mà trở lại phía sau bọn hắn liền đợi đến tiếp nhận xử phạt ta truy liền xem như đổi tới hoàng cung cũng nhất định muốn đem bọn hắn đuổi kịp nghĩ đến đây mọi chuyện đem mang tới mắt xích kết quả hai người nơi nào còn dám chần chờ. thân hình loay lên chính là trực tiếp hướng về phía biến mất ở xa xa bóng đen đuổi theo bọn hắn cảm thụ được vậy thì đi an dực thần hòa kỳ thiên hình ra hỏa thực lực tuyệt đối sẽ không mạnh hơn bọn họ dù sao nếu như mạnh hơn bọn họ mà nói như vậy cũng không cần đến vận dấu kín cung ra cho tới bây giờ mới đột nhiên xuất hiện mà tất nhiên thực lực cũng không so bọn hắn mạnh như vậy bọn hắn tự nhiên là phải cố gắng vãn hồi đây hết thảy tranh thủ đem hai người bắt trở về hai người cũng là nửa bước tử phủ cảnh siêu cấp cường giả tốc độ của bọn hắn nhanh tự nhiên là có thể tưởng tượng được bật hết hỏa lực chính bọn họ tốc độ không chút nào tại chạy trốn tiểu hắc ảnh chi phía dưới. mà hai người giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau, tốc độ kia, tựa hồ so phía trước người còn nhanh hơn như vậy một chút xíu. Thần thánh phương nào, cũng dám hỏng bản tọa chuyện tốt, mau nhanh cho ta dừng lại. Hai cái hắc bảo nhân một bên lao nhanh đuổi theo, ngoài miệng nhưng là càng không ngừng hướng về phía trước quát lớn, mà khoảng cách giữa song phương, cơ hồ chính là tại vạn mét không tới khoảng cách. Vạn mét khoảng cách, đối với người bình thường tới nói có thể rất xa, nhưng đối với bọn hắn loại này, nửa bước tử phủ cảnh người tới nói, nhất định chính là trong chốc lát công phu liền có thể bay lượn qua khoảng cách. Mà ở khoảng cách như vậy bên trong, tiếng hô của bọn hắn tự nhiên có thể nhường đối phương nghe hết sức rõ ràng. Tại hai cái hắc bảo nhân trong mắt, phía trước tiểu hắc ảnh đã chậm rãi trở nên rõ ràng. Chỉ bất quá đối phương đưa lưng về phía bọn hắn, bọn hắn thấy không rõ mặt mũi của đối phương thôi. Bất quá, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng tại trên người của đối phương, bọn hắn cảm giác không thấy chút nào cường đại. Cái loại cảm giác này, giống như đối phương chỉ là một tiên thiên cảnh sáu, bảy nặng tiểu nhân vật một dạng. Không thể nghi ngờ, tình hình như vậy, tự nhiên là để bọn hắn cảm thấy dị thường khó có thể tin, cũng càng là kiên định bọn hắn đuổi tiếp tín nhiệm. Mắt thấy, bọn họ cùng đối phương khoảng cách, nhưng là đang từ từ bị rút ngắn. Mang theo hai người, người căn bản là không chạy thoát được. đem bọn hắn giao cho chúng ta, hai chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn đón ngươi. Hai cái hắc bảo nhân thấy hết sức rõ ràng, phía trước người tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể nói, nếu như đối phương chỉ có một độc phi hành, hai người bọn họ e rằng chỉ có ở phía sau hít bụi phân nhi. Nhưng mà, đối phương mang theo hai cái người sống sờ sờ, loại kia trọng lượng cũng không phải đùa giỡn, muốn đem tốc độ hoàn toàn phát huy ra, đương nhiên là chuyện không thể nào. Hơn nữa, theo thể lực càng lai like việc chống đỡ hết nổi, tốc độ của đối phương tuyệt đối sẽ càng lai việc chậm. Nghĩ cũng ở đây, hai người trên mặt cũng là lộ ra vẻ hưng phấn, truy đuổi tốc độ, trong lúc vô hình lại tăng lên không thiếu. Trên thực tế Tình huống quả thật cùng hai cái hắc bảo nhân nghĩ giống nhau như lúc. Giờ này khắc này, phía trước chạy trốn người, quả nhiên là gặp phải vấn đề như vậy. Nhanh nhanh nhanh, còn phải lại mau một chút, tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn đuổi kịp à? Mục Tây cái chán đã dướng mồ hôi, tốc độ của hắn cơ hồ đã phát huy đến cực hạn. Mặc dù cánh thuận gió đối với chân khí tiêu hao cũng không phải lớn như vậy, nhưng hắn chân khí cơ sở vẫn còn có chút quá thấp. Mặc dù lúc chiến đấu, hắn có khả năng phát huy sức chiến đấu tuyệt đối không giống như bất kỳ một cái nào thông thường tiên tiên cảnh bắt trọng cao thủ kém. nhưng hắn chân khí cơ sở chính là tương đương với tiên thiên cảnh lục trọng người chân khí cơ sở điểm này là căn bản không biện pháp thay đổi tiên thiên cảnh lục trọng chân khí cơ sở hắn như vậy cho dù là đem chân khí thôi động đến cực hạn vẫn là kém rất rất nhiều cũng liền ỉ vào cánh thuận gió cái này bộ vũ kỹ năng tương đối cường hãn mà hắn khoảng thời gian này luyện tập lại tương đối khắc khổ bằng không mà nói hắn e rằng ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có bất quá vô luận như thế nào hắn đều không thể lại từ bỏ kỳ thiên hình cùng an thần hai người nói đến nguyên bản hắn đều sắp tuyệt vọng có thể trời có mắt rồi ngay tại hắn cơ hồ muốn vọt thẳng ra ngoài đi cứu An Dực Thần Hòa Kỳ Thiên Hình hai người thời điểm cái sau so hai người vậy mà đồng thời bị đánh rơi hơn nữa đều thế dịu ở hắn cách đó không xa đây quả thực là cơ hội trời cho không hề nghĩ ngợi hắn chính là cầm lên hai người trực tiếp bắt đầu đại đảo vong Kỳ Thiên Hình cùng An Dực Thần hai người rõ ràng cũng là đã chi nhiều hơn thu tăng thêm toàn thân trên dưới thương thế không nhẹ vào giờ phút này hai người tình huống đều không phải là rất tốt mặc dù không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng nhưng một chốc sợ cũng vẫn chưa tỉnh lại đương nhiên lúc này hắn cũng không muốn để cho hai người thức tỉnh. bởi vì phải là bọn hắn tỉnh lại lời nói đó là nhất định sẽ không đồng ý hắn dạng này mạo hiểm đến lúc đó hai người khăng khăng tránh thoát sợ rằng sẽ càng thêm phiền phước làm sao lại nhanh như vậy bọn hắn cũng đều là nửa bước tử phủ cảnh người có thể tốc độ vậy mà so lục tiên sinh còn nhanh hơn một kia mục tây toàn thân trên dưới cũng đã bị mồ hôi đốt nhẹp thứ nhất là bởi vì tiêu hao rất nghiêm trọng tinh thần cùng thể năng thứ hai liền xem như hắn tại bị hai cái giới bước tử phủ cảnh cường giả truy sát thời điểm cũng khó tránh khỏi sẽ có tâm thần chập cảm giác ừ ta cũng không tin các ngươi có thể đuổi theo kita nước tiên linh thần ba thụ được đằng sau hai người đổi đến càng lai gần, hơn nữa cơ hội chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp mình, Mục một tiếng hừ nhẹ, Nước Thiên Linh Thần trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. "Giống ba." Nước Thiên Linh Thần vừa ra, hắn cả người chân khí lập tức bị dẫn bạo ra, mà bốc cháy lên chân khí, trong nháy mắt chính là tăng lên một cái phần chất, chân khí thôi động ở giữa, tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh một thành không chỉ. Cho tới bây giờ, hắn cũng không thể lo lắng nữa mình linh thần bại lộ, dù sao thì xem như để người khác biết hắn thân căn cứ linh thần sự tình cũng không cái gì, cùng lắm thì hắn không nói cho người khác mình linh thần có nhiều như vậy hiệu quả đặc biệt chính là đến nỗi nắm giữ một cái linh thần dường như đang những đại nhân vật kia trong mắt cũng không thể coi là cái gì. 444 thứ 374 chương theo đuổi không bỏ sư ba bạo phát linh thần lực mục tây cơ hồ lập tức chính là thoát ra mấy ngàn mét mà một chút khoảng cách giữa song phương lập tức chính là bị kéo ra thật nhiều cái gì linh mất thần gia hỏa này lại còn là linh thần vũ giả ba đằng sau hai cái hắc bảo nhân trong nháy mắt sắc mặt đại biến xa xa bọn hắn chính là gặp được phía trước người đột nhiên bộc phát ra linh thần càng là cảm nhận được đối phương đột nhiên bạo khởi tốc độ. cảm nhận được bọn họ cùng đối phương ở giữa trong nháy mắt bị kéo ra khoảng cách hai người cũng là sắc mặt phát lệnh toàn thân cũng bắt đầu run dày lên tại sao có thể như vậy lại là một cái linh thần vũ giả cái này cái này muốn thế nào là hảo nhìn thấy chính mình hai người tốc độ cư nhiên bị hạ thấp xuống hai người cũng là sắc mặt tái xanh nguyên bản còn có thể vãn hồi cục diện cho tới bây giờ tựa hồ lại có chút muốn mất khống chế cảm giác liều mạng ba không thể để cho hắn chạy trốn ba hai cái hắc bảo nhân vừa tiếp tục lao nhanh đuổi theo đồng thời lên nhau động niệm ở giữa chính là mỗi người lấy ra một khỏa đen như mực đang dược, hơi chần trờ hai người chính là đồng thời đem đan dược nuốt xuống, theo màu đen đan dược vào trong bụng, hai người trên mặt cũng là thoáng qua một tia thống khổ, bất quá chỉ là trong chốc lát sau đó, hai người trên thân liền đột nhiên ở giữa bạo khởi một đoàn khói đen, mà bọn hắn lực lượng càng là lập tức lớn mạnh hai thành không chỉ, cái này màu đen đan dược nhưng là bọn họ báu bối, hơn nữa phục dụng cái này màu đen đan dược, đối bọn hắn tu luyện tương lai cùng với tiềm lực đều sẽ có lấy khó có thể tưởng tượng phá hư, thứ này không phải vạn bất đắc di thời điểm, là tuyệt đối không thể tùy tiện ăn. nhưng bây giờ bọn hắn cũng đã không quản được nhiều như vậy, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. nuốt màu đen đan dược, hai người tốc độ trong nháy mắt tăng lên không dưới ba thành, phát một tiếng, chính là trực tiếp vọt ra ngoài, mà mục tây phía trước kéo ra khoảng cách ưu thế, lập tức chính là không còn sót lại chút gì. Cái gì? Lại đuổi theo tới? Trên bầu trời vừa mới thi triển nước tiên linh thần, tốc độ tăng nhiều mục tây, sắc mặt lần nữa đột nhiên biến đổi, Cương đại cảm giác lực, nhưng hắn trong nháy mắt chính là cảm nhận được hậu phương truy binh biến hóa, hơi hơi quay đầu, hắn dùng mình dư quang nhìn lướt qua hai người, nhưng là mắt thấy hai người lại một lần nữa đuổi theo, hơn nữa nhiều đem lúc trước khoảng cách rút ngắn quy hướng. Sao? Hai người này như thế nào khó chơi như vậy? Đây là muốn cạo chết ta sao? Mắt thấy hai cái hắc bảo nhân lấy tốc độ nhanh hơn chạy tới, mục tây đáy lòng không khỏi có chút phát lạnh. Thi triển nước tiên linh thần chính hắn, tốc độ đã hoàn toàn nhấc lên, hơn nữa, hắn có thể đủ cảm nhận được, giờ này khác này, hắn đối với cánh thuận gió tầng thứ nhất chân khí cánh trưởng không đơn giản so trước đó còn hoàn mỹ hơn rất nhiều, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn khó mà đem người sau lưng hất ra. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đuổi kịp, nhanh nhanh nhanh, ta muốn càng nhanh mới được, chân khí cánh, cho ta thêm tốc ba. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Nếu như bị đối phương hai người đổi kịp, như vậy bất kể là hắn vẫn sao sớm mai cùng Kỳ Thiên Hình, nhất định là không có sức đánh trả chút nào. Kỳ Thiên Hình cùng Sao Sớm Mai đều ở đây trong hôn mê, nhất định chính là không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, mà hắn mặc dù không nghỉ lại, có thể đối mặt hai cái dưới bước tử phủ cảnh cao thủ, đồng dạng là không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Nếu như bị đối phương hai người đổi kịp, như vậy Sao Sớm Mai cùng Kỳ Thiên Hình chưa chắc sẽ chết, nhưng hắn e rằng nhất định sẽ chết, hơn nữa sợ là sẽ phải chết rất khó coi rất khó coi. Cho nên, vừa nghĩ tới nếu là bị hai người kịp kết quả, hắn liền đem chân khí cánh vận chuyển tới thực hạ. liều mạng chạy trốn đứng lên, người đều là bị bước ra, cái gọi là cực hạn, cũng là dùng để đánh vỡ, coi chừng ở dưới một cỗ tín niệm chống đỡ lấy chính mình thời điểm, như vậy hết thệ không có khả năng đều đưa trở nên có thể đứng lên. Xôi trào vận chuyển chân khí đến rồi toàn thân, vận chuyển tới sau lưng chân khí cánh ở trong, mục tây chính mình cũng có thể cảm thấy, hà đối với cái này bộ cánh thuận gió lĩnh ngộ càng lai việt sâu, sau lưng chân khí cánh cũng tại chậm rãi trở nên càng ngưng thực, càng dày nặng, mỗi một lần dương cánh, tốc độ đều ở đây vững bước có thứ tự mà tăng lên lấy, làm mục tây chân khí cánh làm tiếp đột phá, tốc độ trở nên càng nhanh sau đó. đuổi trốn tốc độ của Song phương, đã chậm rãi trở nên ngang hàng đứng lên, khoảng cách giữa Song phương, không sai biệt lắm chỉ còn sót khoảng 8000m, nhưng là cũng lại khó mà bị rút ngắn. Hôn đàn, hỗn đàn a. Hắn làm sao còn có thể biến nhanh? Tại sao có thể như vậy? Hai cái hắc bảo nhân đã tức giận rồi, liền tại bọn hắn thấy được hy vọng thời điểm, phía trước người vậy mà dùng một cái tiếp theo một cái tàn khốc thực tế phá hủy lòng tin của bọn hắn, giờ khắc này, bọn hắn đơn giản vô cùng phẫn nộ. Tốc độ của Song phương cực nhanh, có thể nói là chớp mắt vài dặm, mà nhất tuyến hạ cùng Vương Thành khoảng cách mặc dù không gần, thế nhưng không chịu nổi bọn hắn tốc độ như vậy bay lượn, không bao lâu bọn hắn chỉ sợ cũng muốn phát ly nhất tuyến hạ phạm bi đến vương thành địa giới, mà một khi đến rồi vương thành, như vậy thì tính toán cho bọn hắn mượn một cái lòng can đảm, bọn hắn cũng căn bản không dám tiến vào truy. không được, lại để cho hắn trốn một hồi, kế hoạch của chúng ta liền muốn thất bại trong ngần tấc, xem ra nhất định phải liệu mạng a. hai cái hắc bảo nhân liếc nhau, cũng là từ đối phương trong mắt thấy được kiên quyết chi sắc. phía trước chạy trốn người đã đem bọn hắn đưa vào tuyệt lộ, vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể làm cho đối phương trốn về vương thành đi. bằng không mà nói, bọn hắn chẳng những tất cả tính toán đều phải thất bại, sau khi trở về phải chịu trừng phạt, cũng tuyệt đối khó có thể chịu đựng Viên Linh, không nên do dự, thi triển Đốt Huyết Biến, nhất thiết phải ngăn lại hắn ba. Hai cái hắc bảo nhân ở trong, một người trong đó đông nhiên cắn răng một cái, một bên bay lượn, một bên hận hận nói: "Đốt Huyết Biến." Nghe thế hắc bảo nhân chi ngôn, vị kia áo bảo đen viên tiên sinh không khỏi biến sắc. Lần này hai người bọn họ phân công phụ trách, một cái phụ trách đang đạo tông một cái phụ trách hăng ra, cái kia bên cạnh đã thất bại, tự nhiên cũng chỉ có thể nhìn đối phương bên này. Dưới mắt đối phương muốn thi triển Đốt Huyết Biến, trong lòng của hắn không khỏi có chút chần chờ. Người khác không biết, nhưng hắn trong lòng tin tưởng, cái kia Đốt Huyết Biến dùng sau đó Đó cũng không phải là từng chút một tổn thương đơn giản như vậy, nếu như thi triển không tốt, đây chính là có rơi xuống ranh giới nguy hiểm. Viên huynh, ngươi phải biết hành động thất bại kết quả. Mắt thấy áo bào đen Viên tiên sinh chần chờ, một hắc bào nhân khác đầu lĩnh sắc mặt trầm xuống, mang theo nhắc nhở địa đạo. "Thôi, hôm nay không thành công thì thành nhân." Nghe được đối phương chi ngôn, áo bào đen Viên tiên sinh cũng là không có những biện pháp khác, mắt thấy bọn hắn sắp đến vương thành địa giới, thật sự nếu không lấy được thực chất tính tiến triển, bọn hắn liền thực sự có thể đi trở về lĩnh tưởng. Có quyết định, hai người nhưng là không chần chờ nữa, liếc nhau sau đó chính là nhao nhao thủ hấn khẽ động, mỗi người cũng là cắn đầu lưỡi một cái, đong nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mà bọn họ áo bảo đen phía dưới, từng cái gân xanh trong lúc đó bạo khởi, hai người thực lực, giờ khắc này cơ hồ muốn tiếp cận tử phụ cảnh siêu cấp từng giả. Vô ba, hai đại cao thủ đồng loạt thi triển cấm thuật khí thế loại này, nhưng là không nói ra được doanh người. giờ khắc này, hai người quanh người phảng phất có lôi đỉnh chi lực tại chiếm cứ, mà tốc độ của bọn hắn trong nháy mắt tăng lên gần tới gấp đôi. lần này tin rằng ngươi chấp cánh cũng khó trốn ba. khí thế khổng lồ nhộn nhạo lên, hai người thân hình chấn động. cơ hội trong nháy mắt liền đem khoảng cách kéo gần lại hơn ngàn mét. Phía trước, Mục Tây đã xa xa thấy được vương thành hình dáng, nhìn thấy vào thành gần ngay trước mắt, đáy lòng của hắn đơn giản hưng phấn không thôi, bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ cần là bước vào vương thành bầu trời, như vậy đối phương hai người là nhất định không dám đuổi theo, mà đến lúc đó, hắn cũng liền có thể giữ được chính mình, cùng với sao sớm mai cùng Kỳ Thiên hình mặt nhỏ. Nhưng mà, ngay tại hắn cảm thấy hưng phấn, tự nhận là có thể trốn được một mạng thời điểm, sau lưng, hai cố kinh người khí tức đột nhiên truyền đến, đợi đến hắn nhìn trộm quan sát thời điểm, một trái tim trong nháy mắt té ngã đáy gốc. còn có hậu chiêu Tại sao có thể như vậy? Cảm nhận được sau lưng hai người trong nháy mắt truy đến, hắn giờ khắp này đơn giản kinh hãi muốn chết, hắn có thể đủ cảm nhận được, vào giờ phút này hai người, vô luận là thực lực hay là tốc độ, đều tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể so sánh. Sao? Liều mạng với các ngươi ba. Cho tới bây giờ giờ khắc này, hắn cũng chỉ có thể là toàn lực thi triển, đánh bạc cái mạng nhỏ của mình nhi. Điên cuồng bảo đan, đi ra cho ta ba. Chân khí khẽ động, trước mắt của hắn trong lúc đó xuất hiện một cái bình xứ, bình sứ mới vừa xuất hiện chính là phốc một tiếng vỡ ra, sau đó, một quả đen thui đang dược chính là xuất hiện ở trên không. Đan dược xuất hiện, Mục Tây không cần suy nghĩ, chính là trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Trước đây đi tham gia Dạ Thanh Huyền Vệ tuyển bạt chiến, tịch diện trưởng lão lo lắng hắn tại Thanh Huyền Vệ mới nhân lịch luyện ở trong xuất hiện sai lầm, chính là cho hắn một khỏa Điên Cuồng Bạo Đan tới phòng thân. Bất quá, lúc ấy tại thế giới dưới lòng đất, hắn cuối cùng cũng không hề dùng đến viên này bạo lực đan dược. Dưới mắt, tình huống đã đến cực kỳ nguy cấp thời khắc, mặc kệ phục dụng cái này Điên Cuồng Bạo Đan sau đó có dạng gì tác dụng phụ, hắn nhưng là đều không thể không phục dụng. Và anh ba, điên bạo đan vào trong bụng, nguyên bản vốn đã bị nước thiên linh thần chỉ chân khí, giờ khắc này lần nữa phát ra một tiếng bạo hưởng. Vô luận là chân khí của hắn phẩm chất, vẫn là chân khí cơ sở, cũng là trong nháy mắt đạp lên một bậc thang. Giờ khác này hắn, đơn giản có thể so với một cái tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ. Muốn để cho ta chết, nào có dễ dàng như vậy. A ba, lực lượng cùng bạo bao phủ toàn thân, mục tây chỉ cảm thấy chính mình cả người đều phải nổ tung một dạng, có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Hống hống hống ba, giữa cổ họng phát ra như dã thu tiếng giống, hắn toàn thân trên giới đều trở nên một mảnh khô nóng. Cùng lúc đó, hắn lưng trên một đôi cánh, cũng là mắt trần có thể thấy mà lớn mạnh không dưới ba cm, loại kia ngương thực trình độ. cũng đạt tới chân khi cánh có khả năng đạt tới cực hạn. 33333. Hai cánh chấn động, mục tây tốc độ lần nữa tăng lên không dưới ba thành. Lần này tốc độ của hắn mặc dù còn đánh không lại sau lưng hai cái áo bào đen láo giả, nhưng hai người cũng chính là nhanh hơn hắn này sao một chút mà thôi. Kiên trì, lập tức liền có thể tới vương thành phạm vi, kiên trì một hồi nữa là được. Sử xuất tất cả vô liếng, một lần này hắn đã không có biện pháp khác. Nếu như phía sau hai tên giá hỏa lấy thêm ra thủ đoạn khác tới, như vậy hắn cũng chỉ có thể là nhận mệnh. Mà vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ rơi sao sớm mai cùng kỳ thiên hình mặc kệ. Đây là nguyên tắc tính chất vấn đề, một số thời khắc, mạng nhỏ nhi mặc dù rất trọng yếu, nhưng nếu là bởi vì lo lắng ném đi mạng nhỏ nhi mà không quản hắn người chết sống, như vậy sống sót cùng chết có cái gì khác nhau? 445 thứ 375 chương mạng sống như treo trên sợi tóc răng cắn rất băng văng rồi, mục tây dùng hết bú sữa mẹ khí lực hướng về vương thành chạy vội, mắt thấy, vương thành cảnh tượng chính là tại hắn đấy mắt phóng đại, khoảng cách thắng lợi, tựa hồ chỉ còn lại cách một con đường. A a a, lại tăng lên, rốt cuộc lại tăng lên 3. Sau lưng, hai cái hắc bảo nhân gầm két liên tục Bọn hắn đã nhanh sắp điên rơi mất, liền tại bọn hắn cảm giác có thể đem đối phương chế phục thời điểm. Cái sau một lần lại một lần đem bọn hắn hy vọng phá hủy. Đến giờ khắc này bọn hắn đột nhiên ý thức được, nguyên lai like, đối phương dĩ nhiên thẳng đến đều ở đây treo bọn hắn, từng điểm từng điểm đem chính mình thủ đoạn hướng về ra hiện ra, cũng khiến cho bọn hắn bỏ lỡ cao nhất liều mạng thời cơ. Có thể tưởng tượng, nếu như từ ngay từ đầu bọn hắn liền toàn lực thi triển, như vậy lúc này sợ là đã đem đối phương ngăn cản. Nhưng bây giờ sao? Khoảng cách vương thành khoảng cách đã không cho phép bọn hắn làm rất nhiều chuyện. Song song, một lần này kế hoạch tất cả đều thất bại, tất cả đều thất bại A Ba. Mục tây lại một lần nữa tăng tốc để bọn hắn hai người minh bạch, muốn bắt sống Kỳ Thiên hình hòa sao sớm mai mục đích đã không có khả năng đạt đến. Mắt thấy Vương Thành đang ở trước mắt, bọn hắn căn bản không có bắt sống đối phương có thể. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, tất nhiên không thể bắt sống, bản tọa hôm nay liền muốn để các người chết không có chỗ trốn ba. Mắt thấy đã không có cách nào bắt sống, hai cái hắc bảo nhân liên nhau, bằng vào nhiều năm trước tới nay hợp tác với nhau ăn ý, hai người gần như đồng thời đã vận hành lên quanh thân chân khí, sau đó, một cỗ kinh người sức mạnh chính là ở tại bọn hắn cánh tay phải bên trên ngưng kết. Vâng ba, cơ hội là cùng một thời gian. hai cái hắc bảo nhân thân hình định trụ mà hai cái to lớn quyền ảnh trực tiếp hướng về phía trước phi tốc thoát đi mục tây đánh đi lên hai cái quyền ảnh giữa không trung hòa thành một thể lấy càng thêm nhanh chóng tốc độ hướng về phía mục tây ba người đánh tới cái gì giật mình trong lòng một cỗ tử vong uy hiếp đột nhiên tại mục tây đáy lòng sinh sôi căn bản không cần quay đầu nhìn hắn biết tu luyện đến nay hắn lớn nhất khảo nghiệm sắp đến vậy hạ cứu ta ba đang khi nói chuyện công phu thân hình của hắn đã tới vương thành biên giới ngay trong nháy mắt này công phu đã bước vào thanh huyền quốc vương thành phạm vi cơ hồ là theo bản năng hắn chính là hướng về phía hoàng cung phương hướng lớn tiếng hô Huyền Vũ chân công, giúp ta một chút sức lực ba. Hướng về phía hoàng cung phương hướng hô to hoàn tất. Mục Tây có thể cảm thấy, công kích sau lưng đã lập tức phải thêm tại chính mình trên thân, mà một khác, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, phúc trí tâm linh ở giữa, hắn bảy đại khí hải bỗng nhiên một hồi chấn động, bảy đại khí hải, đồng thời phóng xuất ra chói mắt lượng mang. Cùng lúc đó, cửu thiên chi thượng, một cô không biết tên sức mạnh trong nháy mắt xuyên thấu không gian, trực tiếp buông xuống ở hắn bảy đại khí hải ở trong. Ông ba, năng lượng đặc thù tiến vào bảy đại khí hải, chỉ trong phút chốc công phu, xung quanh người hắn chính là chống lên hình một vòng tròn năng lượng vòng bảo hộ. mà lúc này công kích sau lưng cũng rốt cuộc đã tới trước mặt của hắn vanh ba to lớn quyền ảnh che khuất bầu trời trực tiếp đánh vào liễu mục tây ba người năng lượng trung quanh vòng bảo hộ phía trên nổ vang một tiếng ba người thân hình giống như là như rượu đứt dây một dạng trực tiếp hướng về phía hoàng cung phương hướng bay thấp mà đi vanh ba cùng lúc đó nổ vang một tiếng đột nhiên tại vương thành hoàng cung phương hướng chuyển ra tới sau đó một tiếng tức giận tiếng giống trong nháy mắt vang dội toàn bộ vương thành bầu trời lớn ba thanh âm tức giận dạo rực tại vương thành bầu trời cùng lúc đó một cái cao lớn thân hình trong nháy mắt chính là xuất hiện ở hoàng cung bầu trời lách mình ở giữa hướng về phía vương thành biên giới vị trí bay lượn mà đi tốc độ kia nhanh như sấm sét tại thanh huyền quốc hoàng đế kỳ Hoành ngày đại danh tự nhiên là không ai không biết không người không hay người ở bên ngoài chính giữa lời đồn đại hoàng đế kỳ Hoành thiên tuyệt đúng là tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ là nhất định bất quá tiên thiên cảnh đại viên mãn đồng dạng có phân chia mạnh yếu có chút tiên thiên cảnh đại viên mãn cơ sở yếu kém e rằng so tiên thiên cảnh bắt trọng chẳng mạnh đến đâu thật có chút tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ nhưng là hoàn toàn có thể cùng tử phụ cảnh nhất trọng cường giả cùng so sánh không thể nghi ngờ thanh huyền quốc hoàng đế kỳ Hoành thiên đó là thuộc về cái sau. một ngày này kỳ hoành thiên nguyên bản đang tại hoàng cung đại điện ở trong trình lý sự vụ ngày thường nhưng mà ngay tại hắn cùng với lục tiên sinh cùng lâm tiên sinh tán gẫu công phu lông mày của hắn nhưng là trong lúc đó nhữ lại bởi vì hắn đã cảm thấy tại vương thành ngoại vi tựa hồ có một cỗ mịt mở năng lượng ba động chuyển tới cảm nhận được vương thành bên ngoài có mạnh mẽ như vậy năng lượng ba động hắn trước tiên chính là đứng dậy chuẩn bị phái người đi xem một chút bất quá không đợi hắn ra lệnh một tiếng quen thuộc tiếng giống chính là ẩn ẩn chuyển tới trong thai của hắn vậy hạ cứu ta ba đơn giản bốn chữ truyền vào lỗ thai kỳ hoành thiên lập tức sắc mặt đại biến mà cơ hội chính là trong nháy mắt công phu thân hình của hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ đợi đến hắn lần nữa hiện thân thời điểm đã đến hoàng cung bên ngoài đại điện trực tiếp bay lên không muốn nói hôm nay thanh huyền quốc kỳ hoàng thiên lo lắng nhất một người là ai như vậy chỉ sợ là không phải mục tây không còn ai xem như thanh huyền quốc vạn năm không gặp thiên tài mục tây chính là thanh huyền quốc hy vọng cho nên bất kể là ai xảy ra chuyện hắn đều tuyệt đối không cho phép mục tây xảy ra chuyện nhưng mà ngay tại vừa rồi hắn vậy mà nghe được liễu mục tây kêu cứu hơn nữa hắn nghe được cái sau lúc này tuyệt đối là đang tại trải qua khó có thể tưởng tượng nguy cơ bằng không tuyệt đối sẽ không nóng nảy như vậy Trong nháy mắt bay lên không, kỳ hoành ngày vận chuyển chân khí đến rồi hai mắt, lập tức, vương thành ra trên bầu trời, hai cái hắc bảo nhân nhau nhau doanh ra một quyển, trực tiếp đánh vào liễu mục tây cùng với mục tây trong tay hai người cảnh tượng chính là chiếu vào tầm mắt của hắn. Mặc dù cũng không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, có thể mục tây một tay một chỗ nắm lấy kỳ thiên hình hòa sao sớm mai, đồng thời bị đằng sau hai cái hắc bảo nhân một quyền đánh bay cảnh tượng, nhưng là một tia không rơi xuống đất xem ở hắn trong mắt. Lớn ba. Mắt thấy mục tây bị một quyền đánh bay, kỳ hoành thiên đơn giản khỏe mắt. Mục tây thế nhưng là thanh huyền quốc có thể tồn tại tiếp hy vọng, nếu như mục tây xảy ra điều gì sai lầm, Như vậy tuyệt đối là toàn bộ Thanh Huyền quốc tổn thất to lớn, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thân hình lóe lên ở giữa, hắn đã nhanh như sấm sét mà đối với mục tây thân hình nên đón tiếp lấy, hắn có thể đủ cảm thấy, cái kia hai cái hắc bảo nhân đánh ra quyền ảnh, sức mạnh cơ hồ đã theo kịp một cái tự phủ cánh cứng giả, mà dạng một quyền, đủ để muốn liễu mục tây cùng với kỳ thiên hình hòa sao sớm mai tính mệnh. Nhìn xem mục tây ở giữa không trung tiên huyết cuồn vốn, kỳ hoành thiên cảm giác buồn tìm của mình tựa hồ bị hung hăng đau nhói một chút, giờ khắc này hắn là thật sự nổi giận. Người tới, cho chấm làm thịt bọn hắn ba. Thân hình vừa hướng mục tây phóng đi, kỳ hoành ngày âm thanh trực tiếp chuyển tới chính giữa hoàng cung, mà theo thanh âm của hắn rơi xuống, hoàng cung chỗ sâu, một đạo khổng lồ khí tức phóng lên trời, đạo này khí tức giống như là một cây to lớn cổ sáng một dạng, vọt thẳng phá tận trời, thẳng tới thiên đỉnh, mà theo cổ sáng này phóng lên trời, một cái tay háo tung bay lão giả, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở cột ánh sáng đỉnh. Lão giả này hiển nhiên là nghe được kỳ hoành ngày mệnh lệnh, đợi đến hiện thân sau đó, ánh mắt của hắn trước tiên chính là nhìn về phía chân trời phương hướng, nơi đó, hai cái chấm đen nhỏ nhi đang từ từ biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng khí tức tà ác, nhưng là vẫn như cũ ẩn ẩn có thể cảm giác. Sư ba. nhìn thấy cái kia hai cái chấm đen nhỏ nhi lão giả lông mày nhướn lên, liếc mắt nhìn giận giữ kỳ hoành thiên, sau đó chính là hướng về phía cái kia hai cái chấm đen nhỏ nhi đuổi theo, loại kia tốc độ, nhưng là so kỳ hoành thiên vừa mới tốc độ còn nhanh hơn một kia Lão giả đuổi theo hai cái chấm đen nhỏ nhi mà một lát, hoàng đế kỳ hoành ngã thân hình đã xuất hiện ở vương thành bên dưới, chân khí khổng lồ trong nháy mắt ngưng kết thành ba đầu chân khí đại thủ cánh tay, cánh tay trong cơn chấn động, giữa không trung tung bay lấy mục tây cùng với kỳ thiên hình hỏa sao sớm mai trực tiếp bị hắn từng cái nắm ở trong tay, sau đó hắn chính là thân hình lên, trực tiếp đáp xuống hoàng cung phương hướng. ba. Kỳ hoành ngày tốc độ nhanh như sấm sét, lách mình ở giữa, chính là đã đáp xuống hoàng cung trước đại điện, mà đợi đến hắn hạ xuống thời điểm, hắn hai cái phụ tá đất lực, lúc này đã sớm chờ ở đây. Bệ hạ ba, lâm tiên sinh cùng lục tiên sinh cũng là trước tiên gặp được kỳ hoành thiên na biểu tình tức giận, mà ở bọn họ trong ấn tượng, tựa hồ chưa từng thấy qua kỳ hoành thiên tượng như bây giờ vậy tức giận qua. Siêu siêu siêu ba, kỳ hoành trời cũng không có đi lý tới hai người, thân hình hạ xuống mặt đất thời điểm, cái kia chân khí đông lại ba đầu đại thủ cánh tay trong lúc đó rút trở về, mà đợi đến chân khí của hắn cánh tay thu hồi, nơi cánh tay bên kia, ba cái thân ảnh lập tức xuất hiện ở bọn họ phụ cận. Tây Nhi, Tổng thống lĩnh. Sao ra lão Thái ra sao sớm mai là ba cái thân ảnh xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Lục Tiên sinh trước tiên lên tiếng kinh hô, lách mình ở giữa chính là hướng về phía trong đó mục Tây nhích tới gần, trên mặt đều là một mảnh lo lắng cùng chấn kinh chi sắc. Đối với mục Tây, rứt bỏ đối phương đối với Thanh Huyền quốc tầm quan trọng không để cả tới, Vẹn vẹn là hắn cùng với đối phương chung đụng thời gian một tháng này, liền để cho hắn thích cái này cường đại lại hiệu lễ người trẻ tuổi. Giờ này khắc này, nhìn thấy mục Tây bị bị thương thành bộ dáng như thế, hắn cũng là cảm thấy phát ra từ đáy lòng đau lòng. Cứu người ba. Hoàng đế kỳ hoành ngày sắc mặt âm trầm như nước, nhìn xem Mục Tây không có một tia huyết sắc sắc mặt, cảm nhận được Mục Tây cái kia vi hồ kỳ vi khí tức. Vào giờ phút này hắn hận không thể đem lúc trước xuất thủ hai cái hắc bảo nhân trộn tới xử tử làm chỉ Trên mặt đất ba người, sao sớm mai cùng kỳ thiên hình cũng là cũng không lo ngại, giống như cũng không có đụng phải cái kia cực lớn quyền ảnh tập kích một dạng, mà Mục Tây nhưng là không phải vậy. Lúc này Mục Tây quần áo vỡ vụn, toàn thân trên dưới xương cốt cũng đã thay đổi hình, Hiển nhiên là nhiều chỗ xương cốt bị anh đạn mất, mà khoe miệng của hắn máu tươi đỏ thẫm vẫn tại không ngừng tiêu tán mà ra, trong đó càng là sen lẫn lấm ta lấm tấm mảnh vụn. Không thể không nói. Vào giờ phút này mục tây tuyệt đối không phải một cái chữ thảm có khả năng hình dung. Trên thực tế, phía trước hai cái hắc bảo nhân đánh ra một quyền, đích thật là hoàn toàn đánh vào liễu mục tây trên thân. Thời khắc nô chốt, mục tây bảy đại khí hải tiếp đón được thất tinh bắt đầu sức mạnh đặc thủ, tiếp đó phản hồi cho mục tây thi triển năng lượng vòng bảo hộ. Cái kia năng lượng vòng bảo hộ đều là do mục tây không chế, bị đánh trúng thời điểm, tự nhiên cũng liền từ mục tây tới gánh chịu sức mạnh. đã như thế, ngược lại để kỳ thiên hình hòa sao sớm mai trốn khỏi một kiếp. Bốn trăm bốn mươi sáu thứ ba trăm bảy mươi sáu chương trọng không cần kỳ hoành thiên phân phó. Lục tiên Sinh đã đi tới liễu mục tây phụ cận, hai tay một chiếc một sau rán tại liễu mục tây trên thân, chân khí khổng lồ khé động, trực tiếp hướng về phía mục tây thân thể đương chung chui vào. Dưới mắt, hắn trước hết đem mục tây trong cơ thể dị trùng chân khí đuổi ra ngoài, tiếp đó đem mục tây xương cốt trở lại vị trí cũ, đồng thời nghĩ biện pháp bảo vệ mục tây tâm mạch, không nhượng mục tây cuối cùng này một hơi tiêu tan. bằng không mà nói, liền xem như thần tiên đến đây, sợ cũng khó mà cứu trở về mục tây tính mệnh. Đối với cái này loại cứu người việc, Lục tiên Sinh rõ ràng muốn so kỳ Hoành thiên chuyên nghiệp nhiều, cho nên kỳ Hoành trời mặc dù lo lắng, lại cũng chỉ có thể là ở một bên nhìn xem. căn bản là không xen tay vào được. một bên, lâm tiên sinh nhưng là liếc mắt nhìn mục tây, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía kỳ thiên hình hòa sao sớm mai. hai người này mặc dù bị thương không có mục tây nặng như vậy, có thể mới thương vết thương cũ chung vào một chỗ, tình huống cũng tỉnh không phải hết sức lạc quan. cho nên chỉ là hơi chần chờ, hắn chính là vội vàng đến rồi hai người phụ cận, một trường một cái, trực tiếp chống đỡ ở hai người sau lưng. kỳ hoành thiên không có đi quản lâm tiên sinh, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm mục tây, năm đấm đã sớm hung hăng nắm chặt lại, mà ở đáy mắt của hắn không khỏi thoáng qua một tia vẻ hối tiếc. hắn hối hận, một lần này nhất tuyến hạp săn bắt cánh vàng điêu hành động. Hắn là thật sự không phải nhượng mục tây đi thăm gia, hắn vốn là biết nhất tuyến hạp ở trong vô cùng nguy hiểm, mà đoạn thừa hải gian thanh huyền quốc lại là tình huống phức tạp, nhưng cuối cùng hắn lại còn là phóng mục tây đi. Bây giờ mục tây thụ trọng thương, có thể hay không cứu sống được vẫn chưa biết được, vừa nghĩ tới này, hắn chính là khó mà tha thứ chính mình. Đáng chết, hắc bảo nhân lại là hát bảo nhân, thanh huyền quốc ở trong từ đâu tới những thứ này tên đáng chết. Lúc trước hắn nhìn chân thực, đối với mục tây xuất thủ, chính là trước đây mục tây hỏa lục tiên sinh miêu tả hắc bảo nhân hình tượng, mà tới được bây giờ, hắn cũng coi như là tận mắt nhìn đến cái gọi là hắc bảo nhân. Chết chết chết. Vô luận là người nào, chớp lần này cũng phải làm cho ngươi chết không nơi táng thân ba. Tức giận kỳ hoành thiên, cả người cũng là sát ý lâm nhiên. Xem như thanh huyền quốc hoàng đế, hắn cho tới bây giờ không có nhận qua hủy khuất như vậy, lần này hắn e rằng nhất định phải làm thật. Hô ba. Ngay tại kỳ hoành thiên nộ khí trung thiên, suy nghĩ muốn thế nào làm to chuyện thời điểm. Một bên thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình, cùng với sao gia lão thái gia sao sớm mai nhưng là nhau nhau thở phào một hơi dài. Sau đó chính là chậm rãi mở hai mắt ra, đồng loạt tỉnh lại. Ân. Bệ hạ. Kỳ thiên hình hòa sao sớm mai đồng thời mở hai mắt ra. trước tiên chính là thấy được trước mắt nộ khí đằng đằng kỳ hoàng thiên nhìn thấy đối phương bọn hắn rõ ràng cũng là hơi sững sở đầu nào ở trong có chút quá tài tới bọn hắn đều chỉ nhớ ký cùng hắc bảo nhân cùng với ba đầu tiên tiên cựu dai ma liên thủ sự tình, cuối cùng tựa như là thể lực chống đỡ hết nổi bị đối phương trọng thương hôn mê có thể chuyện sau đó chính là cái gì cũng không nhớ bây giờ sau khi tỉnh lại bọn hắn vậy mà trực tiếp gặp được hoàng đế kỳ hoàng thiên loại cảm giác này thật đúng là có chút không chân thực nói xảy ra chuyện gì cái thứ hai cái trọng thương tây nhi ra hỏa đến tột cùng là người nào mắt thấy kỳ thiên hình hòa sao sớm mai tỉnh lại Hoàng đế Kỳ Hành Thiên sắc mặt tối sầm, tràn đầy nộ khí mà đối với hai người đạo. Rõ ràng, đối với Mục Tây lần này bị thương nặng, hắn đã giận lây sang hai người này. Tây Nhi, nghe được Kỳ Hoành Thiên chi lời, hai người lần nữa hơi sững sở, Bất qua sau đó, bọn hắn chính là bỗng nhiên phát hiện, ở tại bọn hắn một bên, càng là còn có một gia một trẻ đang bận rộn sống đây này. Thế, Tây tiểu tử ba, khi nhìn thấy một bên sinh mệnh nguy cấp Mục Tây thời điểm, Kỳ Thiên Hình hòa sao sớm mai trong nháy mắt hại nhiên thất sắc. Nhất là Kỳ Thiên Hình, hắn là tinh tường Mục Tây đối với Thanh Huyền Quốc tầm quan trọng, mà lần này hắn mang theo Mục Tây ra ngoài. cuối cùng càng là xuất hiện kết quả như vậy làm vi thanh huyền vệ tổng thống lĩnh hắn đơn giản thất trách phải rối tinh rối mù sao sớm mai đồng dạng là lo lắng không thôi mục tây tư chất hắn hiểu rất rõ đây chính là có hy vọng đạt đến ý kiếm chi cảnh siêu cấp tồn tại trong lòng hắn tình nguyện là nhường chính hắn đi chết cũng tuyệt đối sẽ không hy vọng mục tây xảy ra chuyện giờ này khắp này hai người nhìn thấy liệu mục tây tình huống như vậy đều là do từ trong ra ngoài cảm thấy khiếp sợ và lo nghĩ nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhìn thấy Kỳ thiên hình hòa sao sớm mai hai người mặt lộ vẻ khiếp sợ và lo nghĩ hoàng đế Kỳ hoành thiên nhưng là càng thêm tức giận mục tây chỉ bất quá chính là một cái hậu bối có thể cuối cùng trước mắt hai người này sống được thật tốt vậy mà nhượng mục tây cái này hậu bối gặp trọng thương như thế hắn thật là càng nghĩ càng sinh khí ta ta sáu kỳ thiên hình lúc này đã lo lắng phải nói không ra lời tới nghe được kỳ hoành ngày chất vấn hắn thật vẫn không biết bắt đầu nói từ đâu đối với bị người tính toán sự tình thật vẫn không phải một câu hai câu nói liền có thể nói được rõ ràng mà lúc này hắn một trái tim đều thắt ở liễu mục tây an nguy phía trên nơi nào có tinh lực giảng giải trong đó sự tình bệ hạ bệ hạ an tâm chớ vội Chuyện này e rằng có chút phức tạp, dưới mắt hay là trước đem Tây Nhi chữa tốt lại nói. Nhìn thấy Kỳ Hoành Thiên chấn nộ bộ dáng, một bên Lâm Tiên Sinh vội vàng mở miệng khuyên đủ. Người khác lúc này nói là không hơn bảo, mà hắn làm một đã sớm đi theo Kỳ Hoành Thiên chi người, tự nhiên là muốn đứng ra nhắc nhở đối phương. Ừ, Tây Nhi là vì cứu các ngươi mới chịu đến trọng thương như thế, nếu như hắn có một không hay xảy ra, chấm không tha cho các ngươi." Nghe được Lâm Tiên Sinh chi ngôn, Kỳ Hoành ngày sắc mặt thoáng thư hoãn một chút, bất quá nhưng là vẫn như cũ nộ khí khó bình. Hắn trơ mắt nhìn xem mục Tây mang theo Kỳ Thiên hình hỏa sao sớm mai trốn về đến. thẳng đến một khắc cuối cùng cũng không có từ bỏ hai người nếu không bằng vào mục tây thủ đoạn đó là tuyệt đối sẽ không biến thành như bây giờ vậy bộ dáng thê nhi tây nhi là vì cứu chúng ta sáu đợi đến kỳ hoành ngày âm rơi xuống kỳ thiên hình hòa sao sớm mai sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm trắng bệnh đứng lên ký ức quay lại bọn hắn đột nhiên ý thức được bị thương nặng chính bọn họ hẳn là bị cái kia hai cái hắc bào nhân bắt lại mới là nhưng lúc này bọn hắn giờ phút này vậy mà xuất hiện ở hoàng cung chính giữa này hiển nhiên là xảy ra để bọn hắn khó có thể tưởng tượng sự tình mà bây giờ nghe được kỳ hoành thiên chi lợi tựa hồ bọn hắn sở dĩ có thể trở lại hoàng cung, đây hết thảy cũng là mục tây công lao. chẳng lẽ giáo là tây nhi mang bọn ta trở về? hai người cũng là tâm tư thông minh hạ người, cho tới bây giờ bọn hắn nơi nào còn nghĩ không ra mục tây sở dĩ chịu đến trọng thương như thế, e rằng đều là bởi vì vì cứu bọn họ. vừa nghĩ tới mục tây bởi vì cứu bọn họ mà biến thành như bây giờ vậy bộ dáng, hai người tại cảm động đồng thời, nhưng là tràn đầy tự trách. ở tại bọn hắn trong lòng liền xem như chính mình chết, cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy mục tây biến thành như bây giờ. tây nhi, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có việc a? con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Mục Tây, giờ khắc này, mỗi một cái mọi người ở đây cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng cái này thời điểm, bọn hắn nhưng là căn bản không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể là an tĩnh chờ đợi Lục tiên sinh cứu trước kết quả. Toàn bộ cửa vào đại điện cũng là yên tĩnh, mỗi người cũng là không còn lên tiếng, chỉ sợ quấy rầy đến Lục tiên sinh đối với Mục Tây trị liệu, liền nổi giận đùng đùng, kỳ hoành thiên, đều là bởi vì lo lắng ảnh hưởng đến Lục tiên sinh, mà chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại. Mục Tây tình huống quá mức không xong một chút, Lục tiên sinh cái chán đã dướng mồ hôi, trên mặt càng là lộ ra một tia tái nhợt chi sắc, rõ ràng, đối với Mục Tây tình huống liền xem như hắn chỉ liệu đứng lên đều cảm giác được có chút phí sức. không có cách nào mục tây vừa mới thế nhưng là đã nhận lấy hai cái ra cường phiên bản nửa bước tử phủ cảnh cao thủ liên thủ nhất kích nói đến hắn có thể đủ từ hai người liên thủ công kích ở trong sống sót đã là chuyện vô cùng ghê gớm giờ này khác này mục tây kinh mạch ở trong khắp nơi đều là lạnh như băng dị trùng chân khí những thứ này chân khí khắp nơi tán loạn phá hư mục tây kinh mạch toàn thân cùng huyết lục khiến cho mục tây vốn là nguy hiểm cho tính mạng tương thế trở nên càng thêm tràn ngập nguy hiểm lục tiên sinh chính là thủ pháp già nhất đạo kỳ hoành ngày thực lực mặc dù so sánh lại hắn mạnh nhưng loại này công việc tỉ mỉ nhi thật vẫn không làm được ân không sai biệt lắm qua nửa khắc đồng hồ thời gian lục tiên sinh lông mày đột nhiên nhíu lại mà thời gian không dài hắn liền đột nhiên ở giữa thu tay về sắc mặt kinh nghi mà nhìn chăm chú lên mục tây tới lục tiên sinh tây nhi thế nào mắt thấy lục tiên sinh thu tay về hơn nữa lông mày một chút cũng không gặp ra hắn ra hoàng đế kỳ hoành thiên không khỏi cảm thấy căng thẳng vội vàng lo lắng vấn đạo những người khác mặc dù không có mở miệng nhưng là đồng dạng là nhìn chằm chằm lục tiên sinh chờ đợi người sau trả lời Bậy hạ, Tây Nhi cơ thể bị thương nặng, tình huống e rằng có chút hỏng bét. Lục Tiên Sinh không khỏi khẽ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất an đạo. Cái gì? Lục Tiên Sinh có ý tứ là, Tây Nhi bây giờ còn không thể cam đoan có thể sống sót. Nghe được Lục Tiên Sinh cho ra đáp án, Kỳ Hoành ngày mới vừa mới bình tĩnh một chút nỗi lòng, thuận tiện chính là một lần nữa dung chuyển. Nếu như Mục Tây thật sự cứ như vậy chết ở trước mặt hắn, hắn thật sự không muốn biết như thế nào giống Đan Đạo Tông gia phó, lại như thế nào hướng Thanh Huyền Quốc vạn dân giao phó. vậy hạ đừng nội, cho ta nói hết lời. Nhìn thấy Kỳ Hoành Thiên Bộ dáng lo lắng, Lục Tiên Sinh không khỏi khoát tay áo. gia hiệu đối phương không nên gấp gáp. Lục Tiên Sinh mau nói, tình huống đến cùng thế nào? Nhìn thấy Lục Tiên Sinh thở mạnh, kỳ hoành ngày tinh thần nhất định chính là chập trùng lên xuống, căn bản cũng lại khó mà ổn định lại. Vậy hạ, Tây Nhi tình huống là thật không thể lạc quan, bất quá lao phu phát hiện, tại Tây Nhi thân thể đường trùng, tựa hồ có một cố năng lượng đặc thù che lại tâm mạch của hắn, hơn nữa tự động đối với Tây Nhi cơ thể tiến hành tu bổ, lúc này, Tây Nhi tình huống nhưng là đang từ từ chuyển biến tốt đẹp, ít nhất không có lo lắng tính mạng. Hắn đang vì mục tây khu trục kinh mạch chính giữa dị trùng chân khí thời điểm phát hiện, tại mục tây thể nội Phản vất có một cỗ lực lượng cũng tại khu trục lấy mục tây thân thể đường trung dị trùng chân khí, chỉ bất quá cỗ lực lượng này là từ từ trong ra ngoài, còn hắn thì từ ngoài vào trong thôi. Mơ hồ, hắn có thể đủ cảm nhận được cỗ lực lượng này tồn tại, nhưng lại có chút không cảm ứng được cỗ lực lượng này tồn tại phương thức. Ân, đặc thù sức mạnh che lại tây nhi tâm mạch, hơn nữa tự động chữa trị thân thể của hắn, vẫn còn có loại sự tình này. Nghe được lục tiên sinh chi ngôn, kỳ hoành thiên lập tức thần sắc chấn động. Rõ ràng đối phương cho ra loại này trả lời, hắn đồng dạng cảm thấy khó có thể tin. Đúng, chẳng lẽ là tây nhi linh thần? Khe cho mày. Kỳ Hoành Thiên trong lúc đó nghĩ tới một loại khả năng. Phía trước nhìn thấy mục Tây cầu cứu thời điểm, hắn đã nhìn thấy liếu mục Tây sau lưng lơ lửng linh thần hình ảnh, biết liếu mục Tây linh mận thần vũ giả tình huống, lúc này nghe được Lục Tiên Sinh nói mục Tây thể nội tồn tại dạng này một cỗ lực lượng, tựa hồ ngoại trừ linh thần, cũng không có khác nói thông được giải thích. Linh thần? Tây Nhi vẫn còn có linh thần. 447 thứ 377 chương tức giận nghe được Kỳ Hoành Thiên chi lời, mọi người tại đây không khỏi hơi sửng Bọn hắn tự nhận là đối với Mộc Tây đều tính bằng giải, có thể nói thật sự, bọn hắn thật vẫn không biết Mục Tây vẫn còn có linh thần tại người. Không tệ. Chấm cũng là vừa mới biết đến, tiểu gia hỏa này phía trước nhưng là vẫn luôn tại ẩn dấu, thẳng đến vừa mới hắn thi triển linh thần thời điểm mới bị chấm nhìn thấy. Đối với mục tây phía trước thi triển linh thần, hắn chỉ thấy được là một loại thú loại linh thần, nhưng cụ thể là cái gì linh thần, hắn cũng không có thấy rõ ràng. T, tiểu tử này, vậy mà, lại còn là một cái linh thần vũ giả ba. Nhận được kỳ hoành ngày xác định, mọi người tại đây đều kinh ngạc không thôi, mục tây linh mận thần vũ giả tình huống, cho đến giờ phút này bọn hắn mới biết được. Siêu tuyệt thiên phú. bây giờ lại tính cả một cái hạng linh thần không thể không nói thanh huyền quốc lần này thật sự sinh ra một cái khó có thể tưởng tượng nhân vật thiên tài không có nguy hiểm tính mạng liền tốt chỉ cần tây nhi có thể sống sót như vậy những thứ khác ngược lại là đều tốt làm nhiều đối với mục tây linh thần kỳ hoành trời đã không còn để ý chỉ cần mục tây có thể sống sót như vậy hắn liền đủ hài lòng lục tiên sinh nhanh sai người đi chuẩn bị ta thanh huyền quốc thuốc chữa thương tốt nhất cho muốn để tây nhi nhanh khôi phục những thứ khác đều dễ nói chỉ cần mục tây có thể giữ được tính mạng liền dễ làm đến nội thương thế ngược lại là có thể chậm rãi trị liệu lao phu này liền tự mình đi phối giữa ba. Lục Tiên Sinh lúc này như thế nào có thể yên tâm người khác đi? Đối với Mục Tây, hắn nhất định phải đích thân trị liệu mới được. Những người khác, hắn là sẽ không để tâm. Cũng tốt, vậy làm phiền Lục Tiên Sinh, Vương Thất Linh thực bảo khố, Lục Tiên Sinh tùy ý chọn, chỉ cần có thể nhường Tây Nhi mau mau khôi phục, liền xem như móc giống Vương thất chân tảng cũng ở đây không tiếc. Dưới mắt, Mục Tây chính là Thanh Huyền Quốc tương lai, không có liệu Mục Tây, tương lai Thanh Huyền quốc có thể hay không tồn tại tiếp đều khó mà nói. Còn nếu là Thanh Huyền quốc không còn, lại muốn những cái kia linh thực có tác dụng cho gì? lao phu đã biết. Gật đầu một cái, Lục Tiên Sinh cũng là có thể lý giải kỳ hoành ngày tâm tình. Bất quá, không cần đến đôi phương nói, hắn lần này cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt bất kỳ chân bảo. Sư 3. mọi người ở đây biết mục tây hẳn là không nguy hiểm tính mạng, hơn nữa chuẩn bị tiếp tục trị liệu mục tây thời điểm. Nơi xa, một tiếng âm thanh xé gió đột nhiên chuyển đến, rất nhanh, một lao giả bắt đầu từ trên trời đi xuống, trực tiếp buông xuống ở kỳ hoành thiên đám người phụ cận. Lão tổ ba, nhìn thấy lao giả này, mọi người tại đây đều thần sắc chấn động, từng cái sắc mặt nghiêm một chút, nhao nhao hướng về phía lao giả đến gặp cả lưng, liền hoàng đế kỳ hoành thiên cũng là ngoan ngoãn hướng về phía đối phương túi người đi trước thi cái lễ. Lão tổ. thế nhưng là có chém giết cái kia hai cái hắc bảo nhân kỳ hoành thiên rõ ràng muốn so những người khác thoải mái mặc dù trước mắt vị lao giả này chính là vương thất chính giữa một vị lao ngoan đồng nhưng hắn xem như đương nhiệm đế vương ngược lại cũng sẽ không quá mức không thả ra phía trước hắn tâm hệ mục tây an uy cũng không có tự mình đi truy hai cái hắc bảo nhân bất quá hắn tin tưởng vị này vương thất lao tổ tông hẳn là sẽ không nhường hắn quá mức thất vọng ai hổ thẹn chỉ chém giết một người một cái khác cũng là bị hắn chạy thoát rồi cái này phiêu giật vương thất lao ngoan đồng lắc đầu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ xấu hổ lần này hắn tự mình ra tay vậy mà không có thể đem cái kia hai cái chưa đạt đến tử phụ cảnh gia hỏa đều chém giết nhưng là còn thả chạy một cái một cái khác mặc dù chết nhưng vẫn là nhân gia tự bạo Hoành Thiên đợi một chút đến ta nơi đó đi một chuyến Lao phu có việc cùng người thương nghị lão giả lắc đầu thở dài sau đó chính là hướng về phía kỳ hoành trời biết sẽ một tiếng nói xong những thứ này chính là một cái lắc mình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa cùng tiễn Lao tổ ba lão giả xuất hiện mặc dù hơi hợt, nhưng ở tràng đám người nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào đợi đến thân hình của đối phương biến mất không thấy gì nữa thời điểm vẫn như cũ hướng về phía không khí cung kính nói. lục tiên sinh ngươi nằm chắc thời gian trị liệu tây nhi lâm tiên sinh ngươi tự mình dẫn người đi nhất tuyến hạp đi một chuyến đến nỗi 17 bảy đệ cùng an tiên sinh các ngươi theo chấp tới đợi đến vương thất lão tổ rời đi kỳ hoành thiên đồng dạng là không lưng cung tiễn sau đó chính là quay đầu hướng về phía đám người an bài phân phó nói nhất tuyến hạp bên kia nhất định phải đi một chuyến ít nhất cũng phải biết rõ ràng xảy ra chuyện gì còn có khác đi tới nhất tuyến hạp người có phải hay không còn có còn sống đương nhiên càng nhiều hắn vẫn muốn nghe một chút kỳ thiên hình cùng sao sớm mai giàn giải hắn ngược lại là rất muốn biết có hai cái này tồn tại cường đại dẫn đội nhất tuyến hạp hành động lần này làm sao sẽ biến thành bộ dáng như vậy Bành ba một chỗ hoàng cung đại điện ở trong nổ vang một tiếng đột nhiên từ trong phòng truyền ra tới sau đó thanh âm tức giận chính là tràn ngập toàn bộ đại điện chấn động đến mức toàn bộ đại điện mái nhà cũng hơi phát run lẽ nào lại như vậy hảo một cái người áo đen tổ chức thật không ngờ tính toán mọi cách tính toán ta thanh huyền quốc thực sự là phản bọn họ hoàng đế kỳ hoành thiên nộ giống liên tục từ trước đây mục tây hướng hắn bẩm báo tại vương thất bãi săn gặp phải người áo đen đến lục tiên sinh truyền về lời tại đan đạo tông lại gặp người áo đen lại đến bây giờ người áo đen tính toán ăn ra rất rõ ràng người áo đen kia tổ chức rõ ràng chính là hướng về phía thanh huyền quốc tới hoàng huynh nhóm này người áo đen tổ chức thực lực không tầm thường phía trước lục tiên sinh tại đan đạo tông gặp được một cái tiên tiên cảnh đại viên mãn nửa chân đạp đến vào tử phụ cảnh cao thủ còn có hai tiên tiên cảnh bắt trọng người lần này lại xuất hiện hai cái dưới bức tử phụ cảnh cùng với sáu tiên tiên cảnh thất trọng cao thủ thế lực như vậy nhất định phải tiến hành chú ý nhìn thấy kỳ hoành thiên tức giận bộ giáng thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình lắc đầu từ phân nhánh lời nói sự tình đã biết rõ ràng lần này an gia cùng vương thất hiển nhiên là đã trúng người quần áo đen âm mưu tính toán sai cũng không tại hắn cho dù có sai đó cũng là An gia thiếu giám sát chi sai, Thanh Huyền vệ rõ ràng cũng là người bị hại. hừ, Thiên Thiên cảnh đại viên mãn, nửa bước tử phủ. liền xem như chân chính tử phủ cảnh cao thủ, chấp lần này cũng muốn diện bọn hắn. Kỳ Hoành Thiên thật sự nổi giận, bị mưu hại được cửa nhà, đả thương người yêu của mình em, xem như Thanh Huyền quốc vua của một nước, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể nhẫn, lần này hắn tuyệt đối là muốn làm thật. ai, bệ hạ, lần này sai tại ta An gia, lão phu cam tâm tình nguyện gánh chịu lần này kết quả, còn xin bệ hạ giáng tội. một bên, an lão thái gia sao sớm mai thật dài thở dài, trước lúc này. hắn cũng không biết người quần áo đen tồn tại mà lần này bị hãm hại áo người âm mưu tính toán hắn an ra tuyệt đối không thể đổ cho người khác phải biết trước đây nhận được cánh vàng điêu chứng bọn hắn nên làm mở giải tuyệt đối không phải là tùy tiện liền khai triển lần này hành động vừa nghĩ tới bởi vì chính mình gia tộc nhất thời thiếu giám sát đưa đến lần này thiệt hại trong lòng của hắn chính là ẩn ẩn cảm giác đau đớn dứt bỏ nhiều như vậy an ra cường giả cùng với thanh huyền vệ cao thủ không nói vẹn vẹn là mục tây trọng thương liền để hắn chậm chạp khó mà tiêu tan Tốt, chuyện này ngươi An gia mặc dù có sai, bất quá cũng không thể tất cả đều trách ngươi, chấm đã sớm biết Thanh Huyền quốc ở trong có người quần áo đen tồn tại, nhưng là không thể kịp thời dự cảnh nguy hiểm, chấm đồng dạng có lỗi. Nhìn thấy sao sớm mai liên tục tự trách, hoàng đế Kỳ Hoành Thiên không khỏi khoát tay áo. Phía trước đang bực bội, hắn chính xác đối với An gia có chút bất mãn, bất quá bây giờ hiểu ra tới, có vẻ như An gia cũng chỉ là người bị hại, bọn hắn phía trước cái gì cũng không biết, bị người Hưu Tâm Âm lưu tính toán, cũng là chuyện không quá bình thường. Cũng may lần này hành động chỉ là tổn thất mấy cái thanh huyền bệ. Mục Tây mặc dù bị thương nặng, nhưng may là không có lo lắng tính mạng. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Lần này may mắn Tây Nhi trước đó tập được địa cấp võ kỹ cánh thuận gió, lúc này mới có thể tại thời khắc mấu chốt đem các ngươi cứu trở về. Nếu là không có Tây Nhi tồn tại, kết quả e rằng không thể tưởng tượng nổi. Từ phía trước Lục Tiên sinh chuyển về tin tức đến xem, những hắc y nhân kia không thể nghi ngờ là muốn âm thầm khống chế Đan Đạo Tông. Theo lý thuyết, lần này người quần áo đen hành động, hẳn là muốn âm thầm trưởng không ăn ra. liên đối âm thầm khống chế thanh huyền vệ nếu như không phải mục tây vỡ vụn âm của đối phương như vậy thanh huyền quốc lần này sợ là thật sự nguy hiểm ách địa cấp võ kỹ cánh thuật gió kỳ hoành thiên thoại âm rơi xuống vô luận là kỳ thiên hình vẫn là sao sớm mai cũng là bị cả kinh xương sở địa cấp võ kỹ cánh thuật gió từ ngữ này loạn vào thai lực trùng kích cũng không phải lớn như vậy nguyên bản bọn hắn còn tại buồn bực mục tây là thế nào đem bọn hắn mang về hoàng cung tới hiện tại bọn hắn mới hiểu được nguyên lai tại mục tây trên thân vẫn còn có như thế kinh người nhất bộ vũ kỹ năng tại người t địa cấp võ kỹ tây tiểu tử thậm chí ngay cả địa cấp võ ký đều đã luyện thành cái này, cái này sáu phản ứng lại hai người lẫn nhau cũng là bị sự thật này cả kinh tâm thần chập chờn bọn hắn rất rõ ràng địa cấp võ kỹ đây chính là chỉ có tử phụ cảnh cường giả mới có thể tu luyện kỹ pháp nhưng là không nghĩ tới mục tây thậm chí ngay cả loại cấp bậc này võ kỹ đều có thể luyện thành giờ khắc này bọn hắn đối với mục tây coi trọng không thể nghi ngờ lại một lần nữa càng sâu đứng lên bọn hắn cũng dần dần minh bạch vì sao ngay cả hoàng đế kỳ hoàng thiên đô đối với mục tây coi trọng như vậy tốt hai người các ngươi cũng tạm thời xuống điều lý một chút thương thế à những chuyện khác các ngươi tạm thời cũng không cần quan hiểu rõ xong chuyện đã xảy ra kỳ hoành thiên trực tiếp hạ lệnh trục khách dưới mắt hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành không có thời gian quá nhiều chỉ hoãn thần đệ lao phu cáo lui nhìn thấy kỳ hoành thiên hạ lệnh hai người cũng là không cần phải nhiều lời nữa bọn hắn biết lần này sự kiện e rằng đã chạm đến kỳ hoành ngày ranh giới cuối cùng vị hoàng đế bệ hạ này sợ là phải có đại động tác mà loại động tác e rằng cũng không phải bọn hắn hiện tại có khả năng tham dự hừ đáng chết người áo đen vô luận các nguyên là từ nơi nào chạy đến lần này đều phải biến mất cho ta ba đợi đến kỳ thiên hình cùng sao sớm mai rời đi hoàng đế kỳ hoành trời lạnh hư một tiếng thân hình loay lên chính là đi thẳng đại điện, thẳng đến hoàng cung chỗ sâu mà đi. đã sớm hẳn là đem vương thất những lao già đánh thức, chỉ bất quá một mực chưa kịp, mà lần này những lao gia hỏa kia cũng cần phải đi ra hoạt động tay chân một chút. Ngay sau sớm mai cùng kỳ thiên hình báo cáo, những hắc ý nhân kia có thể khống chế ma thú, cái này có thể tuyệt đối không phải cái gì thú vị sự tình, mà tất nhiên những tên kia có thể khống chế ma thú, như vậy thanh huyền quốc phạm vi chính giữa ma thú, tựa hồ muốn nhận nhận chân chân thanh lý một phen a. nhất tuyến hạ, nơi đó mười phần chính là người áo đen tạm thời chiếm cứ ổ lần này hắn liền muốn xuất động thanh huyền quốc chân chính cường giả. đến cái kia nhất tuyến hạp đi du hành một du hành Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên tiến vào hoàng cung chỗ sâu, cũng không biết lần này hắn phải phái ra bao nhiêu cao thủ đi tới nhất tuyến hạp, bất quá rất rõ ràng, lần này người áo đen bại lộ đến trong không khí, như vậy thì nhất định khó mà tiếp tục tại Thanh Huyền quốc tồn tại đi xuống. 448 thứ 378 chương bá đạo giáo sát mà liền tại Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên vận dụng vương tất sức mạnh thực sự chuẩn bị thanh trừ nhất tuyến hạp thời điểm, mục tiêu nhưng là vẫn tại trong thống khổ giấy rựa. Đây là một gian cổ kính gian phòng, cả phòng mười phần đơn giản, nhưng lại cho người ta một loại không màng danh lợi an nhàn cảm giác. lúc này ở trong phòng trung ương, một cái thùng gỗ lớn tràn đầy chất lòng màu bít lục mà ở thùng gỗ ở trong mục tây toàn thân héo lạng lạng xếp bằng ở trong thùng gỗ lông mày của hắn hơi như lấy hiện nhiên là đang chịu đựng thống khổ khó tả ai lần này thế nhưng là thật sự khổ tên tiểu tử này toàn thân xương cốt bị đánh gãy mười mấy nơi tạng phủ đều suýt nữa bị chấn nát nếu không phải hắn thân thể đường trung có cố lực lượng kia che lại sau cùng tấm mạch, e rằng đã sớm mệnh tang hoàng tuyển a thùng gỗ một bên lục tiên sinh liên tiếp lắc đầu mặt mũi tràn đầy đau lòng nói lúc trước hắn vì mục tây điều lý cơ thể đối với mục tây thương thế có thể nói là nhất thanh nhị sở Nói thật, vừa nghĩ tới Mục Tây chịu đến trọng thương như thế còn có thể sống sót, hắn đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Hắn có thể đủ cảm thấy, Mục Tây thân thể đương chung một cố lực lượng hết sức thần kỳ, chẳng những bảo hộ lấy Mục Tây cuối cùng một kia sinh cơ, hơn nữa còn tại tự động chữa trị Mục Tây bị tổn thương tạng phủ cùng kinh mạch cơ thể, cũng chính bởi vì như thế, Mục Tây mới có thể mạng sống. Ai, Tây Nhi lần này là vì cứu ta cùng tổng thống lĩnh mới rơi vào như thế, lão phu hổ thẹn a. Một bên, sao ra lão thái gia sao sớm mai cùng với thanh huyền vệ tổng thống lĩnh Kỳ Thiên hình đều đến. Bọn hắn từ Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên Na bên trong đi ra, đương nhiên sẽ không thật sự đi chính mình dưỡng thương, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, lúc này bị thương nặng nhất cũng không phải hai người bọn hắn. Ta thiếu Tây Nhi một cái mạng. Một bên, Thanh Huyền vệ tổng thống Lĩnh Kỳ Thiên hình cũng không nhiều lời, một câu nói đơn giản, nhưng là nghe ra được hắn đối với Mục Tây cảm kích cùng với hối nãy. Vô luận là hắn vẫn sao sớm mai, bọn hắn đều rất tin tưởng, có địa cấp võ ký cánh thuận gió trong người Mục Tây, nếu như mình một người chạy trốn, đó là nhất định có thể nhẹ nhõm rời đi, có thể Mục Tây cuối cùng cũng không có lựa chọn chính mình tự mình thoát đi, mà là đem bọn hắn mang trở về. cái này đã không đơn thuần là ân cứu mạng đơn giản như vậy đi hai vị cũng không cần tự trách tây nhi liệu tính mạng đem hai vị cứu trở về các ngươi vẫn là nhanh đưa thương thế chữa trị khỏi nếu là rơi xuống cái gì ám tật chỉ sợ cũng có lỗi với tây nhi liệu mạng như vậy nhìn thấy hai người không ngừng tự trách lục tiên sinh không khỏi khoát tay áo, tây nhi tình huống đang từ từ chuyển biến tốt đẹp nghĩ đến rất nhanh liền có thể tỉnh lại chờ hắn tỉnh sau đó các ngươi lại tới xem đi dưới mắt vẫn là để hắn thanh tinh thanh tinh tốt hai người này ở đây cũng giúp không được gấp cái gì hơn nữa hắn nhìn ra được vô luận là kỳ thiên hình vẫn là sao sớm mai rõ ràng cũng đều là thường không nhẹ nếu là lại không kịp thời điều lý, e rằng đối với tu luyện tương lai sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. cũng được, vậy chúng ta trước hết tối lui, chờ Tây Nhi đi sau đó, mong rằng Lục Tiên Sinh trước tiên thông chi lão phu. sao sớm mai gật đầu một cái, hắn vẫn tương đối do lý lẽ, hơn nữa Lục Tiên Sinh nói cũng đúng, mục Tây bước lên nguy hiểm tính mạng đem hắn cùng kỳ thiên hình cứu trở về, nếu như bọn hắn lại có chút sai lầm, vậy thì thật sự có lỗi với mục Tây. đi thôi đi thôi, chờ Tây Nhi tỉnh lại, ta sẽ trước tiên thông chi các ngươi chính là. khoát tay áo, Lục Tiên Sinh ra hiệu hai người đi nhanh lên, mà chính hắn nhưng là thân hình khẽ động, trực tiếp phiêu nhiên ngồi xuống trên giường. một lòng thủ hộ lên mục tây tới. mục tây bây giờ ngâm chữa thương thánh thủy bình thường tới nói không có cái gì không thích hợp, bất quá hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối không cho phép có chút bất ngờ phát sinh. kỳ thiên hình cùng sao sớm mai ngược lại cũng sẽ không nhiều lời, cuối cùng liếc mắt nhìn trong thùng gỗ mục tây, sau đó chính là cùng rời đi. mà ở trong lòng của bọn hắn, mục tây địa vị không thể nghi ngờ đã lên đến một cái khó mà so sánh độ cao. nếu như nói bọn họ trước kia đối với mục tây chỉ là coi trọng như vậy hiện tại, nhưng là đã đã biến thành kính sợ. hai người rời đi, trong phòng chính là chỉ còn lại có lục tiên sinh cùng với trong thùng mục tây. Lục Tiên sinh hai mắt hiếp lại thành một đường nhỏ, nhìn xem nơi đó mục tây, nhưng là bất giác ở giữa có chút suy nghĩ xuất thần. Đã bao nhiêu năm, Thanh Huyền Quốc, thật đúng là ra một cái không phải nhân vật thiên tài a. Khe khẽ thở dài, hắn ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, hai mắt khép hở, chính là lẳng lặng thủ hộ lên mục tây tới. An gia cùng Thanh Huyền vệ liên hợp hành động có một kết thúc, mà liền tại mục tây liều mạng cứu sao sớm mai cùng kỳ thiên hình sau đó, phía trước cùng nhau đi tới nhất tuyến hạp An gia người cùng với một đám Thanh Huyền vệ cuối cùng nhưng là lại có năm người còn sống trở về. Năm người này ở trong, có ba cái Thanh Huyền vệ, mặt khác hai cái là An gia cao thủ, mà năm người trở về. cái khác không mang về tới nhưng là mang về một tin tức đó chính là bọn hắn có thể từ nhất tuyến hạp ở trong mạng sống cũng là bị mục tây cứu khi biết tin tức này thời điểm vô luận là hoàng đế kỳ hoành thiên vẫn là sao ra láo thái ra bọn người đối với mục tây nhận biết lại tăng lên một phần sao sớm mai cùng kỳ thiên hình cũng là biết phía trước bọn hắn mang đi người chạy từ phía nguyên bản chạy thoát có thể cơ hội là linh phải biết đây chính là sáu tiên thiên cảnh thất trọng cao thủ tiến đến truy kích bọn hắn a tại nơi lục đại cao thủ trong tay bọn hắn tuyệt đối không có chạy thoát có thể huống hồ nhất tuyến hạp hoàn cảnh vốn là ác liệt liền xem như không có ai truy kích bọn hắn muốn đi ra đều tương đối khó khăn. Mục Tây có thể từ lục đại tiên tiên cảnh thất trọng người áo đen trong tay cứu bọn hắn, có một chút liền mười phần đáng giá cân nhắc. cứu người ngược lại là có thể, có thể Mục Tây đến tuột cùng là ứng phó như thế nào cái tia lục đại cao thủ đâu? lấy Mục Tây tu vi, chẳng lẽ còn có thể đem cái tia sáu tiên tiên cảnh thất trọng cường giả giải quyết không thành? đối với cái này nghi hoặc hỏi, đại gia rõ ràng đều không biện pháp đưa ra giải đáp, cũng chỉ có thể là chờ đợi Mục Tây tỉnh táo lại sau đó, lại đi hỏi thăm Mục Tây tự mình. bất quá muốn nói Mục Tây âm thầm giải quyết sáu tiên, tiên cảnh thất trọng cao thủ, vô luận là kỳ hoành thiên vẫn là sao sớm mai bọn người. đều cũng có chút không quá tin tưởng. Đây đều là việc nhỏ, hơn nữa cũng là một chốc không chiếm được nghiệm chứng sự tình, cho nên vô luận là Vương Thất vẫn là An gia, đều chưa từng có đi thêm nghiên cứu thảo luận. So với chuyện này, Vương Thất cùng An gia còn có chuyện càng lớn muốn làm. Nhất Tuyến Hạp, đối với cái này phiến không biết đã tồn tại bao lâu đặc thù ma thú rừng rậm, Vương Thất cho tới nay cũng là lựa chọn bỏ mặc, thuận theo phát triển thái độ. Ai cũng biết, Nhất Tuyến Hạp ở trong tuyệt đối tồn tại thập phần cường đại ma thú, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một đầu hai đầu, cho nên, cho dù là cường đại như Vương Thất, cũng không dám dễ dàng đối với Nhất Tuyến Hạp ra tay, dù sao Nếu là chọc giận nhất tuyến hạp chính giữa cường đại ma thú, đối với Thanh Huyền Quốc tới nói sợ cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bất quá, đây hết thệ tiền đề, vẫn là nhất tuyến hạp chính giữa ma thú có thể thành thành thật thật, không cho Thanh Huyền Quốc tìm phiền toái mới được. Nếu như nhất tuyến hạp chính giữa ma thú đã biến thành một loại uy hiếp, như vậy vương thất nhưng cũng không thể tin chi không để ý tới. Hôm nay nhất tuyến hạp náo nhiệt dị thường, sáng sớm, Thái Dương vừa mới leo lên núi đầu, nhất tuyến hạp chính là nghênh đón năm vị đặc thù khách nhân. Năm người này lấy một cái tay háo lung lay lão giả cầm đầu, còn lại bốn người theo sát phía sau. Năm người cũng là trôi nổi tại trên không, ở tại bọn hắn sau lưng không có chân khí cánh, càng là không có bất kỳ cái gì phi hành tọa kỵ phụ trợ. Có thể năm người nhưng là liền có thể như vậy đứng lơ lửng giữa không trung. Rõ ràng loại thủ đoạn này đã siêu việt liêu tiên tiên cảnh đại viên mãn cao thủ cực hạ. Cái này lại là năm cái tử phụ cảnh cường giả. Tử phụ cảnh đối với thông thường tiên tiên cảnh người tới nói, loại cảnh giới này chính là một loại để cho người ta khó có thể tưởng tượng cảnh giới trong truyền thuyết, có thể đạt tới cái này loại danh giới, không khỏi là võ giả ở trong thiên tài chân chính nhân vật. Hơn nữa tất nhiên là có đại bền lòng đại nghị lực hạng người. đương nhiên. chính giữa này còn cần một chút vận khí thành phần từ tiên thiên cảnh đến tử phụ cảnh một ngàn cái tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ chỉ sợ cũng liền hai ba người có thể thành công có thể tưởng tượng cảnh giới này đột phá là khó khăn dừng nào ngũ đại tử phụ cảnh lão tổ đi tới nhất tuyến hạ bầu trời sau đó lão giả dẫn đầu qua tay sau lưng bốn người chính là nhao nhao tảng ra diễn phần mình hướng về một phương hướng chạy xuống mà đợi đến bốn người xuống đến trong rừng sau đó lão giả dẫn đầu ánh mắt ngưng lại đồng dạng lựa chọn một cái phương hướng gọt ra ngoài gà ba giống ba ô ba theo ngũ đại tử phụ cảnh lão tổ tiến nhập nhất tuyến hạc, nguyên một cái tuyến hạp lập tức trở nên náo nhiệt liên tiếp ma thú tiếng giống đơn giản giống như là một khúc hòa âm đồng dạng tại mảnh này nguyên thủy trong rừng vang tới mỗi một âm thanh tiếng thú gào cũng là kinh thiên như vậy động địa mà có thể phát ra dạng này tiếng giống nhưng là có thể tưởng tượng những ma thú này bản thân cường đại bất quá một tiếng này âm thanh tiếng giống cơ hồ cũng là vang vọng một nửa sau đó liền sẽ bông nhiên im bặt mà rừng cái loại cảm giác này giống như là một người đang nói chuyện nhưng lại đột nhiên bị cắt đứt cổ họ một dạng ngũ đại cao thủ giống như là năm chiếc máy ủi đất một dạng nơi bọn họ đi qua phàm là thực lực đạt đến tiên thiên cảnh ngũ trọng trở lên ma thú. cũng là trực tiếp bị bọn hắn đều rào sát đây là hoàng đế kỳ hoành thiên cho bọn hắn ra lệnh đương nhiên cũng là trường cầu bọn hắn đồng ý kết quả kể từ biết được người áo đen có thể khống chế ma thú sau đó hoàng đế kỳ hoành thiên tự nhiên đối với cái này chút ăn lông ở lỗ ra hỏa dị thường mâu thuẫn đứng lên giống bọn hắn loại cao thủ này tự nhiên không cần lo lắng cái gì nhưng nếu là nhất tuyến hạp chính giữa tiên thiên cảnh ma thú đối với vương thành phát động công kích mà nói những người bình thường kia lại như thế nào có thể ứng phó được những cái kia tiên thiên cảnh ngũ trọng trở lên ra hỏa cho nên làm kỳ hoành trên trời nộp đề nghị sau đó vương thất những lao già lập tức liền cắt cử ra 5 người. đi tới nhất tuyến hạp thanh lý những ma thú này đương nhiên ở trong đó có phải hay không còn có nguyên nhân khác e là cho dù là hoàng đế kỳ hoành trời cũng chưa hẳn biết được một ngày này nhất tuyến hạp chú định sẽ không bình tĩnh từ sáng sớm bắt đầu toàn bộ buổi lâm đương trung ma thú tiếng giống liền không có dừng lại qua trong lúc đó càng là bạo phát hủy diện chiến đấu hơn nữa còn không chỉ một chàng cái này mấy trận trong chiến đấu vương thất năm vị lão ngoan đồng càng là có 3 lần tiến hành liên thủ bất quá cho dù là 5 người liên thủ cũng thực hao phí không nhỏ công phu mới đưa bọn hắn đối thủ đánh giết trong lúc đó ma thú tiếng gào thét nhưng là liền vương thành chính giữa cao thủ đều có thể nghe hết sức rõ ràng 449 thứ 379 chương lo lắng chờ đợi từ sáng sớm bắt đầu năm người dòng ra tại nhất tuyến hạp chiến đấu thời gian một ngày thẳng đến mặt trời sắp lặn bọn hắn rồi mới từ nhất tuyến hạp trong rừng rậm rút lui đi ra trên bầu trời tiến hành tụ tập lần nữa tụ tập năm người mỗi người trên thân đều có chút vật trong đó hai cái trên người lão giả lại còn bị thương có thể thấy được một ngày này chiến đấu lại là kịch liệt như nào tụ tập phía sau năm người không nói thêm gì trực tiếp hướng về phía vương thành phương hướng bay lượn mà đi mà đợi đến sau khi bọn hắn rời đi nguyên một cái tuyến hạp trở nên an tĩnh dị thường nhưng tại loại này yên tĩnh phía dưới nhưng là lộ ra một cỗ trầm trầm từ khí. không có ai biết trong thời gian một ngày này nhất tuyến hạp ở trong cơ hồ tất cả đạt đến tiên thiên cảnh ngũ trọng ma thú cũng đã đều bị xóa đi trong đó càng là có năm đầu cường đại tử phủ cảnh ma thú mà kể từ đó nguyên một cái tuyến hạp đều cũng lại không có gì vãng tính nguy hiểm có thể nói đương nhiên cũng không phải tất cả cường đại ma thú cũng đã bị ngũ đại cao thủ chém giết tại nhất tuyến hạp ở trong tất phải vẫn tồn tại ẩn tàng rất sâu cường đại ma thú tồn tại chỉ bất quá cấp độ kia tồn tại liền xem như năm cái vương thất lão ngoan đồng cũng không dám dễ dàng đi khiêu khích Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối với loại kia ma thú cường đại, bọn chúng là sẽ không dễ dàng động tác, điểm này, từ năm người đi tới nhất tuyến hạp săn giết ma thú, mà bọn hắn nhưng là thờ ơ liền có thể nhìn ra được. Bất kể nói thế nào, đi qua ngũ đại tử phụ cảnh cường giả đại thanh quét, nhất tuyến hạp đã không còn như dị vãng như vậy nguy hiểm, sau này, liền xem như phổ thông tiên thiên cảnh võ giả tiến vào bên trong, nhưng cũng hoàn toàn không cần lo lắng bị số lớn nhóm lớn cường đại ma thú vây công. Nói đến, từ nay về sau. Một chút lấy mua bán giao dịch ma thú tài liệu là sinh gia tộc thế lực, ngược lại là có thể tới đây săn giết ma thú bình thường, hay là tới đây khai quật một chút thiên tài địa bảo. Nhất Tuyến Hạp qua trận chiến này, e rằng tương đối dài một đoạn thời gian bên trong là đừng nghĩ khôi phục liễu. đương nhiên, có phải hay không còn có thể khôi phục lại đều nói không chính xác. Có chút đáng tiếc là, ngũ đại tử phụ cảnh cường giả quét sạch Nhất Tuyến Hạp, nhưng là cũng không có tìm được người quần áo đen tổ chức, cũng không biết đến tột cùng là bởi vì những hắc y nhân kia ẩn nút tương đối sâu, vẫn là bọn hắn đã sớm thấy tình thế không ổn trước đó trốn. Đương nhiên, nói trở lại, Thanh Huyền Quốc bên này người áo đen tổ chức vốn là chỉ có hai tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ dẫn đội, còn có chính là phía dưới hai tiên thiên cảnh bắt trọng cường giả, cùng với lục đại tiên thiên cảnh thất trọng cao thủ. đáng tiếc là đã trải qua hai lần sự kiện, hai tiên thiên cảnh bắt trọng cao thủ đã vẫn lạc tại đan đạo tông, sáu tiên thiên cảnh thất trọng người cũng là bị mục tây âm thầm giải quyết, còn dư lại hai tiên thiên cảnh đại viên mãn cường giả, một cái đã bị vương thất lao ngoan đồng đánh giết, một cái khác cũng không biết trốn đi nơi nào đâu. bây giờ huyền mục lâm thật vẫn không có người quần áo đen tồn tại. hoàng đế kỳ Hoành thiên ngược lại là thở dài một ngụm, bất quá ít nhiều vẫn còn có chút khó chịu. hắn nhưng là nhớ kỹ, trước đây theo mục tây. đồng thời cuối cùng đem mục tây bị thương nặng cũng không chỉ có một hắc bảo nhân, ngày đó vương thất lão ngoan đồng ra tay chỉ là chém giết trong đó một cái mà đổi thành một cái nhưng là không biết chạy trốn tới địa phương nào, không có thể đem cái cuối cùng người áo đen đầu mục tìm được giết chết, hắn không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá cái này cũng không biện pháp, người áo đen kia đầu mục thực lực vốn là cường hành, lúc này mười phần cũng đã rời đi vương thành, thậm chí là rời đi thanh huyền quốc phạm vi muốn tìm được cũng không phải bình thường khó khăn. Không thể nghi ngờ, người áo đen muốn âm thầm đối với thanh huyền quốc xuất thủ âm mưu, đến đây cũng coi như là đã qua một đoạn thời gian. Mà hồi tưởng người quần áo đen mấy lần động tác, tựa hồ mỗi một lần cũng là thất bại tại một người nào đó trên thân. Không thể không nói, người khác tồn tại, thật đúng là Thanh Huyền Quốc một chuyện may lớn, nếu là không có hắn, Thanh Huyền Quốc tình huống tuyệt đối sẽ là một loại hoàn toàn khác biệt cục diện. Thanh Huyền Quốc tạm thời quy về bình tĩnh, người quần áo đen xuất hiện, phản phất giống như là một cái khúc nhạc dạo ngắn, bất quá, Thanh Huyền Quốc vương tất những cao thủ đều biết, người quần áo đen xuất hiện cũng không vẹn vẹn là một cái khúc nhạc dạo ngắn đơn giản như vậy, có thể nói, lần này người áo đen sự kiện, chính là đang vì Thanh Huyền Quốc gõ vang cảnh báo. Cái này một nhóm người áo đen thất bại, nhưng có trời mới biết sẽ có hay không có đám tiếp theo. Số một nhóm lại sẽ là như thế nào một loại tình huống, lại cũng không phải là bọn hắn có khả năng đoán trước. Bình tĩnh không bao lâu vương thành, lại một lần nữa trở nên dị thường náo nhiệt lên, đầu đường cuối ngõ, bình dân bách tính lại có chủ đề mới, mà lần này chủ đề, nhưng là nếu so với trước kia Thanh Huyền vệ tuyển đồ chiến còn muốn nóng nảy. Mấy ngày phía trước, Thanh Huyền quốc hoàng đế kỳ hoành ngày âm thanh từng vang vọng toàn bộ vương thành bầu trời, mà sau đó, hoàng cung Phương hướng phóng lên trời khổng lồ của sáng, cũng là hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đồ Đần cũng nhìn ra được, ngày đó Vương Thành hoàng cung tuyệt đối xảy ra người bình thường khó có thể tưởng tượng biên cố. Mặc dù thẳng đến cuối cùng, đại gia cũng không rõ ràng hoàng cung bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng này cũng không ảnh hưởng lớn nhà đối với chuyện ngày đó đủ loại ngờ tới. Có thể làm cho hoàng đế Kỳ Hoành Thiên chấn nộ sự tình, rõ ràng sẽ không quá mức đơn giản, mà cuối cùng, Vương Thất càng là xuất động từ phụ cảnh cứng giả, có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có chút khoảng cách hoàng cung khá gần người, thậm chí đều thấy được hoàng đế Kỳ Hoành Thiên từ hoàng cung phóng lên trời, cuối cùng lại hạ xuống trở về hoàng cung cảnh tượng, có thể thấy được, Vương Thất lần này phát sinh sự tình, hẳn hẳn không phải là việc nhỏ. Dĩ vãng chuyện mới mẻ, có thể theo thừa hải gian trôi qua liền sẽ chậm rãi trở nên bình thản. Nhưng lúc này đây sự kiện rõ ràng khác biệt, bởi vì chậm chạp không chiếm được đáp án, mọi người đối với một lần này sự kiện quả thực là dị thường quan tâm, cho nên mặc dù thời gian đã qua mấy ngày, có thể mọi người đối với cái này một lời đề đàm luận vẫn là kéo dài không suy. Mỗi người đi ra đường phố, đi vào trà tứ tiểu lâu thời điểm, đều sẽ vô ý thức hỏi thăm một chút tin tức mới nhất. Đáng tiếc là vương thất ngày đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, phổ thông bách họ e rằng vĩnh viễn cũng không khả năng nhận được đáp án, mà có chút gia tộc chính giữa cường giả có thể cảm thấy một chút tình huống. nhưng rõ ràng sẽ không lấy ra nói lung tung dính đến vương thất tình huống tùy tiện nói lung tung chính là đối với mình không chịu trách nhiệm nếu như bị vương thất định vị tội vậy coi như là cử ra diệt tộc thê thảm kết quả những người biết chuyện kia đương nhiên không dám tùy tiện tiết lộ bất quá đối với ngoại giới đàm luận vương thất cũng không có đi chấn áp hoặc là ngăn cản có một số việc đều có thể mặc kệ chờ qua sau một khoảng thời gian một cách tự nhiên liền sẽ bình thản xuống còn nếu là vương thất nhúng tay vào ngược lại thì có chút càng che càng lộ ngoại giới đàm luận vẫn như cũ nóng nảy chính giữa hoàng cung nhưng là bình tĩnh dị thường vương thất xuất động ngũ đại lão ngoan đồng đi thanh trừ nhất tuyến hạ sự tình. có thể nói là vân đạm phong kinh, mà giải quyết nhất tuyến hạ uy hiếp hoàng đế kỳ hoành ngày trong lòng cũng là dần dần vững vàng một chút sau cùng tất cả tâm tư tự nhiên tất cả đều đặt ở người khác trên thân lục tiên sinh tây nhi tình huống như thế nào nay cũng đã qua năm ngày tiểu gia hỏa này vì cái gì còn chưa có tỉnh lại trong gian phòng hoàng đế kỳ hoành thiên cao mày nhìn xem ngâm mình ở thùng gỗ chính giữa mục tây trên mặt nhưng là mang theo nồng nặc tan không ra vẻ u sầu khoảng cách ngày đó biến cố đã dòng dã đi qua năm ngày mà năm ngày thời gian ở trong mục tây vẫn luôn là xếp bằng ở thùng gỗ ở trong vẫn luôn chưa tỉnh lại khuyên hướng. trong thời gian này lục tiên sinh đã không biết vì mục tây thùng gỗ tăng thêm bao nhiêu chân quý rực dịch có thể mục tây cơ thể giống như là một cái động không đáy mở dạng bao nhiêu linh dược tựa hồ cũng có thể bị hắn hấp thu tiến thân thể vậy hạ không cần lo lắng tây nhi tình huống đã hướng tới bình ổn thương thế trên người cũng tại rõ ràng chuyển biến tốt đẹp nghĩ đến không bao lâu hẳn là có thể đã tỉnh lại một bên lục tiên sinh mỉm cười hướng về phía hoàng đế kỳ hoành thiên giải thích nói bất quá mặc dù hắn trên miệng nói nhẹ nhõm có thể do mắt người đều nhìn ra được tại hắn đáy mắt rõ ràng cũng là tồn tại một tia nghi hoặc cùng với bất an Hắn đã đã kiểm tra mục tây thân thể khỏe mạnh nhiều lần. Theo đạo lý tới nói, từ mục tây khôi phục tình huống đến xem, bây giờ cũng đã khôi phục lưu ý thức mới đúng. Nhưng đến bây giờ, hắn vậy mà vẫn không có tỉnh lại. Đối với cái này, liền xem như hắn cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ai, tiểu gia hỏa này thật đúng là để cho người ta gấp gáp. Nghe được lục tiên sinh giảng giải, kỳ hoành thiên trường dáng dấp thở dài một tiếng. Theo phía sau sắc nghiêm đạo, lục tiên sinh không muốn tiếp rẻ tài liệu. Tây nhi một ngày không khôi phục, tiên sinh liền cứ lấy tốt nhất tài nguyên trị liệu. Nếu như hàng tồn không đủ, cái kia chấm liền lập tức sai người đi tìm. Cùng mục Tây tính mệnh so ra, những cái kia hiếm thấy thiên tài địa bảo nhất định chính là không đáng nhất tới, liền xem như dốc hết tất cả, hắn cũng nhất định phải đem mục Tây chứa khỏi. Bậy Hạ Yên tâm tốt, vương thất thiên tài địa bảo còn rất nhiều, chứa khỏi Tây Nhi ngược lại là dư xài. Nghe được Kỳ Hoành Thiên chi lời, Lục Tiên Sinh không khỏi cười cười, cảm thấy đối với Kỳ Hoành Thiên đối với mục Tây coi trọng, nhưng là không khỏi hơi xúc động. Tại hắn trong ấn tượng, hoàng đế Kỳ Hoành Thiên còn giống như chưa từng có như thế lo lắng qua một cái người trẻ tuổi, dù là liền xem như vị kia hoàng thái tử, Kỳ Hoành trời cũng chưa bao giờ giống lo lắng mục Tây như vậy để qua. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mục tây bất luận là siêu tuyệt thiên phú thực lực cường đại vẫn là sự kiện lần này ở trong biểu hiện ra đẳng đường đều có thể gọi là trong thế hệ thanh niên hiếm có thiên tài nhân vật như vậy đừng nói là kỳ hoành thiên liền xem như đổi bất luận kẻ nào đều tất nhiên sẽ mười phần xem trọng vậy hạ người áo đen sự tỉnh dưới mắt hẳn là không cái nguy hiếp gì đi nhìn thấy kỳ hoành thiên trên mặt vẻ u sầu lúc nào cũng tan không ra lục tiên sinh vội vàng nói qua chủ đề khác không tại mục tây trên thân nói nhiều luận lần trước ngươi phá vỡ người áo đen muốn âm thầm trưởng khống đan đạo tông âm mưu lần này tây nhi lại vỡ vụn bọn hắn muốn tính toán an ra kế hoạch. hơn nữa những hắc ý nhân kia chính giữa cường giả cũng chết phải không sai bị lắm nghĩ đến một chốc không có cái uy hiếp gì chính là nói đến người áo đen sự kiện kỳ hoành trời mặc dù vẫn như cũ có chút tức giận bất quá ngược lại là tâm tình sáng sủa rất nhiều giải quyết cái phiền thoái lớn này ít nhất dưới mắt không cần lo lắng vương thất phát sinh biến cố gì ha ha nói đến những hắc ý nhân kia lần này ngược lại là hoàn toàn lộn ở tây tiểu tử trong tay bất luận là đan đạo tông thay đổi vẫn là một lần này nhất tuyến hạp thay đổi nếu không phải bởi vì tây nhi những hắc ý nhân kia e rằng cũng đã được như ý a Lục Tiên Sinh trong lòng tin tưởng, Đan đạo tông thay đổi giải quyết, công lao cũng không tại hắn, hoặc có lẽ là hắn cũng không phải chủ yếu công thần. Nếu không phải là Mục Tây sớm đi tìm hắn, hắn thật vẫn sẽ không phát hiện Đan đạo tông chính giữa biến cố. 450 thứ 380 chương nhân họa đắc phúc hay, đúng là như thế, Tây Nhi ngược lại là thanh huyền quốc một cái phúc tướng, chờ hắn tỉnh sau đó, chấm nhất định còn muốn nặng nghề mà ban thưởng hắn. Kỳ Hoành Thiên tự nhiên cũng minh bạch trong đó đúng sai, ổn định lại tâm thần chính hắn cũng sớm đã nghĩ tới, nếu không có Mục Tây, người háo đen sự kiện, e rằng thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lục Tiên Sinh, Tây Nhi liền làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn. chấm còn có việc muốn đi xử lý chốc lát nữa lại tới vân an tiểu gia hòa này đã tới thời gian không ngắn hắn đương nhiên không thể một mực lưu tại nơi này chiếu cố mục tây thân là thanh huyền quốc hoàng đế hắn chuyện cần phải làm thế nhưng là nhiều lắm vậy hạ yên tâm lão phu sẽ chiếu cố tốt hắn hướng về phía kỳ hoành thiên đạm nhiên thi lễ lục tiên sinh trịnh trọng cam kết mà thẳng đến nghe xong lời hứa của hắn hoàng đế kỳ hoành thiên lúc này mới cuối cùng nhìn liễu mục tây một mắt hầm hực rời đi đợi đến hoàng đế kỳ hoành thiên rời đi lục tiên sinh lại nhìn một chút thùng gỗ chính giữa linh dịch dường như là cảm thấy linh dịch lại có chút quá mỏng manh. hắn sau đó chính là lại một trận bận rộn hướng về phía thùng gỗ tăng thêm một dạng tiếp lấy một dạng đủ loại thiên tài địa bảo chất lỏng tất cả đều làm xong sau đó lúc này mới ngồi xuống một bên nghỉ ngơi chỉ là lục tiên sinh không có phát hiện ngay tại hắn làm tốt hết thảy tiếp đó ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần thời điểm thùng gỗ ở trong mục tây mí mắt nhưng là du lên cả người cơ thể cũng là hơi chấn động một chút chỉ bất quá loại chấn động này hết sức nhỏ bé cũng không có bị hắn phát giác thùng gỗ ở trong mục tây vẫn như cũ nhắm mắt ngồi ở chỗ đó người ở bên ngoài xem ra hắn vẫn là ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái ở trong có thể trên thực tế giờ này khắc này Tinh thần của hắn, nhưng là đã sớm trở về cơ thể, chỉ bất quá cũng không có trực tiếp tỉnh lại thôi. Lại tới, lại tới, lại tới nhiều như vậy linh thực rượu dược, sảng khoái, sảng khoái a. Thùng gỗ ở trong, mục tây trong lòng đã sớm trong bụng nợ hoa, hắn sớm tại ba ngày trước liền đã tỉnh, bất quá vừa vặn sau khi tỉnh lại hắn, cảm thấy cơ thể dị thường suy yếu, cho nên liền là không có có phát ra độc tĩnh, mà là phối hợp điều tức. Mới bắt đầu điều tức sau đó, hắn đột nhiên phát hiện, hắn giờ này khắp này nhà hoàn cảnh trung quanh lại có khó có thể tưởng tượng năng lượng khổng lồ vờn quanh tả hữu, những năng lượng này chẳng những tinh thần, hơn nữa còn dị thường có linh tính. mà chút tràn ngập linh tính năng lượng nhất định chính là trợ hắn khôi phục thương thế thậm chí là để thằng chân khí chủ cột bảo bối a cho nên thời gian kế tiếp hắn dứt khoát cũng không biểu hiện ra đã thức tỉnh tình huống chỉ là đàng hoàng hấp thu thủng gỗ chính giữa tinh hoa năng lượng vừa tới khôi phục thương thế thứ hai lớn mạnh chân khí của mình cơ sở không thể không nói hắn lần này bị thương thế thật sự quá nặng đi mà nghĩ tới chính mình lần này nguy hiểm liền chính hắn cũng là từng trận nghĩ lại mà sợ Hô, lần này có thể nhặt về một cái mạng thật đúng là ông trời phù hộ nếu không phải là thời khắc sống còn ta đột nhiên phúc trí tâm linh dẫn động bắt đầu thất tinh sức mạnh phản hồi cho ta như vậy hiện tại ta e rằng đã sớm hóa thành cho bụi ngày đó hai đại hắc bảo nhân liên thủ nhất kích đủ để hủy diệt bất kỳ một cái nào tiên tiên cảnh đại viên mãn cao thủ điểm này xem như người trong cuộc hắn cảm thụ được 10 phần rõ ràng nguyên bản hắn cũng cho là mình chắc chắn phải chết có thể thời khắc mấu chốt hắn vậy mà dẫn động bắt đầu thất tinh sức mạnh ở xung quanh người tạo thành đặc thù vòng bảo hộ mặc dù cái kia vòng bảo hộ cuối cùng cũng bị phá mất nhưng đối phương công kích lực đạo cũng bị triệt tiêu 10 phần chân chính thêm tại trên người của hắn liền một thành cũng chưa tới. cũng không biết ta ngày đó dẫn động cố năng lượng kia đến tột cùng là cái gì, mà ta lại đến tột cùng là làm được bằng cách nào. Nếu như có thể tùy ý dẫn động dạng như năng lượng, như vậy lực lượng của ta tuyệt đối có thể mở rộng rất nhiều nhiều nữa bốn. Vừa nghĩ tới ngày đó bị chính mình dẫn động cố lực lượng kia, hắn tại may mắn đồng thời cũng không mỉ hệ nở có sâu đậm yếu kỳ. Hắn sau khi tỉnh lại cũng tính toán đi hồi ức ngày đó tình huống, nhưng lại là cũng tìm không được nữa dẫn động cố lực lượng kia phương pháp, cuối cùng liền cũng chỉ có thể hậm hực từ bỏ. Bất kể nói thế nào, cái mạng nhỏ của hắn nhi xem như bảo vệ, hơn nữa còn cứu trở về sao sớm mai cùng kỳ thiên hình. phá hủy người quần áo đen âm mưu tính toán một lần này thường một lần này mạo hiểm cũng coi như là đáng giá chật chật hắc bảo nhân vấn đề đã giải quyết sao như thế liền tốt những thứ này thần bí ra hỏa chẳng những thực lực mạnh hơn nữa âm mưu quỷ kế lại nhiều như vậy sớm ngày giải quyết phiền phức của bọn hắn đối với thanh huyền quốc tới nói ngược lại là một chuyện tốt hoàng đế kỳ hoành thiên cùng lục tiên sinh đối thoại hắn tự nhiên nghe hết sức rõ ràng được biết hắc bảo nhân đều đã bị thanh huyền quốc phá hủy liền ngày đó tập kích hắn hai cái cường đại hắc bảo nhân đều treo một cái trong lòng của hắn thật đúng là không nói ra được vui sướng mặc kệ nhiều như vậy Dưới mắt ta thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa lần này thụ thương cũng coi như là nhân hòa đắc phúc. Thân thể của ta đi qua những năng lượng này cường hóa cùng cải tạo, rõ ràng so trước đó càng thêm bền chắc. Thật không biết lục tiên sinh cho ta phối trí những linh dịch này phải là biết bao chân quý. Có nước tiên linh thần bảo hộ cùng hỗ trợ, hắn chỉ cần còn lại một hơi, như vậy thì không khả năng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nước tiên linh thần một phương diện bảo vệ tâm mạch của hắn, một phương diện khác lại sẽ tự chủ thanh trừ phá hư thân thể của hắn dị trùng chân khí, cuối cùng lại có thể đem ngoại giới linh dược trình độ lớn nhất mà phát huy ra hiệu quả. trị liệu thương thế của hắn liền xem như chính hắn muốn chết. đều tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hắc hắc, mặc dù có chút không quá xem trọng, bất quá đây cũng là đối ta một loại phần tượng a. Chậm chạp chưa tỉnh lại, hắn chính là suy nghĩ nhiều hấp thụ nhiều một chút những thứ này năng lượng đặc thù, bởi vì này chút năng lượng đối với hắn mà nói, thật sự quá mức nhu cầu. Phía trước cùng cái kia hai cái áo bảo đen lão giả đuổi trốn, hắn cuối cùng thế nhưng là phục dụng điên cuồng bạo đan, đan dược kia phó tổng dụng cũng không phải bình thường đại, càng là bao nhiêu sẽ có chút ám tật lưu lại. Mà chút đặc thù linh dịch, ngược lại là có thể trình độ lớn nhất giảm bớt những thứ này ám tật, thậm chí là hoàn toàn tiêu trừ loại này ám tật, điều kiện tốt như vậy, không dùng thì phí. khoan hay nói bởi vì phục dụng điên cuồng bạo đan kinh mạch của hắn cũng là bị chống lớn mạnh một vòng nguyên bản loại này mở rộng là muốn rút về có thể bởi vì những linh dịch này tồn tại hắn cảm giác mình kinh mạch cũng không trở về co lại mà là bảo trì ở dưới loại trạng thái này đã như thế kinh mạch của hắn có khả năng chứa chân khí tự nhiên trở nên càng thêm hùng hậu đứng lên dứt bỏ đáy lòng rất nhiều ý tưởng thời gian kế tiếp hắn chính là một cách toàn tâm toàn ý chậm rãi hấp thu thùng gỗ chính giữa năng lượng đặc thù không ngừng mà tăng lên chân khí của mình cùng sức mạnh dạng này đề thăng mặc dù người khác không nhìn thấy nhưng hắn chính mình nhưng là cảm ứng hết sức rõ ràng Vương thất thiên tài địa bảo hoàn toàn chính xác có rất nhiều người khác dùng hơi có vẻ lãng phí, có thể mục tây tỷ lệ lợi dụng nhưng là siêu cao. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có tính toán, cho nên một chốc đồng thời không có ý định tỉnh lại mà dạng âm thầm tu luyện, thẳng đến ngày thứ 10 công phu mới rốt cục có một tiêu biến hóa. Ông ba, một ngày này, lục tiên sinh vẫn như cũ như bình thường một dạng đem mới gầy ra linh dịch gia nhập vào liễu mục tây thùng gỗ ở trong, mà đang khi hắn vừa mới đem linh dịch gia nhập vào thùng gỗ sau đó không bao lâu, mục tây quanh người chính là bỗng nhiên nộ nhạo lên một cỗ năng lượng mạnh mẽ ba động, sau đó toàn bộ chính giữa hoàng cung thiên địa linh khí. cũng là chậm rãi hướng về chỗ hắn ở tụ đến ân đây là đây là sáu vừa mới ngồi vào trên giường lục tiên sinh trong lúc đó biến sắc biến đổi hắn đã thủ hộ lấy mục tây suốt 10 ngày thời gian 10 ngày này hắn đều không biết có phải hay không là có biến cố gì phát sinh theo đạo lý tới nói lấy hắn vì mục tây cung cấp nhiều linh dịch như vậy tới nói mục tây hẳn là mấy ngày trước liền đã tỉnh mới đúng mà liền tại giờ khác này mục tây cuối cùng có biến hóa đối với cái này hắn đơn giản lại kích động lại tinh nghi tiểu từ này vậy mà lại là muốn đột phá cảm thụ được từ chung quanh tụ đến thiên địa linh khí coi lại một mắt thùng gỗ ở trong nhanh chóng hạ thấp màu sắc, hắn biết dưới mắt mục tây càng là muốn xung kích tiên thiên cảnh tam trọng cảnh giới. tiểu gia hỏa đã ngươi chỗ sung yếu cấp, vậy Lao phu sẽ thấy ở ngươi một chút sức lực tốt ba. mắt thấy mục tây bắt đầu xung kích tiên thiên cảnh tam trọng cảnh giới, lục tiên sinh ánh mắt ngưng lại, sau đó chính là phiêu nhiên đến liễu mục tây phụ cận, khoát tay, liền đem hắn đã chuẩn bị đủ linh dịch một mạch mà rót vào thùng gỗ ở trong. anh ba, tất cả linh dịch đều đổ vào thùng gỗ, toàn bộ thùng gỗ chính giữa linh dịch đều trở nên sôi trào lên, cùng lúc đó mục tây toàn thân trên dưới khí tức cũng giống là bị xung khí khí cầu mở dạng. bắt đầu điên cuồng ngày thăng, t, khá lắm, khí thế này sáu, cảm nhận được mục tây quanh người nộn nhạo lên dọa người khí thế, lục tiên sinh lập tức chừng lớn hai mắt, khuôn mặt khó có thể tin, cái này, đây chỉ là từ tiên thiên cảnh nhị trọng đến tiên thiên cảnh tam trọng sao, có hay không tính sai, sững sờ nhìn xem mục tây hấp thu thùng gỗ chính giữa năng lượng, khí thế cả người tràn ngập cả phòng, giờ khác này hắn, đã hoàn toàn bị tròn vắng, âm thầm tích xúc suốt, suốt 10 ngày thời gian, mục tây cuối cùng đem tiên thiên cảnh nhị trọng cảnh giới đạt đến cực hạn, bắt đầu đối với tiên thiên cảnh tam trọng xung kích, lần này mạo hiểm. Hắn bị hai cái cường đại nửa bước tử phủ cảnh cao thủ truy kích, có thể nói là đem chính mình tất cả thủ đoạn cùng tiềm lực đều bạo phát ra. Nguyên bản những thứ này bạo phát tính năng lực sẽ theo trạng thái tiêu thất mà trực tiếp lui về, có thể vương thất đại thủ bút trả giá, nhưng là nhường hắn bảo trì lại lúc buộc phát trả thái. Xung kích tiên thiên cảnh tam trọng, cái này kỳ thực cũng không phải hắn trong ngắn hạn mục tiêu, bởi vì hắn rất rõ ràng từ tiên thiên cảnh nhị trọng đến tiên thiên cảnh tam trọng, ở giữa cần năng lượng quá mức khổng lồ, mà dạng một bút năng lượng hắn lại không tốt cùng vương thất mở miệng, cho nên chỉ có thể là từ từ suy nghĩ biện pháp, từng điểm từng điểm tích lũy. Nhưng mà lần này thụ thương. Kỳ Hoành Thiên vậy mà mệnh lệnh Lục Tiên Sinh đem vương thất tất cả chân bảo đều lấy ra chữa thương cho hắn, Những cái kia chân bảo linh thực tinh hoa, năng lượng tinh thuần cùng linh động căn bản không phải thông thường linh tinh thạch cùng thiên địa linh khí có thể so sánh, đi qua này 10 ngày hấp thu, hắn đã hoàn toàn có sung kích tiên thiên cảnh tam trọng cơ sở. Cuối cùng này ba ngày thời gian, hắn mỗi giờ mỗi khắc không còn vận chuyển mình Huyền Vũ chân công, bảy đại khí hải đã sớm khôi phục như thường, hơn nữa so thụ thương phía trước còn muốn tinh tiến rất nhiều. Bảy đại khí hải vận chuyển ở giữa, hắn không ngừng cảm ứng đến Bắc Đấu Thất Tinh tồn tại. Có lần trước đột phá kinh nghiệm sau đó, Hắn biết, mình muốn từ Tiên thiên cảnh nhị trọng đạt đến Tiên thiên cảnh tam trọng, như vậy phương thức nhanh nhất chính là cảm ứng được bắt đầu Thất Tinh tồn tại, gây nên bắt đầu Thất Tinh cùng Bảy Đại Khí Hải ở giữa cộng minh. 451 thứ 381 trường sợ hai thán phục vận khí cũng không phải quá tốt, một lần này cảm ứng, hắn ước chừng dùng 3 ngày 3 đêm thời gian, lúc này mới cảm ứng được bắt đầu Thất Tinh cùng Bảy Đại Khí Hải ở giữa đặc thù nào đó liên hệ, tìm được đột phá giao điểm. Tích lũy đầy đủ chân khí trong nháy mắt bị hắn dẫn bạo, mà lục tiên sinh cuối cùng một mạch đổ vào thùng gỗ chính giữa linh dịch, càng là vì hắn giải quyết ngoại giới thiên địa linh khí chưa đủ vấn đề, hết thảy đều có thể gọi là nước chảy thành sông. ông ba làm huyền vũ chân công tầng thứ hai công pháp vận chuyển tới cực hạn tinh không chính giữa bắt đầu thất tinh bỗng nhiên hơi chấn động một chút sau đó mục tây chính là cảm thấy trong đầu của mình ở trong một mảnh thanh minh cả người toàn thân trên dưới giới cũng là tràn đầy sức mạnh không gì sánh kịp suy suy suy ba thùng gỗ ở trong tất cả năng lượng chất lỏng đều bị hắn điên cuồng hấp thu được thân thể đường trùng chất lỏng bên trong trong nháy mắt đã biến thành trong suốt thanh thủy bất quá liền xem như trong suốt thanh thủy cũng là rất nhanh liền bị mục tây sấy khô Bài ba tất cả chất lỏng đều biến mất không thấy mục tây trên thân một gỗ khí thế khổng lồ hơi chấn động một chút thùng gỗ ứng thanh mà nát. đã biến thành từng mảnh nhỏ đầu gỗ phiến, mà mục tây thân hình nhưng là trôi lơ lửng ở giữa không trung, lặng lặng lơ lửng ở nơi đó. Tại hắn lưng phía trên, một đôi trong suốt bên trong hiện đầy từng đạo kia máu quỷ dị cánh tốc độ cao chấn động lấy loại kia tần suất người bình thường căn bản đều khó mà phát giác. Sảng khoái, sảng khoái ba, đây chính là ta tiên thiên cảnh tam trọng chi cảnh a cảm giác này thật đúng là không phải bình thường cường đại, không phải bình thường sảng khoái a. Lơ lửng giữa không trung ở trong mục tây lặng lặng cảm thụ được mình lúc này thời khắc này trạng thái cảm giác kia nhất định chính là trước này chưa có hảo. Tại tiên thiên cảnh nhị trọng thời điểm. Chân khí của hắn cơ sở liền đã tương đương với Liêu Tiên Thiên liền lục trọng cực giả, mà hiện nay đột phá tu vi, chân khí của hắn cường độ lập tức lớn mạnh rất rất nhiều, hắn có thể đủ cảm thấy, vào lúc này hắn, chân khí cơ sở liền xem như giữ Tiên Thiên cảnh bắt trọng cao thủ so sánh, chỉ sợ cũng tuyệt đối là không thua bao nhiêu. Hắn tình huống cùng người bình thường trên lệch quá lớn, hắn một tầng danh giới đột phá, nhưng là bảy đại khí hải cùng một chỗ nhảy thăng, đây cũng không phải là một nhà nhất đẳng tại hai sự tình đơn giản như vậy, phải biết, mỗi cái khí hải đề thăng cũng là một cái chất biến, mà bảy đại khí hải cùng một chỗ đề thăng, đó chính là bảy cái chất biến hội tụ đến một cái lên. Hơn nữa Hắn tu luyện Huyền Vũ Chân Công, bảy đại khí hải ở giữa vốn là tồn tại khó mà nói rõ đặc thù liên hệ, bảy đại khí hải ở giữa câu thông lưu truyền, cái này chính là đối với khí hải một loại tăng cường, trong đó thần bí, bây giờ mục tây đều không làm rõ được. Tiên tiên cảnh tam trọng tu vi, có được tiên tiên cảnh bắt trọng chân khí cơ sở, đây tuyệt đối là chân chính lịch thiên tồn tại. Thế giới này rất thần kỳ, có thể có chút cường đại thiên tài, đồng dạng có cùng tu vi cảnh giới không ngang nhau chân khí cơ sở, nhưng có thể tại tiên tiên cảnh tam trọng thời điểm liền đúng hữu tiên tiên cảnh bắt trọng chân khí trụ cột, e rằng rất khó tìm ra người thứ hai tới. Sau lưng chân khí cánh hơi hơi run run, nhưng cảm giác cũng đã là hoàn toàn khác biệt. Tại hắn cảm giác ở trong, giờ này khác này, sau lưng cánh chim càng giống là mình thân thể một phần. Hắn thậm chí cảm thấy, lúc này nếu như mình chân khí cánh lọt vào phá hư, như vậy hắn nhất định là sẽ chảy máu. Rõ ràng, vào giờ phút này hắn, cánh thuận gió bộ này địa cấp võ kỹ, vậy mà đã hướng về tầng thứ hai huyết đục cánh bắt đầu tiến hóa. Mặc dù chưa đạt đến loại cảnh giới đó, nhưng là đã vượt qua chân khí cánh phạm chủ. Chật chật, thực sự là quá sung sướng. Bây giờ ta, nếu như lại đối mặt phía trước hai tên kia, liền xem như mang theo hai cái người sống sờ sờ. cũng nhất định phải bọn hắn liền bụi đất đều ăn không đến chân khí mở rộng cánh thuận gió đột phá những thứ này tất cả đều nhường hắn cảm thấy khó mà ước chế phân chấn nếu như nói trước đây hắn chỉ có thể ở tiên tiên cảnh bắt trọng trở xuống phạm bí hỗn như vậy giờ này khắc này liền xem như tiên tiên cảnh đại viên mãn cao thủ hắn cũng đã là không hề sợ hãi phải biết tiên tiên cảnh bắt trọng sao gia láo thái gia còn có thể giữ tiên tiên cảnh đại viên mãn cao thủ chống lại mà có đủ loại thủ đoạn trong người hắn đương nhiên không thể so với sao gia láo thái gia sao sớm mai kém khuku biết tiểu tử ngươi bây giờ rất thoải mái bất quá ngươi có phải hay không hẳn là đem quần áo trước tiên mặc xong Liên tại mục Tây Lơ lửng ở giữa không trung, phối hợp hưởng thụ lấy loại kia đột phá tu vi thoải mái thời điểm, ho nhẹ âm thanh từ một bên truyền đến, Lục Tiên Sinh thanh âm sau đó truyền vào trong thai của hắn. Hách sáu. Sắc mặt trì trệ, mục Tây lúc này mới ý thức được, lúc trước hắn tại trong thùng gỗ ngâm, nhưng là một bộ y phục cũng không có mặc, lúc này, hắn lại là trần truồng mà bại lộ ở trong không khí. Xoá ba. Tâm tư khẽ động, sau lưng hắn cánh đã thu về, cùng lúc đó, một bộ màu đen trang phục trực tiếp đem hắn bao khỏa, thân hình khẽ động ở giữa, hắn chính là phiêu nhiên rơi xuống Lục Tiên Sinh phụ cận. Đa tạ Lục Tiên Sinh này đem thủ hộ. vì tiểu tử phí sức tâm lực đại ân đại đức tiểu tử suốt đời khó quên phiêu nhiên rơi xuống đất mục tây không nói hai lời hướng về phía lục tiên sinh chính là cùng cung kính kính thi cái lễ những ngày qua thời gian hắn nhưng là vẫn luôn duy trì độ cao thanh tỉnh lục tiên sinh một tấc cũng không rời chiếu cố không nghỉ ngơi thủ hộ hắn đều là nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng mặc dù những tài nguyên hắn kia cũng là vương thất nhưng hắn rất rõ ràng chuẩn bị những tư nguyên này đem các loại tài nguyên cung cấp cho hắn nhưng là lục tiên sinh kỳ nhân được rồi được rồi tiểu tử ngươi cũng không cần cùng lão phu khách khí nhìn thấy mục tây đối với mình cung kính kính thi lễ lục tiên sinh không khỏi cười lắc đầu. đáy mắt đi đầu thoáng qua một tia vẻ an tâm, rứt bỏ những thứ khác hết thảy tạm thời không nói. vào giờ phút này mục tây, rốt cục đã tỉnh lại, yên lòng chính hắn, thần sắc nhưng là lập tức trở nên không được tự nhiên. hai mắt nhìn chăm chăm mục tây, giờ khắc này hắn giống như là đang đánh giá một cái quái vật một dạng, đáy mắt thần sắc, không nói ra được phức tạp. lần trước thủ hộ liễu mục tây thời gian một tháng, tăng thêm phía trước đối với mục tây hiểu rõ, tại hắn cảm giác ở trong mục tây tình huống, hắn đã nắm giữ thất thất bát, bát. nhưng mà ngay tại vừa rồi, tại kiến thức đến liễu mục tây từ tiên tiên cảnh nhị trọng đột phá đến tiên tiên cảnh tam trọng thời điểm, hắn thế mới biết. Phía trước hắn đối với Mục Tây hiểu rõ, e rằng nhiều nhất chính là da lông thôi. Từ Tiên Thiên Cảnh Nhị Trọng đến Tiên Thiên Cảnh Tam Trọng, loại cảnh giới này đột phá đối với hắn cao thủ như vậy tới nói bản không coi là cái gì. Thế nhưng là Mục Tây từ Tiên Thiên Cảnh Nhị Trọng đột phá đến Tiên Thiên Cảnh Tam Trọng, tình huống hiển nhiên là quá mức không giống bình thường. Là một Tiên Thiên Cảnh Đại Viên Mãn, nửa chân đạp đến vào Tử Phụ Cảnh Cao Thủ, hắn tinh tưởng cảm nhận được, Mục Tây vừa mới trong lúc lơ đãng biểu lộ ra khí thế, cái kia tuyệt đối không phải một cái Tiên Thiên Cảnh Tam Trọng người nên có khí thế. Hắn cũng là từ một cái nho nhỏ hậu Thiên Cảnh võ giả từng bước từng bước tu luyện tới cảnh giới hiện nay. Tiên thiên cảnh tam trọng võ giản nên có cảnh giới là dạng gì? Trong lòng của hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Mục Tây vừa mới thả ra khí thế loại này, nếu như mạnh hơn chút nữa nhi, e rằng đều phải theo kịp hắn. Chập chạp, Tây tiểu tử, ngươi thật đúng là nhường lão phu kinh ngạc à? Chẳng thể trách ngươi có thể từ nhiều như vậy cường đại người áo đen trong tay cứu trở về kỳ thiên hình cùng sao sớm mai. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi chỉ là mượn võ kỹ sắc bén, náo loạn nửa ngày, ngươi tiểu gia hỏa này vậy mà ẩn giấu đi sâu như vậy. Lục Tiên sinh thật sự bị kinh động. Lúc trước hắn còn tại buồn bực, Mục Tây liền xem như may mắn tu luyện địa cấp võ kỹ. thế nhưng không phải tại tiên thiên cảnh đại viên mãn cường giả dưới tay đào thoát mới là nhưng bây giờ hắn hiểu được đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng mục tây có có thể so với tiên thiên cảnh thất bát trọng cao thủ sức mạnh như vậy thì xem như tiên thiên cảnh nhị trọng mục tây sức mạnh ít nhất cũng phải tại tiên thiên cảnh lục trọng trở lên a tiên thiên cảnh nhị trọng tu vi có có thể so với tiên thiên cảnh lục trọng sức mạnh suy nghĩ một chút đã đủ nghe rợn cả người a hơn nữa mục tây còn có tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới tại người đồng thời lại là linh thần vũ giả dạng này một người trẻ tuổi nhất định chính là một cái sống sờ sờ quái vật Khu khu, lục tiên sinh quá khen tiểu tử cũng bất quá chính là tu luyện công pháp mạnh một chút vận khí tốt một chút thôi ngược lại là không có gì đáng giá xưng đạo ho nhẹ một tiếng mục tây cảm thấy tin tưởng lục tiên sinh chính mắt thấy hắn đột phá quá trình có một số việc liền xem như muốn giấu giếm cũng không dối gặt được bất quá cũng may hắn đã sớm đối với kỳ hoành thiên nói qua tu luyện của mình công pháp có chút khác biệt chỉ bất quá chính là không có cụ thể chứng minh thôi ai dư thừa lão phu cũng không nói tiểu tử ngươi trung quy là đã tỉnh lại vẫn là nhanh đưa tin tức này truyền đi cũng tốt nhường tất cả mọi người yên tâm đối với mục tây bí mật, hắn ngược lại không muốn quá nhiều truy vấn, thậm chí hắn đều không muốn nói với người khác. Có một số việc chỉ cần mình trong lòng tin tưởng, giống như cũng đã đủ rồi. Ha ha ha ha, tây nhi, ngươi tiểu gia hỏa này chúng quy là đã tỉnh lại, ngươi cũng đã biết, những ngày này ngươi có thể để chấm lo lắng gần chết ta. Hoàng cung đại điện ở trong, hoàng đế kỳ hoành thiên cất tiếng cười dài, trong tiếng cười nhưng là tràn ngập hương phấn cùng kích động. mới gặp lại mục tây hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng ở trước mặt hắn, không ai có thể lĩnh hội hắn vào giờ phút này tâm tình. Mục tây đối với thanh huyền quốc quá là quan trọng, nếu như mục tây có một không hay xảy ra. đó chính là toàn bộ thanh huyền quốc thiệt hại, cũng là hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận sự thật. Đương nhiên, dứt bỏ mục tây đối với thanh huyền quốc ý nghĩa không nói, vẹn vẹn là mục tây thiên phú và thực lực, cùng với lần này quên mình vì người không biết sợ tinh thần, kỳ hành thiên đối với mục tây cũng đã là phát ra từ đáy lòng ngưỡng thích, thậm chí là phát ra từ nội tâm bội phục. Nếu như vậy một người trẻ tuổi cứ như vậy vẫn lạc, vẹn vẹn là lấy một cái trưởng giả thân phận, hắn cũng tuyệt đối sẽ khó mà tiếp thu. nhưng bệ hạ lo lắng, tiểu tử tội đáng chết và lần. Hướng về phía kỳ hành thiên đạm nhiên thi lễ, mục tây đáy lòng không khỏi hơi quá ý không đi. người khác không rõ ràng nhưng hắn chính mình trong lòng rõ ràng hắn nhưng là sớm tại vài ngày trước liền đã đã tỉnh lại chỉ bất quá bởi vì muốn thừa cơ tu luyện lúc này mới vẫn không có để cho mình biểu hiện ra ngoài mà thôi mặc dù cách làm như vậy cũng không có cái gì không thích hợp nhưng hắn vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ ha ha ha không sao không sao nhường chấm lo lắng một chút cũng không cái gì nói đến lần này cho ngươi đi tham gia nhất tuyến hạp hành động cũng là chấm cân nhắc không chu toàn chấm đồng dạng có không nhỏ trách nhiệm hoàng đế kỳ hoành thiên thật sự không có gì có thể nói chỉ cần mục tây có thể khôi phục đừng nói là lo lắng một đoạn thời gian liền xem như nhường hắn thay thế Mục Tây thủ thương, hắn đều tuyệt đối không có hai lời. Hành động lần này, hắn kỳ thực đã sớm hẳn là nghĩ đến trong đó không thích hợp, nhưng chính là bởi vì Mục Tây cầu tình, hắn cuối cùng chính là không có kiên trì nguyên tắc. Đương nhiên, hắn áo não cũng không phải những thứ này, đối với Mục Tây thỉnh cầu, hắn trong lòng không muốn tự tuyệt, chân chính nhường hắn áo não, là mình vì cái gì không nhiều phái cao thủ bảo hộ Mục Tây, nếu như hắn lần này đem lục tiên sinh hay là Lâm tiên sinh đều phái đi lời nói, như vậy hẳn là cũng, cũng sẽ không phát sinh lần này nguy cơ. 452 thứ 382 chương bái tạ cụ hạ nói quá lời, tham gia hành động lần này cũng là tiểu tử ý nghĩ của mình cùng bệ hạ không có bất kỳ cái gì quan hệ nghe được kỳ hoành thiên vậy mà không ngừng tự trách mục tây không khỏi có chút xúc động nhưng là có chút im lặng không thể không nói kỳ hoành thiên đối với hắn thật vẫn ta có chút quá phận cương chiều, mà đối với cái này hắn nhưng là có chút không quá thích ứng ha ha bất quá lần này để cho ngươi cùng nhau đi tới nhất tuyến hạ, cũng coi như không phải toàn bộ sai nếu không phải là ngươi e rằng 17 bảy đệ kỳ thiên hình còn có an ra sao sớm mai sợ là cũng rất khó hoàn hảo không chút tổn hại mà đã trở về a nghĩ đến đây một lần sự kiện cuối cùng lại là mục tây cứu kỳ thiên hình cùng sao sớm mai, trong lòng của hắn ngược lại là có một chút an ủi bất kể nói thế nào nếu như kỳ thiên hình cùng sao sớm mai lộn tại nhất tuyến hạng hay là bọn hắn bị hám hại áo người âm thầm không chế trở lại bên cạnh hắn tiến hành nằm vùng lời nói vậy đối với thanh huyền quốc tới nói tuyệt đối là một kiện khó có thể tưởng tượng đáng sợ sự kiện hắc hắc bệ hạ không chỉ như vậy đâu bệ hạ chẳng lẽ không có phát hiện vào giờ phút này tây nhi đã cùng phía trước có chút bất đồng rồi sao ngay tại kỳ hành thiên thoại âm rơi xuống thời điểm một bên vẫn luôn là cười không nói lục tiên sinh đột nhiên chen lời vào đạo a không đồng dạng. Nghe được Lục Tiên Sinh nhắc nhở, Kỳ Hoành Thiên không khỏi lông mày nhướng lên, sau đó lúc này mới nghiêm túc quan sát lên Liễu mục Tây tới. "Thế, Tiên Tiên cảnh tam trọng. Cái này, cái này 6. Của hắn tầm mắt cực cao, chỉ là đơn giản đánh giá phút chốc, hắn chính là lập tức phát hiện Liễu mục Tây không đồng dạng. Hắn nhớ rõ, mục Tây tại tham gia nhất tuyến hạ hành động phía trước, vẫn chỉ là một cái tiên tiên cảnh nhị cho người, nhưng này mới như thế một lát sau, hắn vậy mà đã biến thành một cái tiên tiên cảnh tam trọng cao thủ. "Đây cũng quá, quá nhanh một chút ta. Mấy ngày công phu, Mộc Tây vậy mà cố gắng tiến lên một bước, đạt đến hiện nay tiên thiên cảnh tam trọng cảnh giới. loại tu luyện này tốc độ thật đúng là nhường hắn có chút bó tay rồi ha ha ha hảo hảo Ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là nhường chấm rung động không ngừng chấm nhớ kỹ ngươi khi đó hứa hẹn nhưng là muốn tại một năm sau đó đạt đến tiên thiên cảnh tam trọng trở lên chấm còn lo lắng cho ngươi làm không được nghĩ không ra ngươi vậy mà chỉ dùng gần hai tháng thì đến được tiên thiên cảnh tam trọng cái này đúng thật là nhường chấm chấn kinh không nhỏ a ngắn ngủi ngây người sau đó kỳ hoành thiên không khỏi cất tiếng cười dài đứng lên đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. mục tây dùng gần hai tháng thẳng xuống dưới hai thành đạt đến hiện nay tiên tiên cảnh tam trọng cảnh giới loại tu luyện này tốc độ e là cho dù là ở vương thất lịch sử ở trong cũng rất khó tìm được có thể siêu việt tán lệ hai tháng đột phá hai tầng cảnh giới hắn chỉ nghe nói qua những cái kia cường đại quốc gia cường đại thế lực bá chủ thế lực ở trong mới có có thể vạn vạn không nghĩ tới thanh huyền quốc vậy mà cũng ra nhân vật tiên tài như vậy cho tới bây giờ hắn cơ hồ có thể bảo đảm chỉ cần mục tây biểu diễn thiên linh vương triều giao lưu hội như vậy thì tuyệt đối không có không bị tranh đoạt đạo lý khu khu lần này cùng cái kia hai cái áo bào đen láo giả đuổi trốn cơ hồ đem tiểu tử tất cả tiềm lực đều kích phát ra cũng coi như là nhân họa đắc phúc ho nhẹ một tiếng mục tây không khỏi lộ ra một tia ngượng ngập chi sắc tiếp tục nói nói đến lần này càng nhiều hay là muốn đa tạ bệ hạ lấy ra nhiều như vậy thiên tài địa bảo cho tiểu tử nếu là không có những cái tia trần quý linh thực linh dịch ta muốn đột phá đến tiên tiên cảnh tam trọng sợ là còn phải mấy tháng thời gian mới được lời nói này cũng không giả lần này vì chưa khỏi hắn kỳ hoành thiên thế nhưng là thật sự bỏ hết cả tiền vốn nói lời trong lòng đây nếu là đổi những người khác hắn là nhất định không nỡ lấy ra nhiều như vậy tài ngươi tới ha ha ha ngươi tiểu gia hỏa này so với an nguy của ngươi tới nói những cái tia thứ đổ nát lại coi là cái gì nghe được mục tây tri ngôn kỳ hoành tiên không khỏi cười dài lên tiếng hắn nói tự nhiên là lời trong lòng bất quá muốn nói không đau lòng những bảo bối kia chỉ sợ cũng cũng không tuyệt đối phải biết những thiên tài địa bảo kia đối với hắn mà nói cũng là tuyệt đối dùng đến đến mà vương thất ở trong giống như cũng không phải là nhiều lắm tây nhi lần này thương thế của ngươi khôi phục lại sau này tuyệt đối không thể tại như vậy lỗ mãng ngươi phải nhớ kỹ đối với thanh huyền quốc tới nói tính mạng của ngươi mới là trọng yếu nhất nếu như đến rồi trong lúc nguy cấp chấm ngược lại là cũng không muốn ngươi quá mức hành động theo cảm tính kỳ hoành ngày sắc mặt hơi hơi nghiêm đối với phía trước phát sinh sự tình hắn cũng không muốn quá nhiều đi truy cứu cái gì nhưng hắn nhất định phải cam đoàn sau này mục tây không xảy ra nữa lần này nguy cơ đối với mục tây là như thế nào từ cái kia sáu tiên thiên cảnh thất trọng cao thủ trong tay cứu mấy cái thanh huyền vệ cùng an ra người hắn cũng không muốn quá nhiều đi hỏi thăm bởi vì trong lòng hắn tin tưởng mục tây trên thân tuyệt đối còn có những thứ khác bí mật mà một cái có thể lấy tiên thiên cảnh nhị trọng cảnh giới luyện thành địa cấp vũ kỹ ra hỏa có vẻ như liền xem như giết chết sáu tiên thiên cảnh thất trọng cao thủ cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào a đến nỗi mục tây từ hai cái người quần áo đen liên thủ vừa đánh trúng mạng sống điểm này hắn cũng rất tò mò bất quá nghĩ tới nghĩ lui hay không hỏi thật hay, cho mục tây lưu một số bí mật, đây cũng là đối với mục tây một loại tín nhiệm cùng tôn trọng. Vậy hạ, tiểu tử sau này sẽ càng thêm cẩn thận chính là. Đối với Kỳ Hoành ngày mệnh lệnh, hắn cũng không dám gật bừa. Có chút nguyên tắc tính chất vấn đề, hắn là sẽ không bởi vì Kỳ Hoành ngày mệnh lệnh thì có thay đổi. Nếu như ngay cả thân nhân của mình bằng hữu cũng có thể trơ mắt nhìn xem chết đi, vậy hắn sống sót lại có ý nghĩa gì? Vậy hạ, Kỳ Thiên hình thống lĩnh cùng An lão gia tử cầu kiến. Liên tại mục tây cùng Kỳ Hoành Thiên nói chuyện thời điểm, ngoài cửa, thủ vệ người đột nhiên truyền lời đi vào đạo. Ha ha, tới ngược lại là rất nhanh, để bọn hắn vào a. Nghe được thủ vệ người truyền lời, Kỳ Hoành Tiên không khỏi mỉm cười, Mục Tây tỉnh lại sự tỉnh, Lục Tiên Sinh đã đem tin tức truyền cho hai người, bất kể nói thế nào, hai người này mệnh cũng là Mục Tây cứu trở về, lúc này Mục Tây tỉnh lại, tự nhiên muốn để bọn hắn thật tốt cảm tạ Mục Tây một chút. ba. Theo kỳ Hoành ngày âm rơi xuống, cửa đại điện lập tức liền bị đẩy ra, sau đó, Thanh Huyền Vệ Tổng thống lĩnh Kỳ Thiên Hình cùng Sao Gia Lão Thái Gia Sao Sớm Mai chính là vội vàng đi đến, mà vừa mới đi vào đại điện, hai người ánh mắt chính là trước tiên nhìn thấy Liêu Mục Tây, trên mặt của mỗi người cũng là khó mà ức chế xuất hiện vẻ kích động ha ha ha tây tiểu tử nhìn thấy ngươi không có việc gì liền tốt ngươi có thể thực nhường lao phu dọa cho phát sợ a nhìn thấy mục tây thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình ngược lại là tương đối chấm tĩnh bất quá sao ra lao thái ra sao sớm mai nhưng là không quan tâm đồng nhiên cười giải cá tính của hắn như thế mặc dù đang hoàng đế trước mặt hô to gọi nhỏ có chút không hợp quy củ nhưng dưới mắt tình huống đặc thủ, hắn cũng căn bản không quản được nhiều như vậy tổng thống lĩnh an tiền mối ba mới gặp lại hai người này mục tây cũng là nợ một nụ cười lần này nhất tuyến hạ hành trình hắn sở dĩ suýt nữa mất mạng cũng là bởi vì muốn cứu hai người này. Nếu như bọn hắn nếu là có chuyện bất chắc như vậy, hắn lần này nguy hiểm coi như thật chính là trắng đã trải qua. có tốt, hai người nhìn đều tốt đến rất. Theo lý thuyết, lần này mạo hiểm của hắn nhưng là hoàn toàn đằng giá. Tây tiểu tử, lão phu lần này có thể mạng sống, tất cả đều là tiểu tử ngươi công lao, chịu lao phu cúi đầu. Sao sớm mai mới bước lên tới phụ cận, không cần mục tây phản ứng lại, chính là hướng về phía cái sau sâu đậm thi cái lễ. Chẳng những sao sớm mai hướng về phía hắn tất lễ, một bên kỳ thiên hình đồng dạng là không nói hai lời, hướng về phía hắn chính là làm một lễ thật sâu, một chút cũng không thấy chần chờ cái này sáu. nhìn thấy hai người này trong lúc bất chợn cử động, mục tây không khỏi hơi sức sở, thẳng đến hai người ngồi dậy sau đó, lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt không khỏi lộ ra một mảnh cười khổ. an tiền bối, tổng thống lĩnh, các ngươi hạ tất phải như vậy đâu? đây không phải chiết sát tiểu tử sao? lắc đầu, hắn đương nhiên không hy vọng chịu hai người một lễ này, bất quá bây giờ nói cái gì cũng đã chậm. tốt tốt, hai người bọn họ mệnh là ngươi cứu, một lễ này ngươi chịu chi xứng đáng. kỳ hoành trời cũng là cười khoát tay áo, sau đó nói tiếp, dưới mắt tây nhi không ngại. chấm trung quy là có thể yên tâm đợi một chút chấm liền xếp đặt thực rượu chúng ta hôm nay uống thật sảng khoái ha ha ha hiếm thấy vui vẻ như vậy kỳ hoành thiên ngược lại là phải tới một lần cùng dân cùng vui vẻ mục tây khôi phục đồng thời nhân họa đắc phúc mà đột phá đến liêu tiên tiên cảnh tam trọng cảnh giới đây đối với mọi người mà nói tự nhiên cũng là lớn vui sự tình mà theo hắn khôi phục đám người nỗi lòng lo lắng cuối cùng có thể thả lại đến trong bụng nhất là sao ra lão thái gia cùng kỳ thiên hình bọn hắn cũng không hy vọng dùng mục tây mệnh để đổi cái mạng già của bọn hắn lần này mục tây hoàn hảo không chút tổn hại khôi phục bọn họ đều là phát ra từ nội tâm mừng rỡ giống an lão thái gia sao sớm mai hắn trong khoảng thời gian này liên ra đều không trở về vẫn luôn là lưu lại hoàng cung chờ đợi tin tức an gia bên kia nhưng lại an tam thái gia an đông văn thân từ trước đến nay đến hoàng cung cùng hắn thương lượng sự kiện lần này mục tây cũng là hết sức vui vẻ hắn lần này chẳng những vỡ vụn người quần áo đen đom mu cứu được mọi người tính mệnh thậm chí là nhường thanh huyền quốc đều miễn ở một hồi tai nạn càng làm cho chính mình cố gắng tiến lên một bước đạt đến hiện nay tiên thiên cảnh tam trọng cảnh giới, hắn hiện tại trung quy là có thể dương mi thổ khí có thể so với tiên thiên cảnh bắt trọng cao thủ chân khí cơ sở tăng thêm tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới Đương nhiên còn có những thứ khác rất nhiều thủ đoạn, hắn hiện tại có lòng tin đối mặt bất kỳ đại viên mãn cường giả, cho dù là giống phía trước cái kia hai cái người áo đen vậy cường giả. Tiếp Diệu Tán, sao sớm mai cuối cùng có thể thanh thản ổn định mà trở về An gia, lần này An gia tổn thất rất nhiều cao thủ, đối với gia tộc tới nói cũng là một cái đả kích không nhỏ, hơn nữa, bọn hắn lần này suýt nữa làm hại Vương thất gặp hoa theo, càng là hơi kém đem mục tây mạng nhỏ góp đi vào, đối với cái này lần sự kiện, bọn hắn sợ là phải thật tốt suy nghĩ một chút. Sao sớm mai khó thoát liên quan, mà An Tam Thái gia An Đông Văn liền càng thêm trách vô bằng thải lần này săn bắt cánh vàng điêu hành động từ vừa mới bắt đầu chính là hắn tại kế hoạch mà đã trúng lớn như vậy cái bẫy không chăm chú tỉnh lại chính mình làm sao có thể thành đương nhiên còn có một chút an gia cùng đan đạo tông ngược lại là tương đối giống nhau an gia lão tổ tông cấp bậc cao thủ đồng dạng là đã sớm đi ra bên ngoài du lịch hôm nay an gia chỉ có một vị tử phủ cảnh lão tổ toa trấn chỉ có thể coi là so đan đạo tông tốt một chút như vậy bất quá một cái tử phủ cảnh cao thủ đương nhiên không được thanh huyền quốc dưới mắt tình thế phức tạp bọn hắn cũng nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được an gia tử phủ cảnh lão tổ gọi trở về trấn thủ gia tộc 453 thứ 383 chương huynh đệ lại tụ họp Thanh Huyền Quốc hết thảy đều khôi phục liễu bình tĩnh, kỳ thiên hình thương thế khôi phục sau, đã một lần nữa về tới Thanh Huyền Vệ tổng thống lĩnh cương vị phía trên, lần này Thanh Huyền Vệ vẫn là không ít cao thủ, bất quá đối với Thanh Huyền Vệ thực lực tổng hợp ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn, dưới mắt hắn phải làm, chính là triệt triệt để để đem Thanh Huyền Quốc thanh lý một lần, tuyệt đối không thể cho những hắc ý nhân kia lưu lại bất kỳ thời. Cơ lợi dụng. Đối với Mục Tây, cho tới bây giờ, kỳ thực đã không có người coi hắn là thành là một cái bình thường Thanh Huyền Vệ đến đối đãi, dù sao liền xem như cho hắn thanh huyền vệ thân phận, nhưng bây giờ cũng không có người dám cho hắn an bài thanh huyền vệ nhiệm vụ. Hoàng đế kỳ hoành trời đã đối với kỳ thiên hình đã hạ tử mệnh lệnh, ở trên thiên linh vương hướng giao lưu hội trước khi bắt đầu, ai cũng không cho phép cho mục tây chế tạo phiền phức. Thời gian kế tiếp, mục tây có thể an an tâm tâm tu luyện, mà vương thất, nhưng là sẽ cung cấp hết thể mục tây cần có ủng hộ. Có kỳ hoành ngày mệnh lệnh, kỳ thiên hình tự nhiên không dám nói gì. đương nhiên, liền xem như kỳ hoành thiên không giới mệnh lệnh này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cầm một chút việc vặt đi phiền phức mục tây. Hiện nay mục tây. đã hoàn toàn vượt ra khỏi thanh huyền vệ phạm chủ, ngược lại là có thể xưng là nhân viên ngoài biên chế cũng không phải là quá đáng. Dành dỗi mục tây ngược lại là thanh nhàn rất, khoảng cách vương thất giao lưu hội còn có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, hắn là có thể thanh thản ổn định mà tu luyện một trận. Mặc dù tu vi đã đạt đến liêu tiên tiên cảnh tam trọng, chân khí cơ sở cũng có thể so với liêu tiên tiên cảnh bắt trọng cường giả, nhưng hắn trong lòng hết sức rõ ràng, tu hành lìm nét, tiên tiên cảnh tam trọng rõ ràng không phải cực hạn, hắn đường ngày sau còn rất dài rất dài. Đáng tiếc dưới mắt hắn muốn đột phá cảnh giới thật sự có chút khó khăn, không có cách nào, từ tiên tiên cảnh nhị trọng đến tiên tiên cảnh tam trọng. chân khí của hắn cơ sở tương đương với từ tiên thiên cảnh lục trọng vượt qua đến liêu tiên thiên cảnh bắt trọng, mà từ tiên thiên cảnh tam trọng đến tiên thiên cảnh tứ trọng, chân khí của hắn cơ sở ít nhất cũng phải đạt đến tiên thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn, thậm chí là nửa bước tử phủ cảnh loại cảnh giới đó. Có thể tưởng tượng, loại cảnh giới đó vượt qua, tuyệt đối cần rất nhiều rất nhiều năng lượng để chống đỡ mới được, mà loại kia số lượng năng lượng liền xem như vương thất, e rằng đều phải thương cân động của ta. Cho nên, rảnh rỗi mục tây cũng không có vội vã đi tu luyện tu vi cảnh giới, mà là đem tất cả tâm tư đều dùng ở võ kỹ phía trên, địa cấp võ kỹ cánh thuật gió. đây không thể nghi ngờ là mục tây giới mắt rất muốn nhất tu luyện vũ kỹ lần này có thể cứu được sao sớm mai cùng kỳ thiên hình hắn cơ hồ chính là dựa vào là cái này bộ vũ kỹ năng nếu như không có cánh thuận gió như vậy đừng nói là cứu người liền xem như chính hắn chỉ sợ cũng cũng sớm đã mắc vào cho nên rảnh rỗi chính hắn trước tiên chính là bắt đầu cái này bộ vũ kỹ năng tu luyện lần này đột phá tu vi hắn cánh thuận gió nhưng là cũng theo đó có một chút tiến triển chân khí cánh đã đạt đến hoàn mỹ chi cảnh trong đó càng là đã có một chút xíu huyết mạch hiện ra mà chân khí cánh sung huyết đây không thể nghi ngờ là chân khí cánh suy nghĩ huyết đục cánh chuyển hóa tiêu chí. một khi chân khí cánh chính giữa huyết mạch đường vân càng lai việt rõ ràng cuối cùng lớn lên ra kinh mạch xương cốt lời nói như vậy hắn cánh thuận gió cơ hồ coi như được là đăng đường nhập thất chỉ là đơn giản chân khí cánh liền có thể nhường tiên thiên cảnh nhị trọng chính hắn có siêu việt tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ tốc độ có thể tưởng tượng nếu như hắn có thể đủ đột phá chân khí cánh công cùng xiến xích đặt đến cường đại kia huyết nhục cánh giai đoạn như vậy đừng nói là tiên thiên cảnh đại viên mãn liền xem như tử phụ cảnh cường giả hắn cũng rất muốn tới so một lần xem kết quả một chút là ai nhanh thời gian chậm rãi lưu chuyển một lòng đắm chìm vào cánh thuận gió tu luyện chính giữa mục tây không có phát hiện, kèm theo mặt trời lặn mặt trăng lên, thời gian nửa tháng lại là rất nhanh liền đã đi qua, mà nửa tháng tu luyện, chân khí của hắn cánh phía trên, loại huyết mạch kia đường vẫn đã càng lai việt nồng đậm, đến mức hắn bây giờ thi triển chân khí cánh, cánh sau lưng cũng đã, đã biến thành đỏ tươi màu sắc, dạng này chân khí cánh tốc độ tự nhiên là không thể so sánh nổi. mục tây tin tưởng, lấy hắn bây giờ chân khí cánh tốc độ, cho dù là chỉ phát huy một nửa sức mạnh, như vậy cũng không phải phía trước cái kia hai cái người áo đen có khả năng đuổi theo kịp. có thể nói, hắn bây giờ tại tiên tiên cảnh cảnh giới này ở trong. Tuyệt đối tìm không ra người thứ hai có thể đang phi hành phương diện tốc độ thắng qua người của hắn. Dù sao, trên đời này trừ hắn, sợ là thật không có người có thể đem địa cấp vo khí cánh thuận gió tu luyện thành công a. Một ngày này, Mục Tây giống như mọi khi mà tại chính mình trong đại điện tu luyện vo khí, toàn bộ đại điện ở trong cũng là theo hắn không ngừng xuyên thẳng qua mà trở nên dị thường dùng chuyển, đại điện chính giữa không khí, cơ hồ cũng đã quấy trở thành một đoàn lại một đoàn. Đương đương đương ba. Liên tại Mục Tây tập trung tinh thần tu luyện cánh thuận gió thời điểm, hắn chỗ cửa đại điện cũng là bị gõ nghe thấy vận động, hắn tự nhiên là vội vàng ngừng lại. không muốn để cho đã biết kinh thế hai tục thân pháp bị ngoại nhân nhìn đi, lại có người đến tìm ta, chẳng lẽ là bệ hạ tìm ta có việc không thành? Dương Thân Hình, hắn không khỏi thoáng có chút hiếu kỳ. thời gian lâu như vậy đến nay, đều vẫn không có trước mặt người khác đến quấy rầy hắn, nghĩ đến cũng chỉ có Hoàng Đế Kỳ Huyền Thiên mới có đến đây gọi hắn khả năng, liền xem như Kỳ Thiên Hình, e rằng cũng sẽ không dễ dàng tới trước. M ba, suy nghĩ một chút sau đó, hắn cũng tỉnh không có suy nghĩ nhiều, bất kể là người nào đến đây, hắn lại đều không có khả năng đóng cửa không thấy. lấy hắn hiện nay thực lực, tay khép vẫy đại điện cửa phòng chính là bị hắn trực tiếp kéo ra. Cửa điện mở ra, ba cái trẻ tuổi thân ảnh chính là xếp thành một hàng mà trực tiếp xuất hiện ở trước mắt của hắn, mà khi nhìn thấy cái này ba cái thân ảnh thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sửng sở, cả người cũng là lập tức định lại ở đó, sau đó, trên mặt của hắn chính là bị một mảnh mừng dỡ cùng vẻ kích động trố bố trí đầy. Anh Tuấn Hinh, Hách Bình Hinh, Phi Mẫn Cô Nương Ba, trên mặt lộ ra ý cười, hắn cơ hồ là vô ý thức nói thầm ra cái này ba cái tên quen thuộc, thân hình cũng là bước nhanh hướng về cửa điện phương hướng đi đến. Rõ ràng, cái này ba cái xuất hiện ở cửa đại điện người trẻ tuổi, không phải An Tuấn Ngạn ba người lại có ai. Ha ha ha, Mục Tây Minh trung pi là nhìn thấy ngươi huynh đệ nhưng là muốn ngươi chết bầm a ha ha ha bên ngoài đại điện an tuấn ngạn bỗng nhiên cười dài lên tiếng nhìn thấy chào đón mục tây hắn cũng là dưới chân khéo động trực tiếp hướng về phía cái sau xuống tới tiếp đó hung hăng cho đối phương tới một thật to gấu ôm ha ha ha anh tuấn huynh mấy ngày không gặp huynh đệ đồng dạng ghi nhớ lấy ngươi đây hướng về phía an tuấn ngạn hung hăng ôm một hồi mục tây lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên phi mẫn cùng lang vân ha ha không tệ không tệ xem ra đại gia trong khoảng thời gian này đều tương đối cố gắng vậy mà đều đã là tiên thiên cảnh nhị trọng cảnh giới quả nhiên là thật đáng mừng thật đáng mừng a Ánh mắt của hắn sắc bén bực nào, một con mắt hắn liền đã nhìn ra được. Trước mắt An Tuấn Ngạn ba người, vậy mà đều đã có liêu Tiên Tiên cảnh nhị trọng tu vi. Mặc dù cảnh giới như vậy trong mắt hắn không coi là cái gì, nhưng lại cũng thực hết sức khó được. Hơn một tháng thời gian đột phá một tầng cảnh giới, hơn nữa còn là Tiên Tiên cảnh cảnh giới, đây cũng không phải là người nào cũng có thể làm lấy được. Xem ra, cái này hơn một tháng thời gian, ba người tại Vương thất bí mật cảnh vẫn tương đối có thu hoạch. Ha ha, Mục Tây công tử cũng không cần dễu cận chúng ta. Xem ra mặc dù chúng ta đều có tiến bộ, có thể cùng Mục Tây công tử so sánh, tựa hồ vẫn kém một bước đâu. Nghe được Mục Tây một ngụm liền nói ra chính mình ba người tu vi, Phi mận không khỏi khép cười một tiếng, mang theo cảm khái đạo: "Mục Tây có thể nói ra tu vi của bọn hắn, tự nhiên cũng liền nói rõ Mục Tây cảnh giới muốn ở tại bọn hắn phía trên, ít nhất cũng là giống như bọn hắn, đặt đến Liêu Tiên Tiên cảnh nhị trọng, hơn nữa còn là so với bọn hắn càng cao đẳng hơn cấp Tiên Tiên cảnh nhị trọng." "Hắc hắc, ta là có khác gặp gỡ, lúc này mới may mắn đột phá đến Liêu Tiên Tiên cảnh tam trọng, bất quá loại này đột phá phương thức, ngược lại là cũng không thích hợp những người khác." Vò đầu nở nụ cười, Mục Tây vô ý thức giải thích một câu: "Hách, Tiên Tiên cảnh tam trọng." "Cái này, đây cũng quá biến thái a." nghe được mục tây chi ngôn ba người nụ cười trên mặt lập tức chính là ngưng kết ở chỗ đó trong lúc nhất thời chỉ có thể là đối mặt cười khổ gần hai tháng từ tiên tiên cảnh nhất trọng đột phá đến liêu tiên tiên cảnh tam trọng cái này đúng thật là quá mức đà kích người nguyên bản bọn hắn còn nghĩ sau khi đi ra có thể tại tu vi cảnh giới bên trên bắt kịp mục tây thậm chí là siêu việt mục tây nhưng bây giờ xem ra cái này căn bản là người xin nói mộng a tốt tốt các người nói một chút tình huống à, như thế nào nhanh như vậy liền từ bí mật cảnh đi ra ta nhớ được bệ hạ nói qua chúng ta mỗi người tại bí mật cảnh thời gian tu luyện giống như có thể đạt đến ba tháng đầu a cũng không muốn tại chính mình tu vi sự tình trải qua nhiều dây dưa mục tây lông mày nhíu lên liền đem chủ để một cách tự nhiên rời đi ra ai đừng nói nữa nói lên chuyện này thật đúng là để cho người ta có chút khó chịu mục tây thoại ôm rơi xuống an tuấn ngạn nhưng là không khỏi tiếng buồn bã thở dài sắc mặt phẫn nộ ân như thế nào trong này còn có chuyện gì không thành nhìn thấy an tuấn ngạn phản ứng mục tây lông mày nhíu lên mang theo tỏ mò vấn đạo anh tuấn huynh mà các ngươi lại là gặp vấn đề gì tất cả mọi người là huynh đệ sinh tử nếu là có chuyện gì anh tuấn huynh liền nói ra xem huynh đệ ta có thể hay không giải quyết tâm tư khác tươi sáng, tự nhiên nhìn ra được an tuấn ngạn khó chịu, rõ ràng chính giữa này tuyệt đối là có một chút nhường hắn tưởng tượng không tới tình huống xảy ra, bằng không an tuấn ngạn tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. ai, một lời khó nói hết cái nào? nghe được Mục tây hỏi thăm, an tuấn ngạn không khỏi lắc đầu, ngược lại có chút không tiện mở miệng. không có cách nào, đối với chuyện mất mặt, bất luận đổi là ai, e rằng cũng rất khó giảng được ra miệng. ba người bọn hắn lần này từ bí mật cảnh đi ra, đang hỏi thăm thanh huyền vệ tổng thống linh kỳ thiên hình sau đó, biết được liễu mục tây liền ở đây tu hành, thế là liền ngựa không ngừng vó câu trực tiếp tới. bất quá. Bọn hắn chỉ là muốn cùng Mục Tây ôn chuyện, ngược lại không muốn nhượng Mục Tây cùng bọn hắn cùng một chỗ phiền muộn tức giận. Anh Tuấn huynh có lời gì liền cứ việc nói đi, huynh đệ chúng ta ở giữa nếu là lại che giấu, tựa hồ cũng có chút không tốt làm a. Mục Tây nhìn ra được, An Tuấn ngạn chỉ sợ là bị, bị hủy quất, mà thấy vậy, hắn giống như càng là không thể không hỏi a. Ách, cái này xấu. Ta, tất nhiên Mục Tây huynh muốn nghe, huynh đệ kia liền cùng ngươi nói một chút tốt, chỉ là, Mục Tây huynh tùy ý nghe xong, vạn vạn đừng quá mức để ở trong lòng liền tốt. Mục Tây cũng đã nói như vậy, nếu là hắn lại không giảng, rõ ràng có chút không thể nào nói nổi. 454 thứ 384 trường khinh người quá đáng chuyện là như thế này, lần này ba người chúng ta đến vương thất bí mật cảnh tu luyện, trước đây không lâu, ba người chúng ta tụ hợp sau đó, nhưng là phát hiện vương thất mật cảnh một chỗ mười phần kỳ dị chỗ, ở nơi đó tu luyện, ba người chúng ta tu vi cũng là tăng trưởng rất nhanh, ngay tại hôm qua, ba người chúng ta vậy mà đồng loạt đột phá đến Liêu Tiên Thiên cảnh nhị trọng cảnh giới. An Tuấn ngạn đêm hay nói, mà một bên giảng thuật, biểu tình trên mặt hắn cũng là tùy theo biến hóa, phảng phất như là một lần nữa ôn tập qua một lần mấy ngày nay cảm thụ một dạng. Ân. Bí mật cảnh chính giữa đất kỳ dị. để các người ba cái đồng loạt đột phá một tầng cảnh giới vẫn còn có chuyện như vậy nghe được An Tuấn Ngạn giải thích bình luận Mục Tây nhưng là lập tức hứng thú nói đến hắn cũng không nghĩ tới An Tuấn Ngạn ba người có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến Tiên Thiên Cảnh nhị trọng bây giờ nghe tới dường như là bởi vì tại bí mật cảnh ở trong có khác gặp gỡ. không tệ Mục Tây vinh có chỗ không biết Vương thất bí mật cảnh rất kỳ lạ có cơ hội Mục Tây vinh tự mình vào xem liền biết gật đầu một cái An Tuấn Ngạn không khỏi lộ ra một tia vẻ tức giận ba người chúng ta phát hiện chỗ kia linh khí dị thường đậm đà khu vực. vốn là muốn thừa cơ nhiều tu luyện một hồi thậm chí hoàn toàn có khả năng tại ba tháng kỳ hạn đến thời điểm xung kích tiên tiên cảnh tam trọng nhưng lại là không có nghĩ rằng ngay tại chúng ta đột phá đến liêu tiên tiên cảnh nhị trọng thời điểm cũng là bị mấy tên tìm phiền phước chẳng những đoạn chúng ta phát hiện tu luyện bảo địa càng là trực tiếp đem chúng ta đổi ra Lời đến cuối cùng trên mặt của hắn sớm đã là hoàn toàn phẫn nộ chi sắc vừa nghĩ tới những tên kia ngang ngược bá đạo hắn chính là cảm thấy dị thường khó chịu bất quá đáng tiếc là tu vi của bọn hắn căn bản không biện pháp cùng người ta đánh đồng hơn nữa thân phận cũng kém rất rất nhiều những tên kia để bọn hắn rời đi bí mật cảnh bọn hắn thật đúng là không có biện pháp gì chỉ có thể tự nhận xui xẻo bị đổi ra anh tuấn huynh có ý tứ là ba người các ngươi không phải mình chủ động tối lui ra mà là bị người khác cho đổi ra mục tây sắc mặt trong nháy mắt trở nên đông trầm trên đời này có ít người có thể khi dễ thật có chút người tuyệt đối không cho phép khi dễ tỉ như nói huynh đệ tỉ mội của hắn tỉ như nói hắn hảo hữu trí giao. nghe tới an tuấn ngạn nói mình ba người chính là bị đổi ra khỏi bí mật cảnh thời điểm hắn là thật sự thật sự bị chọc giận nếu như ba người là mình muốn đi ra mới ra ngoài lời nói hắn đương nhiên không có gì có thể nói có thể ba người lại là bị người đổi ra ngoài Tình huống như vậy, hắn lại như thế nào có thể tiếp nhận? Hừ, tiến vào bí mật cảnh tu luyện, đó là bệ hạ tự mình hứa hẹn với ta chờ, ta ngược lại thật ra thật sự rất hiếu kỳ, người nào thật không ngờ bá đạo, thậm chí ngay cả chỉ ý của bệ hạ cũng dám làm trái. Hai mắt hiếp lại, mục tây nhẹ nhàng hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy không vui nói, thân phận của những người đó sao, cụ thể ta ngược lại thật ra không biết, bất quá trong đó có một người, coi như không có người giới thiệu, ngược lại cũng không khó khăn ngờ tới thân phận của đối phương. An Tuấn ngạn buồn bực lắc đầu, hoàn toàn là một bộ chấp nhận biểu lộ. Nói đến, nếu là đổi người bình thường hắn đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản liền từ bí mật cảnh đi ra nhưng đối với vị kia hắn là thật sự không dám tùy tiện trêu chọc dù sao trong giận vị kia liền xem như nhân ra thật sự làm thịt ba người bọn hắn chỉ sợ bọn họ cũng không chốt kêu hắn đi thân phận gì nhớ mày mục tây tiếp lấy truy vấn ai mục tây minh hẳn phải biết thanh huyền quốc hoàng đế chính là từ nhỏ đã muốn xác lập cũng tiến hành bồi dưỡng mỗi một giới hoàng đế tại đột phá đến rồi từ phụ cảnh sau đó liền muốn thối vị nhậu trước đem hoàng vị truyền lại cho người nối nghiệp mà chúng ta lần này gặp phải người không phải người bên ngoài chính là thanh huyền quốc hoàng đế người nối nghiệp cũng chính là thanh huyền quốc hoàng thái tử A. nói xong lời cuối cùng an tuấn ngạn không khỏi khuôn mặt khổ tâm liền một bên phi mẫn cùng hách bình cũng là liên tiếp lắc đầu tâm tình tựa hồ cũng là phức tạp gì thường ân thanh huyền quốc hoàng thái tử kỳ hà thiên đợi đến an tuấn ngạn tiếng nói rơi xuống mục tây bỗng nhiên thân hình chấn động trên mặt nhưng là lộ ra một tia phức tạp mà ở đáy mắt của hắn nhưng là thoáng qua một tia khó che giấu phẫn nộ thanh huyền quốc hoàng thái tử kỳ hà thiên lại là hắn đem các người đổi ra ngoài đối với thanh huyền quốc vương thất vị kia người nối nghiệp hắn vừa vận tại lần trước cùng kỳ hoành thiên bọn người uống ngực thời điểm nghe nói qua nghe kỳ hoành thiên đám người ý tứ Hoàng thái tử Kỳ Hạo Thiên hẳn là một vị thiên tài ghê gớm nhân vật, Thanh Huyền quốc không tranh cái chút nào thiên tài nhất người trẻ tuổi. Nguyên bản, hắn đối với cái này vị hoàng thái tử cũng có chút hiếu kỳ, rất muốn gặp gặp vị này tương lai Thanh Huyền quốc người nối nghiệp là như thế nào. Đương nhiên, dưới đáy lòng, hắn cảm thấy kỳ hoành ngày nhi tử, phẩm chất hẳn là sẽ không quá xấu mới là. Nhưng mà, giờ này khắc này, nghe tới An Tuấn Ngạn ba người nói, đem bọn hắn từ bí mật cảnh đổi ra ngoài lại là vị này thời điểm, hắn trong nháy mắt chính là cảm thấy vô cùng thất vọng. Tạm thời mặc kệ trong này có phải hay không có nguyên nhân khác, vẹn vẹn là đem An Tuấn Ngạn ba người đổi ra bí mật cảnh. chính là cái kia kỳ hạo thiên không đúng khu khu mục tây minh chuyện này mục tây minh vạn vạn đừng quá mức tức giận cái kia hoàng thái tử kỳ hạo thiên chính là tương lai thanh huyền quốc người nối nghiệp cũng là hoàng đế bệ hạ thích nhất nhi tử nhân vật như vậy cũng không phải chúng ta những bình dân này bách tính có khả năng trêu trọng chuyện này cũng chỉ có thể coi như chúng ta xui xẻo bất quá chờ bọn hắn từ bí mật cảnh sau khi đi ra ba người chúng ta lại vào đi đem thời gian còn thừa lại dùng xong chính là nhìn thấy mục tây biểu tình tức giận an tuấn Ngạn không khỏi có chút bất tâm hắn là tinh tường mục tây tính nết còn tại thanh thủy quận lúc ấy mục tây chính là không sợ trời không sợ đất hàng người lúc này mặc dù đến rồi vương thất nhưng nhìn đứng lên liền xem như đối với hoàng thái tử hắn vị huynh đệ kia cũng không có cái gì e ngại có thể nói sao đương nhiên hắn tự nhiên phải không hy vọng mục tây đi treo chọc vị kia hoàng thái tử mặc dù đối với mục tây thực lực rất có lòng tin nhưng đối phương dù sao cũng là hoàng đế nhi tử nhân gia phụ tử một lòng nếu là đắc tội tiểu nhân già cũng chưa chắc liền sẽ bán bọn hắn mặt mũi huống chi hắn có thể đủ cảm nhận được vị kia hoàng thái tử thực lực tuyệt đối không phải dưỡng liền xem như mục tây cũng chưa chắc liền dám nói thắng dễ dàng đối phương chậm chậm Hoàng thái tử sao? Thân phận này thật đúng là để cho người ta nhìn mà phát khiếu đâu. Sắc mặt đột nhiên hơi đổi, Mục Tây nhưng là đột nhiên nợ nụ cười. "Hoàng thái tử." Trong mắt hắn, liền xem như hoàng đế kỳ hoành trời cũng không có gì không giống tầm thường, đến nỗi cái gì hoàng thái tử, kia liền càng phải không đang nói xuống. "Anh Tuấn huynh, nghe anh Tuấn huynh ý tứ, cái kia Vương Thất Bí mật cảnh tựa hồ rất thú vị, hơn nữa lại còn tồn tại một chút không biết không tầm thường chỗ. Nghe ngươi tiểu nói này, ta đối với cái này Vương Thất Bí mật cảnh, thật đúng là càng phát tò mò đâu." Một tay vướt ve xuống đi, Mục Tây trong lòng đã có tính toán. Dưới mắt hắn cánh thuận gió đã đến một cái bình cảnh. muốn đột phá đến huyết nục cánh cảnh giới thật đúng là chuyện không phải dễ dàng như vậy đến nỗi tu vi sao không có đầy đủ có thể liền trèo trống muốn đột phá liền càng thêm không thể nào không thể không nói vương thất bí mật cảnh thật đúng là một chỗ chỗ không tệ lúc này đi vào đùa dỡn một chút nói không chừng vận khí tốt còn có thể nhường hắn để thăng một chút tu vi hay là đột phá một chút võ ký lên gông cùng xiếng xích đâu ách mục tây huynh muốn đi vương thất bí mật cảnh cái này cái này xấu. nghe được mục tây chi ngôn an tuấn ngạn ba người cũng là hơi xứng sờ sau đó chính là từng cái lộ ra lo lắng biểu lộ Khục Mục Tây Minh an tâm chớ đội, chuyện này ba người chúng ta cũng đã nhìn thoáng được, Mục Tây huynh vẫn là chớ có đi vào lội vũng nước đục này tốt, Thanh Huyền quốc tương lai người nối nghiệp, thật không phải là chúng ta những người này có thể trêu chọc a. Bọn hắn đương nhiên minh bạch Mục Tây ý nghĩ, rõ ràng Mục Tây đây là muốn tiến vào bí mật cảnh cho bọn hắn tìm lại mặt mũi a. Bất quá, cùng hoàng đế người nối nghiệp được bính, đó nhất định chính là tự tìm không được tự nhiên một dạng, làm huynh đệ, bọn hắn đương nhiên không đồng ý nhượng Mục Tây đi. Ha ha, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn đi vào cái kia cái gọi là bí mật cảnh đi đi một vòng, đương nhiên nếu như ba người các ngươi cảm giác bị mệt mỏi mà nói vậy thì ở bên ngoài nghỉ ngơi một đoạn thời gian tốt chúng ta vào xem cũng tốt Chủ ý đã định mục Tây rõ ràng không có khả năng bởi vì ai câu nói đầu tiên làm ra thay đổi rõ ràng thái độ của hắn đã rất kiên quyết liền xem như An Tuấn ngạn ba người không đi hắn chuyến này bí mật cảnh hành trình cũng tuyệt đối là sẽ không thay đổi Vương thất bí mật cảnh sao cũng không phòng đi nhìn một chút hơi híp cặp mắt giờ khắc này hắn ngược lại là đối với cái kia cái gọi là bí mật cảnh có một tia chờ mong hoàng cung đại điện hoàng đế kỳ hoành ngày một gian trong thư phòng lúc này thanh huyền quốc hoàng đế kỳ hoành thiên đang cùng mấy người trẻ tuổi ngồi cùng nhau sắc mặt mừng rỡ tán gấu các người cái này ba tên tiểu gia họa như thế nào nhanh như vậy tiểu ra tới cái này giống như mới đi vào hơn một tháng thời gian a ngôi quý phía trên kỳ hoành thiên một bên thưởng thức trà xanh vừa hướng trước mắt ba người cười nói ở trước mặt của hắn an tuấn ngạn cùng phi Mẫn hách bình ba người ít nhiều có chút câu nghệ mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy vị này thanh huyền quốc hoàng đế bệ hạ nhưng tại cảm giác của bọn hắn ở trong vị hoàng đế bệ hạ này uy nghiêm vẫn là để bọn hắn cảm thấy rất có áp lực khúc khúc bẩm bệ hạ mà nói ba người chúng ta nhớ thương mục tây minh cho nên liền tạm thời ra xem một chút, cũng tốt hỏi một chút mục tây mình muốn hay không tiến vào bí cảnh đi tu luyện một phen. Ba người ở trong, phi mẫn là nữ tử, hách bình lại là lời nói tương đối ít, tự nhiên cũng chỉ có thể là an tuấn ngạn làm đại biểu trả lời một chút. Ha ha, các người mấy cái này tiểu gia hỏa thật đúng là không tệ, trong lòng đều biết nhớ lẫn nhau, hiếm thấy, hiếm thấy à? Nghe được an tuấn ngạn chi ngôn, kỳ hoành thiên không khỏi cười cười nói, hắn biết mục tây cùng ba người này quan hệ vô cùng tốt, hiện tại xem ra mấy cái này giữa những người tuổi trẻ thật đúng là có lấy không tầm thường giao tình. Đối với an tuấn ngạn ba người hơn một tháng thời gian đột phá đến liêu tiên thiên cảnh nhị trọng. trong lòng của hắn vẫn là nho nhỏ kinh ngạc một chút hơn một tháng thời gian đột phá một tầng cảnh giới đây đã là mười phần không tầm thường thành tích bất quá có mục tây tên biến thái này tồn tại bất luận cái gì thiên tài màu sắc cũng chỉ có thể là bị đều che giấu này ngược lại là một cái bất đắc dĩ Tây nhi ý của ngươi thế nào nhưng là muốn tiến vào bí mật cảnh ở trong đi tu luyện một hồi sắc mặt hơi hơi nghiêm kỳ hoành thiên hướng về phía một bên cười không nói mục tây đạo mấy ngày không thấy mới gặp lại mục tây kỳ hoành thiên không khỏi có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác đối với mục tây tôi nói mỗi một ngày phảng phất đều ở đây phát sinh biến hóa mới nhìn ra được Mục Tây bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, như vậy Mục Tây tương lai, tuyệt đối là bất khả hà lượng.